chương bốn trăm mười chín cựu quả ngọc phù hợp nhất thu hoạch được đệ nhị đại yếu tố hoàng kim bố thứ hai lôi đài vũ trụ từ khánh liên tiếp đánh bại các vị định nhân cũng tương tự hao phí thời gian một năm tại thứ hai lôi đài vũ trụ thu được cựu liên thắng lần nữa đến thứ hai lôi đài vũ trụ ngọc phù đồng thời từ khánh lại tại thứ hai lôi đài trong vũ trụ hấp thu một ngàn tỷ chân thực điểm thời gian cực nhanh một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua ở đây các vị bất hủ tồn tại thấy tận mắt chu vo từ thứ năm lôi đài vũ trụ thu hoạch được cựu liên thắng bắt đầu lại tại lôi đài thứ nhất vũ trụ thứ hai lôi đài vũ trụ lôi đài thứ ba vũ trụ bốn một lần lại một lần. từ khánh chiến đều thắng không gì không đánh được không có bất kỳ cái gì một vị bất hủ tồn tại có thể là đối thủ của hắn mặc kệ nắm giữ dạng thủ đoạn là gì đều không thể chiến thắng từ khánh có thể nói từ khánh đã đến hôn độn hải vô địch trình độ hắn đã trở thành thứ nhất liên đối với hiện tại từ khánh tới nói mặc kệ là bất luận tồn tại gì chỉ cần là hôn độn hải vận d ụ c đi ra tồn tại đều không phải là đối thủ của hắn mặc kệ là chiến đại cấm địa những cái tia cổ xưa nhất cấm địa sinh mệnh những tồn tại này cũng đều không còn là từ khánh đối thủ bởi vậy từ khánh mục tiêu cũng chỉ còn lại có một cái duy nhất đó chính là bước vào duy nhất chân lộ cuối cùng tiến vào duy nhất chân giới dung hợp tam đại bất hủ bước vào chân chính đệ thập cảnh có lẽ đối với hiện tại từ khánh tới nói hôn độn hải đã không có địch nhân của hắn hoặc là nói hôn độn hải đã không có ai có tư cách làm từ khánh địch nhân rồi vô địch chân chính cho nên từ khánh mỗi một trận đều thu được thắng lợi đồng thời từ khánh cũng liền đạt được lôi đài thứ nhất vũ trụ đến lôi đài thứ chín vũ trụ tất cả ngọc p h ù tổng cộng cựu quả ngọc p h ù toàn bộ đều bị hắn đạt được đồng thời từ khánh hấp thu bảy tỷ chân thực điểm bốn nguyên sơ chi huyết lờ vợ tám 7 7 7 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 0 8 1 2 0 0 ă m h t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp 4. thăng cấp nguyên sơ chi huyết từ khánh đ ạ o 4. thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết l v 9 6 4 9 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 0 8 2 5 0 0 m ư ơ t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp 4. thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết l và mười ba mươi chín nghìn ba t hai mươi chín nghìn một bảy bảy ba bốn trăm b mươi tám năm mươi một phẩy không không không hai mươi tỷ chân thực điểm trải qua chín lần thăng cấp cùng thuế biến nguyên sơ chi huyết đây là cấp cao nhất bảy đại yếu tố một trong sử dụng này yếu tố dung hợp tam đại bất hủ sẽ đạt tới hoàn mỹ nhất hình thái bốn tức từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu nguyên sơ chi huyết đã từ l và một tăng lên tới l và mười mà lại biển còn lại tiếp cận bốn phẩy không không không tỷ chân thực điểm không sai không sai từ khánh xác thực vừa lòng phi thường lúc này ông ông ông, ông có thể nhìn thấy t ừ khánh tại c h í n đại lôi đài vũ trụ lấy được cựu quả ngọc phù bắt đầu sản sinh biến hóa từ từ dựa s á t vào bắt đầu chậm rãi d u n g hợp ở cùng nhau sinh ra tầng tầng vầng sáng đây là t ừ khánh sửng sốt một chút không bao lâu cựu quả ngọc phù liền đã toàn bộ d u n g hợp ở cùng nhau biến thành một viên màu trắng trong suốt ngọc p h ù liền nơi này về tới t ừ khánh trong tay nhìn kỹ viên này trong suốt trên ngọc phù còn có một thật chữ phù văn a t ừ khánh thần sắt trầm âm tâm niệm vừa động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám lập tức ánh mắt rơi và ở trong tay màu trắng trong suốt trên ngọc phủ lập tức Vô số lưu bốn vật đây giám cũng hực dũng ánh sáng hừng, hừng h là, là loại thứ hai yếu tố từ khánh thần sắc xứng sở lập tức chất vấn nói như vậy nguyên sơ chi huyết tạo hóa chân phủ ta đây là cầm tới hai loại yếu tố tốt tốt tốt t ừ khánh tâm tình hưng phấn lại kích động dù sao đây là quan hệ đến mức vào đệ thập cảnh bảy đại yếu tố từ khánh tự nhiên sẽ có chút kích động và hưng phấn thăng cấp tạo hóa chân phủ ông ông từ khánh tâm niệm khai động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu đối với tạo hóa chân phủ tiến hành thăng cấp vạn vật đồ giám long lánh hào quang tạo hóa ngọc phủ cũng đang lõe lên quan g mạc bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phủ lv hai ba t ạ o hóa chân phụ l vờ bốn ba mươi tám sáu hai mươi chín một bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám bốn mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phụ l vờ bốn ba mươi tám sáu hai mươi chín một bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám tám mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phụ l vờ năm ba mươi bảy tám hai mươi chín một bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám một trăm sáu mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phụ l vờ sáu ba mươi sáu hai mươi hai mươi chín một bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám ba trăm hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phụ lv b 3 3 0 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 hai c h t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phụ lv 8 2 6 6 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 u hai 0 ư ơ i t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phụ lv 9 1 3 8 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 ơ i t á 0 hai t ỷ chân thực điểm trải qua tám lần thăng cấp cùng t h ể biến tạo hóa chân phủ cơ hội đạt đến hoàn mỹ cực h ạ n nhưng vẫn là kém một chút bốn còn kém cấp kém k Từ hai á n trong lòng h h cảm k Ông. Ông. Loại, loại yếu tố bởi vì trải qua lần lượt thăng cấp nó bản thân liền sinh ra thuế biến cho nên mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế xuất hiện đại lượng tin tức đây là từ khánh tâm thần giật mình những tin tức này toàn bộ hóa thành từng luồng từng luồng dòng lũ tin tức đều tràn vào từ khánh trong đầu khiến cho từ khánh biết được hô từ khánh mở ra hai con người thở ra một n g ụ m trọc khí chấm ngâm nói không nghĩ tới lờ vờ chín tạo hóa chân phủ cùng lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết sinh ra phản ứng vậy mà từ nơi sâu xa trao đổi mặt khác năm loại yếu tố cho nên liên quan tới mặt khác năm loại yếu tố tin tức đều xuất hiện ở trong đầu của ta ở trong bởi vậy muốn bước vào đệ thập cảnh dung hợp tam đại bất hủ liền cần tập hợp đủ bảy đại yếu tố mà cái này bảy đại yếu tố chính là nguyên sơ chi huyết tạo hóa chân phủ chân giới chi kim chân giới chi mục chân giới chi thủy chân giới chi hỏa chân giới chi thổ hiển nhiên từ khánh bây giờ có được nguyên sơ chi huyết và tạo hóa chân phủ mà lại hắn đã biết nên như thế nào đạt được mặt khác năm loại yếu tố loại thứ nhất biện pháp chính là tiến vào duy nhất chân giới liền có thể thu hoạch được còn lại năm loại yếu tố một loại khác biện pháp đó chính là tại duy nhất chân lộ sau đó năm cửa ở trong phân biệt tần chứa chân giới chi kim chân giới chi mục chân giới chi thủy chân giới chi hỏa chân giới chi thổ chỉ cần đạt được liền có thể tại duy nhất chân lộ cửa thứ chín thu hoạch được sau cùng yếu tố cũng mượn nhờ bảy đại yếu tố dung hợp tam đại bất hủ t tốt, tốt, tốt. đồng thời ta còn muốn thu hoạch được đủ nhiều chân thực điểm đem bảy đại yếu tố toàn bộ từ l và một tăng lên tới l và mười cứ như vậy bảy đại yếu tố liền sẽ là hoàn mỹ nhất cực hạn nhất trạng thái đến lúc đó ta cũng có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái dung hợp tam đại bất hủ bước vào đệ thập cảnh nghĩ tới đây t ừ khánh đã lấy lại tinh thần tan nên rời đi cửa thứ năm tiến về duy nhất chân lý cửa thứ sáu ông vừa mới nói xong t ừ khánh nhất bộ bước ra thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại các vị bất hủ cảnh tồn tại nhìn soi mõi phía trên bình đài giữa hư không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen x o á t t ừ khánh bước vào trong đó thân ảnh biến mất không thấy đã tiến nhập vòng xoáy màu đen này rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ tư các vị bất hủ cảnh tồn tại cũng làm mắt không chấp nhìn chằm chằm hô đi đi hắn cuối cùng đã đi ông trời của ta tư khánh rốt cục đi a nếu là hắn không đi chúng ta căn bản không có khả năng thu hoạch được cựu liên thắ mỗi một lần tại tối hậu q u a n đầu đều sẽ thua ở t ừ khánh trong tay kết thúc cựu liên thắng tri lộ hiện tại tốt t ừ khánh quái vật này rốt c ụ c đi đúng vậy a đúng vậy a trước trước sau sau tổng cộng tiếp cận thời gian mười năm t ừ khánh chín đại lôi đài vũ trụ toàn bộ đều đi vào một lần mà lại toàn bộ đều thu được cựu liên thắng bất kể là ai cho dù là cổ xưa nhất cấm địa sinh mệnh vận dụng toàn bộ thủ đoạn đều không phải là t ừ khánh đối thủ các vị bất hủ cảnh tồn tại nghị luật âm ý đúng rồi tử khánh tại sao muốn mỗi cái lôi đài vũ trụ đều đi một lần mà lại mỗi một lôi đài vũ trụ đều hoàn thành một lần cựu liên thắng không không rõ ràng có phải hay không trong này còn ẩn giấu đi bí mật gì các vị bất hủ cảnh tồn tại không khỏi trong lòng đang suy tư nhưng mà cũng không phải là mỗi một vị đều có được và từ khánh một dạng thực lực cường đại coi như bọn hắn biết trong này có không thể tưởng tượng nổi bí mật nhưng bọn hắn nhưng không có thực lực kia có thể làm được ông ông đông nhiên ngay lúc này nguyên sơ tiên thiên nguyên sơ hậu thiên nguyên sơ ô h ế ba vị thánh tổ bọn hắn rốt cục thoát ly duy nhất chân lộ cửa hải trước đến nơi này đồng thời cái này cũng nói rõ một việc đó chính là ba vị thánh tổ dung hợp thành công cứ như vậy ba vị thánh tổ thực lực tại dung hợp thành công về sau đã đ ạ t đến một loại ngụy đại thập cảnh cấp độ sức chiến đấu cực kỳ khủng bố và cường đại từ khánh quái vật này rời đi về sau lại tới ba vị mới quái vật phản thất một luân hồi mới bắt đầu đương nhiên đối với những này từ khánh cũng không rõ ràng giờ phút này từ khánh đã vượt qua vòng xoáy màu đen thông đạo tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ sáu nơi này từ khánh thâm hít một hơi hắn đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ sáu về sau liền tiến vào một đặc thù hoàng kim út phòng ở lớn vô cùng có vô số hoàng kim cứ như vậy một khối lại một khối xếp trồng chất tại từ khánh trước mặt duy nhất chân lộ cửa thứ sáu hoàng kim út từ khánh trong đầu xuất hiện duy nhất chân lộ cửa thứ sáu tin tức hoàng kim ố c ngay ở chỗ này có vô số hoàng kim một khối lại một khối hoàng kim cứ như vậy xếp trồng chất tại từ khánh trước mặt liền cần từ khánh mình tại nơi này một khối lại một khối hoàng kim ở trong tìm tới chân chính chân giới chi kim, chỉ cần tìm được chân giới chi kim hắn chính là thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ sáu khảo hạch có thể tiến vào duy nhất chân lộ cửa thứ bảy nhưng là từ khánh nếu là tìm nhầm hoàng kim tìm tới không phải thật sự giới chi kim lời nói như vậy hắn cầm lên hoàng kim liền sẽ diễn biến thành một tôn cực kỳ khủng bố hoàng kim sinh vật loại này hoàng kim sinh vật yếu nhất đều có thể đạt tới một lần bất hủ、cảnh. mạnh nhất có thể đạt tới ngụy đệ t h ậ t cảnh mà lại tim n h ầ m số lần càng nhiều hoàng kim diễn biến đi ra hoàng kim quái vật liền sẽ càng phát khủng bố cuối cùng liền sẽ triệt để đem tìm kim người r ế t chết hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn xung quanh bốn phía hoàng kim rơi vào trầm tư bởi vì tại trong cảm giác của hắn những hoàng kim này hoàn toàn tương tự không có bất kỳ cái gì khác biệt căn bản là không cách nào phân biệt ra khối kia hoàng kim là chân chính chân giới chi kim trước tìm một khối thăm dò sâu cạn chân mặc một lát từ khánh đi thẳng về phía trước ngắm nhìn một phía tiệ tay cầm lên một khối thoạt nhìn cùng mình hữu duyên hoàng kim hoàng kim không nặng. nhưng cũng có một cân một cân hoàng kim tượng là một khối tiểu cục gạch rơi vào từ khánh trong tay sẽ là sao từ khánh ước lượng mấy lần ông ông sau một khắc từ khánh trong tay hoàng kim tản ra trận trận kim còn bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn lúc này vạn vật đồ giám xuất hiện tương ứng nhắc nhở tốt tốt tốt từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt sáng lên nói thẳng hấp thu ông lập tức từ khánh trong tay khối này hoàng kim phía trên vô hình hào quang liền toàn bộ bị vạn vật đồ giám hấp thu hầu như không còn dung nhập vạn vật đồ giám ở trong bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn một ngàn tỷ từ khánh nhẹ gật đầu coi như không tệ bốn ông sau một khắc ngay tại từ khánh hấp thu xong khối này hoàng kim phía trên chân thực điểm sau khối này hoàng kim đã diễn biến thành vì kinh khủng hoàng kim quái vật hoàng kim khối hòa tan biến thành hoàng kim dịch thể lưu lạc trên mặt đất đồng thời đang không ngừng vặn vẹo cùng biến hóa cuối cùng biến thành một hoàng kim nhân ba từ khánh nhữ mày ông hoàng kim nhân tản ra một lần bất hủ c ả n h khí tức và ảnh một tiếng vang thật lớn hoàng kim nhân liền đã bị từ khánh một kiếm chém chết lở vờ mười tiêu dao kiếm đem hoàng kim nhân phá hủi nổ tung lên biến thành đầy trời hoàng kim b ọ t b i ể n quá yếu từ khánh lắc đầu xác thực cái thứ nhất hoàng kim quái vật hoàng kim nhân thực lực tại từ khánh xem ra đúng là quá yếu dù sao chỉ là một lần bất hủ cảnh thôi cùng từ khánh xoa mấy cái cảnh giới đương nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu châm mặc một lát từ khánh cầm lên khối thứ hai hoàng kim l ạ c h chương bốn trăm hai mươi thu hoạch được loại thứ ba yếu tố đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu lập tức vạn vật đồ giám có tương ứng tin tức xuất hiện hấp thu từ khánh đạo ông ông vạn vật đồ g á m đang lõe lên hà quang Tiến tới ảnh hưởng đến hoàng kim Gạch, sinh ra có chút trói mắt Kim sinh đến ảnh hưởng Hoàng ánh sáng màu và nóng, sóng năng lượng Gạch, hình đều màu và có ra vô bốn ị vạn vật thu đổ giám hấp đ i n hô Hấp thu hoàn thành. Thu hoạch chân thực h một tỷ ngàn Bốn. được, điểm. Hô. từ khánh thâm hít một hơi ngay sau đó hoàng kim lạch bắt đầu sản sinh biến hóa thể rắn hoàng kim biến thành thể lỏng hoàng kim đồng thời trên mặt đất tạo thành một đ o ạ n bắt đầu đồng hóa bốn phía đảo mắt lại lần nữa tạo thành một tôn hoàng kim nhân ba từ khánh thần sắc bình tĩnh nhìn qua v anh tiếng nổ mạnh vang lên khối thứ hai hoàng kim lạch hình thành vị thứ hai hoàng kim nhân hướng từ khánh phát khởi tiến công sinh ra kịch liệt bạo tạc hoàng kim trùm sáng đánh vào từ khánh trên thân thế nhưng là liền ngay cả từ khánh phòng ngự đều không thể đánh vỡ chỉ là sinh ra nhàn nhạt, nhạt gợn sóng quá yếu b ảnh từ khánh đưa tay tay phải bóp dễ dàng liền đem hoàng kim nhân cho bóp chết nhưng không thể phủ nhận là vị thứ hai hoàng kim nhân thực lực rõ ràng mạnh hơn so với vị thứ nhất hoàng kim nhân thực lực hay là có t r ê n lệch đúng là tăng cường từ khánh thần sắc trầm âm nhưng dựa theo dạng này tăng trưởng trình độ muốn đạt tới tam đại bất hủ cảnh trạng thái đình phong chỉ sợ cần đi qua rất nhiều lần mới được ông ông n g nhiên ngay lúc này từ khánh trên người lờ vờ chín tạo hóa chân phủ cùng lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết liền nhanh chóng bay ra cũng tản ra trận trận ánh sáng trói mắt vô số lưu quang lấp lóe lập tức rơi vào đông đảo hoàng kim lạch ở trong khóa chặt hoàng kim úc bên trong trong đó một khối hoàng kim lạch ra từ khánh vọng đi ánh mắt cũng rơi vào khối này hoàng kim trên lạch mặt cẩn thận quan sát khối này hoàng kim lạch thật đúng là cùng mặt khác hoàng kim lạch không có bất kỳ cái gì khác biệt đây chính là chân chính hoàng kim lạch cũng chính là bảy đại yếu tố ở trong chân giới chi kim từ khánh trầm lâm chật c ậ t từ khánh lại lắc đầu đập đi xuống miệm nói ra nói như vậy lời không nghĩ tới vậy mà mượn lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết và lờ vờ chín tạo hóa chân phủ tìm đến đến chân giới chi kim không sai không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu bởi vì có lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết và lờ vờ chín tạo hóa chân phủ thương trợ dễ dàng tìm được chân chính chân giới chi kim từ khánh liền có thể an an tâm tâm thu hoạch đại lượng chân thực điểm dù sao một khối hoàng kim lạch liền có thể thu hoạch đến một ngàn tỷ chân thực điểm thời gian cực nhanh đảo mắt bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được m bốn n từ ỷ chân thực công. hoạch được, Đinh. Hấp thu thành、công. Thu được ngàn một tỷ chân thực điểm. 4. Từ khánh lấy ra một khối lại một khối hoàng kim g ạ c h lại từ vạn vật đồ i á m hấp thu một lần lại một lần chân thực điểm xuất hiện một tôn lại một tôn khủng bố đến cực điểm hoàng kim nhân trong bất chi bất giác mười khối hoàng kim g ạ c h một trăm khối hoàng kim g ạ c h một nghìn khối hoàng kim g ạ c h bốn rốt cục ngay tại từ khánh lấy ra thứ một n g à n lẻ một khối hoàng kim g ạ c h thời điểm ông từ khánh đem hấp thu thu được một ngàn tỷ chân thực điểm mà trong tay hắn hoàng kim lạch bay lên nhanh chóng biến hóa tạo thành hình mười ba t ừ khánh con n g ư ơ i qua vào bởi vì khối này hoàng kim lạch chỗ diễn hóa trở thành hoàng kim nhân k h í tức cực kỳ cường đại đã đạt đến một loại cực đoan trình độ khủng bố đơn giản chính là không thể tưởng tượng cho nên t ừ khánh cảm nhận được một loại áp lực cực lớn rất mạnh vô cùng mạnh cái này t ừ khánh thâm hít một hơi ngữ khí trịnh trọng nói có khí tức này cường độ thậm chí siêu việt tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong nhưng tuyệt đối không có đạt tới chân chính đệ thập cảnh cho nên đây xem như ngụy thập cảnh nhân tộc ông trước mắt vị này hoàng kim nhân là một vị toàn thân màu vàng nam tử trung niên hình dùng vừa mới nói xong tôn này hoàng kim nhân xuất thủ tay phải hắn nâng lên ngay tại trong tay của hắn xuất hiện một thanh sáng chói hoàng kim chi kiếm vô số kiếm khí bạo phát ra ông ông kiếm khí màu vàng tung hoành từ phương vây giết hướng về phía từ khánh giết vây n h vây n h vây n h ba từ khánh đại quát một tiếng đối mặt với như vậy cương địch từ khánh tự nhiên không dám có chút lưu thủ tại giao thủ trước tiên liền bộc phát toàn bộ thủ đoạn cùng thực lực trong chốc lát lờ vơ mười kiếm trận đồ lờ vơ mười tiêu giao kiếm lờ vơ mười thời không bảo tháp lờ vơ mười chân khí n g h ì n đạo hóa thậm chí liền ngay cả vạn vật đồ g i á m vạn vật đồ g i á m chi lực đều đã vận dụng ngay sau đó tám môn căn nguyên thuật hồng n ô n g tử liên đại đạo kiếm t ứ bốn thường môn cường đại thật thuật cũng bị từ khánh phát huy ra thế là song phương bạo phát đại chiến t ừ khánh thực lực cường đại đã có tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong tu vi ngay tại toàn lực của h ắ n bạo phát xuống vậy mà chế trụ ngụy thập cảnh hoàng kim nhân n g ư ơ i ba tôn này hoàng kim nhân thần sắc hãi nhiên làm sao có thể ngươi ngươi rõ ràng chỉ là tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong mặc dù ta không thể bước vào đệ thập cảnh nhưng cũng là ngụy đệ thập cảnh ngươi ngươi và anh một tiếng vang thật lớn t ừ khánh một kích toàn lực rơi xuống vô số kiếm quan một phía lợi dụng dễ như chở bàn tay tư thái đánh tan tôn này hoàng kim nhân toàn bộ u y năng Giang giác. Giang giác. cuối cùng tôn này đạt đến ngụy đệ thập cảnh hoàng kim nhân thân thể triệt để nổ tung phá thoái thành đ ầ y trời điểm sáng màu và nóng đã vẫn diện tại từ khánh trong tay một nghìn một khối hoàng kim l ạ c h từ khánh thâm hít một hơi trầm ngâm nói hiện tại xem ra không có khả năng tiếp tục nữa bởi vì hiện tại liền đã diễn biến ra ngụy thập cảnh hoàng kim nhân cái này nếu là lại tiếp tục chỉ sợ thật sẽ diễn hóa xuất chân chính đệ thập cảnh hoàng kim nhân nếu quả thật phát sinh loại chuyện này liền bằng vào ta trước mắt tu vi cùng thực lực khẳng định không phải chân chính đệ thập cảnh hoàng kim nhân đối thủ mà lại một nghìn một khối hoàng kim lệch tương đương với mười ước c bốn t h cơ lần thu nhiều chân bản ước chân tin h ự c đ ể m h tức hiện thăng cấp. 4. Tạo hóa chân, LV9, vạn đức chân thực đ ể m tỷ c h thực điểm có thể có cấp. điểm thăng bản tin Cơ tức hiện hiện mặt khác từ khánh hiện tại đã tích lũy đến một nghìn ba vạn ước chân thực điểm hơn nữa còn trực tiếp lấy một số nguyên cờ s tốt như vậy tính một chút các ngươi cũng nhìn dễ chịu ân từ khánh nhẹ gật đầu vậy liền tăng lên tạo hóa chân phủ bốn thăng cấp thành công tạo hóa chân phủ l và mười một mươi triệu lẻ bốn nghìn bốn mươi tỷ chân thực điểm năm mươi một hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp đã đạt đến hoàn mỹ cực hạn tạo hóa chân phủ chính là hoàn mỹ nhất bảy đại yếu tố một trong bốn tức từ khánh h à i lòng nhẹ gật đầu ngay sau đó từ khánh đưa tay t r ộ một cái đem đã sớm xác định rõ chân giới chi kim nắm ở trong tay ông quả nhiên hoàng kim vạn c h i h vật đ n giám a lập tức bạo phát sáng trói kim quang phát tán đi ra hảo quang thậm chí cùng chân giới chi kim sinh ra hô ứng vô số mơ hồ không rõ hình ảnh hiện lên đi ra bảy thu lục thành công chân giới chi kim lờ vợ một mười triệu lẻ bốn nghìn bốn mươi tỷ chân thực điểm mười tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp đây là đang hỗn độn hải ở trong chỉ tồn tại ở truyền thuyết sự vật truyền thuyết nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới có được không thể tưởng tượng n ổ i t ạ o hóa chính là dung hợp tam đại bất hủ bước vào đệ thập cảnh cần có bảy loại yếu tố một trong bốn ân từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn nhìn qua trong tay chân giới chi kim trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười không sai đã được đến loại thứ ba yếu tố đến lúc đó chỉ cần bảy loại yếu tố tập hợp đủ liền có thể chân chính nếm thử đột phá chân chính dung hợp tam đại bất hủ tiến tới bước vào đệ thập cảnh lại tiến vào duy nhất chân giới thăng cấp chân giới chi kim từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công chân giới chi kim l v hai mười triệu lẻ bốn nghìn ba mươi tỷ chân thực điểm hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua một lần thăng cấp chân giới chi kim ẩn chứa càng thêm huyền diệu y năng bốn thăng cấp thành công chân giới chi kim l v ba mười triệu lẻ bốn nghìn một ư ơ i tỷ chân thực điểm bốn mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua hai lần thăng cấp chân giới chi kim bốn thăng cấp thành công trần dối chi kim l v 4 10 triệu lẻ 3 a n g tỷ chân thực điểm 8.0 tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua ba lần thăng cấp trần dối chi kim bốn thăng cấp thành công trần dối chi kim l v 5 10 triệu số không hai n g h c c h â n thực điểm 160 t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua bốn lần thăng cấp trần dối chi kim 4 thăng cấp thành công trần dối chi kim l v 6 10 triệu lẻ 1 ộ t n tỷ chân thực điểm 320 tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua năm lần thăng cấp trần dối chi kim 4 thăng cấp thành công trần dối chi kim l v b chín trăm chín mươi chín vạn tám trăm mười tỷ chân thực điểm sáu trăm bốn mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua sáu lần thăng cấp chân giới chi kim bốn thăng cấp thành công chân giới chi kim l vợ tám chín trăm chín mươi chín vạn một trăm bảy mươi tỷ chân thực điểm mười hai phẩy không không không tám mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua bảy lần thăng cấp chân giới chi kim bốn thăng cấp thành công chân giới chi kim l v chín chín trăm chín mươi bảy vạn tám trăm chín mươi tỷ chân thực điểm hai mươi lăm phẩy không không không sáu mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua tám lần thăng cấp chân giới chi kim bốn thăng cấp thành công Chân giới chi giới kim LV-10, tỷ chân thực điểm từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tới cười hắn nhìn qua trong tay đã đ ạ t đến l v mười chân giới chi kim lại thêm l v mười tạo hóa chân phủ l v mười nguyên sơ chi huyết ta hiện tại đã tập hợp đủ ba loại yếu tố mà lại đem nó tăng lên tới trước mắt có khả năng tăng lên đẳng cấp cao nhất l v mười trong chốc c b lát ba loại yếu tố đại phóng hào quang cực kỳ loáng mắt có sóng chấn động năng lượng kỳ dị khuyết tán ra đến tạo thành đủ loại gợn sóng lại hóa thành ba đạo lưu quang đã dung nhập từ khánh thể nội ân từ khánh thần sắc có chút biến hóa vê anh sau một khác t ừ khánh liền đã nhận ra tự thân thể nội phản phất tại vận d ụ c ra một loại c à n g khủng bố hơn đến cực điểm lực lượng cỗ này khủng bố đến cực điểm lực lượng chính là nhận ba loại yếu tố dẫn dắt đem tam đại bất hủ bước đầu tiến hành dung hợp từ đó đạn sinh ra một loại khó mà hình dung lực lượng cái này t ừ khánh tử tế thể nộ lấy biến hóa của mình cho nên đây chính là ngụy thập cảnh vẫn chưa chân chính đem tam đại bất hủ triệt để dung hợp chỉ là bước đầu đụng chạm đến nguồn lực lượng này s á c thực rất tương đại cứ như vậy thực lực của ta lại tăng lên một cái cấp độ tốt tốt tốt t ứ khánh hải lòng nhẹ gật đầu ông sau một khắc tư khánh ngẩng đầu lên bởi vì hắn chú ý tới hoàng kim úc trên trần nhà xuất hồi i ệ n tưởng lại mới vừa tiến vào duy nhất chân lộ còn có thông qua duy nhất chân lộ nơi mở đầu khảo nghiệm trải qua một loạt sàn trọn lúc này mới có thể đi đến hôm nay một bước này đúng là đúng là không dễ chương bốn trăm hai mươi mốt thu hoạch được chân giới chi mục và chân giới chi thủy t ừ khánh đã tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ bảy hắn đặt chân nơi này đập vào mi mắt là một tòa nhà gỗ nhìn rất nhỏ nhưng lại vô cùng lớn tạo thành một loại mâu thuẫn trạng thái mặt khác t ừ khánh gặp được một thanh lại một thanh kiếm gỗ lơ lửng tại nhà gỗ này ở trong kiếm gỗ số lượng rất rất nhiều đến mại không hề ông ông đồng thời t ừ khánh trong đầu nổi lên tương ứng tin tức、ơn. từ khánh thần s ắ c giật mình nhỉ nó nói cho nên duy nhất chân lộ cửa thứ bảy tình huống và duy nhất chân lộ cửa thứ sáu tình huống không có quá lớn khác biệt chỉ bất quá cửa thứ sáu là hoàng kim úc mà cửa thứ bảy là nhà gỗ cửa thứ sáu là từ vô số hoàng kim rạch ở trong tìm tới chân chính chân giới chi kim hiện tại cửa thứ bảy là từ vô số kiếm gỗ ở trong tìm tới chân chính chân giới chi m ộ c đồng dạng tại cửa thứ sáu tìm nhầm lời nói hoàng kim rạch sẽ diễn biến thành hoàng kim nhân mà tại cửa thứ bảy tìm nhầm lời nói kiếm gỗ đồng dạng lại biến thành cường đại q u á c vợt suy nghĩ kiếm ông từ khánh trầm g ã i giơ tay lên cảm giác lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết lờ vờ mười tạo hóa chân phủ lờ vờ mười chân giới chi kim lực lượng đồng thời mượn nhờ cái này ba loại yếu tố tính đặc thù tiến tới tìm ra chân chính chân giới chi một bang đột nhiên từ khánh nghe được một tiếng kiếm minh tại vô số kiếm gỗ ở trong từ khánh đã tìm được một thanh tản da màu xanh đậm hào quang kiếm gỗ có khí tức đặc thù tìm được từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười h i ệ n nhiên muốn làm đều tăng lên tới lờ vờ mười đúng là không nhỏ tác dụng sau đó liền đơn giản từ khánh cười cười thế là từ khánh sau đó mang tới một thanh kiếm gỗ、Swap. vạn vật đổ giám lập tức liền sinh ra phản ứng bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn là từ khánh đạo ông lập tức sóng năng lượng vô hình bị vạn vật đổ giám hấp thu bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn nhắc nhở xuất hiện không sai không sai từ khánh trên khuôn mặt lộ ra càng phát ra nụ cười hài lòng vang sau một khắc kiếm gỗ biến hóa sinh ra ba động khủng bố ngay tại từng mảnh từng mảnh màu xanh lá cây đầm hào quang ở trong hóa thành một đầu cao ba mét thụ nhân mà thụ nhân trong tay nắm một thanh kiếm gỗ máng gầm lên giận dữ thụ nhân cầm kiếm gỗ thẳng hướng từ khánh bang đồng dạng cũng là một tiếng kiếm minh từ khánh nhất kiếm rơi xuống lợi dụng dễ như trở bàn tay tư thái trực tiếp đem thụ nhân này cho chém chết cái thứ nhất thụ nhân thực lực quả thực vô cùng bình thường vậy liền tiếp tục từ khánh đạo bốn thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn thời gian trôi qua từ khánh một lần lại một lần cầm lên một thanh lại một thanh kiếm gỗ hắn cũng liền hấp thu thu được một ngàn tỷ lại một ngàn tỷ chân thực điểm mà lại thụ nhân thực lực cũng càng ngày càng cương đại Rốt cục, ngay tại t ừ khánh lấy ra thứ một n g h n lẻ một chui kiếm gỗ sau diễn biến đi ra thụ nhân thực lực đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ hiển nhiên bước vào ngụy thập cảnh đương nhiên t ừ khánh thu được ba loại lờ và mười yếu tố về sau tu vi cảnh giới của hắn cũng đạt tới ngụy thập cảnh trình độ lại thêm t ừ khánh nắm giữ đủ loại thủ đoạn cho nên ngụy thập cảnh thụ nhân cũng không phải là t ừ khánh đối thủ cuối cùng bị t ừ khánh chạm tại giới kiếm bất quá t ừ khánh cũng liền không còn lấy ra giả kiếm gỗ mà là đi hướng chân chính chân giới chi một hình thành kiếm gỗ cũng đem nó nằm ở trong tay n ô ông kiếm gỗ biến hóa nhanh chóng diễn biến từ t ừ tạo thành một đoàn m á u xanh đậm hào quang ẩn chứa cực kỳ khí tức đặc thù vô cùng không thể tưởng tượng nổi thu nhận sử dụng từ khánh tâm niệm trong lúc khé động tự thân ý thức liền đã trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt cũng rơi vào ở trong tay chân giới chi một phía trên vạn vật đồ giám long lánh hào quang lại nương theo lấy vô số mơ hồ hình ảnh cùng quang ảnh xuất hiện bảy thu lục thành công chân giới chi một l và một một nghìn chín trăm chín mươi sáu vạn ba trăm ba mươi tỷ chân thực điểm mười tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp đây là đang hỗn độn hại ở trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật truyền thuyết nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới có lực không thể tưởng tượng nội tạo h chính là dung hợp tam đại bất hủ bước vào đ ệ tập h cảnh cần có bảy loại yếu tố m ộ trong t bốn t ừ khánh nhẹ gật đầu nói thẳng tăng lên chân g i ớ i chim ộ t bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công chân g i ớ i chim ộ t lơ và mười một nghìn chín trăm chín mươi một vạn hai nghìn hai trăm ư ơ i chân thực điểm năm mươi một phẩy không không không hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp t r ả i qua chín lần thăng cấp chân g i ớ i chim ộ t đã đạt đến chân g i ớ i chim ộ t hoàn mỹ nhất nhất là cực hạn trạng thái mạnh nhất t r ả i qua chín lần thuế biến cùng thăng hoa đã là hoàn mỹ nhất bảy đại yếu tố mô trong bốn ông ông đã tăng lên tới lờ vờ mười chân giới chi mục đã sinh ra phản ứng đồng thời cùng từ khánh thể nội mặt khác ba loại lờ vờ mười yếu tố sinh ra c ủ a m ì n h vê anh cuối cùng liên hóa thành một đạo kỳ dị lưu quang hòa tan vào từ khánh thể nội đồng thời cùng mặt khác ba loại lờ vờ mười yếu tố sinh ra kết hợp cứ như vậy t ừ khánh thực lực lại cường đại một chút tốt t ừ khánh cảm thụ được biến hóa của mình bốn loại lờ vờ mười yếu tố đã để từ khánh tam đại bất hủ sinh ra cực lớn phản ứng ẩn ẩn có dung hợp khuynh hướng nhưng mà còn chưa đủ như cũng cần thu hoạch được bảy loại yếu tố đó mới có thể chân chính dung hợp tam đại bất hủ bước vào chân chính đệ thập cảnh đến lúc đó liền có thể trực tiếp bước vào duy nhất chân giới suy nghĩ ở giữa ông t ừ khánh ngẩng đầu lên nhà gỗ sản sinh biến hóa trên trần nhà xuất hiện một vòng xoáy màu đen chính là tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ tám lối vào h i ệ n nhiên t ừ khánh đã thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ bảy khảo nghiệm đi xuất t ừ khánh không có chút nào do dự hắn bước ra một bước đã hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập cái này vòng xoáy màu đen rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ bảy đi đến duy nhất chân lộ cửa thứ tám ông. ông rất nhanh tư khánh cảm giác khôi phục bình thường hắn đã tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ tám liền đã nghe được vô số tiếng nước rầm rầm vang lên cực kỳ trói hai nơi này từ khánh vọng hướng về phía b ố n phía hắn thấy được vô tận hồ nước biển cả dòng sông hắn đi tới vô số hải dương vô số thế giới nước lúc đầu từ khánh còn tưởng rằng chính mình sẽ đến đến một cái gọi là nước phòng kết quả lại đi tới một vô tận thế giới ở trong tại cái này vô tận trong thế giới có các loại khác b i ệ t nước những n à y nước liền hình thành vũng nước hồ nước hồ nước dòng sông biển cả đại dương thậm chí là thủy chi vũ trụ bốn mênh mông vô tận ân từ khánh nào trong biển nổi lên tương ứng tin tức mặc dù cửa thứ tám sản sinh biến hóa nhưng là bản chất không thay đổi khảo nghiệm đồ vật kỳ thật và cửa thứ sáu cùng cửa thứ bảy không có quá lớn phân biệt hiện tại liên c â n từ khánh từ cái này vô số loại nước ở trong vô số vũng nước hồ nước hồ nước dòng sông biển cả đại dương thậm chí là thủy chi trong vũ trụ tìm kiếm được chân chính chân giới chi hòa hô từ khánh thâm hít một hơi chấm ngâm nói lại là giống nhau khảo nghiệm ông ông ông ba tâm niệm vừa động từ khánh ý thức đã trao đổi lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết tạo hóa chân phủ chân giới chi kim chân giới chi một tổng cộng bốn loại tăng lên tới lờ và mười yếu tố đồng thời từ khánh mượn nhờ cái này bốn loại lờ và mười yếu tố tính đặc thù từ nơi sâu xa cùng chân chính chân giới chi thủy sinh ra cảm ứng tìm được chân chính chân giới chi thủy cái này từ khánh s ừ n g sốt một chút bởi vì bốn loại lờ và mười yếu tố chỉ dẫn lấy hắn đem hắn dẫn tới một cực kỳ không đáng chú ý vũng nước nhỏ chỗ cái này vũng nước nhỏ thật sự là quá nhỏ tựa như là hạ một trận mưa to về sau ngay tại gập gành mặt đường bên trên hình thành một vũng nước nhỏ một dạng cho nên dạng nay một vũng nước nhỏ tại vô số hồ nước hồ nước dòng sông biển cả đại dương thậm chí là thủy chi trong vũ trụ thật sự là quá không nổi mắt căn bản là không có cách phát hiện đây cũng chính là nói nếu không phải từ khánh có bốn loại l và mười bốn loại yếu tố chỉ dẫn hắn cơ hồ rất khó tìm đến chân chính chân giới chi thủy độ khó có chỗ tăng lên chỉ tiếc đối với từ khánh tới nói những khảo nghiệm này tựa như là mở sách khảo thí tựa như là từ khánh đã sớm có tất cả để mục đáp án một dạng thật sự là quá dễ dàng và đơn giản vậy thì bắt đầu đi từ khánh ánh mắt bình tĩnh hắn đi h ư ớ n g tiền đến đi tới một chỗ mênh ngông vô tận thủy chi trong vũ trụ hắn chậm rãi vươn tay đem tay của mình thọ vào thủy chi vũ trụ bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu、4. giống nhau nhắc nhở xuất hiện là từ khánh đã tiến hành xác nhận ông ông ông lập tức vạn vật đổ giám đang lõe lên ánh sáng trói mắt nương theo lấy vô số quan g ảnh lưu truyền bảy đinh hấp thu thành công thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn hay là giống nhau nhắc nhở xuất hiện hô từ khánh thâm hít một hơi vê anh vê anh vê anh ba quả nhiên thủy chi vũ trụ lập tức sản sinh biến hóa tiến hành diễn biến tại từ khánh nhìn chăm chú phía dưới thủy chi vũ trụ biến thành một tôn thủy chi ma thần nhưng mà vẹn vẹn chỉ là m ộ thời lần bất ủ ủ cảnh h t gian trôi qua tử khánh cũng không vội lấy lấy đi chân giới trí thủy hắn đang không ngừng thu hoạch chân thực điểm góp nhặt đại lượng chân thực điểm mà thu được chân thực điểm cũng là t từ khánh một trong những mục đích nhân tộc người đáng chết ba vain rốt cục ngay tại từ khánh đụng chạm đến thứ một n g h n lẻ một chất nước sau tỉnh lại một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố thủy chi ma thần nguy thập cảnh tồn tại cường đại khôi phục vain vain vain ba không có chút nào do dự vị này nguy thập cảnh thủy chi ma thần hướng từ khánh phát khởi tiến công đồng thời xuất thủ chính là mạnh nhất sát chiêu không có chút nào lưu thủ bộc phát sức mạnh mạnh nhất vain vain vain ba đương nhiên từ khánh toàn lực ứng phó hắn cũng không có nương tay chút nào đồng dạng bạo phát thủ đoạn mạnh nhất tất cả chân khí cùng thật thuật đều phát huy ra cương đại không có gì sánh kịp cương đại cuối cùng tại một trận lại một trận sau đại chiến ngụy thập cảnh thủy chi ma thần hay là bại trận bại bởi từ khánh cuối cùng bị từ khánh chạm diệt hô từ khánh thâm hít một hơi mắt thấy ngụy thập cảnh thủy chi ma thần thân thể hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại giữa hư không c h i t để biến mất không thấy không sai biệt lắm từ khánh thần sắc trầm âm hắn đi từ từ hướng về phía cái kia không đáng chú ý vũng nước nhỏ đồng thời nô ra tay đục chạm đến cái này không đáng chú ý vũng nước nhỏ ông ông lập tức vũng nước nhỏ sản sinh biến hóa xuất hiện vô số màu thủy lam hảo quang ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi khí tức siêu việt hôn u độn hải khái niệm đây chính là chân chính chân giới chi thủy cùng một thời gian từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt lại rơi vào chân giới chi thủy phía trên thu nhận sử dụng từ khánh đạo ông lập tức vạn vật đồ giám long lánh màu thủy lam hào quang chân giới chi thủy cũng lóe ra càng phát ra hào quang trói sáng từ khánh trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh cùng tràng cảnh nhưng lại không gì sánh được mơ hồ căn bản nhìn không rõ ràng muốn thu lục thành công chân giới chi thủy lờ vợ một hai chín trăm chín hai vạn hai n g h n hai mươi tỷ chân thực điểm m ư ơ i tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp đây là đang hỗn độn hại ở trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật truyền thuyết nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới có được không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa chính là dung hợp tam đại bất hủ bước vào đệ thập cảnh cần có bảy loại yếu tố một trong bốn từ khánh nhẹ gật đầu thần sắc không thay đổi sớm đã có đoán trước giống nhau tình cảnh tái hiện mà thôi hắn nói thẳng tăng lên chân giới chi thủy bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công chân giới chi thủy l và một mươi hai chín trăm tám bảy vạn một n g h n m ư ơ i tỷ chân thực điểm năm mươi một hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua chín lần thăng cấp chân giới chi thủy đã đạt đến chân giới chi thủy hoàn mỹ nhất nhất là cực hạn trạng thái mạnh nhất trải qua chín lần thuế biến cùng thăng hoa đã là hoàn mỹ nhất bảy đại yếu tố một trong bốn trong thời gian ngắn từ khánh đã đem vừa mới lấy được chân giới chi thủy tiến hành thu nhận sử dụng không chỉ có thu nhận sử dụng thành công còn tại ngắn ngủi nửa phút bên trong đem lờ vờ một chân giới chi thủy tăng lên tới lờ vờ mười ông ông quả nhiên lờ vờ mười chân giới chi thủy sản sinh biến hóa cũng tại mặt khác bốn loại lờ vờ mười yếu tố sinh ra cộng minh càng là nhận lấy từ khánh hấp dẫn s a u một、khắc. lờ vờ m ư ơ i chân giới chi thủy hóa thành một đạo lưu quang hòa tan vào từ khánh thể nội đồng thời cùng từ khánh thể nội mặt khác bốn loại lờ vờ m ư ơ i yếu tố sinh ra kết hợp thế là từ khánh tam đại bất hủ cũng sản sinh biến hóa bất quá từ khánh khí tức cường độ s á t thực có chỗ tăng lên hô từ khánh mở ra hai con người hắn hít sâu một hơi cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa c h ầ m ngâm nói nhanh nhanh cũng chỉ thiếu kém hai loại yếu tố chỉ cần lại tập hợp đủ còn lại hai loại yếu tố lại thêm ta lại góp nhặt nhiều như vậy chân thực điểm nhất định có thể hoàn thành tam đại bất hủ dung hợp để cho ta chân chính bước vào đệ thập cảnh chương bốn trăm hai mươi hai duy nhất chân lộ cuối cùng cửa ải từ khánh tâm tình từ từ bình phục hắn ngẩng đầu lên thấy được trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen chính là tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ chín lối vào hô từ khánh tâm hít một hơi hắn đã bình phục tâm tình trong lòng bước về phía trước một bước thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ chín lối vào ông liền phảng phất quang mang l ó e lên từ khánh lần nữa mở ra hai con người liền phát hiện mình đã rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ tám đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ chín cửa ải cuối cùng từ khánh khẩu bên trong nỉ nó ô ông ông ông ba bốn phía t ừ khánh cảm nhận được một cỗ không gì sánh được nóng bỏng nhiệt độ chỉ tại không ngừng nhảy lên có cao lại lại cao lại h ỏ a diễm liền đang thiêu đốt lừng hực lấy vô số quan g ảnh lưu truyền t ừ khánh thấy được các loại khác biệt h ỏ a diễm đ ỏ cam vàng lục lam tràm tím chờ chút các loại màu sắc h ỏ a diễm đang nhảy nhót lấy phóng xuất ra khi tức cường đại đây chính là cửa ải cuối cùng từ khánh khẩu bên trong nỉ non hắn đi tới cửa ải cuối cùng bốn phía là vô cùng vô tận h ỏ a diễm cần tư khánh tại những ngọn lửa này ở trong tìm tới chân chính chân giới chi hòa cứ như vậy tư khánh liền xem như thông qua được khảo nghiệm cái này tư khánh nhữ m duy nhất chân lộ cửa hải cuối cùng cũng chính là cửa thứ chín cũng chỉ có chân giới c h i hỏa nhưng không có chân giới c h i thổ cứ như vậy ta chỉ có thể thu hoạch được sáu loại yếu tố liền không cách nào dung hợp tam đại bất hủ bước vào chân chính đệ thập cảnh hô từ khánh lại hít sâu một hơi suy tư một lát từ khánh thu liêm tâm thần hắn hướng về trong đó một đoàn hỏa diễm màu đỏ đi đến hắn đưa tay ra đã đem đoàn này hỏa diễm màu đỏ trộm trong tay bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn t ă n g lên xuất hiện hấp thu từ khánh đạo ông ông vạn vật đồ dám lóe ra hảo quang hỏa diễm màu đỏ c h i nhảy lên vô hình q u a n mang đã đều bị vạn vật đồ i á m hấp thu hầu như không còn bốn hấp thu thành công thu hoạch được một tỷ chân thực điểm bốn ân từ khánh nhẹ gật đầu quả nhiên là dạng này ngay sau đó từ khánh ý thức liền đã trao đổi tự thân năm loại lờ vào m ư ơ i yếu tố mượn nhờ tự thân năm loại lờ vào m ư ơ i yếu tố tìm được chân chính chân giới chi hỏa chính là ngọn lửa màu tím thản ra màu tím ánh lửa sau đó từ khánh liền và trước đó ba cửa ải một dạng đầu tiên là thu hoạch đại lượng chân thực điểm cuối cùng lại đem chân chính chân giới chi hỏa lấy đi cứ như vậy không chỉ có thể đạt được đại lượng chân thực điểm cũng có thể đem chân chính chân giới c h i hỏa lấy đi thời gian trôi qua bốn thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn có cái này đến cái khác nhắc nhở xuất hiện cuối cùng ngay tại từ khánh đem thứ một ngàn lẻ một đoàn ngọn lửa màu vàng tỉnh lại biến thành một tôn cực kỳ khủng bố ngọn lửa màu vàng người tản ra khí tức cường đại đã đạt đến ngụy thập cảnh trình độ z ba vê anh ngụy thập cảnh ngọn lửa màu vàng người thẳng hướng từ khánh vê anh vê anh vê anh ba chiến đấu bộc phát từ khánh k i n h quát to một tiếng thẳng hướng ngụy thập cảnh ngọn lửa màu vàng người cường đại chân khí cùng thật thuật a n h sát mà tới ngay tại liên tiếp đại chiến sau thành công đem ngụy thập cảnh ngọn lửa màu vàng người diện sát hô từ khánh tâm h hít một hơi nhìn qua ngụy thập cảnh ngọn lửa màu vàng người tiêu tán tại trước mắt của mình sau đó hắn lại đi hướng đoàn kia ngọn lửa màu tím chính là chân chính c h â n giới c h i hỏa ông từ khánh đem đoàn này chân chính c h â n giới c h i hỏa lấy ra lơ lửng tại trước mắt của hắn tản ra v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt phóng xuất ra một loại kỳ lạ nhiệt độ thu nhận sử dụng sau một khắc từ khánh tâm niệm khẽ động ý thức của hắn đã trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt cũng rơi vào chân giới chi hỏa phía trên lấy vạn vật đồ g i á m thu nhận sử dụng chân giới chi hỏa vê anh vê anh lập tức vạn vật đồ g i á m sinh ra phản ứng vô số lưu quang lấp lóe xuất hiện vô số hình ảnh nhưng lại mơ hồ không rõ từ khánh căn bản là thấy không rõ lắm bậy thu lục thành công chân giới chi hỏa l và một ba nghìn chín trăm tám mươi tám vạn một trăm m ư ơ i tỷ chân thực điểm một ư ơ i tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp đây là đang hỗn độn hại ở trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật truyền thuyết nguồn gốc từ tại duy nhất chân giới có được không thể tưởng tượng nội t ạ n hóa chính là dung hợp tam đại bất hủ bước vào đệ tập h cảnh cẩn có bảy loại yếu tố một trong bốn trong đầu đã nổi lên liên quan tới chân giới chi hỏa cơ bản tin t ứ cân từ khánh nhẹ gật đầu thăng cấp chân giới chi hỏa bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công chân giới chi hỏa l và mười ba nghìn chín trăm tám mươi ba vạn ước chân thực điểm năm mươi một phẩy không không không hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua chín lần thăng cấp chân giới chi hỏa đã đạt đến chân giới chi hỏa hoàn mỹ nhất nhất là cực hạn trạng thái mạnh nhất trải qua chín lần thuế biến cùng thăng hoa đã là hoàn mỹ nhất bảy đại yếu tố một trong、4. từ khánh trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhìn qua đã trải qua chín lần thuế biến chân giới chi hỏa cảm nhận được lờ vờ mười chân giới chi hỏa khí t ứ c trong lòng của hắn liền càng phát hài lòng ông ông ngay sau đó lờ vờ mười chân giới chi hỏa liền và từ khánh thể nội lờ vờ mười nguyên sơ chi huyết tạo hóa chân phủ chân giới chi kim chân giới chi mục chân giới chi thủy sinh ra cộng minh vê anh cuối cùng lờ vờ mười chân giới chi hỏa xông vào từ khánh thể nội dung nhập đi vào cũng và từ khánh thể nội năm loại lờ vờ mười yếu tố kết hợp ở cùng nhau hô từ khánh tử tế thể nộ lấy tự thân biến hóa nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ đang chậm rãi dung hợp nhưng thủy trung vẫn là kém một chút hay là kém một loại yếu tố từ khánh mở ra hai con người hắn phát giác được tự thân khí tức cường độ lại tăng lên một chút trầm ngâm nói vẹn vẹn chỉ có sáu loại yếu tố liền xem như sáu loại yếu tố đều tăng lên tới lờ vờ mười trình độ vậy cũng không cách nào đem nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ dung hợp hay là kém cuối cùng một loại yếu tố chân giới chi thổ thế nhưng là từ khánh trầm tiếng nói đây đã là duy nhất chân lộ cửa ả i cuối cùng đã là cuối cùng cửa ả i mà ta hiện tại đã thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ chín khảo nghiệm ông ông ông ba có thể nhìn thấy từ khánh n g ẩn đầu lên từ không cách nào theo dõi địa phương từ từ rơi xuống đủ loại nhan sắc cùng hào quang tựa như là tạo thành cầu v ò n g chi lộ bình thường rơi vào từ khánh dưới chân hô xuất từ khánh thâm hít một hơi ta hiện tại chạy tới duy nhất chân lộ cuối cùng đi tới duy nhất chân lộ cuối cùng cầu v ò n g chi lộ đã rơi xuống hiện tại chỉ cần ta bước lên đầu này cầu v ò n g chi lộ như vậy đầu này cầu v ò n g chi lộ sẽ chỉ dẫn ta tiến về chân chính duy nhất chân d ư ớ i đ ạ t thành mục tiêu cuối cùng nhất ông ông ông ba ngay sau đó từ khánh lần nữa nhìn lại ngay tại cầu vồng trên đường mặt hắn thấy được vô số hình ảnh trên thực tế từ khánh nhất lộ đi tới hắn duy nhất chân lộ chín đại cửa ải ở trong h á n kỳ thật rất ít cùng mặt khác người vượt qua đôi chiến mà lại duy nhất chân lộ chín đại cửa ả i tại từ khánh trước mặt cũng không phải là rất khó mặc dù nhiều lần khó khăn chắc t r ở nhưng cũng một lần lại một lần xông đi qua xông qua cái này đến cái khác cửa ả i chín đại cửa ả i không biết đào thải bao nhiêu sinh linh từ khi duy nhất chân lộ mở ra đến bây giờ có lại chỉ có từ khánh một người đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ chín đồng thời còn thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ chín đặc biệt là từ cửa thứ sáu bắt đầu hoàng kim úc nhà gỗ vô tận chi thủy vô tận chi hỏa cần tìm tới chân chính chân giới chi kim chân giới chi mục chân giới chi thủy chân giới chi hỏa Từ Khánh xông qua bởi vậy những người khác cũng chỉ có thể cái này đến cái khác đi thử phải biết liền tư khánh thực lực tới nói hắn cũng chỉ có thể thử lỗi một lần những người khác thực lực không bằng tư khánh cho nên thử lỗi số lần thì càng ít bởi vậy rất nhiều tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều chết tại vài cửa này ở trong thậm chí t ừ khánh còn ở lại chỗ này chút trong hình ảnh thấy được tổ long tam đại thánh tổ các loại cổ lao cấm địa sinh mệnh thân ảnh bọn hắn cũng chết tại những cửa hải này ở trong cho nên nói t ừ khánh có thể đi đến một bước này đã là toàn bộ hỗn độn hải duy nhất nghĩ tới đây t ừ khánh trầm ngâm chỉ chốc lát hắn giơ lên chân đi hướng cầu v ò n g c h i lộ chỉ cần hắn bước vào trong đó liền có thể chân chính tiến vào duy nhất chân giới không ba nhưng mà ngay tại tư khánh chân muốn đạp lên thời điểm hắn ngừng lại thần sắc từ từ bình tĩnh nhìn qua cầu vòng c h i lộ nhẹ nhàng lắc đầu đây không phải ta muốn kết quả tư khánh trầm tiếng nói ta muốn chính là đi đến duy nhất chân lộ cuối cùng đồng thời cũng muốn dung hợp tam đại bất hủ bước vào chân chính đệ tập h cảnh cũng lấy đệ tập h cảnh tu vi tiến vào duy nhất chân giới không chần chờ tư khánh hướng về sau đi một bước ta muốn đi trước cuối cùng khảo nghiệm tư khánh n cầm đầu nhìn phía hư không lớn tiếng quát hiển nhiên chừ đạp vào cầu vòng c h i lộ bên ngoài tư khánh còn có lựa chọn thứ hai đó chính là tiến về duy nhất chân lộ cuối cùng khảo nghiệm tại cuối cùng khảo nghiệm ở trong có được chân chính chân giới tri thổ cho nên chỉ cần từ khánh có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm là hắn có thể thu hoạch được chân chính chân giới c h i thổ đương nhiên cuối cùng khảo nghiệm độ khó tự nhiên vô cùng khủng bố gần như không có khả năng hoàn thành nhưng là từ khánh hay là làm ra quyết định hắn muốn đi trước cuối cùng khảo nghiệm đi ông từ khánh đã làm ra quyết định quả nhiên cầu v ò n g c h i lộ biến mất sau một khắc xuất hiện một đầu kinh c ư c c h i lộ mà đầu này kinh c ư c c h i lộ thông hướng duy nhất chân lộ cuối cùng khảo nghiệm c h i địa tại cuối cùng khảo nghiệm c h i địa có cuối cùng khảo nghiệm chờ đợi từ khánh từ khánh g i lên chân hắn hướng về kinh cước t i lộ đi đến bụi gai màu đen tri lộ tràn đầy không do khí t ư c hắn từ n từng, bước từng bước hướng g bước bước trước. Từ từ, từ phía về khánh đã rời đi rời duy n h ấ thâm c n hắn kinh cùng, tiến nhất chân cùng n lộ lộ lộ cửa 9, cức chi cuối cùng, tới tới cuối thứ tới tới tới khảo h đi đã i duy g ệ c hít i điệu hô.、Từ、khánh thâm h Từ một hơi hắn xoay đầu lại phát hiện lúc đến bụi gai màu đen chi lộ đã biến mất còn hắn thì đi tới một trống trải gian phòng cái này trống trải gian phòng cũng không lớn diện tích lớn khái tại một trăm linh m ô n g tả hưu cũng không có bao nhiêu ánh sáng chỉ là có quan g huy mông lung ân từ khánh trầm âm hắn chú ý tới phía trước vậy mà k h a n h chân ngồi một vị thân ảnh mặc dù bởi vì mông lung hảo qua nguyên nhân dẫn đến nhìn không rõ lắm nhưng từ khánh hay là chú ý tới đây là một vị lao đạo sĩ ngươi đã đến đông nhiên vị lao đạo sĩ này mở miệng nói chuyện ngươi là ai từ khánh thần sắc trầm ngâm ánh mắt rơi vào vị lao đạo sĩ này trên thân từ khánh từ vị lao đạo sĩ này trên thân cảm nhận được một loại áp lực h i ệ n nhiên vị lao đạo sĩ này thực lực hẳn là so ngụy thập cảnh ngọn lửa màu vàng người đều phải cường đại ta vị lao đạo sĩ này trầm mặc một lát hắn tự hồ là đang suy nghĩ lại tự hồ là đang hồi ức đi qua sau một hồi hắn mới chậm rãi nói ra thật sự là quá mức xa xưa xa xưa đến ta đã mau đem những này đem q ê n đi danh tự sao nếu như có tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu ta bị rất nhiều sinh linh cùng tồn tại xưng là đạo tổ đạo tổ t ừ khánh thần sắc giật mình không sai lao đạo sĩ、si、n g ự khí bình tĩnh ngươi t ừ khánh tâm tình rất khiếp sợ nếu như nói t ừ khánh không có đón o sai trước mắt vị lao đạo sĩ、si、này rất lớn khả năng chính là hỗn độn hải nhân đạo tổ lại không nghĩ rằng đạo tổ s ắ c thực không có vẫn diệt vậy mà lại ở chỗ này n g à i không phải hẳn là vẫn diệt sao t ừ khánh không nhịn được hỏi không có đạo tổ cũng không quay người mà là trả lời tư khánh vấn đề ta lấy vô thượng tri vĩ lực tại hỗn độn trong đại kiếp lịch thiên mà lên giết xuyên hỗn độn đại kiếp từ h ô n độn trong đại kiếp tìm được tiến vào duy nhất chân lộ đối vào thế là ta đi vào nhưng nên đón ta cũng không phải là duy nhất chân lộ mà là cái này một trăm m v phòng ở ta bị vây ở trong phòng này thẳng đến ngươi đến từ nơi sâu xa ý chí nói cho ta biết chỉ cần ta có thể đưa ngươi giết chết ta không chỉ có thể rời đi phòng này còn có thể tiến về chân chính duy nhất chân giới cho nên ta đợi đến hiện tại đương nhiên đang chờ đợi những thời giờ này bên trong ta làm vô số phản kháng cũng không để ý ta làm thế nào đều không thể đánh vỡ cái này không đến một trăm m v phòng ở không có cách nào ta chỉ có thể chờ đợi chờ đến duy nhất chân lộ mở ra hiện tại chờ đến người đến chương 423, c r m ư ơ i b ép diễn hóa bảy loại yếu tố chương 423, c r m ư ơ i b ép diễn hóa bảy loại yếu tố từ khánh trầm mặc nhìn qua trước mắt lao đạo sĩ trong lòng của hắn cảm khái thậm chí có chút không dám tin tưởng không nghĩ tới đã từng sừng sững tại hỗn độn hải đỉnh cao nhất nhân tộc đạo tổ bây giờ bị vây ở chỗ này vô tận tuyến n g u y ệ t cái này lần nữa thuyết minh cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhân tộc đạo tổ tại thời đại kia thời kỳ đó tự nhiên là sừng sững tại đỉnh cao nhất tồn tại không người có thể tới đỉnh nổi thậm chí c ư ơ n g ép đánh xuyên cuối cùng hỗn độn đại kiếp c ư ơ n g ép tại duy nhất chân lộ không có mở ra trước đó đánh vào tiến vào duy nhất chân lộ nhưng mà nên đón đạo tổ cũng không phải là tiến về duy nhất chân giới giao lộ mà là vô tận t u ế nguyện cầm tù tại không có bước vào đệ thập cảnh tình hùng dưới ngạnh s i n h s i n h bị vây ở cái này không đến một trăm m hai trong phòng cứ như vậy chờ đợi vô tận vô tận t u ế nguyệt hô từ khánh thâm hít một hơi h ắ n bình t ĩ n h tâm t ì n h trong lòng nhìn qua đạo tổ cho nên võ tổ kiếm tổ và đạo tri chủ các loại đều ở nơi này đúng vậy đạo tổ nhẹ gật đầu ta là của người đối thủ thứ nhất võ tổ kiếm tổ v ạ n đạo c h i tổ bọn hắn tại ta ta phía trước chờ ngươi chỉ cần ngươi có thể thắng ta liền sẽ đối mặt với bọn hắn đương nhiên đạo tổ ngữ khí bình tĩnh ngươi không có khả năng doanh nô minh bạch ông ông ông vừa mới nói xong t ừ khánh đã sáng tỏ nói tiếp đã không có bất kỳ ý nghĩa gì thế là t ừ khánh b u a n h thân nổi lên khí tức vô cùng tương đại ngụy thập cảnh lực lượng tại thời khắc này toàn diện phóng thích ra ngoài có một kiện lại một kiện chân khí hệ i n lên lờ mười chân khí n g h ì n đạo hóa lờ mười thời không báo tháp lờ mười tiêu g a o kiếm lờ mười kiếm trận đồ tâm niệm t cương cũng khánh đại thật thuật h vừa động đạo tổ đỉnh đầu chậm rãi nổi lên một kiện cường đại đến cực điểm trí bảo món t h í bảo này chính là đạo tổ từ chứng đạo đến nay liền một mực vây ẩn dục đến nay trí bảo tên là đạo tổ ngọc điệp vật này vốn là hỗn độn hại đồ vật lại bởi vì đạo tổ vô tận tuế nguyệt tế luyện từ từ thuế biến từ từ tiến hóa trở thành một kiện chân chính chân khí có thể nói đây là do đạo tổ chính mình vận dụng đi ra chân khí có thể nói là tạo hóa vô song đi ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động tay phải hắn vung lên lờ vờ mười kiếm trận đồ bay ra vẫn còn chưa tới gần đạo tổ đạo tổ ngọc điệp chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền có từng đạo sóng ánh sáng k h u ế c tán trong khoảnh khắc lờ vờ mười kiếm trận đồ liền bị đánh bay ra ngoài trên lệnh quá xa b a n g tiếng kiếm reo vang lên từ khánh kiếm chỉ vung lên lờ vờ mười tiêu dao kiếm đã chém ra cường đại kiếm đạo chi h u rơi xuống trực tiếp bổ chúng đạo tổ đạo tổ ngọc điệp phanh phanh phanh tiếng nổ vang lên đạo tổ ngọc điệp uy năng không thể coi thường vẹn vẹn chỉ bằng mượn lờ vờ mười tiêu dao kiếm tự nhiên không cách nào đem nó đánh tan một kiếm này uy năng cũng chỉ là để đạo tổ đĩa ngọc sinh ra trận trận gợn sóng còn chưa đủ đạo tổ lắc đầu nếu như thực lực của ngươi chỉ là như vậy vậy liền từ bỏ d â y rồi đi đạo tổ từ khánh mỉm cười trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu vờ anh sau một khắc lờ vờ mười thời không bảo tháp rơi xuống chấn sát tại đạo tổ ngọc điệp phía trên khiến cho đạo tổ ngọc điệp lắc lư sinh ra vô số đạo quang ngăn cản từ khánh tiến công nghìn đạo hóa vô tận kiếm b a n g b a n g b a n g từ khánh khinh quát to một tiếng tay phải hắn vung lên lờ vờ mười chân khí nghìn đạo hóa đã phá không m à tới diễn biến ra một trăm hai mươi chín sáu trăm i n c h u i nghìn đạo hóa chi kiếm đi từ khánh kiếm chỉ vung lên một trăm hai mươi chín sáu trăm i n c h u i nghìn đạo hóa chi kiếm hoành không giết tới tổ hợp ở cùng nhau tạo thành nghìn đạo hóa kiếm trận ba đạo tổ rốt cục kinh hãi hai tay của hắn kết ấ n vô số chi quan lập lòe đạo tổ ngọc điệp bắt đầu chấn động nhanh chóng biến hóa tạo thành vô số đạo trận rơi ầm ầm nghìn đạo hóa kiếm trận rơi xuống chính diện cùng đạo tổ chém giết ở cùng nhau cũng cùng đạo tổ ngọc điệp va chạm sinh ra vô số tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh đạo tổ ngọc điệp càng là tại kịch liệt chấn động giết từ khánh khinh quát một tiếng ánh mắt lạnh lẽo chiến ý mãnh liệt thẳng hướng đạo tổ quanh thân nhanh chóng xuất hiện cái này đến cái khác căn nguyên động tiên từ căn nguyên động tiên ở trong lan tràn ra cực kỳ cường đại căn nguyên tri lực lục đại căn nguyên tri lực dung hợp ở cùng nhau hóa thành một vệt sáng thẳng hướng đạo tổ đạo ấn vê n h đạo tổ hai tay k í c ấn đúng là hắn nắm giữ cường đại thật thuật đối với lý giải đạo tổ đã đạt đến một loại cực hạ một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới cho nên đạo tổ dung hợp nghìn vạn đạo pháp cuối cùng đã sáng tạo ra siêu việt hết thể thuật bước vào thật thuật cảnh giới đem đạo ấn diễn hóa thành cường đại đến cực điểm thật thuật có thể nói đạo ấn chi thuật bao hàm toàn diện vê anh vê anh vê anh ba từ từ từ khánh cùng đạo tổ chiến đấu tiến nhập gây cấn trạng thái đạo tổ vẹn vẹn chỉ nắm giữ một kiện chân khí đạo tổ ngọc điệp và một loại thật thuật đạo ấn chi thuật nhưng mà đạo tổ sức chiến đấu cùng thực lực lại đặt đến không thể tưởng tượng nội cảnh giới từ khánh thi thi triển từng kiện chân khí còn thi triển ra một loại lại một loại thật thuật thế nhưng là từ khánh như cũ không cách nào triệt để dung chuyển cùng đánh tan đạo tổ đạo ấn chi thuật và đạo tổ ngọc điệp có thể thấy được đạo tổ đúng là đạt đến không thể tưởng tượng nổi công tham tạo hóa cảnh giới thời gian trôi qua từ khánh cùng đạo tổ chiến đấu càng phát kịch liệt t h i triển ra đủ loại thủ đoạn mà đạo tổ từ đầu đến cuối liền khoanh chân ngồi tại vị trí cũ không có nhúc nhích mảy may h ồ từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt của hắn ngưng trọng mặc dù sớm đã co đ o á n trước nhưng đạo tổ cường đại vẫn còn có chút ngoài từ khánh đoán trước sở học của ngươi thật sự là quá pha tạp đạo tổ lắc đầu hắn có thể phát giác được từ khánh trạng thái ngươi mặc dù nắm giữ đông đạo chân kh nhưng là ngươi căn bản cũng không có hệ thống đem nó quy nạp chỉnh lý mặc dù ngươi nhìn như là lấy kiếm đạo làm chủ chứng được tam đại bất hủ lại không thể đem kiếm đạo chân chính phát huy ra ai đạo tổ thở dài một hơi ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ trận chiến đấu này nên kết thúc vừa mới nói xong v a n h đột nhiên đạo tổ quanh thân phóng xuất ra vô tận đạo quang v a n h sau một khắc đạo tổ uống ra một chữ hết thể tất cả đều dung nhập một chữ này ở trong vô tận đạo quang diễn hóa thành một đạo chữ ba từ k á n h con ngươi qua vào bởi vì vô cùng vô tận đạo quang luyện đạo chữ diễn hóa chính là như thế một đ ạ o c h ữ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi ý năng chấn sát hướng về phía t ừ khánh gian g g i á c gian g g i á c lập tức c h â n khí n g h ì nạo đ hóa chỗ diễn biến mà đến kiếm trận băng liệt thời không bảo tháp bị chấn áp lại từ khánh thi thi c h u y ể n tới đủ loại thật thuật chi h uy vậy mà cũng bị đánh tan cái gì giờ khắc này từ khánh tâm kinh lạnh mình hắn cảm giác đến một loại hãi nhiên một loại không thể tưởng tượng nổi phải biết liền lấy từ khánh lúc này cảnh giới cùng chiến lược hắn vốn cho là mình đã đạt đến đệ thập cảnh phía giới vô địch trình độ thật không nghĩ đến đạo tổ sức chiến đấu vậy mà cường đại như thế đại không thể tưởng tượng nổi quả thực là không thể tin được thế nhưng là sự thật liền bày tại từ khánh trước mắt xác thực đạo tổ nói một chút cũng không sai từ đầu đến cuối từ khánh đều không có đi ra chân chính đường thuộc về mình hắn vẫn luôn là đang tu luyện người k h á c sáng tạo ra công pháp nắm giữ người k h á c sáng tạo ra pháp môn cùng trí bảo mà lại từ khánh cùng nhau đi tới hắn học tập quá nhiều p h á p môn quá nhiều công pháp đúng là quá mức pha tạp nhưng lại không có thành hệ thống dung hợp lại cùng nhau kỳ thật nói trắng ra là từ khánh không có đi ra khỏi chân chính đường thuộc về mình hắn hết thạy hắn có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này Chỗ c h dựa vào í nhưng là v vật đồ, đồ i á mà c liền à m xem như sáu loại lờ và mười yếu tố chi lực lại bởi vì thiếu khuyết cuối cùng một loại yếu tố cái này lục đại yếu tố chi lực mặc dù khủng bố có thể như cũng không cách nào tăng lên từ khánh lực lượng lục đại yếu tố đạo tổ ngữ khi rốt c ụ c đ ộ n g dung nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại đáng tiếc ngươi chỉ có lục đại yếu tố nếu như ngươi tập hợp đủ bảy đại yếu tố coi như ngươi không có chân chính bước vào đệ t h ậ t cảnh ta cũng không phải đối thủ của ngươi nhưng là ngươi không có càng phải nói hết thể tất cả đều đã thiết kế tốt duy nhất chân lộ cựu quan cũng chỉ có thể để cho ngươi cầm tới sáu loại yếu tố không cách nào làm cho ngươi cầm tới bảy loại yếu tố Thông qua được quan sau, chỉ có loại loại thứ nhất đập vào cầu vòng tri lộ tiến về duy nhất trần giới loại thứ hai đặt vào kinh cước tri lộ khiêu chiến sau cùng khảo nghiệm thu hoạch cuối cùng một loại yếu tố chân giới tri tổ h trên thực tế chỉ có vị thứ nhất bước vào duy nhất chân lộ cửa thứ chín đồng thời thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ chín tồn tại mới có tư cách có được lựa chọn như vậy trừ cái đó ra từ vị thứ hai bắt đầu bọn hắn đều không có tư cách tiến hành tuyển trạch thậm chí sẽ không biết có lựa chọn thứ hai chỉ có thể đạp vào cầu v ò n g tri lộ tiến về duy nhất chân giới về phần hai cái này có cái gì khác biệt ta cũng không biết ngươi bại đạo tổ khinh quát to một tiếng đạo chữ lần nữa ép hướng về phía từ khánh đạo tổ từ khánh gầm thét Còn chưa kết thúc. chi lực. Vạn kết vật đồ giám ông cuối cùng từ khánh vào thét hắn thả ra vạn vật đồ giám bên trong tất cả vạn vật đồ giám c h i lực lấy vạn vật đồ giám c h i lực cưỡng ép ngắn ngụi thay thế chân giới c h i thổ ông ông ông thế là bảy loại yếu tố tập hợp đủ giờ khác này ngay tại từ khánh thể nội sinh ra c ậ u minh bảy loại nhan sắc c h i quang sáng chói l o a mắt giống như không gì sánh được hoa mỹ cầu vồng bao vây lấy từ khánh toàn thân cái gì đạo tổ chừng lớn hai con người hắn ở thời điểm này xoay người lại nhưng lại để từ khánh phát hiện một không gì sánh được hoảng sợ sự tỉnh đạo tổ vậy mà không có khuôn mặt càng phải nói bởi vì tại cái này một trăm mét vông trong phòng chờ quá lâu quá lâu thời gian đưa đến đạo tổ sinh ra dị dạng biến hóa mặt của hắn tiến vào biến thành h ố n đ ộ n biến thành mê vụ cả ngươi tựa như là không tồn tại bình thường hư hảo ngươi Ngươi, đạo tổ rung động đến cực điểm không có khả năng cái này điều đó không có khả năng ba đạo tổ chân chính thất thố hắn đang lớn tiếng quát chân giới c h i thổ vậy mà thật là chân giới c h i thổ khí tức thì ra là thế thì ra là thế đây chính là ngươi có thể đi đến bây giờ trình độ này chân chính ỉ vào t r á c không được ngay cả ngươi rằng này liền ngay cả mình đường đều không có chân chính đạp vào người có thể đến nơi đây thì ra là như vậy a ba hiện nhiên đạo tổ là phát hiện cái gì hợp ông từ khánh cảm nhận được bảy đại yếu tố chi lực đây là một loại không thể tưởng tượng nổi chi lực siêu việt hôn độn hải khái niệm đây là duy nhất chân giới lực lượng càng phải nói chỉ có đạt đến đệ thập cảnh mới có thể đụng chạm đến duy nhất chân giới vô thượng c h i huyền bí cuối cùng từ khánh thi thi triển bảy đại yếu tố lực lượng khiến cho tự thân tam đại bất h ủ y bước đầu dung hợp đây mới thực là trên ý nghĩa sơ bộ dung hợp phá v ảnh tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh k i n h quát to một tiếng tay phải của hắn cũng ra kiếm chỉ lại hướng trước điểm ra hóa thành một đạo cực hạ quang hiện ra lấy thất thải chi s ắ c gian g g i á c từ khánh một chỉ này điểm vào đạo tổ đạo chữ phía trên tựa như là dùng trùy thủ đâm rách một khối pha lê mở dạng đạo chữ tại phá thành mà nhỏ không cách nào ngăn cản cô uy năng này đồng thời cái này thất thải sắc chỉ mang tiếp tục lan tràn xuyên thủng đạo tổ thân thể gian g g i á c sau một khắc một chỉ này uy năng vậy mà đem cái này không đến một trăm mét vương phòng ở vách tường đánh nát quả nhiên đạo tổ sửng sốt một chút nhìn qua trên vách tường lỗ hồng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đây chính là chân chính tiếp cận đệ thập cảnh lực lượng cái này đặc biệt là phòng ở chỉ có đệ thập cảnh lực lượng mới có thể phá hư hô đạo tổ nhìn qua từ khánh trầm mặc một lát có lẽ là ta sai ngươi kỳ thật đi ra con đường của mình tu luyện các loại khác biệt pháp môn tu luyện các loại những người khác sáng tạo ra công pháp nắm giữ các loại trí bảo nhìn pha tạp không chịu đ ổ i nhưng làm sao cũng không phải một loại đường đâu chỉ bất quá ngươi đường cùng chúng ta đường cơ hội là đi ngược lại cho nên cũng không biết là đúng hay sai đạo tổ xin mời lên đường bình an、Phúc. từ khánh ho ra máu vạn vật đồ giám c h i lực tiêu hao hầu như không còn h ắ n tự nhiên mà vậy bị tương ứng phản vệ sắc mặt tái nhận không có chút nào hết u y sợ ông ông ông từ từ từ khánh tận mắt thấy đạo tổ hóa thành từng sợi hôi vụ giống như khói từ từ tiêu tán chỉ để lại một kiện đạo tổ ngọc điệp còn có một viên đạo ấn từ khánh nhìn qua đây hết thảy bất kể như thế nào từ khánh đã thắng chương 424, t h a n ắ n g lợi trần tướng chấp nghiệm chương 424, t h a n ắ n g lợi trần tướng chấp nghiệm từ khánh tay phải một chiêu nhân tộc đạo tổ đạo tổ ngọc điệp cùng đạo ấn liền bay đến từ khánh trong tay tản ra thản nhiên nói quang từ khánh quan sát trong tay đạo tổ ngọc điệp và đạo ấn thân s ắ c có chút phức tạp nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại nhìn qua trước mắt vách tường đang chậm dai biến mất đại khái cần một ngày thời gian trước mắt vách tường này liền sẽ triệt để biến mất cũng hình thành một đầu hư không chi lộ dọc theo hư không chi lộ đi lên phía trước chính là kế tiếp đối thủ thu nhận sử dụng ông ông từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám có quang ảnh lưu chuyển đạo tổ ngọc điệp cùng đạo ấn phóng xuất ra trận trận hào quang vạn vật đồ giám cũng sinh ra tương ứng phản ứng tại trong những hình ảnh này chính là nhân tộc đạo tổ xuất sinh trưởng thành đăng đ ỉ n h bước vào duy nhất chân lộ bốn hiện ra nhân tộc đạo tổ một đời có thung lũng có đ ỉ n h phong có khiêu chiến có nguy cơ có kỳ ngộ bốn sau một khắc đạo tổ ngọc điệp cùng đạo ấn dung hợp ở cùng nhau hóa thành một kiện vật phẩm bốn thu lục thành công c h i lộ l và một ba nghìn chín trăm tám mươi ba vạn ước chân thực điểm mười tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp nhân tộc đạo tổ một đời hình thành tạo hóa lĩnh hội c h i lộ liền có thể nắm giữ nhân tộc đạo tổ cả đời tạo hóa cùng hết thạy cũng đem bước vào nhân tộc đạo tổ đường bốn hô từ khánh mở ra hai con người hắn đã hiểu rõ cái này c h i lộ chính là nhân tộc đạo tổ tạo hóa cùng đạo quả biến thành cùng loại với một loại trò chơi ở trong xương hào bình thường chỉ cần từ khánh sử dụng c h i lộ là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ nhân tộc đạo tổ lực lượng không nghĩ tới còn có bực này tạo hóa từ khánh cảm khái một câu thăng cấp từ khánh đạo ông ông lập tức lờ vờ một c h i lộ phóng xuất ra hảo quang đ ạ o ấn cùng đạo tổ ngọc điệp dung hợp tại hết thảy hóa thành một đỉnh màu xanh phong cách cổ xưa đạo quan thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công c h i lộ l và mười ba nghìn chín trăm bảy mươi bảy vạn tám trăm chín mươi tỷ chân thực điểm năm mươi mốt phẩy không không không hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp nhân tộc đạo tổ hết thể tạo hóa cùng đạo quả châu ngưng tụ mà thành c h i lộ trải qua một lần lại một lần thăng cấp cùng thuế biến sinh ra càng khủng bố hơn biến hóa trải qua chín lần thuế biến đã bước vào c h i lộ cực hạn bốn ông ông ông l và mười tri lộ đã từ một đỉnh màu xanh đạo quan hóa thành một viên màu xanh dấu ấn của đạo cũng thác ấ n tại từ cánh chỗ mi tâm chỉ cần từ khánh tâm niệm k h é động liền có thể kích phát lờ vờ mười tri lộ lực lượng trực tiếp nắm giữ siêu việt nhân tộc đạo tổ lực lượng có thể nói nhân tộc đạo tổ nếu là cũng có thể nắm giữ lờ vờ mười tri lộ lực lượng đủ để đối kháng từ khánh cường hành dung hợp bảy đại yếu tố sinh ra h uy năng đáng tiếc nhân tộc đạo tổ không có khả năng làm được bởi vì hắn không có vạn vật đồ giáng hô từ khánh thâm hít một hơi hắn ngồi xếp bằng quanh thân có vô tận quang đang lưu c h u y ể n không ngừng vừa mới chiến đấu để từ khánh bị thương hắn cần chữa thương khôi phục đ ằ mắt ngay tại sau một ngày từ khánh mở ra hai con người hắn đã hoàn toàn khôi phục thương thế cũng toàn bộ chuyển biến tốt đẹp nhìn phía phía trước vách tường đã biến mất biến thành một đầu vô hình giống như hư không chi lộ hiện tại từ khánh cần dọc theo hư không chi lộ đi lên phía trước tiến về kế tiếp đối thủ vị trí từ khánh đứng dậy hắn cũng không có tuyển trạch khi hắn bước lên kinh cước chi lộ sau nhất định phải thẳng tiến không lùi chiến thắng trên con đường này gặp phải tất cả đ ị c h nhân chỉ có toàn bộ chiến thắng đi đến kinh cước chi lộ cuối cùng hắn có thể thu hoạch được chân giới chi thổ thu hoạch được cuối cùng một loại bước vào đệ thập cảnh cần có yếu tố hư không chi lộ từ khánh không ngừng hướng phía trước bốn phía lưu động hư không chi khí hắn từng bước một hướng phía trước vốn cho rằng hư không chi lộ sẽ rất lâu lại đi không đến vài chục bước liền đi tới cuối cùng đồng thời tiến nhập một cái khác chỉ có một trăm m v trong phòng đồng dạng trong phòng này không có vật gì liền vào phòng tối không sai bị lắm ngay phía trước vị trí khoanh chân ngồi một vị tóc thai bù sù nam tử trung niên hơi cúi đầu căn bản thấy không rõ lắm đạo tổ vậy mà thua ngươi lúc này vị này tóc thai bù sù nam tử trung niên trực tiếp mở miệng ngươi là ai t ừ khánh rất bình tĩnh phản p h ấ t sớm có đoán trước ta là nhân tộc võ tổ sau đó vị này tóc thai bù xù nam tử trung niên nói thẳng ra thân phận của mình ngươi có thể lại tới đây vậy đã nói rõ đạo tổ thầu cho ngươi đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu ngươi cũng sẽ thua chiến vâng vừa mới nói xong võ tổng ngầm đầu tay phải nắm tay trực tiếp thẳng thẳng hướng từ khánh một quyền này của hắn g i ế t tới đây ẩn chứa uy năng đem v õ cực hạn biến hóa ra ba từ khánh cũng cảm thấy hãi nhiên c h i lộ ầm ầm từ khánh khinh quát to một tiếng hắn không có chút nào chần chờ tâm n i ệ m vừa động liền đem lờ mười tri lộ uy năng kích phát đi ra nhân tộc võ tổ là có thể cùng nhân tộc đạo tổ đánh đồng tồn tại thậm chí liền bàn về sức chiến đấu mà nói nhân tộc võ tổ còn mạnh hơn vực nhân tộc đạo tổ cho nên t ừ khánh đủ loại thủ đoạn đều khó có khả năng làm bị thương nhân tộc võ tổ chỉ có lần nữa vận dụng vạn vật đồ giám trí lực cưỡng ép phát động bảy loại yếu tố lực lượng mới có thể đánh bại nhân tộc võ tổ nhưng là t ừ khánh tại một ngày trước đã vận dụng vạn vật đồ giám trí lực hiện tại đã không có khả năng vận dụng cứ như vậy t ừ khánh chỉ có vận dụng vừa mới lấy được lờ vờ mười tri lộ lực lượng chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng nhân tộc võ tổ và n h một tiếng vang thật lớn vô cùng đạo đụng vào nhau mặc kệ là nhân tộc đạo tổ cũng hoặc là là nhân tộc võ tổ bọn hắn đều là đem đường đi của chính mình đến cuối tồn tại quá cường đại quá khủng bố có thể nói ngay trong bọn họ tùy tiện một vị trở lại hỗn đ ồ n h ả i ở trong đều đủ để chấn áp chín đại cấm địa đủ để dễ như trở bàn tay đem chín đại cấm địa phá hủy đáng tiếc chính là như vậy tồn tại bây giờ cũng là bị cưỡng ép chấn áp tại phòng tối ở trong chờ đợi vô tận vô tận tuyến nguyệt cho đến hiện tại duy nhất chân lộ mở ra mới có lại thấy ánh mặt trời cơ hội chỉ bất quá nhân tộc đạo tổ đã bại bởi từ khánh thậm chí chết tại từ khánh trong tay đồng thời nhân tộc đạo tổ hết thể tạo hóa cùng đạo quả. cũng đều rơi vào từ khánh trong tay gian g rắc gian g rắc các loại băng liệt thanh â m vang lên từ khánh phát động lờ vờ mười tri lộ về sau hai tay kết ấn ở giữa liền diễn hóa ra một tôn tạo hóa ngọc điệp chặn lại nhân tộc võ tổ tiến công đây là đạo lực lượng nhân tộc võ tổ hiển nhiên là nhận ra thân s ắ c có chút kinh ngạc nhìn phía từ khánh nhịn không được nói ngươi ngươi vậy mà hoàn toàn nắm giữ đạo tổ lực lượng không chỉ có như vậy lực lượng của ngươi còn muốn siêu việt đạo tổ ngươi đến cùng là thế nào làm được nhân tộc võ tổ trấn kinh đến cực điểm đạo ấn chi thuật ông nhưng mà từ khánh nhưng không có trả lời nhân tộc võ tổ chỉ là n g ự a khí bình tĩnh nói bởi vì cái gọi là trò giỏi hơn thầy trường giang sóng s a u đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát mặc kệ là nhân tộc đạo tổ hay là ngài nhân tộc võ tổ các ngài đều đã là quá khứ thức mà ta đến chính là muốn siêu việt các ngươi đánh bại các ngươi chiến thắng các ngươi đồng thời vượt qua các ngươi mà tiến vào duy nhất chân lộ bước vào chân chính đệ thập cảnh cho nên nhân tộc võ tổ còn xin ngài nhường đường ha ha ha nhân tộc võ tổ xứng xử ngẫu nhiên n ử a mặt lên trời cười to tốt một cái trò giỏi hơn thầy ta liền muốn kiến thức một chút người đến cùng có c ỡ nào thực lực có thể nói ra những lời này đến võ cực kỳ và anh nhân tộc võ tổ bạo phát toàn lực nhục thể của hắn bản chất chính là một loại không có gì sánh kịp trí bảo chính hắn bản thân liền là một kiện siêu việt tưởng tượng chân khí đồng thời hắn lại thi t r i ể n ra võ cực kỳ thật thuật và anh và anh và anh ba từ khánh cùng võ tổ kịch chiến đến cùng một chỗ nhân tộc võ tổ thực lực quả nhiên cường đại sức chiến đấu cực kỳ khủng bố càng là có không thể tưởng tượng kinh nghiệm chiến đấu cho nên Từ Khánh võ tổ miệng g phun máu tươi thân thể của hắn bay ngược mà ra đâm vào trên vách tường sinh ra bạo tạc tử khánh vừa mới một kích tia đem hắn bị thương nặng võ tổ tử khánh thâm hít một hơi trầm giọng nói ngươi bại khu khu nhân tộc võ tổ nhẹ gật đầu nhìn qua từ khánh mặt mũi của hắn và đạo tổ m ở dạng đều đã biến mất không có khuôn mặt chỉ có mông lung mê vụ ta s á t thực bại nhân tộc võ tổ tại ho ra máu thương thế rất nghiêm trọng từ khánh vừa mới một cách kia trực tiếp làm vỡ nát nhân tộc võ tổ căn nguyên đem nó đánh tan ngươi thắng n h â n tộc võ tổ đạo ngươi cũng không có đi đạo tổ đường mà là trực tiếp nắm giữ đạo tổ lực lượng thậm chí nguồn lực lượng này đã siêu việt đạo tổ toàn bộ thân hình tựa như là ném xuống đất xứ thanh hoa bình thường đã tại phá thành mảnh nhỏ võ tổ t ừ khánh nhìn qua nhân tộc võ tổ trần mặc một lát nói ra kỳ thật ta có thể nếm thử mang ngươi cùng nhau rời đi nơi này cùng nhau đi tới duy nhất chân giới mà việc ngươi cần chính là thần phục với ta trở thành bộ hạng ha ha ha nhân tộc võ tổ cười to b à ảnh sau đó ngay tại nhân tộc võ tổ tiếng cười to ở trong hắn đã nổ tung thành đầy trời h à o quang triệt để tiêu vong mà lại nhân tộc võ tổ càng là cái gì đều không có còn lại hóa thành đầy trời cho b u i tiêu tán tư khánh lắc đầu Thở dài một dài sau đó từ khánh liền có thể đem võ tổ thu nhận sử dụng tiếng vạn vật đồ giám bên trong đến lúc đó từ khánh không có khả năng có thể mang đi võ tổ võ tổ còn có thể thông qua vạn vật đồ giám đến tiến hành thăng cấp cứ như vậy võ tổ còn có thể bước vào chân chính đệ thập cảnh đương nhiên biện pháp này cũng không nhất định có thể thành công lại có thể thử một chút đỏ mắt tại sau một ngày trước mắt vách tường sụp đổ hư không c h i lộ xuất hiện lần nữa từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn một lần nữa bước lên hư không c h i lộ đi tới một cái khác đối thủ trước mặt lần này tư khánh gặp được kiếm tổ lý tiêu diêu tự nhiên mà vậy tư khánh cùng lý tiêu diêu nói chuyện với nhau vài câu liền đã xuất thủ kiếm tổ lý tiêu diêu kiếm đạo c h i lộ siêu việt tử khánh đi tại tử khánh phía trước nhưng là tử khánh đi đường cho tới bây giờ cũng không phải là kiếm đạo gì c h i lộ mà là đúng nghĩa bao hàm toàn diện gồm có hết thảy chỉ cần là có thể chiến thắng lực lượng của định nhân tử khánh đều có thể đem nó nắm giữ nếu như nhất định phải hình dung tử khánh đi đường có thể xưng là t o à nhưng năng c i tại lộ đồng đ dạng. Ngay tại không gì sánh gì ợ c c h i ế đấu k ị c là i t sau. kiếm tổ lý tiêu diêu nhưng không có cũng không sinh ra quỷ dị lại vạn vẻo biến hóa vẫn như cũng là phong lưu p h o n g khoáng anh tuấn tiêu sái trải qua tang thương bộ dáng kiếm tổ từ khánh lần nữa nói ra lời giống vậy Ta có thể a có m người n g đánh a bại đạo tổ chiến thắng võ tổ liền ngay cả ta cũng thua ở trong tay của người cũng chỉ có người có chân chính tư cách tiếp tục hướng phía trước cho nên mang theo chúng ta chấp nghiệm cùng nhau đi tới duy nhất chân giới đi ông thoại âm rơi xuống kiếm tổ lý tiêu diêu hóa thành đ ầ y trời cho bụi tiêu tán mà những này cho bụi bay về phía t ừ khánh dung nhập t ừ khánh trong tay tiêu diêu kiếm bên trong lập tức tiêu diêu kiếm sinh ra to lớn thuế biến từ đó tại thuế biến hoàn thành về sau tiêu diêu kiếm không còn là tiêu diêu kiếm mà là kiếm tổ chi kiếm chấp nghiệm t ừ khánh sửng sốt một chút hắn nhìn qua r ô n g tuyết mặt đất thì ra là thế kỳ thật các ngươi đã sớm vận d i ệ t đây hết thể chẳng qua là các ngươi chấp nghiệm duy nhất chân lộ đem bọn ngươi chấp n i ệ m bắt để cho các ngươi một lần nữa phục sinh cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi liền đã chết ở thời điểm này Từ k bốn h trăm hai mươi lăm thu hoạch được cuối cùng một loại yếu tố chân giới tri thổ bốn trăm hai mươi lăm thu hoạch được cuối cùng một loại yếu tố chân giới tri thổ cho nên nói nhân tộc đạo tổ cùng từ khánh nói chỉ cần hắn có thể chiến thắng tử khánh liền có thể thoát ly nơi này tiến về chân chính duy nhất chân giới từ vừa mới bắt đầu chính là giả càng phải nói từ vừa mới bắt đầu nhân tộc đạo tổ bọn hắn liền bị lừa chỉ bất quá nhân tộc đạo tổ cũng không hiểu thấu đáo trong đó bản chất cũng không biết mình đã trở thành chấp n i ệ m vốn kiếm tổ chi kiếm l v một ba chín trăm bảy mươi bảy vạn tám trăm chín mươi tỷ chân thực điểm một ư ơ i tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp vốn chỉ là kiếm tổ lý tiêu diêu duy nhất chân giới vật liệu rèn đúc đi ra tiêu giao kiếm lại bị từ khánh thu hoạch được trải qua chín lần thăng cấp cùng thuế biến tấn thăng thành một kiện chân khí kiếm tổ lý tiêu diêu đem tự thân hết thể tạo hóa hết thể đạo quả tất cả đều hòa tan vào lờ vờ mười tiêu dao trong kiếm khiến cho lờ vờ mười tiêu dao kiếm sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến lờ vờ mười tiêu dao kiếm lộ sắt thành vì kiếm tổ chi kiếm bốn nhắc nhở xuất hiện đồng thời kiếm tổ chi kiếm tin tức cũng hiện ra tại từ khánh nao hải ân từ khánh nhẹ gật đầu thăng lên lờ vờ một kiếm tổ chi kiếm lập tức vạn vật đồ dám long lánh hào quang kiếm tổ chi kiếm cũng có được vô tận kiếm quang long lánh bảy thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công kiếm tổ chi kiếm lờ vờ mười 3.972.780 t ỷ chân thực điểm 51.00020 t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua chín lần thăng cấp cùng thuế biến kiếm tổ chi kiếm bản thân liền ẩn chứa kiếm tổ lý tiêu d i ê u hết thể tạo hóa cùng đạo quả tại trải qua chín lần thăng cấp cùng sau khi thuế biến càng phát cường đại ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi vi năng bốn bang tiếng kiếm gieo vang lên lờ vơ mười kiếm tổ chi kiếm lơ lửng tại từ khánh trước mặt mặc dù cổ phát vô hoa nhưng là từ khánh lại có thể từ đó cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng mà lại nguồn lực lượng này chỉ sợ đã siêu việt lờ vờ mười chân khí nghi đạo hóa cùng lờ vờ mười chi lộ đ ạ t đến một loại càn mạnh tình trạng x o á t từ khánh tay phải vung lên lờ vờ mười kiếm tổ chi kiếm liền hóa thành một đạo kiếm quang hóa thành một đạo hình kiếm ân khí thắc ấn tại từ khánh lòng bàn tay sau đó từ khánh điều chỉnh tốt trạng thái của mình thời gian cũng đi qua một ngày trước mắt vách tường biến mất từ từ biến hóa tạo thành một đầu hư không chi lộ từ khánh trầm mặc không nói hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới cái thứ tư phòng ở đồng dạng chỉ có một trăm m vương phòng ở ở chỗ này gặp được một vị nữ tử tóc đỏ nàng đứng ở chỗ này tựa như một tôn hoàn mỹ không một t ì vết pho tượng vãn bối từ khánh xin ra mắt tiền bối từ khánh hành lễ tới vị này nữ tử tóc đỏ xoay đầu lại nhìn qua từ khánh ngựa khí cũng rất bình tĩnh thản nhiên nói ngươi có thể đi đến trước mặt của ta cái này nói rõ đạo tổ võ tổ kiếm tổ đều bại bởi ngươi đúng vậy từ khánh gật đầu ta là vạn đạo c h i tổ vị này nữ tử tóc đỏ nói chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta liền có thể triệt để thông qua cuối cùng khảo nghiệm thu hoạch được loại thứ bảy yếu tố chân giới tri tổ từ khánh trầm mặc hắn nói ra tiền bối kỳ thật van bối có nhất định nắm chắc mang theo tiền bối cùng nhau rời đi coi như tiền bối chỉ còn lại có chấp h nhiệm cũng có thể mang theo tiền bối chấp nghiệm rời đi kiếm tổ tiền bối tiêu tán quá nhanh khả năng kiếm tổ tiền bối cũng không n g u y ệ n ý nữ tử tóc đỏ có chút s ừ n g sốt một chút đại giới gì nhất định phải hoàn toàn trung thành với văn bối từ khánh đạo thì ra là thế nữ tử tóc đỏ cười cười c h ắ c không được kiếm tổ hội cự tuyệt kiếm của hắn không cho phép hắn làm như vậy nếu như hắn hướng ngươi thần v ụ kiếm của hắn liền g ã y mất tiền bối ngài đâu từ khánh hỏi ngươi thằng ta ta liền có thể thử một chút nữ tử tóc đỏ vê a n vê n ba vừa mới nói xong vạn đạo c h i tổ xuất thủ trước nàng tay ngọc vung lên ngay tại phía sau của nàng nổi lên vạn đạo c h i quang nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau tạo thành vạn đạo c h i luôn vạn đạo c h i thuật vành vành đồng thời vạn đạo c h i tổ cũng thi triển ra nàng mạnh nhất thật thuật chiến đấu buộc phát kiếm đến bang đây là một tiếng kiếm minh từ khánh trong lòng bàn tay viên kia hình kiếm ấn ký hiển hóa lờ vờ mười kiếm tổ c h i kiếm xuất hiện ở trong tay hắn phóng xuất ra không có gì sánh kịp kiếm khí một kiếm phá vạn đạo bang dang dắt dang dắt từ khánh lanh hử một tiếng đem tự thân kiếm đạo cùng lực lượng hòa tan vào lờ vờ mười kiếm tổ chi kiếm ở trong lại đem lờ vờ mười kiếm tổ chi kiếm uy năng toàn diện bạo phát phải biết lờ vờ một kiếm tổ chi kiếm liền ẩn chứa kiếm tổ hết thệ tạo hóa cùng đạo quả mà tăng lên tới lờ vờ mười kiếm tổ chi kiếm nó uy năng đơn giản đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi mà lại hơn nữa từ khánh thực lực của mình cùng thủ đoạn bởi vậy từ khánh một kiếm này rơi xuống ẩn chứa vô thượng uy năng ngay tại vạn đạo chi tổ kinh hãi cùng ánh mắt bất khả tư nghị ở trong một kiếm phá mất rồi nàng vạn đạo chi luân ngay sau đó từ khánh lại là một kiếm phá mất rồi vạn đạo chi tổ vạn đạo chi thuật và một tiếng vang thật lớn vạn đạo c h i tổ bị thua nàng kém chút bị từ khánh c h ạ m dịp ba vạn đạo c h i tổ kinh ngạc nàng có chút không dám tưởng tượng chính mình vậy mà lại bị từ khánh dạng này đánh bại từ đầu đến cuối vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ ngươi thật không có bước vào đệ thập cảnh sao vạn đạo c h i tổ không nhịn được hỏi không có từ khánh lắc đầu tiền bối ngươi bại từ khánh đạo ta thua rồi vạn đạo c h i tổ nhẹ gật đầu cho nên từ khánh vọng lấy vạn đạo c h i tổ tốt lập tức vạn đạo c r i tổ ngồi xếp bằng nàng một bộ hồng ý ỉa đẹp đẽ tuyền luân đã sớm đạt đến thế gian hết thẻ sự đẹp đẽ càng là có vô số đạo quang bao phủ toàn thân người tới đi vạn đạo c h i tổ hướng về từ khánh túi người chào nô dịch chi thuật ông từ khánh tâm niệm khéo động hắn trực tiếp tại chỗ đã sáng tạo ra một nhà nô dịch chi thuật lại mượn nhờ vạn vật đồ giám năng lượng tiêu hao 1 0 0 0 p tỷ chân thực điểm đem sáng tạo ra nô dịch chi thuật tăng lên tới lờ vờ 9 h thế là viên này nô dịch chi thuật đạt đến thật thuật trình độ ngươi vạn đạo c h i tổ đem đây hết thầy đều xem ở trong mắt nhịn không được nói ngươi vậy mà tại chỗ đã sáng tạo ra một nhà có thể so với thật thuật nô dịch chi thuật cái này trách không được ta sẽ thua bởi ngươi đạo tổ võ tổ còn có kiếm tổ ba người bọn hắn cũng sẽ thua ở trong tay của ngươi ngươi quả nhiên có tư cách này lập tức vạn đạo c h i tổ nhắm lại hai con ngươi ta cũng s á t thực hướng tận mắt xem xét chân chính duy nhất chân giới đến cùng là dạng gì vạn đạo c h i tổ trầm giọng nói ngươi bắt đầu đi tiền bối từ khánh hành lễ nói vãn bối đ ắ c tội nô dịch chi thuật ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động đã thi triển ra môn này tiêu hao mười p không không không tỷ chân thực điểm mà tăng lên tới lờ vờ chín mươi chín nô dịch chi thuật hóa thành một viên nô dịch đ ấ n ký dung nhập vạn đạo tri tổ trong thân thể trên thực tế liên lấy vạn đạo tri tổ cảnh giới Căn bản không có khả năng có nô dịch chi thuật có thể nô dịch năng bản không nô nô khả thuật thể vạn đạo tri tổ liền mở như tăng lên ra hai con người nàng hướng về từ khánh túi người chào tốt từ khánh thần sắc có chút kích động thành công nếu dạng này、soát. từ khánh ánh mắt nhìn phía vạn đạo tri tổ ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám lực lượng vô hình cũng liền tác dụng đến vạn đạo tri tổ trên thân đây là vạn đạo t h i tổ trong lòng chấn kinh bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng tự thân sinh ra một chút biến hóa mà loại biến hóa này tại đối tượng thân sinh ra một loại cả i biến giang giác. giang giác. trong lúc bất trợn vạn đạo c h i tổ phảng phất nghe được một loại phá toái thanh âm đây là một loại gông xiềng phá toái thanh âm nói rõ duy nhất chân lộ áp đặt tại trên người nàng gông xiềng bị cố này không biết từ đâu mà đến lực lượng cho đánh xuyên làm vỡ nát đồng thời vạn đạo c h i tổ tại từ nơi sâu xa cảm ứ n g được một loại nào đó tồn tại đồng thời trở thành một loại nào đó tồn tại một bộ phận đồng thời hoàn toàn trung thành với từ khánh vạn đạo tri tổ tả na bái kiến chủ nhân vạn đạo tri tổ thất tỉnh nàng nói ra tên thật của chính mình cũng hướng về từ khánh túi người chào vâng. Vâng ba. lúc này tư khánh cảm thấy vạn vật đồ giám biến hóa xúc lên tờ thứ nhất và trang thứ hai đi tới trang thứ ba đồng thời trang thứ ba xuất hiện vạn đạo c h i tổ thân ảnh hiện nhiên đây là vạn vật đồ giám chân chính trên ý nghĩa thu nhận sử dụng kiện thứ ba vật phẩm kiện thứ nhất là vạn tộc bản nguyên thế giới kiện thứ hai là chân khí nghi nạo hóa kiện thứ ba chính là vạn đạo c h i chủ tả na cứ như vậy tư khánh rõ ràng cảm nhận được vạn vật đồ giám biến hóa tại thành công thu nhận sử dụng kiện vật phẩm thứ ba về sau vạn vật đồ giám chi lực tiến một bước sinh ra thuế biến trở nên càng thêm hùng hậu cũng biến thành càng thêm cường đại hô tư khánh thấm hít một hơi nh Từ rất khánh hỏi bốn t Tà a cười、4. Thu lục thành lục công. vạn đạo chi tổ, tà na lờ vật chân thực đổ giám lấp lóe trong đầu đã nổi lên tương ứng tin tư tân từ khánh nhẹ gật đầu tâm n i ệ m vừa động ở giữa ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám trực tiếp thăng cấp vạn đạo tri tổ tả na ông ông thế là nương theo lấy đại lượng chân thực điểm tiêu hao có lực lượng vô hình tác dụng tại tả na trên thân tả na rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình đang không ngừng tăng lên chỉ tại không ngừng tăng cường bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công vạn đạo tri tổ tả na l và mười ba nghìn chín trăm sáu mươi bảy vạn sáu trăm bảy mươi tỷ chân thực điểm năm mươi một phẩy không không không hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua chín lần thăng cấp cùng thuế biến c h ấ c h nhiệm đặt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi mặc dù không có bước ra cuối cùng này một bước lại có cơ h ộ i có thể so với đệ thập cảnh lực lượng bốn như thế nào từ khánh vọng lấy tả na biến hóa trực tiếp hỏi chủ nhân tả na hít sâu một hơi nàng rõ ràng cảm thụ cái này chính mình đủ loại biến hóa nói ra ngay tại vừa mới ta có thể rõ ràng cảm nhận được ta trải qua chín lần cường hóa nhưng là loại này cường hóa không cách nào đem cảnh giới của ta trực tiếp tăng lên đến đệ thập cảnh lại làm cho ta có có thể so với đệ thập cảnh sức chiến đấu quả thực là không thể tưởng tượng nổi đây chính là chủ nhân ngài vĩ tại sao ân từ khánh nhẹ gật đầu không sai cảm tạ chủ nhân ban ân tà na hành lễ chân giới c h i thổ ở đâu từ khánh hỏi thuộc hạ cũng không biết tà na lắc đầu ta chỉ biết là tại không có khám phá ta là chấp niệm trước đó chỉ cần đánh bại người khiêu chiến ta liền có thể thoát khỏi công xiềng tiến vào duy nhất chân giới coi như ta khám phá ta là chấp niệm sau liền đã biết đây hết thể đều là giả ta đã thành chấp niệm đã bị duy nhất chân lộ giam cầm vĩnh viễn không cách nào tiến vào duy nhất chân giới đây chính là mạnh mẽ xông tới duy nhất chân lộ trừng phạt cho nên thuộc hạ cũng không biết chân giới tri thổ ở đâu cái này từ khánh nhữ nhữ mày lúc này từ khánh thấy được phía trước vách tường đang chậm rãi biến mất tân từ khánh sửng sốt một chút chẳng lẽ còn có sao thế là từ khánh liền đang chờ đợi đ ả m mắt sau một ngày vách tường đã biến mất xuất hiện lần nữa hư không chi lộ từ khánh thâm hít một hơi điều chỉnh tốt tâm tính lần nữa bước lên hư không chi lộ nếu còn có vậy liền tiếp tục tái chiến từ khánh trầm tiếng nói lập tức từ khánh dọc theo hư không chi lộ không ngừng hướng về phía trước đại khái đi vài chục bước sau liền đi tới cuối cùng lần nữa tiến nhập một không lớn một trăm bình trong phòng ân từ khánh tiến vào bên trong tả na đã tiến nhập vạn vật đồ giám cho nên liền bị từ khánh mang đi rời đi khi từ khánh đi vào phòng này sau tả na cũng liền từ vạn vật đồ giám bên trong đi ra thật thành công tả na ngắm nhìn một phía xác định không còn là chính mình trước đó căn phòng kia trên mặt lộ ra hưng phấn cùng kích động thân sắc hiện nhiên là thật thành công không ai từ khánh nhứ mày hắn ngắm nhìn một phía xác thực không có phát hiện bất kỳ thân ảnh nhưng là tại ngay giữa phòng hương vị trí thấy được một hộp gỗ màu đen cứ như vậy lẳng lặng nằm ở chỗ này cái này từ khánh nhứ mày tay phải hắn vung lên đưa tay chính là một kiếm đem cái này hộp gỗ màu đen bổ ra có một đoàn huyền hoàng chi quang lơ lửng tại không trung chân giới chi thổ chỉ một cái lướt mắt từ khánh liền nhận ra mà lại từ khánh thể nội mặt khác sáu loại l vờ mười yếu tố đã sinh ra của mình chương 426, đột phá đệ thập cảnh tiến về duy nhất chân giới cửa thanh đồng chương 426, đột phá đệ thập cảnh tiến về duy nhất chân giới cửa thanh đồng đã trải qua nhiều như vậy cuối cùng là lấy được cuối cùng một loại yếu tố chân giới chi thổ từ khánh nhìn qua trước mặt chân giới chi thổ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười tay phải một chiều chân giới chi thổ liền rơi vào từ khánh trong tay chân giới chi thổ hiện ra lấy một loại vi rượu hình thái giống như một loại trạng thái cố định chất lỏng hiện ra lấy một loại màu huyền hoàng tản ra vô tận nặng nề khí tước vẹn vẹn chỉ là lớn nhỏ cơ n ắ m tay mà trọng lượng lại có thể so với một vũ trụ siêu việt hôn độn hải khái niệm thu nhận sử dụng từ khánh tâm niệm k h ẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi vào chân giới chi thổ phía trên vạn vật đồ giám long lánh trận trận hà o quang c bốn chi từ h LV-1, t khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn nói thẳng tăng lên chân giới chi thổ thế là vạn vật đổ dám lóe ra hảo quang nương theo lấy vô số quang ảnh xuất hiện lưu chuyển lên đủ loại huyền diệu từ khánh đầu ở trong nổi lên đủ loại mơ hồ tràn cảnh bảy thăng cấp thành công、4. thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công chân giới chi thổ l và mười ba nghìn chín trăm ba mươi hai vạn năm trăm sáu mươi tỷ năm mươi mốt phẩy không không không hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua chín lần thăng cấp chân giới chi thổ đã đạt đến chân giới chi thổ hoàn mỹ nhất nhất là cực hạn trạng thái mạnh nhất trải qua chín lần thuế biến cùng thăng hoa đã là hoàn mỹ nhất bảy loại yếu tố một trong bốn ông ông chín lần thăng cấp chân giới chi thổ sinh ra thuế biến cũng tại từ khánh thể nội mặt khác sáu loại l và mười yếu tố sinh ra cực lớn của mình từ khánh mơ hồ cảm nhận được một loại cực điểm thuế biến ba từ khánh tâm bên trong giật mình hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng quay đầu nhìn một cái tà na quắp tà na lập tức vì bản tỏa hộ pháp là chủ nhân tà na cũng là cả kinh vê a n g vê a n g vê a n g ba từ khánh nhắm lại hai con n g ư ờ i thể nội bảy loại lờ vờ mười yếu tố dần dần hiện lên đi ra càng là tạo thành một cái vòng tròn bao quanh từ khánh xoay tròn cùng một chỗ sau đó mỗi một loại lờ vờ mười yếu tố đều có một tia sáng tại dung nhập từ khánh thể nội đây là bảy loại yếu tố lực lượng tại cùng từ khánh hòa làm một thể ngay sau đó công pháp vận chuyển tiêu diêu kiếm đạo vận chuyển về sau thế là từ khánh lục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ cái này tam đại sức mạnh bất hủ hiện lên đồng dạng tạo thành ba cái t r ù n g sáng chính là tam đại viên mãn bất hủ đạo quả tam đại bất hủ đạo quả cùng bảy loại lờ và mười yếu tố từ từ tổ hợp ở cùng nhau tạo thành một c à n g lớn vòng tròn đem từ khánh vườn quanh tại ở giữa mười đạo tia sáng từ từ rót vào từ khánh thể nội đây là một loại thuế biến một loại trước nay chưa có thuế biến tam đại bất hủ đạo quả nhận lấy bảy loại yếu tố ảnh hưởng đã tại toàn diện dung hợp chỉ chờ tới lúc tam đại bất hủ đạo quả triệt để dung hợp thành công đồng thời cùng bảy loại yếu tố kết hợp ở cùng nhau từ khánh liền có thể bảy ư ớ loại đ yếu, ẩn ẩn yếu tố phát tán là đi ra khi tức quá mức cường đại cũng quá mức tại khủng bố căn bản cũng không phải là phổ thông bảy loại yếu tố quả nhiên tà na nhà tâm thanh lì non chủ nhân có tạo hóa quả nhiên là không thể tin được chỉ sợ lấy chủ nhân nội tỉnh và thủ đoạn tựa như là tiến nhập duy nhất chân giới chỉ sợ cũng có thể có một chỗ cắm rủi thời gian cực nhanh lần này dung hợp cần thời gian thật sự là quá dài quá dài bởi vì đây là dung hợp tam đại bất hủ bước vào đệ thập cảnh đột phá mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm một trăm k h ô n g k h ô n g k h ô n g bốn có thể nói đến bằng ước năm đo lường đương nhiên đối với từ khánh tới nói đến hắn cảnh giới này khái niệm thời gian đã sản sinh biến hóa thời gian ước vạn năm khả năng chính là một s á t na duy nhất chân lộ cửa thứ chín ngay tại từ khánh đằng sau vị thứ hai đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ chín tồn tại xuất hiện cũng không phải là tổ lòng cũng không phải ba vị thánh tổ đồng dạng không phải những cái kế hỗn độn ma thần mà là trần vạn cổ không sai chính là từ khánh sư phụ trần vạn cổ hắn tại duy nhất chân lộ ở trong trải qua vô số nguy hiểm vô số hiểm cảnh cũng thu được vô số cơ duyên vô số tạo hóa hiện nay trần vạn cổ tạo đã đột phá đến tam đại bất hủ cảnh viên mãn thậm chí thêm gần một bước tu vi của hắn cùng thực lực đã đạt đến ngụy thập cảnh trình độ hiện tại trần vạn cổ thành công thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ chín khảo nghiệm ông ông lập tức cầu vồng tri lộ không biết từ chỗ nào mà đến g á n g lâm đến trần vạn cổ trước mặt đồng thời chân vạn cổ trong đầu cũng xuất hiện tương ứng tin tức hiện tại chân vạn cổ có thể thông qua cầu v ò n g c h i lộ thành công bước vào duy nhất chân giới thế nhưng là chân vạn cổ như nhữ mày không nên a ta hiện tại trong tay chỉ có nguyên sơ chi huyết tạo hóa chân phủ chân giới chi kim chân giới chi mục chân giới chi thủy chân giới chi hỏa tổng cộng mới sáu loại yếu tố còn kém cuối cùng một loại yếu tố chân giới chi thổ Cái nhưng à toàn y vì gì cái ta t đã bộ đ mà chân vạn cổ tìm không thấy bản án bởi vì chân bạn cổ là cái thứ hai thông qua được duy nhất chân lộ c ử a thứ chín cho nên hắn không có tư cách thu hoạch được lựa chọn toàn lực chỉ có cái thứ nhất thông qua được duy nhất chân lộ c ử a thứ chín mới có lựa chọn tư cách cùng quyền lực hiện tại chân bạn cổ cũng chỉ có thể đạp vào cầu vòng chi lộ tiến vào duy nhất chân giới trong này nhất định có nguyên nhân chân bạn cổ t h â m hít một hơi đáng tiếc chân bạn cổ không có tuyển trạch cuối cùng rơi vào đường cùng chân bạn cổ chỉ có thể bước lên cầu vòng chi lộ mà cả người hắn liền bị cầu vòng chi lộ bao vây lấy hóa thành một đạo cựu thải sát hảo quang hóa thành một đạo lưu quang cứ như vậy biến mất không thấy hắn đi đến duy nhất chân giới lúc này từ khánh đột phá cũng từ từ đi tới tối hậu quân đầu bảy loại l vờ mười yếu tố và tam đại viên mãn bất hủ đạo quả đã dung hợp chín mươi chín chín mươi chín hiện tại còn kém một ông ngay sau đó theo một trận đặc thù ba đ ộ quyết tán nhanh chóng bao phủ từ khánh toàn thân bảy loại l vờ mười yếu tố và tam đại viên mãn không giả đạo quả cứ như vậy hóa thành cuối cùng từng đạo lưu quang đem sau cùng từng tiên năng lượng đều toàn bộ dung hợp tiến hành từ khánh trong thân thể vain vain vain ba lập tức từ khánh toàn thân cao thấp liền bắt đầu sinh ra trước nay chưa có thể biến đây là từ nhục thân từ linh hồn từ ý chí từ trên căn nguyên một loại triệt triệt để để thuế biến đồng thời loại thuế biến này trong thời gian cực ngắn hoàn thành cái này t ừ khánh mở ra hai con người hắn một lần nữa mở ra hai con người lần này tấn thăng hoàn thành về sau thấy lại lấy duy nhất c h â n lộ lại cảm thụ được h ư ớ n đột giờ k h ắ c này t ừ khánh có toàn thân cảm thụ loại cảm giác này thật giống như một loại vĩ độ thăng hoa cũng thì như nói t ừ khánh tại không có đột phá trước đó hắn tựa như là trong phim ả n h phát ra ạ nỉm bên trong nhân vật tựa như là trong sách miêu tả và vẽ ra người tới vật hiện tại đột phá hoàn thành tam đại viên mãn bất hủ đạo quả dung hợp hấp thu nữa bảy loại lờ và mười yếu tố hắn hoàn thành thuế biến sinh ra thăng hoa sinh ra vĩ độ tăng lên bốn thế là từ khánh tựa như là từ phim và ạ nỉm bên trong đi ra từ trong sách miêu tả và vẽ ra nhân vật ở trong đi thẳng tới trong hiện thực một dạng đây là triệt triệt để để cải biến dưới loại tình huống này ông từ khánh vung tay lên một cái trong cơ thể hắn lực lượng sinh ra cải biến mà là biến thành một loại lực lượng toàn thân ngay tại loại lực lượng này phía dưới từ khánh có thể tùy ý cải biến toàn bộ hỗn độn hại loại tình huống này tựa như là từ khánh có thể cầm một chi bức vẽ có thể tại tà h ư na phía từ khánh, từ khánh trong mắt tư khánh, tại, tại khánh đã hoàn toàn không giống với lúc trước mặc dù bề ngoài cùng hình thái không có phát sinh cải biến nhưng l ạ i ở bên trái na cảm giác ở trong t Từ khánh thật giống như cùng chính mình không phải một vĩ độ sinh mệnh một dạng bốn tâm niệm vừa động tư khánh nhắm lại hai con người mà lần này hắn rốt c ụ c đúng nghĩa cảm giác được vạn vật đồ g i á m tồn tại liền tồn tại tại trong đầu của mình ở trong chỉ bất quá ngay tại thời điểm trước kia vạn vật đồ g i á m vĩ độ muốn cao hơn nhiều từ khánh cho nên từ khánh căn bản là không có cách thăm dò chỉ có thể biết có vạn vật đồ g i á m tồn tại mà bây giờ từ khánh đã có thể đụng chạm đến vạn vật đồ g i á m ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động tay phải của hắn chậm rãi mở ra có một bộ phong cách cổ xưa thư tịch màu đen xuất hiện ở từ khánh trong đầu trên trang sách viết vạn vật đồ dám ân từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu lập tức từ khánh liền đưa tay ra ngón tay của hắn đụng vào vạn vật đồ dám Cảm ngay tại vạn vật đồ giám trên tờ thứ nhất mặt thu nhận sử dụng chính là lờ vờ mười vạn tộc bản nguyên thế giới chỉ bất quá tại vạn vật đồ giám ở trong chỉ là một loại bếp di động bức họa tựa như là tại phát hình phim nhựa bình thường Từ khánh có thể quan sát vạn tộc bản nguyên thế giới hết thể từ khánh quan LV có LV10 mà ộ t trang n m tại cái này trang thứ ba tự nhiên mà vậy hiện lên ở từ khánh trước mắt chính là trống rỗng bởi vì trang thứ ba ở trong thu nhận sử dụng chính là t ả na mà t ả na từ trang sách bên trong đi ra lật ra đến trang thứ tư tại cái này trang thứ tư phía trên g ô n g tuyết vạn vật đồ giám từ khánh trường âm trong miệng n h ỉ nó nói tổng cộng có một mươi không không không trang mà ta hiện tại vẹn vẹn chỉ lấy ghi chép ba trang còn có chín chín chín chín bảy trang chỉ cần đem vạn vật đồ giám một mươi không không không trang thu sạch chép song thành vạn vật đồ giám liền triệt để viên mãn mà khi vạn vật đồ giám viên mãn thời điểm sẽ phát sinh vượt quá tưởng tượng sự tình ta hiện tại cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì nhưng đối với ta tới nói không ngừng vạn vật đồ giám thu nhận sử dụng vật phẩm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mặt khác、soát. Từ kiếm h h á n t ạ vạn vật trên đồ g i thật, thật vung thuật đây là từ khánh nguyên bản tu luyện tiêu diêu kiếm đạo hiện nay đã hoàn thành triệt để thuế biến cùng thăng duy ở dưới loại tình huống này kiếm thật qua thuật lực lượng chính là một loại không cách nào tưởng tượng khái niệm đệ t h ậ t cảnh từ khánh t r ầ ờ n g âm tại hôn đồn hải ở trong dung hợp tam đại bất hủ l ạ o quả liền có thể bước vào đệ thập cảnh cho nên được xưng là vĩnh hằng bất hủ trên thực tế hôn đồn hải từ sinh ra đến nay đều không có xuất hiện qua đệ thập cảnh đây là chỉ tồn tại ở truyền thuyết cảnh giới cho nên đệ thập cảnh thật là vĩnh hằng bất hủ sao có lẽ đáp án của vấn đề này ta muốn đi vào duy nhất chân giới tốt mới có thể biết được mặt khác từ khánh nắm giữ mấy môn thật thuật đều không có sinh ra biến hóa bất quá tất cả đều có thể thăng cấp đương nhiên từ khánh không có vội vã thăng cấp mà là đem những này chân thực điểm để g à n h đến không có tùy tiện dùng linh tinh tả na từ khánh đạo vào đi là chủ nhân tả na cung kính nhẹ gật đầu x o á t sau một khắc tả na liền hóa thành một đạo lưu quang trốn vào tiến vào vạn vật đồ g i á m ở trong trên trang thứ ba xuất hiện một vị mỹ nhân t u y ệ t sắc tản ra vô thượng mỹ lợi â n từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu sau đó từ khánh liền đem vạn vật đồ g i á m thu vào duy nhất c h â n giới từ khánh thâm hít một hơi bản tọa tới ông từ khánh nhất bộ bước ra liền đã biến mất khỏi chỗ cũ đi tới duy nhất chân lộ cuối cùng mà tại cái này duy nhất chân lộ cuối cùng xuất hiện lóe lên phong cách cổ xưa cửa thanh đồng đương nhiên cái này cửa thanh đồng không có mở ra mà tại cửa thanh đồng hai bên đứng vững hai tòa tượng đá màu đen tượng đá hình tượng là hai vị nhân loại tham lam hình tượng tượng đá thấy được từ khánh đến lập tức liền xuống lại hướng từ khánh đưa tay ra ân từ khánh nhũ mày chương bốn trăm hai mươi bảy thọ luân tuổi thọ thẩm chân cảnh chương bốn trăm hai mươi bảy thọ luân tuổi thọ thẩm chân cảnh thanh đồng tượng đá ý tứ vô cùng đơn giản bọn hắn canh giữ ở tại cửa thanh đồng nơi này muốn theo bọn chúng bên này tiến vào duy nhất chân giới liền cần phí qua đường nói trắng ra là chính là m u ố n đ ổ vật có câu nói tốt d i ê m vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi chính là cái đạo lý này t ừ khánh nếu là không cho chúng nó phí qua đường bọn chúng liền sẽ không cho t ừ khánh mở ra cửa thanh đồng cứ như vậy t ừ khánh liền vào không được duy nhất chân giới ha ha t ừ khánh cười một tiếng không nghĩ tới bản tọa còn không có tiến vào duy nhất chân giới vậy mà tại cửa ra vào liền gặp hai cái khó chơi tiểu quỷ ông sau một khắc t ừ khánh đưa tay phóng xuất ra đệ thập cảnh lực lượng n g ư ờ i t lập tức hai tòa thanh đồng tượng đá thần sắc hoảng sợ đã nhận ra từ khánh trên thân phát tán đi ra khí tức để bọn chúng hoảng sợ đến cực điểm không gì sánh được hãi như ông nguồn lực lượng này càng là trực tiếp tác dụng tại hai tòa thanh đồng tượng đá trên thân thân thể của bọn chúng đang không ngừng biến hóa cuối cùng nạnh g sinh sinh biến thành một bức h o ạ tựa như là như môn thần tiến tới bị từ khánh rán tại trên cửa thanh đồng mặt tha mạng tha mạng trên cửa thanh đồng hai tôn biến thành hai bức tranh thanh đồng tượng đá ngự a khí hoảng sợ chỉ tại không ngừng cầu xin tha thứ lây ông Sau một khắc, từ khánh trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm trực tiếp đem thanh đồng tượng đá hai bức tranh cho thiêu thành cho tản tiêu tán không thấy gian g g i á c gian g g i á c ngay sau đó cửa thanh đồng truyền đến động tĩnh chậm rãi mở ra một cái khe hở cuối cùng lại triệt để mở ra hiện ra tại từ khánh trước mặt hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua mở ra cửa thanh đồng cùng cửa thanh đồng bên trong thế giới không biết trong lòng của hắn tràn đầy khẩn t r ư ơ n g cũng tràn đầy tâm thần bất định cuối cùng từ khánh tình tự hoàn toàn bình phục xuống tới hắn kiên định trong lòng mình tín nhiệm cứ như vậy đi hướng cửa thanh đồng từ từ bước lên cửa thanh đồng bên trong thanh đồng chi lộ ngay sau đó tử khánh cảm thấy phía sau mình truyền đến động tĩnh hắn quay đầu nhìn lại liền thấy vừa mới mở ra cửa thanh đồng chậm rãi đóng lại ân tử khánh thần sắc trầm âm như là đã quyết định bước vào cửa thanh đồng tiến vào duy nhất chân d ư ớ i vậy liền không có cái gì tốt do dự cho nên tử khánh thần sắc kiên định q u a y tới đầu không để ý nữa cửa thanh đồng mà là dọc theo dưới chân thanh đồng c h i lộ không ngừng đi về phía trước ngay tại thanh đồng c h i lộ t r u n g quanh đập vào mi mắt là bóng tối vô cùng vô tận mà theo tử khánh không ngừng đi về phía trước không ngừng đi về phía trước từ từ chung quanh bóng tối vô cùng vô tận sản sinh biến hóa cho nên tại cô tịch trong hát cám, từ từ xuất hiện điểm điểm tinh quang xuất hiện óng ánh khắp nơi miễn lệ tinh không sau đó từ khánh liền phát hiện mình tại đi thật lâu về sau t r u n g quanh thế giới sinh ra cải biến tựa như là vĩ độ tăng lên bình thường nguyên bản liền lấy từ khánh lực lượng hắn có thể tùy tiện cải biến hết thệ t r u n g quanh thậm chí một lần nữa chế định quy tắc cùng đại đạo nhưng là hiện tại không được thế giới vĩ độ tăng lên để từ khánh phát hiện lực lượng của mình sản sinh biến hóa tựa như là bị áp chế càng phải nói từ khánh lực lượng cùng thực lực còn có cảnh giới của hắn đều không có bất kỳ thay đổi nào phát sinh biến hóa chính là từ khánh trước mắt vị trí thế giới chung quanh thế giới cải biến cứ như vậy từ khánh từ từ liền ngay cả không gian cũng vô pháp xé rách không chỉ có như vậy từ khánh nguyên bản vĩnh hằng bất d i ệ t có được vô cùng vô tận tuổi thọ có thể theo hắn đi tới duy nhất chân giới hắn không còn là vĩnh hằng bất d i ệ t cũng không còn có được vô cùng vô tận tuổi thọ từ khánh thâm hít một hơi hắn nhắm lại hai con người cảm giác tự thân hết thảy hắn phát hiện mình có thể cảm nhận được tên là thọ luân tồn tại thọ luân phía trên tổng cộng có chín đạo màu đen vòng tuổi một đạo màu đen vòng tuổi đại biểu mười năm tuổi thọ cái này từ khánh sửng sốt một chút t h ầ n s ắ c của hắn kinh ngạc n h ì n nó nói cho nên bản tọa trước đó biết đến tất cả mọi thứ đều là sai sao tiến vào duy nhất chân giới về sau không chỉ có không cách nào thu hoạch được đúng nghĩa v i n h hằng bất diệt thậm chí còn xuất hiện tuổi thọ gông cùng xiềng xích trọng yếu nhất chính là liền lấy bản tọa cảnh giới bây giờ cùng tu vi vậy mà chỉ có thể có được chín đạo màu đen vòng tuổi cũng chính là vẹn vẹn chỉ có chín mươi năm tuổi thọ khó có thể tin đơn giản chính là khó có thể tin cái này cùng từ khánh trước đó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt hắn thậm chí đều có chút không thể nào tiếp thu được cho nên từ khánh trong miệm nhỉ non tiến về duy nhất chân giới ý nghĩa ở nơi nào、đâu. trên thực tế từ khánh tiến vào duy nhất chân giới mục đích tự nhiên là có thu hoạch được đúng nghĩa v i n h hằng bất diện nhưng cùng lúc hắn cũng là muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn truy cầu thực lực mạnh hơn truy cầu cuối cùng huyền bị bốn phải biết t ừ khánh nếu như còn tại trong biển hỗn độn liền lấy hắn đệ thập cảnh thực lực đủ để trở thành hỗn độn hải c h i chủ sẽ trở thành hỗn độn hải ở trong mạnh nhất tồn tại thậm chí toàn bộ hỗn độn hải đều sẽ thành từ khánh hậu hoa viên hắn muốn làm gì liền có thể làm gì muốn làm gì liền có thể làm cái gì nhưng là t ừ khánh cuối cùng cũng không có lưu tại hỗn độn hải ở trong mà là dứt khoát quyết nhiên tiến nhập duy nhất trân giới mặc dù kết quả cuối cùng cùng mong muốn có chỗ khác biệt bất quá không có quan hệ có thể tại trong biển hỗn độn không gì làm không được tử khánh khi tiến vào duy nhất trân giới sau không chỉ có ngay cả không gian đều không thể xé rách thậm chí còn nhận lấy tuổi thọ gông cùng xiềng xích càng là chỉ còn lại có chín mươi năm tuổi thọ bởi vậy có thể phán đoán duy nhất chân giới vĩ độ là hoàn toàn siêu việt hôn đ ộ i h ả i hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc cho nên từ khánh có thể tại duy nhất chân giới bên trong theo đuổi được cảnh giới càng cao hơn thực lực mạnh hơn thậm chí có khả năng tiếp xúc đến cuối cùng bí mật đây cũng là đã đạt thành từ khánh một nửa mục đích như là đã làm ra quyết định vậy liền không có khả năng hối hận chỉ có dũng cảm tiến tới vượt qua tất cả khó khăn mới có thể đi đến mục đích cuối cùng nhất từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt của hắn kiên định không còn bàng hoàng nhìn qua thanh đồng c h i lộ phía trước trong bất c h i bất giác hắn phát hiện hết thể chung quanh lại phát sinh cả i biến nguyên bản thanh đồng c h i lộ chung quanh là bóng tối vô cùng vô tận từ từ xuất hiện tinh quang biến hóa thành đầy trời tinh không vô cùng huế lệ mà bây giờ từ khánh phát hiện chung quanh xuất hiện sương mù sương mù màu trắng lợn lờ giống như tiên vụ giống như bao phủ bột phía mà dưới chân thanh đồng c h i lộ giữa bất tri bất giác biến thành một đầu đi lên đường núi tại mây mù lượn lờ ở trong xuất hiện một đầu đi lên đường núi xuất hiện một tòa núi cao nguy nga trầm ngâm một lát từ khánh tiếp tục hướng phía trước dọc theo đường núi đi lên từ từ tự nhiên là có thể đi đến đỉnh núi mà tại một bên khác cửa thanh đồng bên ngoài ông ông ông ba có cực kỳ đặc thù ba động xuất hiện tựa như thời gian quay lại bình thường đã bị thiêu thành cho tàn thanh đồng tượng đá xuất hiện lần nữa gian g g i á c gian g g i á c hai tòa thanh đồng tượng đá lần nữa hiện hiện tên hôn đặc kia lại đem chúng ta giết nếu như không phải cửa thanh đồng tính đặc thù chỉ cần chúng ta c h ấ n thủ cửa thanh đồng chỉ cần là tại tuổi thọ không bị hao hết tình hôn dưới bị giết chết sau liền có thể trực tiếp phục sinh lời nói chúng ta đã chết hai tòa thanh đồng tượng đá sống lại về sau liếp nhau một cái Đều nhìn ra trong mắt đó ố i phương phẫn nộ, thậm chí nộ, còn c từ khánh sát ý bất quá thực tên rất khánh kia ý quá lực của một ạ n không chỉ có thông qua được duy nhất chân h chỉ có được qua duy l khảo nghiệm, vậy mà vậy h u yếu được loại tòa ố bước vào tầm chân cảnh. vào Trong tầm một t đó thanh đồng tượng đã nói ra không quan hệ mặt khác một tòa thanh đồng tượng đã cười lạnh một tiếng nói ra chúng ta c h ấ n thủ cửa thanh đồng nhiệm vụ cùng chức trách đã nhanh phải kết thúc mà ra hỏa kia thông qua được cửa thanh đồng đi qua thanh đồng c h i lộ liền sẽ đến chân giới sơn chỉ có đã tới chân giới sơn đỉnh núi mới có thể nhìn thấy người tiếp dẫn mà hai tòa này thanh đồng tượng đá lập tức có liên lạc chân giới bên trong tộc nhân hướng tộc nhân của bọn nó gửi đi liên quan tới từ khánh tin tức để bọn chúng tộc nhân tiến về chân giới sơn trên sơn đạo chặn giết từ khánh lúc này chân giới sơn trên sơn đạo từ khánh từng bước một đi lên đi hắn mỗi hướng lên một cầu thang liền có thể cảm nhận được chúng quanh áp lực tăng gấp đội lực lượng kinh khủng đẻ ép mà đến phải biết loại lực lượng này cũng không phải tại hỗn độn hải có khả năng gặp phải từ khánh bây giờ đang ở duy nhất chân giới biên giới còn không có chân chính tiến vào duy nhất chân giới chỉ có đạp vào chân giới sơn đỉnh núi gặp được người tiếp dẫn về sau mới có thể đi theo người tiếp dẫn chân chính tiến vào duy nhất chân giới vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc từ khánh n g h e được động tĩnh hắn đã đi từ từ đến chân giới sơn đường núi nửa đường đã đi đến một nửa còn thừa lại một nửa là hắn có thể đến chân giới sơn đỉnh núi mà đúng lúc này d i biến lại đột nhiên phát sinh chung quanh mặt đất tại kịch liệt chấn động từ chung quanh trong mê vụ xông ra cái này đến cái khác thân ảnh lại là một tòa lại một tòa thanh đồng tượng đá tản ra khí tức cường đại muốn chết bang một tiếng kiếm minh từ khánh lãnh h ử một tiếng hắn không chút do dự xuất thủ tay phải vung lên lờ vờ mười chân khí nghìn đạo hóa xông ra ngay tại duy nhất chân giới ở trong chỉ có thể diện hóa s u ấ t một thanh nghìn đạo hóa chi kiếm kiếm thật thuật x o á t kiếm khí tung hành chiến đấu bạo phát từ khánh cùng một tôn lại một tôn thanh đồng tượng đá thực lực và cảnh giới mặc dù không bằng từ khánh kém một cái đại cảnh giới nhưng là những n à y thanh đồng tượng đá dù sao cũng là duy nhất chân giới sinh trưởng ở địa phương chủng tộc cho nên thích ứng duy nhất chân giới hoàn cảnh mà từ khánh chỉ là vừa mới lại tới đây còn không phải rất thích ứng hoàn cảnh nơi này cho nên từ khánh thực lực còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra bất quá cái này không có quan hệ theo thời gian trôi qua từ khánh đang kịch liệt trong chiến đấu tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết đã nhanh chóng thích ứng lấy duy nhất chân giới hoàn cảnh kiếm thật thuật kiếm chiêu không thể tưởng tượng giang giác giang giác một kiếm lại một kiếm chem chết thanh đồng tượng đá ầm ầm đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên màu trắng trong mê vụ đột nhiên liền xông ra một tôn bạch ngân tượng đá toàn này bạch ngân tượng đá thực lực càng thêm cường đại cũng tương tự càng thêm khủng bố đã đ ạ t đến cùng từ khánh giống nhau cảnh giới trình độ khi bạch ngân tượng đá cũng là cầm trong tay một thanh bạch ngân chi kiếm bạch ngân kiếm khi tung hành nhanh chóng giết tới đây mà lại kiếm chiêu càng là không gì sánh được lăng lệ vậy mà chế trụ từ khánh b à từ khánh cầm thét tay trái vung lên lờ v ờ mười kiếm tổ chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn tâm niệm vừa động ở giữa tay hắn cầm xong kiếm bạ phát lờ v à mười kiếm tổ chi kiếm vi năng ảnh ngay tại giao thủ mấy chục chiêu sau t ừ khánh bắt lấy cơ hội ma xui quỷ khiến giống như một kiếm rơi xuống đem bạch ngân tượng đá tay trái cánh tay sóng vai chém xuống bạch ngân tượng đá trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoáng sợ h i ệ n nhiên bạch ngân tượng đá cũng không có nghĩ đến t ừ khánh thực lực vậy mà như thế cường đại chiếc ba t ừ khánh thần sắc băng lãnh liền muốn đem bạch ngân tượng đá chém chết ông ông nhưng là ngay lúc này t ừ khánh con người co vào bởi vì tại hắn lồng đấm mê vụ màu trắng ở trong ẩn ẩn thấy được một vòng sáng trói ánh sáng màu hoàng kim mang cho tử khánh cực kỳ khủng bố áp lực không tốt lập tức từ khánh không có chút nào do dự quả quyết từ b ỏ diệt sát bạch ngân tượng đá cơ hội lấy thật nhanh tốc độ triệt thoái phía sau không chút do dự thoát đi nơi đây mà chung quanh những cái kia thanh đồng tượng đá đều đã bị từ khánh chạm diệt đã không có thanh đồng tượng đá ngăn cản từ khánh ba bạch ngân tượng đá có chút kinh ngạc xuất sau một khắc nương theo lấy một vòng ánh sáng màu hoàng kim hiện lên xuất hiện một tôn hoàng kim tượng đá một tôn này hoàng kim tượng đá đứng ở bạch ngân tượng đá trước mặt cha p h ụ thân bạch ngân tượng đá há to miệng ngươi trở về t r ư ớ thương hoàng kim tượng đá nói người này thực lực không thể coi thường Thạch bạch t t và h cửu l ầ ngân này là y đại họa g ư ờ i này nếu là chân chính là tượng i giới, cuối cùng phải ế n nhập nhất chân cùng chính là chúng duy xui ta t xẻo là đã á Cái này, Bạch này, Ngân tượng đ sửng sốt một chút thạch bắt và thạch cựu đã nói người này là từ h ô n độn hải mà đến mà có thể tại h ô n độn hải bước vào tầm chân cảnh đồng thời thực lực cường đại như thế liền ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của h ắ n ta ta chỉ là nhất thời chủ quan bạch ngân tượng đá có phải hay không chủ quan ta có thể không rõ ràng sao hoàng kim tượng đá hừ lạnh một tiếng bất kể như thế nào chúng ta tượng đá đã cùng người này quan hệ triệt để chơi cứng vậy sẽ phải ở đây người chưa quật khởi trước đó triệt để đem nó diệt s á t nhất định phải vĩnh quyết hậu hoạn ta đuổi theo giết hắn xuất không chần chờ hoàng kim tượng đá hóa thành một đạo lưu quang màu vàng dọc theo đường núi đi lên đuổi theo tốc độ của hắn nhanh vô cùng ngươi về trước đi cái này bạch ngân tượng đá há to miệng cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu là t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám ngàn cân treo sợi tóc đang đỉnh chân d ư ớ i sơn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám ngàn cân treo sợi tóc đang đỉnh chân d ư ớ i sơn từ khánh rất rõ ràng biết chính mình không phải hoàng kim tượng đá đối thủ bởi vì bạch ngân tượng đá thực lực cũng đủ để so sánh chính mình cho nên từ khánh hào bất do dự chạy mà lại chạy rất nhanh quả nhiên đuổi theo tới từ khánh thâm hít một hơi hắn quay đầu nhìn một cái liền thấy truy sát mà tới hoàng kim tượng đá thần sắc của hắn có chút n g ư n g trọng vây anh sau một khắc hoàng kim tượng đá xuất thủ tay phải vung lên liền hóa thành một đạo hoàng kim chi tiễn tốc độ rất nhanh phá không m à tới nhắm chuẩn từ khánh đầu gian g d á c từ khánh lanh hừ một tiếng tay phải hắn một kiếm chém xuống đem hoàng kim chi tiễn đánh rơi nhưng là hoàng kim chi tiễn uy lực mạnh mẽ e m chút liền phải đem từ khánh kiếm trong tay tổ chi kiếm cho đánh bay ra ngoài từ khánh hổ khẩu cũng bị đánh rách tả tơi có máu tươi chạy ra kiếm trận đồ thăng cấp từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn một cái lờ vờ hai mươi kiếm trận đồ không chút do dự xoay người rời đi liền bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới chân d ư ớ i sơn đỉnh núi từ khánh việt là ưu tú tương lai thành tiệu liền càng phát bất khả hà lượng trước tiên từ khánh tay phải vung lên lấy ra lờ vờ mười kiếm trận đồ đồng thời ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m lập tức đối với lờ vờ mười kiếm trận đồ tiến hành thăng cấp ông hoàng kim tượng đã hư lệnh có cực kỳ sát ý n hoàng kim tượng đá thi triển ra một loại nào đó cường đại bí pháp tốc độ nhanh chóng t ă n vọt tựa như là tại duy nhất chân giới vậy mà cũng nhanh chóng phá không mà tới l v 2 0 kiếm trận đồ vẹn vẹn chỉ k h ố n trụ hoàng kim tượng đ á nửa giờ thôi liền đã bị hoàng kim tượng đá triệt để phá hủy ánh sáng màu vàng lóng lan tràn ra đều xua tán đi chung quanh nồng đậm mê vụ màu trắng bởi vì ông tâm niệm vừa động tư khánh đã đã nhận ra l v 2 0 kiếm trận đồ đã bị hoàng kim tượng đá triệt để phá hủy mất rồi đã đã mất đi khôi phục khả năng người trốn không thoát xuất trong chốc lát tư khánh liền cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng ân bốn thăng cấp thành công giam giác giam giác và n cuối cùng bảy ba thăng cấp thành công và n h vê anh vê anh ba thế là l v 2 0 kiếm trận đồ bên trong sinh ra vô số bạo tạc hoàng kim tượng đ á tại cùng l v 2 0 kiếm trận đồ đối kháng thi t r i ể n ra cường đại huy năng trong khoảnh khắc bởi vậy hô l v 2 0 kiếm trận đồ cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn chở hoàng kim tượng đá nửa giờ hoàng kim tượng đá con người co vào hoàng kim tượng đ á thần s ắ c giật mình hắn cảm giác đến một loại áp lực đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm l v 2 0 kiếm trận đồ đã diễn hóa thành một phương đại trận nhanh chóng đem nó bao phủ ở bên trong hoàng kim tượng đã thực lực chỉ sợ đã siêu việt từ khánh một cái đại cảnh giới ba k i ế mà trận đ lại, lại thăng cấp thành c công điểm có thể t h từ khánh khả là đã bước vào đệ tập cảnh tầm chân cảnh đây cũng chính là nói hoàng kim tượng đã thực lực rất có thể đã là thứ mười một cảnh không tốt ông ông không trần trờ từ khánh ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám lấy ra lv một mươi thời không bảo tháp tâm niệm vừa động liền bắt đầu đối với lv một mươi thời không bảo tháp tiến hành thăng cấp bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công thời không bảo tháp lv hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi vạn ước điểm chân thực điểm một triệu ước điểm chân thực điểm có thể thăng cấp vốn chỉ là hỗn độn hải mạnh nhất bất hủ trí bảo lại trải qua một lần lại một lần thăng cấp lột sắc thành một loại cường đại c h â n khí mà tiến nhập duy nhất chân giới nhận lấy duy nhất chân giới lực lượng ảnh hưởng từ đó sinh ra thuế biến lại tăng lên thêm một bước chín cái đẳng cấp uy năng đạt được trước nay chưa có thăng hoa bốn đi v ề anh từ khánh thâm hít một hơi hắn không có chút nào chật chờ tâm niệm vừa động ở giữa lờ vờ hai mươi thời không bảo tháp phá không mà tới nhanh chóng rơi xuống chấn sát hướng về phía hoàng kim tượng đá khi một tiếng vang thật lớn hoàng kim tượng đá giơ lên tay phải hắn một trường v a n h ra lực lượng kinh khủng kém chút đem lờ vờ hai mươi thời không bảo tháp đánh bay ra ngoài nhưng vẫn là kém một chút g i a n z a k và anh lờ vờ hai mươi thời không bảo tháp rơi xuống đem hoàng kim tượng đá thu nhập đi và hô từ khánh tùng thở ra một hơi nhưng là phanh phanh phanh ba lv hai mươi thời không trong bảo tháp lập tức sinh ra các loại tiếng nổ mạnh to lớn ba đậu khủng bố đang chấn động ẩn ẩn có một loại muốn phá tháp mà ra cảm giác ba từ khánh vẻ mặt nghiêm túc hắn không có chờ lâu mà là thấy được lv hai mươi thời không bảo tháp lần nữa k h ố n trụ hoàng kim tượng đã sau hắn tiếp tục hướng về chân giới sơn đỉnh núi chạy tới ở mờ ba rốt cục ngay tại sau một tiếng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyến khắp chung quanh mà lv hai mươi thời không bảo tháp a n h một đời nổ b ể ra đến sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn cực kỳ đinh thai nhức góc hiển nhiên hoàng kim tượng đã hao phí thời gian một tiếng thậm chí vận dụng trong đá hoàng kim kiếm lúc này mới đem lờ vờ 20 thời không bảo tháp đánh n á t ông hoàng kim tượng đã không có nghỉ ngơi thân xác của hắn lạnh nhạt trong mắt chỉ có vô cùng vô tận sát ý, h ắ n hóa thành một vệ kim quang tiếp tục truy sát từ khánh đồng dạng t ừ khánh cũng cảm giác được lờ vờ 20 thời không bảo tháp bị hủy diệt cứ như vậy t ừ khánh tổn thất hai kiện cường đại c h â n khí hiện tại t ừ khánh trong tay chỉ còn lại có lờ vờ 10 nghìn đạo hóa cùng lờ vờ mười kiếm tổ chi kiếm thời gian trôi qua sau mấy tiếng tư khánh đã mơ hồ thấy được chân giới sơn đỉnh núi hắn hít sâu một hơi trên mặt lộ ra vui sướng t h ầ n sắc bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới hoàng kim trung đông nhưng mà ngay lúc này hoàng kim tượng đá truy sát tới hắn gầm thét một tiếng ngay tại từ khánh đạp vào chân giới sơn đỉnh núi trước đó tay phải hắn vung lên tế ra một tôn không gì sánh được to lớn hoàng kim trung từ trên trời giáng xuống bình thường chấn sát hướng về phía từ khánh ba từ khánh con ngươi co vào có nguy hiểm trí mạng nghìn đạo trung đông đ ô n g dạng cũng là một tiếng trung minh từ khánh tế ra thăng cấp đến lờ vờ hai mươi nghìn đạo hóa đồng thời nghìn đạo hóa diễn biến tạo thành to lớn đến cực điểm nghìn đạo trung chính diện cùng hoàng kim trung đụng vào nhau vảnh song phương va chạm to lớn trung minh vang lên có trung âm lan tràn ra、Phúc. từ khánh miệng phun máu tươi hắn bị nguồn uy năng kinh khủng kia cho đánh bay ra ngoài trái lại hoàng kim tượng đá đối mặt dạng này uy năng lại lông tóc không tổn thao gì không chỉ có như vậy hoàng kim tượng đ á còn truy sát hướng về phía từ khánh kiếm tổ chi kiếm bang từ khánh gầm thét thế ra kiếm tổ chi kiếm thi t r i ể n ra kiếm thật thuật lại không cách nào đối với hoàng kim tượng đá tạo thành tổn thương gì nhưng cũng tạm hoãn hoàng kim tượng đá bộ pháp thừa cơ hội này xông lên c h â n giới sơn đỉnh núi mà trên đỉnh núi này có một quảng trường khổng lồ từ khánh bước lên quảng trường biên giới chết xuất cùng một thời gian hoàng kim tượng đá truy sát đi lên đã xuất hiện ở từ khánh trước mặt tay hắn cầm hoàng kim chi kiếm thần sắc dữ tợn trong đôi mắt để lộ ra một loại sát ý đ i ê n c ư ở n g bang hoàng kim chi kiếm chém về phía từ khánh thời khắc nguy cơ từ khánh liền muốn t ê ra vạn vật đổ giám đến ngăn cản l n g càn đột nhiên có một tiếng gầm thép chuyển đến giang giác a ba thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết văng lên từ khánh thậm chí đều phản ứng không kịp liền thấy vừa mới còn uy thế hiển hách truy sát từ khánh chỉ có con đường trốn hoàng kim tượng đá tay phải bị sóng vai chặt đứt hoàng kim chi huyết tản mát tại quảng trường biên giới đinh đương hoàng kim chi kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất hoàng kim tượng đã đá bị đánh bay ra ngoài bay ngược rơi xuống trên mặt đất không cách nào tiến vào chân giới sơn đỉnh núi quảng trường mà hoàng kim tượng đã thần sắc tràn đầy hoảng sợ lúc này hoàng kim tượng đã t cục p h á t h i ệ n Tử biết từ Khánh không sắc nào, đã chân chân tràn đầy hoảng núi t sợ bay đầu thời điểm liền gặp được một vị lão giả tóc trắng xóa đi từ từ đi qua vãn bối từ khánh bãi kiến tiền bối từ khánh thần s ắ c giật mình không có chút nào do dự nhanh chóng hướng về vị này tóc trắng xóa lao thì cúi người trào ngự khí cũng là cùng tính đến cực điểm ân vị này lao giả tóc trắng xóa chỉ là có chút nhẹ gật đầu liền đi tới quảng trường biên giới ánh mắt rơi vào hoàng kim tượng đá trên thân các ngươi tượng đá lá gan là càng lúc càng lớn vị này lao giả tóc trắng xóa ngữ khí có một chút lạnh lẽo mà hoàng kim tượng đá tức thì bị bị hủ toàn thân run run một chút nhanh chóng hai đầu gối quỳ xuống đất ta ta sai rồi còn còn xin chân lão có thể tha thứ. hoàng kim tượng đá ngữ khí hoàng sợ lăn vị này lao giả tóc trắng xóa chỉ là nhàn nhạt nói một câu đúng đúng đúng hoàng kim tượng đá thậm chí không dám nhặt lên rơi xuống ở trên quảng trường cánh tay và hoàng kim chi kiếm tựa như là một cái bại gia chi khuyển bình thường nhanh chóng chạy chối chết thân lúc này chân lão mới thu hồi ánh mắt đồng thời ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân chỉ là tại từ khánh trên thân quét qua một chút trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi không khỏi chân lão đưa tay ra bắt lấy từ khánh cổ tay mà từ khánh căn bản không phản kháng được có thể nói tại đối mặt hoàng kim tượng đá thời điểm Từ khánh chân ò n có sức một số p lão kinh kinh tất nhiên là tại mặt đối phát hiện điểm này cho nên mới sẽ biểu hiện ra kinh ngạc chị bất quá chân lão mặc dù kinh ngạc nhưng còn không cách nào làm cho chân lão dao động chỉ là hơi đem từ khánh đặt ở trong lòng m à thôi còn không cách nào làm cho chân lão triệt để động tâm dù sao chân lão chỗ cấp độ đã đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi đối với chân lão loại tầng thứ này tới nói từ khánh xuất hiện mặc dù để hắn kinh ngạc lại không cách nào để chân lão tâm động đuổi theo chân lão là từ khánh nhẹ gật đầu hắn rất cung kính đi theo chân lão sau lưng lúc này từ khánh cũng phát hiện một việc bởi vì tại chân giới sơn đỉnh núi trên quảng trường trừ chân lão bên ngoài còn có mặt khác mấy đạo thân ảnh bọn hắn đứng tại chân giới sơn quảng trường chính giữa tựa hồ đang lẳng lặng chờ đợi cái gì cái này từ khánh sửng sốt một chút bởi vì hắn những thân ảnh này ở trong thấy được một thân ảnh quen thuộc lại chính là trần vạn cổ vậy mà cũng tới đến duy nhất chân giới từ khánh đồng dạng trần vạn cổ cũng nhận ra từ khánh hắn cũng vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng mừng rỡ thế là trần vạn cổ cùng từ khánh hối hợp ở cùng nhau sau đó từ khánh liền và trần vạn cổ hàn huyên vài câu biết trần vạn cổ là đi lên cầu vòng c h i lộ tiến vào duy nhất chân giới trần vạn cổ cũng biết từ khánh lại là cái thứ nhất đi tới duy nhất chân lộ cuối cùng thông qua được duy nhất chân lộ chín cái cửa、ải. c như như trước đó lão phu sẽ nói cho các ngươi biết một chút cơ bản tin tức cùng liên quan tới duy nhất chân giới một chút tình huống căn bản là đa tại chân lão bốn từ khánh bọn hắn túi người chào đầu tiên chân lão ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói các ngươi chín vị là đến từ khác biệt hôn đồn hải có ít người thông qua được duy nhất chân lộ tiến nhập cầu vồng tri lộ lúc này mới có tiến vào duy nhất chân giới tư cách Mà có một ý, là trong, gom là có góc độn ít, thì tại trong, tố, tu hôn hải liền loại chi bên yếu vậy i tiến bước vào tầm chân cảnh vào tầm h n p d u nhất chân không t có bước dưới. Sau đó, vào ầ mà chân cảnh bước đứng bên ở trái, v o tầm chỉ â có hai vị bước vào tầm chân cảnh trong đó một vị chính là t ừ khánh mà đ ổ i thành bên ngoài một vị thì là một vị nữ tử t u y ệ t sắc t ừ khánh cũng không nhận ra Hiện nhiên, khác hôn cái này nữ đến vị là tử tóc từ đỏ độ bao gồm chân vạn cổ ở bên trong bọn hắn đều không thể bước vào tầm chân c ả n h nhân chân lão nhẹ gật đầu ông ông chân lão tay phải vung lên xuất hiện hai đạo q u a n lân tạo thành hai cái vòng x o á y môn h ộ một cái là m à u đen một m à u trắng xuất hiện ở từ k h á n h trước mắt của bọn hắn không thể bước vào tầm chân c ả n h b ả y c á i tiến vào bên trái vòng x o á y m à u đen môn h ộ mà bước vào tầm chân c ả n h tiến vào bên phải vòng x o á y m à u trắng môn h ộ chân lão phân phó nói chân bốn trăm hai mươi chín chân pháp trừng rồi lâu chân bốn trăm hai mươi chín chân pháp trừng rồi lâu dựa theo chân lão thuyết pháp duy nhất chân giới là hết thể chi khởi nguyên mà từ khánh chỗ hôn đ ộ n hải chẳng qua là từ duy nhất chân giới ở trong c h ả y ra đi một dòng suối nhỏ từ đó diễn hóa thành một phương hôn đ ộ n hải đồng thời hôn đ ộ n hải nguyên sơ thời đại tạo ra và vận d ụ c đi ra tam đại nguyên sơ t r ù n g tộc chẳng qua là duy nhất chân giới ở trong chân nhân chỗ nhỏ xuống mấy giọt máu tươi từ đó vận d ụ c ra vô tận thương sinh có thể nói duy nhất chân giới một người bình thường tiến nhập hôn đ ộ n hải lập tức liền có thể trở thành bất hủ tồn tại bởi vì giữa song phương vĩ độ c h ê n lệnh to lớn đồng thời t ừ khánh cũng t ừ chân láo trong miệng hiểu được duy nhất chân giới cảnh giới tu luyện biết mình trước mắt vị trí cảnh giới tại duy nhất chân giới ở trong thuộc về đệ nhị cảnh tầm chân cảnh duy nhất chân giới đệ nhất cảnh tên là h ư chân cảnh trong đó t ừ khánh trước đó gặp phải hoàng kim tượng đá lại đạt đến chân nhân cảnh giới tự nhiên mà vậy t ừ khánh không phải hoàng kim tượng đá đối thủ chỉ có thể liên tục bại lui h ư chân cảnh cùng chia cựu trọng thiên cảnh giới vừa v ặ n liền đối ứng hôn đồn hải đệ nhất cảnh đến đệ cựu cảnh vĩ độ chi lực cũng chỉ bất quá là chân giới chi lực diện hóa đồ vật tầm chân cảnh chỉ có thể nắm giữ vĩ độ chi lực bởi vì cảnh giới không đủ cho nên không cách nào nắm giữ chân giới chi lực. trong cơ thể của hắn liền ngưng tụ r a thọ luôn hơn nữa còn có chín đạo màu đen vòng tuổi mỗi một đạo màu đen vòng tuổi liền đại biểu cho mười năm tuổi thọ từ khánh một đạo màu đen vòng tuổi cũng đủ để hối đoáy một triệt để thành thục hỗn độn hải dựa theo chân láo vừa mới lời nói hiện tại từ đó bởi vậy hai người các người coi như không tệ tại duy nhất chân giới tu hành công pháp cùng bí quyết xưng ơ là chân pháp và thật thuật tại hỗn độn hải ở trong những cái được gọi là ngộ đạo nắm giữ quy tắc nắm giữ đại đạo căn bản chính là một loại hư ả o một loại giả lập một loại chỉ tốt ở bề ngoài đồ v ậ giống như trong ngộng nước giống như trong nước và biển tại duy nhất chân giới ở trong nhẹ nhàng đâm một cái liền rách đó chính là duy nhất chân giới chân giới chi lực chỗ biến hóa ra vĩ độ chi lực cũng tỉ như tư khánh tư khánh trước mắt vị trí cảnh giới chính là tầm chân cảnh thọ nguyên là đồng tiền mạnh thọ nguyên có thể tiến hành giao dịch tư khánh thần sắc t r ầ m âm trong lòng đang suy tư tầm chân cảnh đồng dạng chia làm cựu trọng thiên theo thứ tự là thật người chân nhân đại chân nhân chân vương chân hoàng thật thánh thật đế vĩnh hằng chân nhân vĩnh hằng đại chân nhân trước mắt còn có cảnh giới này ngụ ý là hư ả o chân thực tại duy nhất chân giới ở trong thuộc về chân chính hạng chót cảnh giới cựu luyện thọ l u ô n đều không thể ngưng tụ mà ta trước mắt vừa mới đột phá thuộc về tầm chân cảnh nhất trọng tiên thật người hơn nữa còn là thật người sơ kỳ muốn trở thành chân nhân còn có một đoạn đường muốn đi về phần chân vạn của bọn hắn bởi vì không thể bước vào tầm chân cảnh vẫn chỉ là hư chân cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cho nên chỉ có thể coi là chân giới lâu thành viên dự bị cần bước vào tầm chân cảnh phía trên mới có thể nắm giữ chân giới chi lực mặt khác tương ứng bước vào tầm chân cảnh vậy thì nhất định phải tìm tới bảy loại yếu tố đồng tiến một bước thể ngộ duy nhất chân giới từ đó chân lão nhìn qua từ khánh và mặt khác vị kia nữ từ tóc đỏ nói ra có thể tại hôn đ ộ n hải bước vào tầm chân cảnh vậy đã nói rõ các ngươi có bồi dưỡng tư cách từ khánh và mấy vị khác chỗ hôn đ ộ n hải kỳ thật đều thuộc về duy nhất chân giới ở trong một cực kỳ to lớn thế lực tên là chân giới lâu càng phải nói là thế nội liền sẽ ngưng tụ gia thọ luân đệ nhị cảnh tên là tầm chân cảnh chân lão nói một câu tại duy nhất chân giới nhưng là tại duy nhất chân giới ở trong căn bản không có phát tắc không có quy tắc không có cái gì thiên đạo cũng không có cái gọi là đại đạo có lại chỉ có một loại lực lượng tại duy nhất chân giới ở trong chân vạn cổ nhìn một cái từ khánh lập tức liền theo mặt khác sáu vị trực tiếp tiến nhập bên trái vòng xoáy màu đen dần dần rời đi không biết được đưa đi chỗ nào coi như đạt đến hư chân cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn cũng chỉ bất quá là vừa mới cất bước nhanh lên đi từ khánh và mấy vị khác chính là dựa theo chân giới lâu an bài cùng quy củ rời đi chân giới sơn từ khánh và một vị khác tại h ô n độn hải bước vào tầm chân cảnh trở thành chân giới lâu thành viên chính thức từ khánh chỉ nắm giữ một loại chân pháp này chân pháp tên là kiếm thật thuật trừ cái đó ra ngược lại là nắm giữ không ít thật thuật thực lực tại thật người cấp độ có thể xưng vô địch tại duy nhất chân giới t r â n quý nhất tài nguyên chính là tuổi thọ chỉ cần không thể bước vào đệ tam cảnh đều sẽ nhận tuổi thọ không n h i ê u mà lại tại duy nhất c h â n giới còn có thể trực tiếp tiêu hao tuổi thọ đến thôi động thọ l u ô n đến hiệp trợ tu luyện bởi vì duy nhất c h â n giới tính đặc thù vận dụng có tiếng là thọ mạch khoáng mạch tại thọ mạch ở trong có thể khai thác nổi danh là thọ tinh khoáng thạch thọ tinh bên trong ẩ n chứa lấy tuổi thọ có thể dùng đến trực tiếp hấp thu bổ sung tuổi thọ cho nên thật người thọ luân nói như vậy ít nhất có một đạo màu đen vòng tuổi mà một đạo màu đen vòng tuổi đại biểu cho mười năm thọ nguyên nhưng cũng không phải là thật người chỉ có mười năm có thể sống chỉ cần thọ luân còn tại liền có thể thông qua hấp thu thọ tinh đến khôi phục tuổi thọ của mình đây cũng chính là nói chỉ cần có đầy đủ thọ tinh thật người cũng có thể vững hẳn thì ra là thế từ khánh trong lòng bừng tỉnh h ắ n giờ mới hiểu được đi qua chân lão từ khánh trầm ngâm một lát hỏi thật người thọ luân ít nhất chỉ có một đạo màu đen vòng tuổi như vậy nhiều nhất nói có mấy đạo màu đen vòng tuổi nhiều nhất chân lão trầm ngâm nói ra dựa theo trên lý luận tới nói thật người màu đen vòng tuổi nhiều nhất có thể có một trăm linh tám đạo minh bạch từ khánh sửng suốt một chút bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ có chín đạo màu đen vòng tuổi so với một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi còn kém c h ọ n vẹn chín mươi chín đạo tốt chân l á o tiếp tục nói các người bước vào tầm chân cảnh cho nên không cần đi thọ mạch đào quán g mà không thể bước vào tầm chân cảnh liền cần tiến về thọ mạch đào quán mười năm mới có thể thu được chân giới c h i thổ cùng tương ứng chân pháp bước vào tầm chân cảnh mà lại bước vào tầm chân cảnh sau tại không có đầy đủ công lao phía dưới bọn hắn còn cần tiếp tục tại thọ mạch ở trong đào quán thư chân cảnh tuổi thọ chỉ có một trăm năm lúc này chân lão lại tiếp tục nói mặc kệ là hư chân cảnh nhất trọng tiên cũng hoặc là hư chân cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn tại duy nhất chân giới ở trong đều chỉ có một trăm năm tuổi thọ mà lại tại không thể bước vào tầm chân cảnh trước đó không thể ngưng tụ thọ luân trước đó đều không thể hấp thu thọ tinh cũng liền không cách nào bổ sung tiêu hao tuổi thọ chỉ có thể sống một trăm năm đương nhiên cũng có thể bản thân hạ thấp tiến vào hỗn độn hải chỉ cần là duy nhất chân giới sinh mệnh tiến vào hỗn độn hải sau yếu nhất cũng sẽ là các ngươi hỗn độn hải bất hủ chân lão vậy chúng ta đi cái nào lúc này vị tiên nữ tử tóc đỏ hỏi các ngươi không cần đi thọ mạch đảo quáng lại cần phải đi chân giới lâu các nơi phân lâu bên trong làm học đồ học đồ nhiệm vụ cũng rất nặng nề nhưng so với trước đảo quáng muốn tốt nhiều lắm chân lão nói ra mà lại các ngươi tiến nhập chân giới lâu phân lâu sau liền có thể trực tiếp đạt được chân pháp truyền thừa lao phu đến xem ông tay phải vung lên chân lão trước mặt xuất hiện tương ứng màn hình giả lập phía trên hiện ra từng tòa lầu các đồ án những lầu các này chính là chân giới lâu phân bố tại duy nhất chân giới các nơi phân lâu Phải biết chân giới lao â u là ánh t mắt rơi vào nữ tử tóc đỏ trên thân đồng thời nói ra nữ tử tóc đỏ tên thật nói ra vân hải phân lâu bên kia thiếu một tiền đường học đồ vị trí này ngươi đi bổ sung đi là nữ tử tóc đỏ trầm mặc một chút nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì đối mặt chân lão an bài nàng chỉ là nhẹ gật đầu liền tuân theo chân lão phân phó đi thôi chân lão phất phất tay sau đó hồng anh liền từ khánh và chân lão nhìn soi mói chậm rãi đi vào bên phải vòng xoáy màu trắng thân ảnh từ đó biến mất không thấy gì nữa đi đến vân hải phân lâu từ khánh gặp qua chân lão từ khánh hướng về chân lão túi người chào từ khánh chân lão mỉm cười hắn đánh giá từ khánh vài lần trực tiếp hỏi ngươi thọ luôn hiện tại có mấy đạo màu đen vòng tuổi hồi bẩm chân lão van bối có chín đạo màu đen vòng tuổi từ khánh trả lời chín đạo chân lão thần xác giật mình trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui m đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu không dám l ừ a gạt chân lão hào hào chân lão thâm hít một hơi hắn đã bình tĩnh lại không nghĩ tới ngươi tại hỗn độn hải ở t r o n g không chỉ có thể đột phá tới tầm chân cảnh thậm chí còn ngưng tụ ra chín đạo màu đen vòng tuổi chân lão từ khánh sửng sốt một chút hỏi chín đạo màu đen vòng tuổi rất nhiều sao ngài vừa mới không phải đã nói rồi sao liền trên lý luận tới nói thật người nhiều nhất có thể ngưng tụ ra một trăm l i tám đạo màu đen vòng tuổi ha ha chân lão cười cười nói ra mặt khác liền toàn bộ duy nhất chân giới tới nói thật người cấp độ cao nhất ghi chép là một trăm l n h đạo màu đen vòng tuổi xuất từ duy nhất chân giới chín đại thế lực một trong lĩnh hoàn thành thì ra là thế từ khánh nhẹ gật đầu nhưng vẫn là nói ra có thể chín đạo màu đen vòng tuổi cũng không nhiều a chín đạo màu đen vòng tuổi chỉ là một cơ số chân lão nói ra mà ngươi bây giờ chỉ là vừa mới đột phá chỉ có thể nói là thật người sơ kỳ mà tại thật người cấp độ tổng cộng có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn mỗi tăng lên một cấp độ nhỏ màu đen vòng tuổi số lượng chính là nguyên lai、like、trên cơ sở gấp đôi ngươi tại thật người sơ kỳ là chín đạo màu đen vòng tuổi như vậy coi ngươi bước vào thật người trung kỳ thời điểm ngươi màu đen vòng tuổi số lượng liền sẽ gấp đội đến mười tám đạo đột phá tới thật người hậu kỳ thời điểm liền có thể đạt tới ba mươi sáu đạo cuối cùng thật người viên mãn thời điểm màu đen vòng tuổi số lượng liền có thể gấp b ộ i đến bảy mươi hai đạo mà lại lao phu còn có một số đặc thù biện pháp có thể làm cho ngươi tại thật người cấp độ đột phá thời điểm mỗi lần đột phá nhiều g i a tăng sáu đạo màu đen vòng tuổi cứ như vậy ngươi có thể tại thật người viên mãn thời điểm đem màu đen vòng tuổi số lượng đạt tới chín mươi số lượng này tại duy nhất chân giới tại chân giới trong lâu đã thuộc về tuyệt đ ỉ n h đương nhiên chân lao tiếp tục nói nếu như ngươi có thể tại trong lúc này lại lần nữa đến cơ duyên gì lời nói nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước có hy vọng đạt tới chín mươi trở lên chín mươi chỉ là giữ gốc cái này từ khánh sửng sốt một chút bịch không chần chờ từ khánh quỷ gối chân lão trước mặt còn xin tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ từ khánh hành lễ ha ha ha chân lão sửng sốt một chút lập tức phá lên cười hắn túi đầu nhìn qua từ khánh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nhẹ nhàng v ố t ve màu trắng thật dài sợi dâu trên thực tế chân lão để hồng anh đi trước đem từ khánh lưu tại cuối cùng trong lòng chỗ sâu cũng quả thật có thu đồ đệ ý nghĩ nhưng lúc mới bắt đầu nhất vẫn còn có chút đắn đo bất định hiện tại chân lão thẳng đến từ khánh màu đen vòng tuổi số lượng đạt đến chín đạo sau hắn thu đồ đệ chi tâm liền triệt để định ra không sai chân lão có chút nhẹ gật đầu nói ra lão phu hôm nay liền thu ngươi làm đồ đệ nhưng là ngươi bây giờ chỉ có thể coi là lão phu đệ tử ký danh sau đó lão phu hội truyền cho ngươi chân pháp chỉ có n g ư ơ i tại đạt đến thật người viên mãn cấp độ về sau đem màu đen vòng tuổi đạt đến chín mươi năm sau lão phu mới có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức n g ư ơ i nghe rõ chưa là từ khánh nhẹ gật đầu đệ tử từ khánh khấu kiến sư phụ、Tốt. chân lão mỉm cười hắn giơ lên tay phải nhẹ nhàng tại từ khánh châu mi tầm một chút có vô số chân văn tràn vào từ khánh trong đầu trước tiên từ khánh ý thức liền trao đổi vạn vật đồ giám nhưng là cẩn thận lý do từ khánh không có sử dụng vạn vật đồ giám lực lượng đối với môn này chân pháp truyền thừa tiến hành thu nhận sử dụng tâm niệm vừa động ở giữa ông từ khánh tại tìm hiểu môn này chân pháp truyền thừa không bao lâu chân lão mới chậm rãi thu tay về h ả o h ả o lĩnh hội đi chân lão ông sau một khắc từ khánh ý thức phát động vạn vật đồ giám năng lực lập tức đối với môn này chân pháp truyền thừa tiến hành thu nhận sử dụng trong đầu nổi lên vô số hình ảnh cùng một thời gian vạn vật đồ giám lật ra trang sách lật đến trang thứ tư cũng đem môn này chân pháp truyền thừa chân chính thu nhận sử dụng đến trang thứ tư ở trong trở thành vạn vật đồ giám một bộ phận cái này từ khánh trong lòng cũng có chút kinh ngạc chương bốn trăm ba mươi vĩ độ chân pháp lang gia phân, phân lâu đi cửa sau chân lão chân pháp truyền thừa từ nhưng là không như bình thường cho nên vạn vật đồ g i á m tiến hành chân chính thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng tiến vào vạn vật đồ g i á m ngày thứ tư trở thành vạn vật đồ g i á m một bộ phận bốn thu lục thành công vĩ độ chân pháp sách thứ nhất lờ vợ một ba nghìn chín trăm ba mươi vạn ước một triệu ước chân thực điểm có thể thăng cấp chân giới trong tháp chín đại chân pháp truyền thừa một trong do trải qua chân lão tiến một bước ưu hóa nhưng chỉ có sách thứ nhất cho nên chỉ có thể tu luyện tới thật người viên mãn cấp độ mỗi lần tăng lên đều có thể gia tăng màu đen v ò n g t u ổ i bốn ân từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn đã ngồi xếp bằng trên giới quanh người rúng động vô số hào quang tạo thành một loại màu xanh vĩ độ chi quang bang bang ngay sau đó lại nương theo lấy tiếng kiếm reo vang lên vĩ độ chi quang ngưng luyện thành vô số trôi vĩ độ chi kiếm sinh ra cường đại uy năng chân lão trên khuôn mặt cũng lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc lại còn nắm giữ một loại chân pháp chân lão ngữ khí kinh ngạc nói mà lại môn này chân pháp cùng từ khánh cực kỳ phù hợp nếu như lão phu không có đoán sai tất nhiên là do từ khánh sáng tạo ra chân pháp đây là sau một khắc chân lão chừng lớn hai con người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị không nhịn được kinh ngạc nói hán hán vậy mà đã tìm hiểu vĩ độ chân pháp sách thứ nhất t không khỏi chân lão đều hít vào một ngụm khí lạnh phải biết chân lão thế nhưng là vừa mới đem vĩ độ chân pháp sách thứ nhất t r u y ề n đến từ khánh mà từ khánh vậy mà tại chỗ liền đối với vĩ độ chân pháp sách thứ nhất tìm hiểu lĩnh ngộ trong đó huyền bí trách không được hắn có thể tại hỗn độn h ả i ở trong sáng tạo ra chân chính chân pháp thật thuật dễ kiếm nhưng là chân pháp khó cầu từ khánh năng làm đến chuyện như vậy trách không được có thể làm trận lĩnh hội vĩ độ chân pháp sách thứ nhất chân lão trong miệng n ỉ non sau đó từ khánh mở ra hai con người hắn đã tỉnh lại cẩn thận lý do t ừ khánh không có làm lấy chân lão mặt vận dụng vạn vật đồ giám lực lượng đến để thăng vĩ độ chân pháp sách thứ nhất đẳng cấp mà là đợi đến rời khỏi nơi này lại nói sư tôn đệ tử đã đối với vĩ độ chân pháp sách thứ nhất có chỗ tìm hiểu t ừ khánh nói ra tốt tốt tốt chân lão liên tiếp nói ba tiếng tốt đối với t ừ khánh là càng phát hài lòng chấm ngâm một lát tay phải hắn vung lên xuất hiện một viên đặc thù chân giới ngọc giản cùng một thanh màu xanh đoàn kiếm t ừ khánh chân lão nói trong ngọc giản này ghi chép một môn thật thuật mà trôi này màu xanh đoàn kiếm là một kiện chân khí đối với ngươi thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên ngươi cầm đi đi đa tạ sư tôn tử chân lão trước i ngươi i như cũ muốn dựa theo chân g theo cũ dựa i lâu quy đi l à mặt học thể chút. phải Chân có trước đồ. Bất quá. Vi sư có thể vì ngươi an bài một、chút. Xoát. Tay quá. vung Vi vì ngươi sư an lên. m láo trước mặt xuất hiện lần nữa mênh mông màn sáng phía trên hiện ra chân giới lâu tất cả phân lâu cùng tương ứng một chút tình huống liền nơi này chân lão quét qua một chút liền đã có quyết định nói ra từ khánh ngươi liền đi cái này làng già phân lâu bởi vì cái này làng già phân lâu lâu chủ ngàn vạn lưỡi đao cùng vi sư có giao tình mà lại vi sư cũng có ơ n với hắn nghĩ đến đưa ngươi phân phối đi lang gia phân lâu có ngàn b ạ n lưỡi đao chiếu cố nghe học đồ kiếp sống c ó thể nhẹ n h õ n không ít cứ như vậy ngươi cũng liền có càng nhiều thời gian tu luyện vĩ độ chân pháp sách thứ nhất là từ khánh cung kính gật đầu hướng về chân lão túi người chào đệ tử nghe theo sư tôn an bài t ố t chân lão mỉm cười x o ắ t tay phải vung lên lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen trên thực tế lang gia phân lâu căn bản không thiếu học đồ bởi vì lang gia phân lâu tại đông đảo chân giới lâu phân lâu ở chồng vậy cũng là xếp hàng đầu phân lâu cũng vô cùng nổi danh cứ như vậy muốn đi vào lang già phân lâu sinh linh không biết có bao nhiêu cho nên liền xem như học đổ vị trí đều căn bản sẽ không có bất kỳ chống chỗ không biết có bao nhiêu sinh linh nhìn chằm chằm hiện tại từ khánh xuất hiện cùng tiến vệ tựa như là từ trên trời giáng xuống sợ là sẽ phải gây nên động tính không nhỏ cùng phản ứng đi thôi chân lão mặt lộ mỉm cười là từ khánh gật đầu hắn hướng về vòng xoáy màu đen đi đến thân ảnh chậm dại biến mất ở trong đó thẳng đến từ khánh thân ảnh toàn bộ biến mất vòng xoáy màu đen cũng liền biến mất vô ảnh vô tung láo phu đang mong đợi của người phát triển chân lão ngữ khí bình tĩnh nhẹ d ọ nghỉ non một câu mà ngẩng đầu nhìn phía thiết cung ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua vô số chướng ạ i nhìn ra xa đến nơi nào đó không khỏi chân láo trong ánh mắt lại có thật sâu lo lắng cùng nồng đậm phất nộ u ám thâm thúy thời không thông đạo ở trong đó chính là cuối cùng từ khánh đi tới cuối lối đi lấy thị lực của hắn cùng tu vi có thể nhìn thấy cùng cảm nhận được cuối lối đi là một tòa sinh cơ bừng bừng rộng lớn thế giới sau đó từ khánh bước qua cuối lối đi đi ra thông đạo này đi tới cuối cùng bên ngoài thế giới hai chân bước lên một mảnh u ám bên ngông đại địa có thể cảm nhận được mênh ngông khí tức lan tràn cùng ngưng tụ ra sương mù nhàn nhạt, nhạt đưa đến từ khánh ngắm nhìn một phía đập vào mi mắt lại là vô tận mênh ngông khó mà thấy rõ lúc đến thời không thông đạo đã biến mất từ khánh lúc này thu hồi chân l á o tặng cho đặc t h u ngọc giản cùng màu xanh đoàn kiếm hô từ khánh thâm hít một hơi hắn chậm rãi n g n g đầu lại thấy được duy nhất chân giới bầu trời đêm tại bầu trời đêm này phía trên tán lạc vô số ngôi sao, những ngôi sao này đang lõe lên hào quang trên thực tế những ngôi sao này đang lõe lên hào quang mà mỗi một cái hôn đồn hải đều là do duy nhất chân giới chỗi chạy ra lực lượng tạo thành kỳ thật từ những này liền có thể nhìn ra được duy nhất chân giới kinh khủng đến cỡ nào nước này sâu bao nhiêu mỗi một cái ngôi sao v ẫ n lạc cũng liền đại biểu cho một cái hôn độn hải phá diện lập tức từ khánh thu hồi ánh mắt tâm niệm vừa động ở giữa thể nội v i độ chi lực c h ẳ n g ậ p nhưng là tại hôn độn hải chỗ lĩnh hội cùng nắm giữ cái gọi là phát tác quy tắc đạo đại đạo tại duy nhất chân giới ở trong căn bản là không thi triển ra được liền xem như thi triển ra cái kia u i lực cũng là c ự c yếu hiển nhiên tại hôn độn hải ở trong lĩnh hội những vật này đều chỉ bất quá là hư h o chân thực giống như trong ngộng nước dễ như chở bàn tay liền có thể phá hủy rơi duy nhất chân giới ở trong lực lượng chân chính chỉ có chân giới chi lực đến từ chân giới vô thượng vĩ lực mà tại đệ nhị cảnh tìm thật cảnh lại không cách nào trực tiếp nắm giữ chân giới chi lực cho nên chỉ có thể đem nó diễn hóa trở thành vĩ độ chi lực lang da phân lâu ở đâu từ khánh thần sắc trầm âm hắn ngắm nhìn một phía tại trong sương ngủ, mơ hồ cảm nhận được một loại nào đó khí cơ dẫn d á t ta phải mau chóng tìm tới lang da phân lâu mới là đ ạ p đ ạ p bốn đ ồ n g nhiên từ khánh nghe được tiếng bước chân cảm giác của hắn quyết tán lại nhận lấy duy nhất chân giới áp chế nếu như là tại hỗn độn hải từ khánh năng đủ tùy tiện cảm giác được trong biện hỗn độn hết thảy nhưng mà ngay tại duy nhất chân giới ở trong hắn chỉ có thể cảm giác được chung quanh trong phạm vi ngàn mét tình huống có người từ khánh vọng đi quả nhiên sương mù lưu động có từng đạo thân ảnh xuất hiện số lượng không nhiều chỉ có sáu vị hẳn là một tiểu đội ân từ khánh vọng đi lần này vận khí không tệ san giết một đầu cự ngao mà lại cự ngao thể nội còn lần rục ra một viên ngao đan cái này nếu là buôn bán có thể có được không ít thọ tinh đến lúc đó chúng ta toàn bộ tiểu đội thực lực đều có thể đạt được tăng lên lúc này sáu bóng người này ở trong đứng ở chính giữa vị kia trên c h á n có vảy màu đen nam tử trung niên trên mặt lộ r a dáng tươi cười lòng tràn đầy vui vẻ mấy vị k h á c cũng là cười vui vẻ liền các ngươi ông từ khánh đi thẳng về phía trước tay phải vung lên vị độ chi lực t r à ngập ra sinh ra một phương lĩnh vực trực tiếp ngăn cách bốn phía đem sáu bóng người này tất cả đều bao phủ ở bên trong tạo thành một phương vĩ độ không gian cái này không tốt vừa mới còn vẻ mặt tươi cười sáu vị lập tức quá sợ hãi phải biết đây chính là vị độ chi lực đã nói lên địch nhân là bước vào đệ nhị cảnh tìm thật cảnh cừng giả mà bọn hắn chỉ là duy nhất chân giới tầng dưới chót nhất cũng chỉ là hư chân cảnh mà thôi mạnh nhất cũng chỉ bất quá là đội trưởng đặt đến hư chân cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn chu hạc b á i gặp thật giả đại người ba v ị n đội trưởng chu hạc khi nhìn đến từ khánh hậu phát giác được từ khánh trên thân phát tán đi ra k h í tức không có chút nào do dự lập tức liền quỳ xuống chúng ta bái kiến thật giả đại người t r u n g quanh mặt khác năm vị cũng đang nhanh chóng hành lễ n ữ khí cung kính đến cực điểm ân từ khánh nhẹ gật đầu nơi này là nơi nào chu hạc bọn hắn nghe được x ư sở hỏi đường bẩm thật giả đại người chu hạc đạo nơi này là lang gia thành thành l a n g gia thành từ khánh trầm âm duy nhất chân giới ở trong thế lực đông đảo trong đó mạnh nhất tự nhiên là chín đại thế lực mà tại chín đại thế lực phía dưới còn có thế lực đ ỉ n h cấp nhất lưu thế lực nhị lưu thế lực cựu lưu thế lực trong đó cựu lưu thế lực yếu nhất trên cơ bản đều là một chút tìm thật cảnh tiền tam trọng tổ kiến mà thành đúng vậy chu hạc nhẹ gật đầu tiếp tục nói mà đại nhân ngài muốn tìm lang gia phân lâu ngay tại lang gia thành nội ở vào lang gia thành chính giữa mà chúng ta đều là lang gia thành ân từ khánh nhẹ gật đầu nói ra các người dẫn đường là chu hạc gật đầu không có vấn đề xuất vừa mới nói xong từ khánh tay phải vung lên cũng liền triệt hồi vĩ độ lĩnh vực chu hạc bọn hắn liếc nhau một cái trong lòng đều thở dài một hơi có chút dễ dàng xuống tới thật giả đại người xin mời chu hạc ngữ khí cung kính hắn đưa tay ra hiệu sau đó cung kính ở phía trước dẫn đường ân từ khánh thần sắc bình tĩnh thời gian trôi qua không bao lâu sau theo từ khánh bọn hắn xuyên qua từng tầng từng tầng mấy vụ liền đã đi tới lang ra thành ngoại từ khánh ngẩm đầu nhìn lại liền thấy mênh mông to lớn lang ra thành hô từ khánh thâm hít một hơi màu đen đại thành tọa lạc cùng trên đại lục phạm vi rộng lớn vô ngẩn tụ tập không biết bao nhiêu sinh linh cùng t r ù n g t ụ c đến từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nguyên bản từ khánh lấy vi sư c h a chân lão sẽ đem chính mình trực tiếp đưa đến lang gia phân lâu kết quả là đưa đến lang gia thành ngoại còn cần từ khánh chính mình đi lang gia phân lâu thật g i ả đại người chúng ta đến nơi này chính là lang gia thành chu hạc nói ra ân từ khánh vi vi nhẹ gật đầu mà chu hạc bọn hắn phải vào thành l ờ i nói liền cần xếp hàng nhưng là đạt đến tìm thật cảnh sau liền không cần xếp hàng một bên khác còn có một cái cửa thành lần này đã t ạ từ khánh vọng một chút chú hạc tiện tay cho chu hạc một viên lệ n h bài vừa cười vừa nói các ngươi về sau nếu là có chuyện gì có thể tới lang gia phân lâu tìm ta nhiều đa t ạ đại nhân chu hạc rất cung kính nhận lại hỏi ta phải làm thế nào xưng hô đại nhân này từ khánh từ khánh đạo là từ đại nhân chu hạc lần nữa túi người chào lúc này từ khánh chạy tới một cửa thành khác lấy hắn tìm thật cảnh tu vi cùng cảnh giới dựa theo lang gia thành quy củ không cần ở cửa thành xếp hàng mà là có thể từ một cái k h ắ c càng cao hơn lớn cùng to lớn chỗ cửa thành tiến vào sau đó từ khánh liền đi vào lang gia thành một bên khác lang gia thành chính giữa có một tòa nguy nga đến cực điểm lầu các tháp cao sừng sững ở đây vô tận to lớn p h ả n p h ấ t không nhìn thấy cuối cùng mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt có thể nói lang gia phân lâu là toàn bộ lang gia thành địa phương náo nhiệt nhất lang gia phân lâu tầng thứ nhất trong một chỗ mật thất lâu đại ca lần này là chuyện gì xảy ra chúng ta không phải đã nói xong sao lần này lang gia phân lâu tầng thứ nhất chống ra học đồ danh ngạch là nhà ta lân như sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào đều đã nói xong a vì cái gì lại đột nhiên cải biến n g ư ơ i dù sao cũng phải nói cho ta biết thế nào đi vì sao lại sẽ thành dạng này trong đó liền có một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên đang lớn tiếng chất vấn trán của hắn chỗ có một cái màu bạc g ấ c rác nhìn qua trước mắt nam tử khôi ngô cao lớn vị này khôi ngô cao lớn nam tử trung niên chính là l à n g gia phân lâu tầm thứ nhất người phụ trách tên là lâu khắc c ấn mà vị kia mặt chữ quốc nam tử trung niên gọi là tạ phong việt lâu khắc c ấn cùng tạ phong việt chính là đồng sinh cộng tử hào huynh đệ lúc trước lâu khắc c ấn còn không có trưởng thành thời điểm tạ phong việt vì cự hắn dẫn đến lưu lại không cách nào khôi phục thương thế căn nguyên bị hao tổn tu vi cảnh giới cả một đời dừng lại tại thật người viên mãn cấp độ không cách nào lại tiến lên trước một bước về phần lâu khắc cấn tu vi của hắn cùng cảnh giới càng ngày càng cao càng la tiến nhập lang gia phân lâu trở thành lang gia phân lâu t ầ n g thứ nhất người phụ trách về phần tạ phòng việt trong miệng vị kia lân nhi tự nhiên là tạ phòng việt con ruột tả lân h i ệ n nhiên tại lúc mới bắt đầu nhất t ạ phòng việt cầu đến lâu khắc cấn nơi này lại thêm tả lân tư chất s á c thực rất không tệ thông qua được lâu khắc cấn khảo nghiệm cho nên lâu khắc cấn đáp ứng xuống đem danh lạch này dự định cho tả lân chỉ bất quá thế sự vô thường tư khánh xuất hiện phá vỡ lây hết thảy b â n lão đệ t ử ký d a n mươi mốt mua hàng từng tổ từng tổ dài thu hoạch được chân thực điểm điều kiện bốn trăm ba mươi mốt mua hàng từng tổ từng tổ dài thu hoạch được chân thực điểm điều kiện từ bỏ đi lâu khắc ấn lắc đầu hắn nhìn qua tạ phòng việt ngự khí bình tĩnh k hít sâu một hơi chuyện này là ta cấp trên cấp trên hạ đạt phân phó thế nhưng là cái này không phải liền là đi cửa sau sao, sao. tạ phong việt tức giận nói kỳ thật tạ phong việt nói câu nói này quả thực có chút b u ồ n c ư ờ i bởi vì tạ phong việt cũng là tại đi cửa sau liên hệ đại ca của hắn lâu khả cấn đem lang ra phân lâu t ầ n g thứ nhất học đồ danh lệch cho dự định chỉ bất quá t ừ khánh xuất hiện cắt đứt tạ phong việt đường khiến cho hắn đi cửa sau này bị ép đóng lại bởi vì t ừ khánh đi cửa sau càng lớn cũng càng rộng rãi đồng thời cũng càng cứng rắn lân nhi tới không được lang ra phân lâu ta có thể để cử hắn đi một nơi khác mặc dù so với làng già phân lâu sẽ kém một chút nhưng đủ để để lân nhi đạt được tốt hơn trưởng thành lâu khắc ấn nói ra thật không có biện pháp khác sao tà phong việt hỏi không có lâu khắc ấn lắc đầu mà khác lâu khắc ấn tiếp tục nói người tốt nhất đừng đi làm cái gì v i ế n ốc có thể làm cho ta cấp trên cấp trên đến vận dụng quan hệ lai lịch của đối phương tuyệt đối không thể coi thường hô tà phong việt hít sâu một hơi ta đã biết người trở về đi lâu khắc ấn phất phất tay ân tà phong việt gật đầu rời khỏi nơi này trong phòng tư khánh lâu khác ấn lấy ra từ khánh một chút tin tức cùng tư liệu nhưng là đại bộ phận đều là giữ bí mật liền lấy lâu khác ấn cấp bậc cũng chỉ có thể nhìn thấy từ khánh danh tự cùng tướng mạo trừ cái đó ra lâu khác ấn cái gì cũng không nhìn thấy hắn đến cùng là lai lịch thế nào lâu khác ấn nhiều như n h ư mày mục đích tới nơi này là cái gì có thể làm cho ta cấp trên cấp trên vận dụng quan hệ an bài t i ề n đến nhất định thân phận cực cao lai lịch cực kỳ thần bí dạng này một vị thân phận cực cao lai lịch bí ẩn tồn tại tại sao lại muốn tới lang gia phân lâu khi một cái tầng thứ nhất học đồ hiển nhiên trong này khẳng định có lấy bí mật gì đương nhiên lâu khác ấn không muốn đi truy đến cùng hắn cũng không dám đi truy đến cùng đem từ khánh tư liệu h ả o h ả o thu về coi như làm cái gì đều không có phát sinh qua hết thể đều dựa theo quy củ làm việc là có thể kỳ thật lâu khác ấn rất rõ ràng có một số việc vẫn còn không biết rõ tương đối tốt bởi vì tại có lúc biết đến càng nhiều vậy lại càng nguy hiểm làm việc vẫn là phải điệu thấp một chút một bên khác lan g ra phân lâu bên ngoài tả lân đang chờ mong bên trong chờ đợi lấy phụ thân tả phòng việt trở về phụ thân tình huống thế nào chuẩn bị xong sao tả lân có chút hưng phấn cùng mong đợi hỏi nhưng mà tả phòng việt lại trầm mặc cái này không khỏi tả lân trong lòng có chút tâm thần bất định cùng c n trường phụ thân có phải hay không xảy ra chuyện gì ân tả phong việt nhẹ gật đầu chuyện của ngươi lâu t h ú c không cách nào cấp cho ngươi thành bởi vì ngươi lâu t h ú c cấp trên cấp trên cố ý an bài một người khác đảm nhiệm tầng thứ nhất học đồ cho nên chuyện của ngươi cứ như vậy t h ô i cái gì tả lân mở to hai mắt nhìn nhìn không được nói đây không phải tại đi cửa sau sao dựa vào cái gì đây cũng quá không công bằng quá không nói đạo lý phụ thân chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao không có tả phong việt lắc đầu ngươi lâu t h u c nói muốn cho ngươi một lần nữa tìm một chỗ thế nhưng là tả lân ha to miệng cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ h i ệ n nhiên có nhiều thứ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể cải biến bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận trở về đi cuối cùng tả phong việt cùng tả lân chỉ có thể rời đi v ừ i vặn liền tại bọn hắn hai cái lúc rời đi t ừ khánh cũng tại bốn chỗ hỏi thăm xuống tìm được lang gia phân lâu liền đứng ở lang gia phân lâu trước cao lớn nguy nga thẳng vào mây xanh t r u n g quanh có vô số thân ảnh xuyên qua thế là t ừ khánh đi hướng lang gia phân lâu mà tả phong việt cùng tả lân rời đi lang gia phân lâu bọn hắn song phương cứ như vậy có chút hy kịch tính gặp thoáng qua nhưng mà bọn hắn đều lẫn nhau không biết đối phương rất nhanh từ khánh liền đi vào lang gia phân lâu tầng thứ nhất đập vào mi mắt c h à n g cảnh để từ khánh sợ hai thán phục có vô số kỳ chân dị bảo cũng có được đông đảo khách hàng ngay tại vô số kỳ chân dị bảo ở trong trọn đạp đạp đạp bốn từ khánh nghe được tiếng bước chân ngay tại hướng về chính mình tới gần mà từ khánh hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền gặp được một vị có đầu g ồ n g nam từ khôi n ô trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười chỉ bất quá hắn cái k i a giữ tận lòng kiểm cười lên về sau ngược lại càng thêm dọa người căn bản không có chút nào thân hòa cảm giác tại hạ lâu khắc ấn vị này đầu dòng nam tử khôi ngô đi tới từ khánh trước mặt trước hết tự giới thiệu mình một chút nói ra chính là lang g i a phân lâu tầng thứ nhất người phụ trách n g hẳn ĩ a h là mới tới lang g i a phân lâu tầng thứ nhất học đồ đi ân đúng vậy từ khánh trầm ngâm một lát hắn nhẹ gật đầu nói ra nếu như không có những người khác lời nói đó phải là ta học đồ từ khánh gặp qua lâu đại nhân ha ha lâu khắc ấn khoát tay áo nói ra khắc khí nếu là ngươi như vậy tùy ta tới ta tự mình cấp cho ngươi để ý tương ứng thủ tục là t ừ khánh gật đầu đi theo t r u n g quanh có không ít ánh mắt nhìn sang lâu khác ấn đại danh tại lang gia phân lâu một tầng vậy dĩ nhiên là không ai không biết không người không hay trên cơ bản đều biết nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra t ừ khánh hiện tại đường đường lang gia phân lâu một tầng người phụ trách bước vào chân nhân cấp độ cao thủ vậy mà đối với t ừ khánh như vậy ôn h ò a hơn nữa còn muốn đích thân cho t ừ khánh làm thủ tục không khỏi ở đây các vị cũng bắt đầu hiếu kỳ lên tử khánh thân phận cùng lai lịch ta ngược lại thật ra nghe nói lang da phân lâu tầng thứ nhất đúng là trước đó không lâu thời điểm chống ra một cái danh n lạch danh n lạch này nguyên bản đã bị dự định ta nghe nói là lâu khắc c ấn chất tử nhưng ta nhìn lâu khắc c ấn thái độ vừa mới người kia chỉ sợ không phải lâu khắc c ấn chất tử đi đúng vậy a xem ra trong này có xảy ra chuyện gì chúng ta không biết biến cố cũng không phải không hổ là lang da phân lâu đủ để tại chân giới lâu bên trong xếp hàng đầu thế lực vẹn vẹn chỉ là một cái lang da phân lâu tầng thứ nhất học đồ thôi vậy mà đưa tới nhiều người như vậy cạnh tranh đám người nghị luận ở mỹ làm luận ở giữa tư khánh đã đi theo lâu khắc ấn tiến nhập trong mật thất mời ngồi lâu khắc ấn đưa tay ra hiệu ngay tại trên vị trí của mình ngồi xuống ân t ừ khánh nhẹ gật đầu ngay tại lâu khắc ấn đối diện tọa hạ t ừ khánh lâu khắc ấn trên mặt dáng t ư ơ i cười nhìn qua t ừ khánh nói ra đầu t i ê n ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta lang ra phân lâu để cho ngươi biết cơ bản tình huống t ố t Từ khánh nhẹ gật đầu lang ra phân lâu là duy nhất chân giới chín đại thế lực một trong chân giới lâu phụ thuộc duy nhất chân giới phân chia ba mươi sáu trọng thiên cùng một trăm linh tám đại lục lâu khắc ấn tiếp tục nói chúng ta lang ra phân lâu tọa lạc ở ba mươi sáu trọng thiên một trong vô lượng thiên tại vô lượng thiên bên trong thành lập lang gia thành còn có vô lượng thiên nói tóm lại chính là do từ a m Đại khánh nhẹ gật đầu hạng tại cẩn thận lắng nghe lâu khắc cấn nói lời đối với duy nhất chân giới hiểu rõ cũng liền tự nhiên mà vậy tiến hơn một bước lang ra phân lâu tại vô lượng thiên bên trong tự nhiên không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực chuyện chúng ta muốn làm nghĩ đến chính là tiến hành các loại giao dịch cùng mậu dịch lâu khắc cấn tiếp tục nói ra có thể nói Ngay tại lang gia phân lâu ở trong ạ i gia lang lâu phân ở t c đó tầng thứ nhất chủ yếu phụ trách thật người cấp độ thương phẩm cùng mậu dịch tầng thứ hai chủ yếu phụ trách chân nhân cấp độ thương phẩm cùng mậu dịch tầng thứ ba chủ yếu phụ trách đại chân nhân cấp độ thương phẩm cùng mậu dịch cứ thế mà suy ra tầng thứ chín chủ yếu giao con vĩnh hằng đại chân nhân cấp độ thương phẩm cùng mậu dịch minh bạch từ khánh nhẹ gật đầu ngài nói tiếp ấ n lâu khắc ấn cười cười liền lang ra phân lâu t ầ n g thứ nhất có các loại khác biệt nghề nghiệp theo thứ tự là mua sắm viên nhân viên bán hàng nhân viên quản lý thu ngân viên bảo vệ viên các loại từ khánh mặc dù ngươi mới vừa tới nơi này nhưng ta xem tư liệu của ngươi phát hiện ngươi quả thật không tệ có thể đảm nhiệm nhân viên quản lý làm việc như vậy đi mua hàng một tổ thiếu một cái tổ trưởng nhân viên quản lý vị trí không bằng liền do ngươi đi đón đảm nhiệm tốt ngươi cảm thấy thế nào lâu khắc ấn nhìn qua từ khánh trong lòng có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương nhân viên quản lý từ khánh sửng sốt một chút hắn h ồ nghi nhìn lâu khắc ấn một chút hỏi lâu đại nhân ngài xác định ta có thể đảm nhiệm tốt mua hàng một tổ tổ trưởng yên tâm lâu khắc ấn khoát tay áo ta tin tưởng năng lực của ngươi vậy được đi từ khánh đúng vai trên thực tế lâu khắc ấn làm sao biết từ khánh tin tức cùng tư liệu bởi vì tại từ khánh trong tư liệu toàn bộ đều là c h ố n g không chỉ có từ khánh danh tự cùng hình dạng hào hảo lâu khắc ấn trong lòng thở dài một hơi hắn có chút dễ dàng xuống tới tay phải vung lên lấy ra một viên lệnh bài hiện ra lấy phong cách cổ x ư ơ màu trắng đưa cho từ khánh nói ra đây là mua hàng từng tổ từng tổ dáng dấp lệnh bài hiện tại liền giao cho ngươi ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm vị trí này đi từ khánh đem tấm lệnh bài này nhận lấy nhã lan ngay sau đó lâu khắc ấn hô một tiếng đại nhân sau đó liền có một vị mặc một thân màu đỏ sườn sáng lợi cảm nữ tử mỹ lệ đi đến xin ngài phân phó nhã lan ngươi liền mang theo từ khánh làm quen một chút lang ra phân lâu một tầng hoàn cảnh có gì cần cũng hoặc là có vấn đề gì có thể trực tiếp tới tìm ta lâu khắc ấn nhanh chóng đạo tốt đại nhân nhã lan nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn phía từ khánh ngươi tốt nhã lan đưa tay ra ân từ khánh nhẹ gật đầu mặt lộ mỉm、cười. n g ư ơ i tốt sau đó nhã lan mang theo từ khánh rời đi hô lâu khắc ấn thở dài một hơi hắn ngay đầu tiên liền liên hệ cấp trên của mình cũng đem chuyện nào cáo chi cấp trên của mình biết được mặc ngọc đại nhân sự t ì n h đã làm xong vị kia từ khánh đã làm tốt thủ tục từ hôm nay trở đi từ khánh chính là chúng ta lan g ra phân lâu t ầ n g thứ nhất mua hàng tổ thứ nhất tổ trưởng lâu khắc ấn nói ra tốt ông chiếu ảnh ở trong có một cái thân ảnh gậy g ò tựa như một vị tinh linh bình thường hắn nghe được lâu khắc ấn lời nói sau trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng ngươi làm không tệ mạc ngọc khải linh hài lòng nhẹ gật đầu đây là hẳn là có thể vì đại nhân ngài phân yêu đó là của ta vinh hạnh lâu khắc ấn nói ra lập tức lại nói chuyện với nhau vài câu mạc ngọc khải linh liền tắt đi thông tin ngay sau đó mạc ngọc khải linh liền liên hệ đến cấp trên của hắn cũng đem chuyện nào hồi báo cho cấp trên của hắn biết được nói lời liền cùng lâu khắc ấn giống nhau như bốn làm không tệ bốn rất tốt bốn sắp xếp xong xuôi là được bốn một tầng mua hàng một tổ tổ trưởng đúng không bốn có thể bốn cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn liên quan tới từ khánh tin tức liền từng tầng từng tầng đi lên truyền đi cuối cùng liên c h u y ề n về đến lang gia phân lâu lâu chủ trong thai làm xong là được lang gia phân lâu lâu chủ tại biết sau chỉ là cười cười nhẹ giọng nhỉ non ánh mắt nhìn phía phương vị nào đó không nghĩ tới a vị kia vậy mà lại ở thời điểm này thu đ ồ đệ lúc này đại nhân cái này gọi từ khánh đến cùng là ai vậy mà đáng giá ngài đại động can qua như vậy sao vị này lâu chủ một vị trung thành thuộc hạ hỏi làm to chuyện lang gia phân lâu lâu chủ lắc đầu có sao từ lâu đến cuối ta nói chỉ là một câu mà thôi chán cũng là vị này thuộc hạ s ư ở n g sốt một chút lập tức nhẹ gật đầu thời gian cực nhanh ba ngày sau từ khánh liền trên cơ bản hiểu rõ xem rõ ràng lan g ra phân lâu tình huống cụ thể đồng thời nhã lan đã từ lâu là từ khánh chuẩn bị xong chỗ ở cũng tại ngày thứ ba thời điểm gặp được mua hàng tổ thứ nhất thành viên tổng cộng có chín vị toàn bộ bước vào tìm thật cảnh thuộc về thật người cấp độ tu vi cao nhất thậm chí đã đạt đến thật người viên mãn trình độ cùng so sánh từ khánh thật người sơ kỳ cảnh giới vậy liền kém không ít mà lại từ khánh vẫn là bọn hắn tổ trưởng từ khánh nơi ở trong phòng tu luyện hô từ khánh thâm hít một hơi mua hàng sự tính không ít nhưng ta là tổ trưởng cho nên sự tình ngược lại rất ít trên cơ bản đều không cần bật quá trừ phi là xảy ra đại sự gì đó mới cần ta xử lý cứ như vậy ta cũng liền có càng nhiều thời gian dùng để tu luyện xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hắn hiện tại đã an định xuống tới lại thêm chân thực điểm sung túc cũng là thời điểm tăng lên vĩ độ chân pháp t ầ n g thứ nhất cấp bậc mà lại trong ba ngày qua từ khánh đã biết rõ một sự kiện đó chính là tại duy nhất chân giới ở trong chỉ cần là duy nhất chân giới bên trong vật phẩm cho dù là một ngọn cây cỏ liền xem như một hạt cắt đ u ô i đều có thể hấp thu đến chân thực điểm bất quá nên sự vật nhất định phải là từ khánh vật sở hữu dạng này mới có thể hấp thu chân thực điểm cũng 432, c h ở i như g u nói đ lan ra phân lâu bên trong một cái ghế bởi vì cái này ghế không thuộc về từ khánh sở hữu cho nên từ khánh liền không cách nào từ nơi này trên ghế hấp thu đến chân thực điểm nhưng là cái này ghế nếu là thuộc về từ khánh sở hữu cái kia vạn vật đồ dám liền từ giữa hấp thu đến chân thực điểm bắt đầu ông từ khánh tâm niệm k h é động hắn đã tiến nhập trạng thái bắt đầu tu luyện vĩ độ chân pháp sách thứ nhất lĩnh hội huyền bí trong đó quanh thân lưu chuyển vĩ độ chi lực đầu tiên từ khánh tu vi cảnh giới hiện tại tại duy nhất chân giới ở trong thuộc về đệ nhị cảnh tìm thật cảnh hơn nữa là tìm thật cảnh đệ nhất trọng thiên thật người sơ kỳ cho nên từ khánh hiện tại nắm giữ vĩ độ chi lực tên là một triều chi lực sau đó từ khánh cần lĩnh hội cùng tu luyện vĩ độ chân pháp sách thứ nhất đem một triều chi lực tu luyện viên mãn khi một triều chi lực tiến ra trở thành hai triều chi lực thời điểm từ khánh chính là hoàn thành bật phá bước vào tìm thật cảnh đệ nhị trọng thiên chân nhân cấp độ đương nhiên muốn đột phá không phải một cái sự tình đơn giản nhưng đối với từ khánh tới nói chỉ cần chân thực điểm đầy đủ hắn liền có thể không hạn chế đối với vĩ độ chân pháp sách thứ nhất đẳng cấp tiến hành tăng lên đột phá đối với từ khánh tới nói ngược lại là chuyện đơn giản nhất thăng cấp vĩ độ chân pháp sách thứ nhất từ khánh đạo ông ông ba lập tức vạn vật đồ i á m hiện hiện trang sách tại hào hào lật qua lại có vô số hào quang lập lòe từ khánh ý thức oanh minh tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái đặc thù thế là ngay tại cái này trạng thái đặc thù ở trong không ngừng lĩnh hội cùng lý giải lấy vĩ độ chân pháp sách thứ nhất huyền bí bảy thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất l v hai ba nghìn tám trăm ba mươi vạn ước hai triệu ước chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất l v ba ba nghìn sáu trăm ba mươi vạn ước bốn triệu ước chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất l v bốn ba phẩy hai ba không vạn ước tám triệu ước chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất l v năm hai nghìn bốn trăm ba mươi vạn ước mười sáu triệu ước chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất l v sáu 830 vạn ước 32 triệu ước chân thực điểm có thể thăng cấp tìm hiểu phần lớn huyền bí một chiều chi lực được tăng lên tu vi cảnh giới đột phá đến thật người trung kỳ cực hạ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thật người hậu kỳ bốn thời gian cực nhanh trong thời gian ngắn chẳng qua là nửa phút không đến vĩ độ chân pháp sách thứ nhất liền từ lv một tăng lên tới lv sáu trọn vẹn tăng lên năm cái đẳng cấp mà từ khánh tu vi cảnh giới cũng liền từ thật người sơ kỳ tăng lên tới thật người trung kỳ cực hạ chỉ có thể nói tăng lên năm cái đẳng cấp cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới thôi hô từ khánh thâm hít một hơi hắn tâm niệm kẽ động quan tưởng lấy thể nội thọ luân tại còn không có đột phá trước đó từ khánh màu đen vòng tuổi chỉ có chín đạo mà bây giờ đã từ chín đạo màu đen vòng tuổi tăng lên tới hai mươi b ố đạo trọn vẹn tăng lên mười lăm đạo đã phi thường không tệ rất tốt từ khánh vi vi hài lòng nhẹ gật đầu hắn đã từ từ vững chắc tu vi của mình cùng cảnh giới trầm ngâm nói nguyên bản góp nhặt chân thực điểm đã tiêu hao không sai biệt lắm hiện tại ta không cách nào tiếp tục tăng lên nhất định phải lấy tới càng nhiều chân thực điểm như thế mới có thể mau sớm tăng lên cảnh giới của mình đạo mắt bảy ngày, sau. Ngay tại trong bảy ngày này từ khánh bắt đầu nếm thử như thế nào thu hoạch chân thực、điểm. cùng tại duy nhất chân giới ở trong các loại vật phẩm có khả năng đạt được bao nhiêu chân thực điểm cuối cùng từ khánh trải qua một loạt so sánh liền phải ra một cái kết luận đó chính là tại ngang nhau giá trị phía dưới thọ tinh nhận chứa chân thực điểm là nhiều nhất thọ tinh tại duy nhất chân giới ở trong đều là lấy tiền tệ hình thức tiến hành lưu thông đương nhiên cũng có thể trực tiếp hấp thu dùng để khôi phục tuổi thọ của mình trong đó chia làm một năm thọ tinh mười năm thọ tinh trăm năm thọ tinh ngàn năm thọ tinh vạn năm thọ tinh bốn cứ thế mà suy ra từ khánh đã tiến hành qua khảo nghiệm một năm thọ tinh có thể hấp thu đến một trăm tỷ chân thực điểm mười năm thọ tinh có thể hấp thu đến một trăm điểm báo chân thực điểm trăm năm thọ tinh có thể hấp thu mười không không không điểm báo chân thực điểm ngàn năm thọ tinh có thể hấp thu đến một triệu điểm báo chân thực điểm bốn cứ thế mà suy ra ta hiện tại là lang gia phân lâu sách thứ nhất mua hàng tổ thứ nhất tổ trưởng mỗi qua một năm đều có thể từ lang gia phân lâu bên trong thu hoạch được một viên vạn năm thọ tinh trả thù lao từ khánh trầm ngâm đạo một viên vạn năm thọ tinh đủ để hấp thu đến một trăm triệu điểm báo chân thực điểm một ngày này từ khánh nguyên bản định đi tìm một chuyến l â khắc ấn hắn là muốn từ l â khắc ấn bên này sớm dự chi một năm trả thù lao nhưng không có tìm tới lâu k h ắ c ấn lâu k h ắ c ấn có chuyện quan trọng khác đi làm ông ông đương nhiên t ừ khánh lệnh bài trong tay chuyển đến động tĩnh chuyện gì t ừ khánh nhữ mày x o á t lệnh bài lấy ra cái này t ừ khánh nhìn thoáng qua đúng là có chuyện bởi vì tại ba ngày sau mua hàng một tổ chuẩn bị tiến về khởi nguyên đại lục mua sắm khởi nguyên chi thạch loại hình thương phẩm cho nên liên cần t ừ khánh cùng nhau đi tới khởi nguyên đại lục t ừ khánh nhữ mày đương nhiên t ừ khánh là không muốn đi nhưng không có cách nào hắn là lang gia phân lâu tầng thứ nhất mua hàng tổ thứ nhất tổ trưởng lần này mua sắm nhiệm vụ trọng yếu hơn cho nên tử khánh nhất định phải đi đ ả m mắt ba ngày sau hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng tử khánh gặp được mua hàng tổ thứ nhất chín vị thành viên có t ứ nữ năm nam trong đó có hai vị cùng tử khánh một dạng đều là nhân tộc mặt khác bảy vị liền đều không phải là nhân tộc đều là các loại chủng tộc khác biệt thậm chí có chút tử khánh cũng không nhận ra đương nhiên cái này không ảnh hưởng gặp qua tổ trưởng mua hàng tổ thứ nhất chín vị thành viên hướng về từ khánh c u n g hành lê ân tử khánh vi vi nhẹ g đầu chín vị thành viên bọn hắn theo thứ tự là kim xa hổ dương vô linh cựu kimô lâm phi phi trương long hổ mẫu sâm khoa đức nhĩ mạnh phạm linh kiều tràm long trong đó dương vô linh cùng lâm phi phi chính là hai vị kia nhân tộc lên đường đi từ khánh đạo là tuân mệnh ông ông lập tức từ khánh bọn hắn tiến nhập đặc thù lang gia bay khoang thuyền mà lại là cấp một lang gia bay khoang thuyền đây là đặc thù phương tiện giao thông có thể tự do tại duy nhất chân giới ba mươi sáu trọng thiên cùng một trăm linh tám đại lục ở trong xuyên qua trên cơ bản có thể đến duy nhất chân giới bất kỳ địa phương nào còn có lang gia bay khoang thuyền phân chín cái đẳng cấp cấp một thấp nhất cấp chín cao nhất hiện tại từ khánh bọn hắn chính là cưới cấp một lang gia bay khoang thuyền tiến về một trăm linh tám đại lục một trong khởi nguyên đại lục hoàn thành đối với khởi nguyên chi thạch mua sắm đồng thời lần này mua sắm tiền vốn đều tại từ khánh trên thân có chừng mười không không không mai vạn năm thọ tinh trên thực tế từ khánh nhìn thấy nhiều như vậy vạn năm thọ tinh hô hấp đều trở nên có chút r ồ n rập nhiều như vậy thọ tinh có thể nói là giá trị lên thành còn có một viên vạn năm thọ tinh liền có thể hấp thu đến một trăm triệu điểm báo chân thực điểm mười không không không mai đó chính là c h ọ n vẹn một ngàn tỷ điểm báo chân thực điểm Những này vạn n a m u một khác cấp một lan ra bay khoang thuyền đã trốn vào tiến vào duy nhất chân giới giữa hư không giống như phi thuyền bình thường tiến hành thời không nhảy vọt một dạng từ khánh bọn hắn đều cảm thấy chấn động thời gian cực nhanh đảo mắt đại khái một ngày tà hữu cấp một lang gia bay khoang thuyền liền vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách an toàn đã tới khởi nguyên đại lục đồng thời đi tới cùng lang gia phân lâu tiến hành giao dịch khởi nguyên đại lục chín đại thần quốc một trong khởi nguyên thần quốc khởi nguyên thần quốc ngay tại khởi nguyên đại lục ở trong tại khởi nguyên đại lục chín đại trong thần quốc có thể được xưng là chín đại thần quốc đứng đầu từ khánh bọn hắn đi tới khởi nguyên thần quốc quốc đô khởi nguyên chi thành trên thực tế mua sắm khởi nguyên chi t h à n h chuyện này sở dĩ vô cùng trọng yếu tư khánh cũng nhất định phải tham dự vào trước kia mua sắm sự tỉnh đều không cần tử khánh tham gia nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là lần này mua sắm chỉ là một cái lang gia phân lâu cùng khởi nguyên thần quốc thành lập tín nhiệm bắt đầu đồng thời mười không không không mai vạn năm thọ tinh cũng chỉ là tiền đặt cọc thôi còn có nếu như giữa song phương tín nhiệm thành lập hoàn thành về sau ngay tại phía sau còn sẽ có một số lớn đơn đặt hàng giữa song phương sẽ hình thành một số lớn một số lớn mậu dịch cho nên nói bút thứ nhất này giao dịch nhất định phải vạn vô nhất thất cái này nếu là xảy ra vấn đề thì tương đương với đã mất đi một đầu mậu dịch tuyến mà từ khánh nếu là thành công thì tương đương với thành công tạo dựng ra một đầu mậu dịch tuyến liền có trên h phân lâu ban thưởng, thậm chí dịch chia. ể đạt được đến đạt được đầu từ tuyến t làng ban này lâu gia mẫu thực tế từ khánh cũng là đem chuyện này hoàn toàn biết rõ lúc này mới có đấu trí cùng hứng thú thậm chí còn cố ý nghiên cứu cùng giải một chút khởi nguyên thần quốc tình huống đầu tiên tại một vạn năm trước khởi nguyên đại lục hay là một cái đã bị thống nhất đại lục mà thống nhất khởi nguyên đại lục chính là khởi nguyên thần quốc khi đó khởi nguyên thần quốc là một cái đúng nghĩa thế lực đ ỉ n h cấp thống trị khởi nguyên đại lục không biết bao nhiêu năm tháng thế nhưng là chính là một vạn năm trước một trận náo động bạo phát khởi nguyên thần quốc chia năm t r ă bảy trải qua một vạn năm phát triển khởi nguyên đại lục biến thành bây giờ chín đại thần quốc tranh phong thế cục mặc dù khởi nguyên thần quốc là chín đại thần quốc đứng đầu cũng rốt cuộc không có một vạn năm trước phong quang mặt khác duy nhất chân giới một vạn năm là một cái gì khái niệm ngay tại duy nhất chân giới ở trong thời gian đơn vị đồng dạng là lấy năm tháng nhật lúc phân dây đến tính toán duy nhất chân giới đi qua một ngày thì tương đương với hỗn độn hải đi qua một cái hỗn độn kỷ nguyên duy nhất chân giới một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày thì tương đương với hỗn độn hải ba trăm sáu mươi lăm cái hỗn độn kỷ nguyên duy nhất chân giới một vạn năm thì tương đương với hỗn độn hải ba sáu trăm năm mươi cái hỗn độn kỷ nguyên suy nghĩ ở giữa từ khánh bọn hắn đã tới khởi nguyên thần quốc vương đô rơi xuống vương đô cung điện trên quảng trường khởi nguyên thần quốc thần chủ tự mình đến đây nên đón phải biết khởi nguyên thần quốc thần chủ đây chính là siêu v i ệ t đệ nhị cảnh tìm thật cảnh tồn tại thực lực cường đại đến cực điểm n ắ m trong tay toàn bộ khởi nguyên thần quốc lang gia phân lâu tầng thứ nhất mua hàng tổ thứ nhất tổ trưởng từ khánh ở đây bãi kiến khởi nguyên thần quốc thần chủ đại nhân từ khánh đi ra cấp một lang gia bay khoang thuyền gặp được vị này khởi nguyên thần quốc thần chủ có cao ba mét thân thể khôi n ô hùng trắng và vỡ toàn thân cao thấp khắc rõ khởi nguyên thần văn có cùng dã đến cực điểm màu đỏ tóc dài trên mặt tươi cười nhưng lại có không giận tự ủy khi thế khởi nguyên thần quốc thần chủ tên thật nguyên tiên không tốt nguyên tiên không mặt lộ mỉm cười đánh giá từ khánh một chút lấy nguyên tiên không nhãn lực tự nhiên là nhìn ra từ khánh căn g cơ cực kỳ hùng hậu mặc dù chỉ là thật người trung kỳ nhưng phát tán đi ra khi tức lại hùng hậu đến cực điểm gặp qua thần chủ đại nhân từ khánh sau lưng mua hàng một tổ chín vị thành viên hướng về nguyên tiên không túi người chào thái độ cũng vô cùng cung kính bởi vì đây chính là thần quốc tri chủ nhất lưu thế lực trường khống giả cảnh giới cao thâm thực lực cường đại thổi phồng lên một hơi đều có thể đem bọn hắn cho diệt x còn có chính là khởi nguyên thần quốc bên này sắc sắc thật thật cần cùng lang gia phân lâu liên minh cũng tạo dựng ra một đầu ổn định đường dây giao dịch cứ như vậy đối với khởi nguyên thần quốc tới nói là hoàn toàn lợi nhiều hơn hại mà lại khởi nguyên thần quốc góp nhặt đại lượng khởi nguyên chi thạch liền lấy khởi nguyên thần quốc chính mình con đường rất khó đem những này khởi nguyên chi thạch toàn bộ bán ra ra ngoài cũng rất khó bán đi giá cao còn có khởi nguyên thần quốc không chỉ có riêng chỉ có khởi nguyên chi thạch còn có cái khác đông đảo vật phẩm đều cần bán ra ra ngoài đổi lấy mặt khác cần có tài nguyên sau đó nói chuyện với nhau vài câu nguyên tiên không ở phía trước dẫn đường bên cạnh hắn còn đi theo khởi nguyên thần quốc các vị đại thần mỗi một vị đều là cảnh giới cơ cao thực lực tồn tại cực kỳ cương đại rất nhanh từ khánh cùng nguyên thiên không bọn hắn liền đi tới trong đại điện thư thư phục phục ngồi ở sớm chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi có chân quý đồ ăn cùng điểm tâm hơn nữa còn có đến từ các tộc mỹ nhân vừa múa vừa hát mua hàng một tổ thành viên khác nơi nào thấy qua loại chiến trận này đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn không thôi đều có chút ý loạn tình mê bất kể nói thế nào mua hàng một tổ chín vị thành viên bọn hắn cũng chỉ là thật người cấp độ mặc dù dựa lưng vào lan g ra phân lâu nhưng quả thật kém kiến thức một chút chỉ có từ khánh còn duy trì chấn tính thân chủ từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn hít sâu một hơi nhìn phía nguyên thiên không giọng bình tĩnh nói chúng ta hay là trực tiếp nói chuyện chính sự đi không đội không đội nguyên tiên không cười t ủ n g tìm nói đợi lát nữa còn có mấy vị khách nhân muốn tới mà lại chư vị đường xa mà đến không bằng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi ăn một chút gì chương 433, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng phong phú chương 433, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng phong phú t ừ khánh n h i u n h i u mày mặc dù có chút khó chịu nhưng nguyên tiên không dù sao cũng là khởi nguyên thần quốc thần chủ t ừ khánh cũng chỉ có thể đem loại này khó chịu kiềm chế ở trong lòng chỉ bất quá đi theo từ khánh tới chín vị mua hàng một tổ thành viên lại đều bị nguyên thiên không chuẩn bị những n à y viên đạn bọc đường đánh loạn tâm trí thật sự là một đám đồng đội heo từ khánh trong lòng lắc đầu thậm chí từ khánh trong lòng đều có lần này sau khi trở về muốn đem mua hàng một tổ thành viên toàn bộ đội đi ý nghĩ nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời ngấm lại bởi vì coi như muốn đem bọn hắn cho đội từ khánh bên này cũng không có nhân tuyển tốt hơn đại khái tại nửa giờ sau có tiếng bước chân nguyên thiên không nói mặt khác mấy vị khách nhân đến từ khánh ngẩng đầu nhìn vài lần ánh vào hắn tầm mắt chính là từng vị không biết lai lịch đám người bọn hắn có làn da màu xanh lam trên đỉnh đầu còn có một đôi đặc thủ xúc tu h ân từ khánh nhữ mày hắn trầm mặc một lát trong đầu hồi tưởng đứng lên trong lòng âm thầm trầm âm nguyên lai là g i a lam tộc vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này g i a lam tộc chính là duy nhất chân giới sinh trường ở địa phương chủng tộc một trong mà g i a lam tộc mặc dù không phải thật sự giới lâu dạng này chín đại thế lực nhưng cũng là đỉnh cấp chủng tộc mà lại g i a lam tộc bởi vì kỳ đã khác biệt chủng tộc thiên phú tại trưởng thành về sau liền có thể tự do tại duy nhất chân giới ba mươi sáu trọng thiên mà một trăm linh tám đại lục ở trong tự do xuyên tháng qua cho nên da lam tộc cùng chân giới lâu một dạng cũng là tiến hành mậu dịch chỉ bất quá i a lam tộc hay là so g i a k é m chân giới lâu đương nhiên g i a lam tộc hay là có thể lấy chỗ nếu không bọn hắn sớm đã bị chân giới lâu đè ép không làm được một chút sinh ý nếu có thể tiếp tục sinh tồn xung ố giới tự nhiên có bất phạm địa phương h i ệ n nhiên mấy vị này g i a lam tộc chính là từ khánh lần này đối thủ cạnh tranh xác thực chân giới lâu thế nhưng là chín đại thế lực một trong cho dù là lang g i a phân lâu như cũng không thể khinh thường có thể cùng chân giới lâu tranh đoạt buôn bán thế lực cũng không có mấy cái da lam tộc hội xuất hiện đó cũng là bởi vì khởi nguyên thần quốc bên này có ích lợi thật lớn có thể hình nếu không bọn hắn cũng sẽ không bốc lên đắc tội chân giới lâu nguy hiểm tới dù sao lợi ích làm cho người ta tâm động tới tới tới nguyên tiên không mặt lộ dáng t ư ơ i cười tay phải vung lên mấy vị t ỷ n ữ lập tức cho áo lam tộc mấy vị chuẩn bị xong chỗ ngồi mấy vị mời ngồi mời ngồi đa tạ thần chủ ba vị ra lam tộc nhân ngồi xuống giờ phút này ba vị này ra lam tộc ánh mắt đang quan sát từ khánh bọn người mà từ khánh cũng đồng dạng đang quan sát trước mắt ba vị áo lam tộc nhân bọn hắn hiển nhiên ở thời điểm này trở thành đối thủ cạnh tranh ba đồng thời mua hàng một tổ mà các chín vị thành viên cũng ở thời điểm này một cái giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần đã chú ý tới vừa mới đến ba vị gia làm tộc nhân lúc này bọn hắn cũng coi là hiểu rõ ra vì cái gì nguyên tiên h không không nội mà cùng từ khánh bọn hắn thương định hào giao dịch hiển nhiên là hướng về các loại gia làm tộc người đến hắn còn từ đó thu hoạch đến lợi ích lớn hơn nữa không khỏi tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía từ khánh hô từ khánh thâm hít một hơi thần chủ từ khánh ngẩm đầu lên nhìn phía nguyên tiên h không n g a khí bình tĩnh thản nhiên nói lần này đến đây ta đại biểu cho trần giới lâu tự nhiên là mang đến đầy đủ thành ý mà thần chủ ngài hành động có phải hay không có vẻ hơi thành ý không đủ khu khu nguyên tiên không ho nhẹ một tiếng nói ra từ tổ trường ta kỳ thật cũng không có nghĩ đến gia lam tộc mấy vị sẽ ở lúc này tới cho nên thật phi thường thật có lỗi t ừ khánh có chút trở mặc m phải biết nếu như là trước đó lời nói t ừ khánh đối với lần này giao dịch căn bản không chú ý mặc kệ thành công hay không t ừ khánh cũng sẽ không để ở trong lòng nhưng là hiện tại không giống với lúc trước t ừ khánh lần này giao dịch nếu là có thể thành công là hắn có thể ngay đầu tiên đạt được một số lớn thọ tinh ban thưởng mà lại về sau mỗi lần giao dịch Hắn đều có trong h ể từ đó ú t nhất định lợi ích. Đây chính là thực sự thọ tinh. Trọng yếu nhất chính là, thọ tinh thực tại trị thọ tinh là ẩn chứa chân thực điểm nhiều nhất. ra chứa ngang nhau phía chứa đến định đây đại điểm, điểm yếu chính chính ẩn lượng chân ẩn chân nhiều ích h lợi là là, là giá dưới, c sự ê n tình vụ lý. Từ khánh đều muốn đem lần vù vù từ lý, đều đem i a o trong dịch này làm thành thần chủ. Lúc thành thần này này, làm đó một vị gia lam tộc nói ra lần này chúng ta g i a lam tộc cũng là mang đến đầy đủ thành ý đối với thần chủ ngài một nhóm này khởi nguyên tri thạch chúng ta g i a lam tộc nguyện ý ra một mươi hai vạn năm thọ tinh đến thu mua nghĩ đến lần này giao dịch nếu như có thể thuận lợi hoàn thành tất nhiên có thể làm cho chúng ta cùng khởi nguyên thần quốc ở giữa đặt thành đầy đủ tín nhiệm có thể cho chúng ta sau này giao dịch đặt vững cơ sở 10.000 10. 1 0.000 mai năm mắt nhóm mai, năm mà mày. hai tỏa ra tinh. thiên Phải biết, khởi chi đây cũng chính là nói, giá viên tinh khối khởi nguyên chi thạch chính độ. Cho nên, liền giá nói, thiên phi hài Bởi vạn vẹn vạn vì, thạch thạch Nguyên không sáng. hắn bán này nguyên lượng chính cũng chính trọn bán nguyên trình nên, bên trên mà nói, Nguyên thiên không là phi thường hài lòng hô. Từ khánh những .0005 .0005 thọ thọ Từ Cho hô. đây số cả cả là là là được độ. nguyên thiên không hỏi thần chủ từ khánh thâm hít một hơi hán giọng bình tĩnh nói chúng ta lang già phân lâu có thể đưa ra giá cả cao nhất cũng là mười hai vạn năm thọ tinh đương nhiên thần chủ ngài hẳn là phi thường rõ ràng chúng ta lang già phân lâu phía sau là chân giới lâu mà chân giới lâu là duy nhất chân giới chín đại thế lực một trong lần này nếu như có thể hoàn thành giao dịch cũng đạt thành tín nhiệm đối với thần chủ ngài tới nói khẳng định phải so cùng gia làm tộc giao dịch chỗ tốt lớn hơn nhiều ân khởi nguyên thần chủ nhẹ gật đầu từ tổ trường nói không sai thần chủ lúc này ngay tại ba vị tia gia làm tộc ở trong ngôi tại chính giữa vị kia nói ra chỉ cần ngươi lựa chọn chúng ta ra lam tộc chúng ta có thể ra đến một mươi một hai vạn năm thọ tinh thế là ra lam tộc trực tiếp liền đánh lên giá cả chiến trên thực tế giá cả chiến cũng là trực tiếp nhất cùng hữu hiệu biện pháp ba t ừ khánh nhớ mày bởi vì t ừ khánh chỉ có thể ra đến một mươi hai vạn năm thọ tinh đây là lang già phân lâu cho đến hắn cao nhất tiền vốn cho nên t ừ khánh cũng không có quyền để cao giá thu mua một mươi một hai nguyên tiên không hai mắt tỏa sáng hiển nhiên nguyên tiên không s á t s á t thật thật tâm đậm hô tư khánh thâm hít một hơi đúng lúc này chín vị mua s á m viên ở trong trong đó hai vị kia nhân tộc một trong lâm phỉ phi bỗng nhiên mở miệng tôn kính thần chủ l ạ i nhân lâm phỉ phi hít sâu một hơi giọng nói của nàng bình tĩnh lại tại chậm d ã i nói ra không thể phủ nhận da lam tộc ra giá cả so với chúng ta cao hơn một phần mười nhưng là chúng ta lang ra phân lâu có một chút ưu thế là da lam tộc thế nào cũng vô pháp sánh ngang đó chính là cương đại cùng bao hàm toàn diện bởi vì chúng ta lang ra phân lâu thuộc về chân giới lâu mà tại chân giới lâu ở trong lưu truyền một câu nói như vậy chỉ cần ngươi có đầy đủ thọ tinh ngươi liền có thể tại chân giới lâu mua được hết thảy cho nên ngài chỉ cần cùng chúng ta lang gia phân lâu hợp tác ngài liền có thể thông qua lang gia phân lâu biết cùng mua được ngươi trước kia cũng không biết một ít gì đó còn có có thể nhìn thấy lâm phỉ phi đứng lên là ở chỗ này miệng lưỡi lưu l o á t bình thường không ngừng giảng thuật cùng lang gia phân lâu hợp tác đủ loại chỗ tốt đơn giản chính là thao thao bất tuyệt ngươi ba vị kia ra làm tộc sắc mặt người phi thường khó coi bởi vậy có thể thấy được ba vị này ra làm tộc nghiệp vụ năng lực còn kém rất rất xa lâm phỉ phi thế là nguyên thiên không rõ ràng là bị lâm p h phi cho thuyết phục trên thực tế từ vừa mới bắt đầu nguyên tiên h không là muốn cùng gia lam tộc người hợp tác nhưng hắn lại muốn kéo giá cao liền lại đem lang già phân lâu người cho mời tới dùng cái này để gia lam tộc người nâng lên giá thu mua quả nhiên nguyên tiên h không mục đích đúng là đã đến chỉ là nguyên tiên h không làm sao cũng không nghĩ ra từ khánh giới tay chín vị mua sắm viên ở trong lại còn có như thế một vị người tài ba vậy mà thật bắt hắn cho thuyết phục phải biết nguyên tiên h không thế nhưng là khởi nguyên thần quốc thần chủ thần chủ gia lam tộc người sắc mặt càng phát khó coi thật sự là thật có lỗi nguyên tiên không hướng về ba vị gia lam tộc người nói chỉ có thể để mấy vị thất vọng thôi lập tức ba vị gia làm tộc người đứng lên nếu có một ngày thần chủ đại nhân ngài muốn cùng chúng ta ra làm tộc hợp tác có thể tùy thời liên hệ chúng ta biết nguyên tiên không cười cười sau đó ba vị gia làm tộc người rời đi sau đó nguyên tiên không lần nữa n h i ệ tình t chiêu đãi lên từ khánh bọn hắn tại yến hội qua đi từ khánh cùng nguyên tiên không tiến hành lần đầu tiên giao dịch lấy mười hai vạn năm thọ tinh thu mua một vạn khối khởi nguyên chi thạch vào mắt tại ngày thứ hai thần chủ đại nhân lần sau gặp lại từ khánh hướng về nguyên tiên không chắp tay hành lễ ngữ khí cúng kính sau đó lại hướng lấy cấp một lan ra bay khoang thuyền đi đến ta đang mong đợi cùng thần chủ hợp tác có thể vĩnh cựu trường tồn Tốt. nguyên tiên không mặt lộ m ỉ m cười ta cũng dạng n à y chờ mong soát sau một khắc từ khánh bọn hắn đều tiến nhập cấp một lang gia bay khoang thuyền hóa thành một đạo lưu quang đã phá không biến mất không thấy gì nữa trốn vào tiến vào giữa hư không rất nhanh từ khánh bọn hắn ngay tại trở về lang gia phân lâu lâm phi phi ngươi lần này làm không tệ bay trong khoang thuyền từ khánh ánh mắt rơi vào lâm phi phi trên thân ngự khí tản á dương lần này cần không phải ngươi thuyết phục nguyên tiên không lần này giao dịch căn bản không có khả năng thành tổ trưởng lâm phi nói ra kỳ thật ta đã đã nhìn ra nguyên thiên không tại lúc mới bắt đầu nhất căn bản cũng không muốn cùng chúng ta chân giới lâu hợp tác nguyên nhân trong đó lo lắng chân giới lâu thế lực quá mạnh sợ sệt chúng ta chân giới lâu sẽ đảo khách thành chủ đồng thời cũng muốn nâng lên giá cả thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa cho nên chỉ cần để nguyên thiên không bỏ xuống trong lòng bận t ầ m lại để cho hắn biết cùng chúng ta hợp tác đủ loại chỗ tốt không phải chỉ là một nghìn mai vạn năm thọ tinh có thể đánh đồng nguyên thiên không tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác dù sao chúng ta thế nhưng là lang già phân lâu mà lại lang già phân lâu thuộc về chân giới lâu chân giới lâu càng là duy nhất chân giới chín đại thế lực đây là không thể nghi ngờ sự thật tốt tốt tốt t ừ khánh diện lộ mỉm cười đưa tay vô vô lâm phỉ phi bạ vai nói ra lần này trở về ta sẽ cho ngươi thành công về phần những người khác lần này biểu hiện rất kém cỏi nếu như lần sau lại xuất hiện loại vấn đề này cũng đừng trách ta không nệ tình là biết tổ trưởng lần này đúng là vấn đề của chúng ta mặt khác tám vị nhanh chóng nhẹ gật đầu đạp mắt ngay tại sau một ngày từ khánh bọn hắn bình yên vô sự quay trở về lang gia phân lâu gia lam tộc người cũng không dám ai phục lang gia phân lâu người bọn hắn biết làm như thế đại g i i bởi vì có lẽ là trước đó liền có người mai phục qua chân giới lâu thành viên mà hậu quả là phi thường k i n h khủng đường đ ư ờ n g một cái thế lực đ ỉ n h cấp tại trong vòng bảy ngày toàn bộ bị nổ tận gốc mà lại liền xem như mặt khác chín đại thế lực cũng sẽ lọt vào chân giới lâu điên của một phát trước tiên từ khánh liền đem nhiệm vụ lần này kết quả hồi báo lên tại xác nhận không lầm về sau từ khánh liền được mười viên vạn năm thọ tinh ban thưởng mặt khác lang gia phân lâu cùng khởi nguyên thần quốc đã đạt thành trường kỳ giao dịch về sau chỉ cần là cùng khởi nguyên thần quốc nơi giao dịch lấy được lợi nhuận từ khánh đều có thể từ đó thu hoạch được một phần vạn tiến về không nên coi thường cái này một phần vạn đây chính là vĩnh cửu hữu hiệu mà lại khởi nguyên thần quốc dù sao cũng là cấp một thế lực tại vạn năm trước thời điểm hay là thế lực đ ỉ n h cấp nội tình thâm hậu sau này số giao dịch độ sẽ là phi thường khủng bố số lượng cho nên đây đối với từ khánh tới nói đó chính là một cái trường kỳ lại ổn định chân thực điểm tới nguyên mặt khác lâm phỉ phi biểu hiện cùng công lao từ khánh tự nhiên cũng cùng nhau hồi báo lên đồng thời đạt được phía trên tán thành lâm phỉ phi cũng thu được tương ứng ban thưởng trong đó lâm p h phi đạt được mười viên ngàn năm thọ tinh ban thưởng đồng thời lâm vị phi được đề bạt trở thành mua hàng một tổ phó tổ trưởng quá tốt rồi lâm vị phi tạ i biết tin tức đồng thời đạt được ban thưởng về sau lập tức thật hưng phấn cùng kích động hiển nhiên là vô cùng vui vẻ tạ ơn tổ trưởng tạ ơn tổ trưởng lâm vị phi cảm kích hô việc nhỏ từ khánh khoát tay á o đây là ngươi nên được đồng thời mặt khác tám vị thành viên đều phi thường hâm mộ ánh mắt cũng phi thường phức tạp nhìn qua từ khánh nguyên lai、like. lúc trước thời điểm mua hàng một tổ tự nhiên cũng có công lao liền sẽ đem công lao toàn bộ chiếm tất cả chỗ tốt đều chính mình cầm có thể nói trên ừ Khánh khiếp không không thể chủ động cho Phị Phi thành công. Đây đối với mua hàng 9 vị thành chính sánh thậm chí chút Hiện thật dám động công, viên tới nói, đơn giản nổi, tin tưởng. có có tôi tại, sự thật bày tại t đây đối gì Lâm là mua với bày vị sợ sự ư tưởng. ớ mới c mắt, hắn triệt tin t này khiến bọn r để thực tế lần này tiến về khởi nguyên thần quốc đám người nhìn một bộ bị nguyên tiên không viên đạn bọc đường đánh đầu vóc tràm váng kỳ thực là bọn hắn căn bản không muốn ra lực chính là lo lắng cho mình ra tâm s u ấ t lực kết quả kết quả là một chút công lao đều không vớt được cho nên bọn hắn dứt k h á t tử vừa mới bắt đầu liền nằm thẳng kết quả bọn hắn không nghĩ tới từ khánh căn bản chính là người như vậy bởi vì lâm phỉ phi biểu hiện xuất sắc thậm chí còn tự thân vì lâm phỉ phi cho thành công nhiệm vụ lần này qua đi mua hàng một tổ có thời gian nghỉ ngơi nhưng là mặt khác tám cái thành viên lại tại ma quyền sát trưởng tổ trưởng chúng ta lúc nào ra lại nhiệm vụ kim x à hồ hỏi mặt khác bảy cái đều đang mong đợi nhìn qua từ khánh chờ xem từ khánh khoát tay áo hắn muốn bê quan tu lượt đi chương 434, đột phá chân giả viên mãn chương 434, đột phá chân giả viên mãn từ khánh lần này hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp thu mười viên vạn năm thọ, thọ, thọ tinh thì tương đương với một tỷ điểm báo chân thực điểm mà lại chỉ cần lan g ra phân lâu cùng khởi nguyên thần quốc lần nữa tiến hành giao dịch trong đó đạt được lợi nhuận một phần vạn liền có thể tiến vào từ khánh túi phòng bế quan xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám lập tức cho thấy hiện tương ứng tin tức bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn thăng lên xuất hiện là từ khánh đem mười viên vạn năm thọ tinh toàn bộ lấy ra là Từ khánh đạo ông. Lập tức, khánh ông, viên đạo lập bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được một trăm thực linh ể m đ i Hấp triệu h thành Thu hoạch u t công. được, điểm báo chân thực điểm, điểm bảy rất nhanh m ộ ư ơ i viên vạn nam thọ tinh đã toàn bộ hấp thu xong thành bốn vĩ độ chân pháp sách thứ nhất lv sáu một tỷ lệ tám trăm ba mươi điểm báo ba hai trăm linh điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp bốn ân từ khánh t r ê đạo tăng lên vĩ độ chân pháp sách thứ nhất thế là vạn vật đồ dám lóe ra hà quang từ khánh cũng nhận ảnh hưởng tiến nhập một trạng thái đặc biệt cảm thụ được vĩ độ chân pháp huyền bì bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp l v bảy chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín bảy s h u mươi ba không điểm báo sáu nghìn bốn trăm điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá vĩ độ chi lực tăng lên bước vào chân giả hậu kỳ bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv tám chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín một hai m ư i ba không điểm báo một mươi hai tám trăm điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp thu vi có chỗ tăng lên v ĩ độ chi lực tăng lên bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv chín chín trăm chín mươi chín trăm chín mươi bảy vạn tám bốn mươi ba không điểm báo hai mươi năm sáu trăm điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp thu vi đột phá v ĩ độ chi lực tăng lên bốn thăng cấp thành công Vĩ LV10, độ chân pháp trong i điểm ệ u vạn b á thực điểm có thể điểm ă n thời vi đột á vĩ độ c gian ngắn v ĩ độ chân pháp liền tiến hành bốn lần thăng cấp tiêu hao hết mấy vạn điểm báo chân thực điểm đã từ lv bảy tăng lên tới lv một ư ơ i tu vi cùng cảnh giới cũng đạt tới chân giả viên mãn cảnh giới hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cẩn thận cảm thụ được thể nội trạng thái thọ luân h i ể n hóa hiện ra một đạo lại một đạo màu đen vòng tuổi cẩn thận quan sát tổng cộng có chín mươi đạo màu đen vòng tuổi một đạo màu đen vòng tuổi đại biểu cho mười năm tuổi thọ cho nên từ khánh trước mắt tuổi thọ là chín trăm năm đương nhiên chỉ cần bước vào tìm thật cảnh ngưng tụ r a thọ luân cùng vòng tuổi tiêu hao tuổi thọ là có thể tiến hành bổ sung chỉ cần có thọ tinh trên lý luận là có thể vĩnh sinh bất tử có thể vĩnh hằng tồn tại chín mươi đạo vòng tuổi từ khánh trầm âm ngữ khí bình tĩnh nói vị độ chân pháp tầng thứ nhất tại tăng lên đến l v mười về sau kỳ thật đã tu luyện đến cực hạn đã là viên mãn cho nên chín mươi đạo màu đen vòng tuổi là ta trên lý luận cực hạn muốn ngưng tụ g a càng nhiều màu đen vòng tuổi cần cơ duyên cần đặc thù kỳ ngộ bất、quá. thăng ừ k cấp thành công vĩ độ chân pháp lở vợ một mươi một chín trăm chín mươi chín trăm tám mươi bảy vạn một sáu mươi ba không điểm báo một trăm linh số hai bốn trăm linh điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá vĩ độ chân pháp sách thứ nhất thực hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra thứ chín mươi mốt đạo cùng thứ chín mươi hai đạo màu đen vòng tuổi bốn tốt ông ông tư khánh cảm thụ được tự thân biến hóa đột phá vĩ độ chân pháp sách thứ nhất cực hạn cảm nộ trong đó huyền liền rượu vậy mà lần nữa ngưng tụ ra hai đạo màu đen vòng tuổi chính là thứ chín mươi mốt đạo màu đen vòng tuổi cùng thứ chín mươi hai đạo màu đen vòng tuổi hô tư khánh cẩn thận thể ngộ lấy thứ chín mươi mốt đạo cùng thứ chín mươi hai đạo màu đen vòng tuổi mang đến cho mình biến hóa không chỉ có chỉ là tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng thực lực cũng tăng lên không ít không sai tư khánh hài lòng nhẹ gật đầu hiện tại ta đã tổng cộng ngưng tụ ra 92 đạo màu đen vòng tuổi khoảng cách trên lý luận cực hạn 108 đạo màu đen vòng tuổi liền còn kém 16 đạo tiếp tục thăng cấp từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv một m 0 ơ t r i ệ u 9.976 n g h ì vạn cựu nhị t r ă điểm báo 200.0004 1.800 điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất cực hạn tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra thứ 93 đạo cùng thứ 94 đạo màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công ví độ chân pháp lv một 900 triệu vạn đột i ể m điểm điểm báo báo chân thực thể thăng phá vĩ độ chân pháp sách thứ nhất c ự c hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra thứ chín mươi lăm đạo cùng thứ chín mươi sáu đạo màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv một mươi bốn chín trăm chín mươi chín trăm m ư ơ i năm vạn bốn nghìn tám trăm ba mươi điểm báo tám trăm m ộ ư ơ i chín hai trăm điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá vĩ độ chân pháp sách thứ nhất c ự c hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra thứ chín mươi bảy đạo cùng thứ chín mươi tám đạo màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở v một mươi năm chín trăm chín mươi tám trăm ba mươi ba vạn năm sáu mươi ba không điểm báo một trăm sáu mươi ba vạn tám bốn không không điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất c ự c hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra thứ chín mươi chín đạo cùng đạo thứ một trăm màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở v một mươi sáu chín trăm chín mươi chín vạn bảy hai m ư i ba không điểm báo ba trăm hai mươi bảy vạn sáu tám không không điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất c ự c hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra đạo thứ một trăm lẻ một cùng thứ một trăm linh hai đạo màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở vợ mười bảy chín trăm triệu chín nghìn bốn trăm chín mươi hai vạn lẻ bốn trăm ba mươi điểm báo sáu trăm năm mươi năm vạn ba nghìn sáu trăm điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất c ự c hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa ngưng tụ ra thứ một trăm linh ba đạo cùng thứ một trăm linh bốn đạo màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở vợ mười tám chín trăm triệu tám nghìn tám trăm ba mươi sáu vạn sáu phẩy tám ba không điểm báo một ba trăm m ư ơ i vạn lẻ bảy n g h n hai trăm điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất c ự c hạng tiến một bước tiến hành diễn hóa nâng tụ ra thứ một trăm linh năm cùng thứ một trăm linh sáu đạo màu đen vòng tuổi bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv một mươi chín chín trăm triệu bảy nghìn năm trăm hai mươi năm vạn chín sáu mươi ba không điểm báo hai sáu mươi hai một vạn bốn bốn không không điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp đột phá v ĩ độ chân pháp sách thứ nhất cực hạn tiến một bước tiến hành diễn hóa nâng tụ ra thứ một trăm linh bảy cùng đạo thứ một trăm linh tám màu đen vòng tuổi đạt đến chân giả cấp độ cực hạn diễn hóa chân ấn bốn đây là vê anh từ khánh thần sắc kinh ngạc hắn cảm nhận được tự thân biến hóa thể nội thọ luân chuyển động tổng cộng một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi Vào giờ ông. Ông. p đạo, đạo trọng yếu nhất chính là từ khánh đem màu đen vòng tuổi ngưng tụ ra một trăm linh tám đạo đ ặ t đến trong truyền thuyết lý luận cực hạn thời điểm hắn tại từ nơi sâu xa cảm ứng được duy nhất chân giới trí lực cũng ở tại thể nội hóa thành một viên chân giới bản nguyên c r i ấn có thể xưng là chân ấn hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người thể ngộ lấy chân ấn huyền diệu đây là một loại vượt rất xa thật thuật lực lượng chỉ có đạt được duy nhất chân giới tán thành mới có thể bị duy nhất chân giới ban cho chân ấn mượn nhờ chân ấn trí lực có thể b ộ c phát khó mà hình dung uy n ă n g không nghĩ tới lại còn có kỳ ngộ như thế t ừ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đà mắt ba ngày sau t ừ khánh xuất quan lúc này t ừ khánh cảnh giới đã đạt đến chân dạ viên mãn hơn nữa còn ngưng tụ ra một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi không chỉ có đạt đến chân lào yêu cầu thậm chí còn vượt qua ta cũng nên rời đi nơi này tư khánh thần sắc trầm âm tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có bao nhiêu ý nghĩa bởi vì ta cần vĩ độ chân pháp sách thứ hai công pháp dạng này mới có thể đột phá bước vào chân nhân cấp độ nắm giữ hai triệu chi lực đương nhiên nếu như không tiếc tiêu hao đại lượng chân thực điểm s ắ c thực có thể không ngừng thôi diễn vĩ độ chân thực điểm mà lại theo về sau đẳng cấp tăng lên cần có chân thực điểm liền sẽ càng ngày càng nhiều căn bản là được không bù mất cho nên còn phải đi tìm chân lão mới là sau khi xuất quan mua hàng một tổ các vị thành viên lập tức tới nên đón nhao n h a u cung nên từ khánh xuất quan đồng thời hỏi thăm từ khánh mua hàng một tổ bên này là không phải lại có nhiệm vụ mới nhưng mà từ khánh căn bản không có đi phản ứng bọn hắn ngay sau đó từ khánh tìm được lâu khắc ấn từ khánh sao ngươi lại tới đây lâu khắc ấn đạo lâu đại nhân từ khánh hành lễ k h á c h khí lâu khắc ấn cười cười đưa tay ra hiệu xuống mời ngồi mời ngồi ân từ khánh gật đầu an vị xuống dưới ta thế nhưng là nghe nói lâu khắc ấn mặt lộ mỉm cười đoạn thời gian trước thời điểm các ngươi mua hàng một tổ tiếp một cái nhiệm vụ hơn nữa còn hoàn thành đồng thời để cho chúng ta lang gia phân lâu cùng khởi nguyên thần quốc đã đạt thành giao dịch lâu dài quan hệ đây chính là một cái công lớn may mắn mà thôi từ khánh đạo ha ha lâu khắc cấn cười cười loại chuyện này nhưng không có may mắn nói chuyện mà lại vận khí đồng thời cũng là thực lực một bộ phận cái này nói rõ ngươi có năng lực như thế có lẽ đi từ khánh núi bay không muốn cùng lâu khắc cấn nhiều trò chuyện mà là nói thẳng lần này tới tìm lâu đại nhân nhưng thật ra là có kiện sự tình muốn cho lâu đại nhân hỗ trợ a lâu khắc cấn mắt sáng lên hỏi chuyện gì ta muốn gặp lang gia phân lâu lâu chủ một mặt từ khánh ngữ ra kinh người cái gì lâu khác c ấn chừng lớn hai con ngươi mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc không khỏi nhìn phía từ khánh hắn cảm giác chính mình có nghe lầm hay không nghệ mới vừa nói cái gì ta muốn gặp lâu chủ từ khánh đạo cái này cái này lâu khác c ấn há to miệng hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời nói thật nếu như đ ổ i thành những người khác nói lời như vậy lâu khác c ấn khẳng định là một bàn tay q u ả tới đồng thời sẽ nói cho đối phương biết đang nói cái gì chuyện hoang đường cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì lâu chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp nhưng là trước mắt vị này thật không đơn giản thân phận cùng lai lịch thành mê cho nên lâu khác c ấn cũng không dám đắc tội từ khánh c h ầ m tư một lát khụ khụ lâu khác c ấn ho nhẹ một tiếng nói ra từ khánh ngươi c h ờ một chút tức từ khánh vi vi nhẹ gật đầu không chần chờ lâu khác c ấn lập tức lợi dụng chân giới lâu đặc thù phương thức liên lạc ngay tại trước tiên liên hệ đến cấp trên của hắn đồng thời đem từ khánh yêu cầu cho hắn người lãnh đạo trực tiếp nói kết quả lâu khác c ấn vị kia người lãnh đạo trực tiếp cũng trận t r ò mắt không nghĩ tới từ khánh lại đột nhiên muốn gặp lâu chủ chấm tư chỉ chốc lát sau lâu khác ấn người lãnh đạo trực tiếp quả quyết tuyệt đối đem chuyện nào hồi báo cho cấp trên của hắn cứ như vậy bởi vì từ khánh một cái yêu cầu liền từ lâu khắc ấn nơi này bắt đầu từng bậc từng bậc đi lên chuyển cuối cùng liền chuyển đến lang gia phân lâu lâu chủ đi nơi nào ân lang gia phân lâu lâu chủ vạn thiên nhận n h ữ mày hắn trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi một câu ngươi có nhớ từ khánh đến chúng ta lang gia phân lâu bao lâu lâu chủ hắn đến chúng ta lang gia phân lâu đã một tháng vạn thiên nhận thuộc hạ đạo lúc này mới một tháng vạn thiên nhận lắc đầu xem ra chân lão lần này ngược lại là có khả năng nhìn lầm cái này từ khánh mới đến lang gia phân lâu một tháng liền muốn tìm đến bạn lâu chủ chỉ là một tháng liền gánh không được cái kia gặp hay là không gặp vạn thiên nhận thuộc hạ hỏi gặp một lần đi vạn thiên nhận nói bất kể nói thế nào dù sao cũng là chân lão đệ tử ký danh chân lão mặt mũi vẫn là phải cho mặc dù đệ tử ký danh này nhìn không ra hồn là vạn thiên nhận thuộc hạ nhẹ gật đầu lập tức mệnh lệnh từng bậc từng bậc hạ đạt đi qua cuối cùng chuyển tới lâu khắc ấ n nơi này t h ậ p cái gì lập tức lâu khắc ấ n triệt để trận cho mắt bởi vì liền từ khánh một câu lan g ra phân lâu vị lâu chủ kia đại nhân vậy mà thật đồng ý chương bốn trăm ba mươi năm cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ chương bốn trăm ba mươi năm cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ phải biết đây chính là lang gia phân lâu lâu chủ liền xem như tại trần giới lâu đó cũng là đại lao cấp nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đôi u lâu khác ấn đến lang gia phân lâu đã nhiều năm như vậy thật vất vả ngao thành tầng thứ nhất người cầm quyền nhưng là lâu khác ấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lang gia phân lâu lâu chủ một mặt đều không có nhìn thấy qua bởi vì hắn căn bản cũng không có tư cách này không khỏi lâu khác ấn ánh mắt lần nữa rơi vào từ khánh trên thân hắn có chút không dám tưởng tượng từ khánh đến cùng có thân phận gì có dạng gì lai lịch vậy mà thật sự có thể đạt được lâu chủ đại nhân triệu kiến kỳ thật tại lâu ú c mới bắt đầu nhất. đầu l khác c ấn chỉ là bởi vì t ừ khánh là hắn lên tư người cho nên hắn lên tư mới có thể tự mình mở miệng hiện tại xem ra suy đoán này hoàn toàn bị đẩy ngã hô lâu khác c ấn hít sâu một hơi trên mặt lộ r a định nọt dáng tươi cười từ từ khánh đã vừa mới nhận được tin tức lâu chủ đồng ý gặp ngài t ố t từ khánh trên mặt cũng lộ ra m ỉ m cười lúc nào lâu chủ đại nhân lập tức liền xét ớ i lâu khác c ấn nói cụ thể ta cũng không biết ân tử khánh níu nhữ mày ông sau một khắc từ khánh thần sắc khẽ biến lâu khác ấn cũng kèm cách đến bốn phía thời không biến hóa có thể tại lang gia phân lâu t h i triển ra bực này vĩ lực chỉ sợ cũng chỉ có lâu chủ đại nhân lang gia phân lâu t ầ n g thứ nhất người phụ trách lâu khắc cấn khấu kiến vĩ đại lâu chủ đại nhân Bịch. lâu khắc cấn hai đầu gối quỳ trên mặt đất càng là phủ phục trên mặt đất hô từ khánh thâm hít một hơi ông thời không biến hóa từ khánh phát hiện mình đã thoát ly lúc đầu không gian đi tới một cái không gian xa lạ bên trong chung quanh là một mảnh bóng tối vô cùng vô tận tại trước mắt của mình thì là đứng vững vàng một đạo nguy nga bóng lưng đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bởi vì đối phương đưa lưng về phía chính mình từ khánh gặp qua lâu chủ đại nhân từ khánh chắp tay hành lễ ngươi muốn gặp ta vạn tiên nhận thanh â m vang lên cũng rất bình tĩnh nghe không ra bất kỳ bất giận cùng tình cảm ba động nhưng chuyển vào từ khánh trong t h á i lúc lại van g dội đến cực điểm có thể nói vạn tiên nhận khí tức cường độ muốn vượt qua khởi nguyên thần quốc thần chủ nguyên tiên không đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu chuyện gì vạn tiên nhận hỏi lâu chủ đại nhân từ khánh thâm hít một hơi nói ra là như vậy ta muốn gặp sư phụ ta có thể hay không phiền phức lâu chủ đại nhân vì ta chuyển một lời ngươi muốn gặp chân lão vạn tiên nhận có chút sửng sốt một chút nhưng lại cau mày đứng lên chân lão chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao tại nễ không có ngưng tụ ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi trước đó ngươi chỉ là hắn đệ tử ký danh mặt khác chỉ cần ngươi ngưng tụ ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi chân lào hắn tự nhiên sẽ tới tìm ngươi lâu chủ đại nhân từ khánh mỉm cười hắn rất bình tĩnh n g ư ỡ khí thản nhiên nói cũng là bởi vì tu vi của ta đã bước vào chân giả viên mãn đồng thời đã ngưng tụ ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi nhưng là sư phụ ta nhưng không có xuất hiện cho nên ta mới có thể tìm đến lâu chủ đại nhân n à ngươi mới vừa nói cái gì vạn thiên nhận ngữ khí có chút dừng lại ngay sau đó trong lòng xuất hiện vẻ tức giận hắn cảm thấy từ khánh đây là đang lừa gạt hắn bởi vì từ khánh đi vào lang ra phân lâu cũng chính là một tháng kế tiếp thời gian cũng chính là ba mươi mấy ngày nếu như là đột phá đến chân giả viên mãn ngược lại là có khả năng nhưng là căn bản không có khả năng ngưng tụ ra chín mươi năm đạo trở lên màu đen vòng tuổi phải biết tại chân giả cấp độ màu đen vòng tuổi số lượng đạt tới chín mươi đạo bắt đầu mỗi gia tăng một đạo cái kia đều cần bỏ ra vô số cố gắng cần các loại cơ duyên và tạo hóa hiện tại Từ khánh vậy mà cũng ù n chính mình nói đã ngưng tụ ra 95 đạo màu đen vòng tuổi. Cái này tại vạn thiên nhận xem ra, căn bản chính là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào. Mà lại, vạn thiên nhận g cái c thể màu xem một Mà tuổi, tại lại, đã đạo tụ ra ra, là là luyện là màu từ từng bước một tu luyện đến bây giờ cấp độ, hắn tại tụ tuổi. đến hắn chân giả cấp độ, cũng vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ ra 90 đạo màu đen vòng、tuổi. Cũng giờ giả bước bây cấp cấp chỉ độ, độ, đạo ra không phải là vạn thiên nhận không muốn ngưng tụ càng nhiều màu đen vòng tuổi mà là hắn căn bản ngưng tụ không ra càng nhiều màu đen vòng tuổi cực hạn của hắn chính là chín mươi đạo màu đen vòng tuổi Cho thiên nh nên, vạn trọng yếu nhất chính là sư phụ lão nhân gia ông ta còn chưa tới tìm ta cho nên ta bất đắc dĩ lúc này mới nghĩ đến liên hệ lâu chủ đại nhân ngài hy vọng lâu chủ đại nhân ngài có thể liên hệ với sư phụ ta chân lão hô vạn thiên nhận hít sâu một hơi hắn lần này xoay người lại nguy nga thân thể tại chỗ không gian này ở trong cũng không có lộ ra đặc biệt to lớn vẹn vẹn chỉ có chín mét độ cao toàn thân đều có một loại đặc thù lân tiến lại bởi vì mặc một bộ màu đen toàn thân trường sam cho nên chỉ có thể nhìn thấy cổ trên tay cổ tay cùng trên mặt này một ít trần trụi bộ vị có từng mai từng mai hình thoi vẫy màu đen trọng yếu nhất chính là cái này màu đen không phải đơn giản màu đen mà là một loại ngũ thải ban lan đen không sai từ khánh quả thật gặp được ngũ thải ban lan đen vạn thiên nhận cũng không phải là nhân tộc mà là từ khánh không biết một cái đặc thù chủng tộc tên là h á c lân tộc h á c lân tộc kỳ thật cũng là duy nhất chân giới sinh trưởng ở địa phương chủng tộc đồng thời h á c lân tộc cũng không yếu vu l à m gia tộc tốt vạn thiên nhận lúc đầu nghĩ đến tự mình ra tay kiểm tra đo lường một chút từ khánh tu vi nhưng là nghĩ nghĩ hắn thôi được rồi hắn sợ mình biết rồi từ khánh là đang lừa gạt chính mình sau sẽ trực tiếp một bàn tay đem từ khánh cho trục chết mà lại cái này nếu là thật đem từ khánh trục chết vậy coi như không tốt cho chân láo bàn giao cho nên vạn thiên nhận liền định đem chân láo gọi tới để chân lao chính mình tận mắt nhìn chính mình tìm đồ đệ là cái bộ d á n gì g vừa vạn dạng này cũng có thể nhìn một chút chân lao trò cười liền lấy chân lao địa vị cùng cảnh giới có thể nhìn thấy chân lao trò cười cơ hội thế nhưng là ít càng thêm ít cơ hội là không có từ khánh vạn tiên nhận nhẹ gật đầu hắn ngự a khí bình tĩnh đã ngươi muốn gặp chân lão ta có thể giúp ngươi liên hệ với chân lão cuối cùng hỏi lại ngươi m ộ t câu ngươi khẳng định muốn gặp chân lão đúng vậy từ khánh gật đầu đi vạn tiên nhận trong lòng bất đắc dĩ lúc đầu còn muốn cho ngươi một cái cơ hội kết quả ngươi hay là không muốn bắt lấy nếu dạng này đó chính là ngươi chính mình gieo ó gật bão nghĩ tới đây vạn thiên nhận cũng liền không do dự nữa ông ông vạn thiên nhận hai tay kết ấ n tạo thành một cái đặc thù ấn quyết cũng tại từ nơi sâu xa cảm ứng được chân lao chỗ cũng tại chân lão lấy được liên hệ s u ấ t lập tức thượng như là video trò chuyện bình thường vạn thiên nhận trước mặt xuất hiện chiếu ảnh chính là chân lão hình tượng vạn thiên nhận ngươi tìm lao phu chuyện gì chân lão ngữ khí bình tĩnh chân lão vạn thiên nhận hành lễ nói ra không phải ta có việc mà là ngươi vị kia đệ tử ký danh tìm ngươi có việc ai chân lão tự nhiên là nghĩ tới ngay tại trước đó không lâu thời điểm mình quả thật chiêu một cái đến từ hỗn độn biện đệ tử ký danh vừa mới qua đi một tháng làm sao lại đến tìm mình chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện thế nhưng là từ khánh đã xảy ra chuyện gì chân lão hỏi vạn thiên nhận núi b a i cười nói chính ngươi hỏi đi xuất tay phải vung lên đạo chiếu ảnh này liền xuất hiện ở từ khánh trước mặt đệ tử từ khánh bãi kiến sư tôn từ khánh cúc cung hành lễ từ khánh a chân lão nhẹ gật đầu ngươi có chuyện gì hiển nhiên chân lão xác thực không biết từ khánh đã đột phá sự tình nói đi vạn thiên nhận thần sắc đạm mạc sư tôn từ khánh thần sắc bình tĩnh nói ra đệ tử hiện tại đã bước vào chân giả viên mãn mà lại đã ngưng luyện ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi bởi vì đã không có đến tiếp sau công pháp lại thêm sư phụ ngài lại không tìm đến đệ tử cho nên đệ tử đành phải xin giúp đỡ lâu chủ đại nhân người mới vừa nói cái gì chân lão thần sắc kinh ngạc lúc này chân lão nhìn phía đứng ở bên cạnh vạn thiên nhận quả nhiên vạn thiên nhận lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc hô chân lão thâm hít một hơi ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén lại càng l a nhìn chằm chằm từ khánh trầm giọng nói từ khánh ngươi lại cùng vi sư nói một lần là từ khánh gật đầu đệ tử đã bước vào chân giả viên mãn đồng thời đã ngưng tụ ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi cho nên mới tìm đến sư tôn tốt chân lão thần sắc không thay đổi hắn nói ra vi sư cái này tới ông sau một khắc t ừ khánh liền mở to hai mắt nhìn liền thấy chân lão ngay trước t ừ khánh cùng vạn thiên nhận mặt trực tiếp từ video chiếu ảnh bên trong đi ra ngay trước là cách video đến đây chân lão vạn thiên nhận lập tức hành lễ đệ tử t ừ khánh bài kiến sư tôn t ừ khánh lại đi lễ ân chân lão vẫn là không có biến hóa gì hắn nhìn vạn thiên nhận một chút tự nhiên minh bạch vạn thiên nhận những cái kia ánh mắt là có ý gì cùng ý nghĩ xác thực từ khánh từ đạt được vĩ độ chân pháp sách thứ nhất đến bây giờ chẳng qua là đi qua một tháng kế tiếp bây giờ lại cùng chính mình chỗ bước vào chân giả viên mãn chân giả viên mãn thì cũng tôi h đi lại còn nói ngưng tụ ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi đừng nói là vạn thiên nhận liền xem như chân lão cũng không tin duy nhất chân giới chín đại thế lực đó chính là vị kia tại chân giả cấp độ ngưng tụ ra một trăm linh bảy đạo đều không có làm được loại chuyện này nói thật chân lão không cho rằng từ khánh có thể làm được tốt chân lão nhìn phía từ khánh nằm tay cho vi sư là từ khánh rất bình tĩnh thân sắc cũng không có chút nào gợn sóng dựa theo chân lão phân phó chậm rãi đưa tay ra sư tôn ân chân lão cũng rất bình tĩnh căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì thẳng đến hắn chạm đến từ khánh tay phải có một cỗ lực lượng vô hình dò xét từ khánh thân thể sau một khắc chân lão thân thể có chút cứng ngắc lại một chút không khỏi liền ngay cả chân lão hắn đều kém chút khí tức gây ra rủi ro ba chân lão trong lòng hãi nhiên trong lòng chân kinh trong lòng nhấc lên không cách nào lắng lại kinh đ à o hải lãng hắn đang nhìn từ khánh muốn nói cái gì nhưng là chân lão toàn bộ chế trụ bởi vì ở chỗ này không chỉ có từ khánh cùng hắn vạn thiên nhận cũng ở nơi đây làm càn chân lão hừ lạnh tựa hồ là nổi giận ông sau một khắc chân lão cùng từ khánh thân ảnh hư không tiêu thất đi thẳng nơi này chỉ để lại hơi có vẻ ngạc nhiên vạn thiên nhận k h ì phản ứng về sau ha ha ha vạn thiên nhận cười ra tiếng hiển nhiên vạn thiên nhận coi là chân lão dò xét đến từ khánh căn bản không có ngưng tụ chín mươi lăm đạo trở lên màu đen v ò n g tuổi cho nên mới sẽ như vậy sinh khí cho nên mới sẽ chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp đi chật c h ậ n vạn thiên nhận l ắ t đầu đúng là không nghĩ tới liền ngay cả chân lão nhân vật bực này đều có nhìn nhầm thời điểm cũng không biết chân lão tại trong cơn giận dữ có thể hay không trực tiếp giết từ khánh đoan t r ư n g sẽ không lẽ ra sẽ đem từ khánh trục xuất s ứ môn lập tức vạn thiên nhận không nghĩ thêm nơi này ông vạn thiên nhận trực tiếp đi rất nhanh lâu khắc ấn chỗ gian phòng khôi phục bình thường cái này lâu khắc ấn chừng lớn hai con người hắn từ đầu đến cuối đều tiến vào một loại thời không dừng lại trạng thái thẳng đến vạn thiên nhận đi hắn mới khôi phục bình thường lâu chủ đại nhân lâu khắc ấn ngắm nhìn một phía lại cái gì cũng không thấy ân lập tức lâu khắc ấn lại sửng sốt một chút bởi vì từ khánh cũng không thấy cái này lâu khắc ấn ha to miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người đâu hình ảnh nhất truyện chân lão mang theo từ khánh rời đi vạn thiên nhận lĩnh vực sau liền tiến vào chân lão lĩnh vực của mình đồng dạng là bóng tối vô cùng vô tận một già một trẻ sừng sững ở đây t ừ khánh chân lão ở thời điểm này rốt cục mới lộ ra không gì sánh được cuồng hỉ cùng rung động đến cực điểm tân sắc hắn càng là nhìn từ trên xuống dưới t ừ khánh giống như phát hiện một tôn khoáng thế chân bảo sư tôn t ừ khánh thâm hít một hơi nói ra đệ tử xác thực ngưng tụ ra chín mươi lăm đạo trở lên màu đen vòng tuổi v i sư biết v i sư biết vừa mới chẳng qua là bởi vì vạn thiên nhận ở đây cho nên mới sẽ làm như vậy mục đích đúng là vì không bại lộ chân lão nói ra cái này từ khánh hỏi vì cái gì bởi vì ngươi chân lão hắn hít sâu mấy khẩu khí lúc này mới từ từ bình tĩnh lại hắn nhìn qua từ khánh nói ra một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi đây là từ xưa đến nay từ có ghi chép bắt đầu liền chưa từng có xuất hiện qua bởi vì một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi cực hạn đây là lý luận ở trong truyền thuyết căn bản cũng không có bất luận tồn tại gì chân chính làm đến nhưng là ngươi làm được chân lão trầm giọng nói ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao từ khánh trầm mặc một lát cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ không sai chân lão nhẹ gật đầu ngươi xuất hiện chính là lý luận là đúng 108 đạo màu đen màu tuổi vòng c ó t h ể thực h i ệ n k h ô n g bốn trăm ba mươi sáu hoàn chỉnh g tồn tại tìm tới ư ơ biết biết. vĩ độ chân pháp bước vào chân nhân viên mãn chương bốn trăm ba mươi sáu hoàn chỉnh vĩ độ chân pháp bước vào chân nhân viên mãn đệ tử biết tư khánh nhẹ gật đầu ân chân lão lúc này mới hài lòng gật đầu nhưng lại phi thường kích động cùng hương phân đánh giá t Từ khánh hỏi tư khánh ngưng tụ ra một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi có thể có chỗ đặc biệt gì có từ khánh nhẹ gật đầu cũng không có dầu diếm mà là đạo đệ tử nắm giữ một loại năng lực đặc thù loại năng lực này xưng là c h â n ấn c h â n ấn chân, chân lão thâm hít một hơi hỏi ngươi thi triển đi ra cho vi sư nhìn xem là từ khánh đạo ông ông từ khánh hai tay kết ấn lập tức sinh ra kinh khủng biến hóa đồng thời từ nơi sâu xa muốn cùng duy nhất chân giới bản nguyên sinh ra liên hệ lập tức liền bị chân lão cho ngăn lại dừng lại đi chân lão lắc đầu không nghĩ tới nghĩ đến hoàn thành một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi sau vậy mà lại trực tiếp nắm giữ duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn đừng lại tiếp tục nữa nếu như ngươi lại tiếp tục đưa tới duy nhất chân giới bản nguyên ba động rất có thể sẽ gây nên chân chính đại lao chú ý đến lúc đó liền ngay cả vi sư cũng bảo hộ không được ngươi là từ khánh nhẹ gật đầu hắn ngừng lại hô chân lão thâm hít một hơi hỏi cho nên n g ễ lần này tìm vi sư cũng là bởi vì thiếu khuyết tiếp xuống tu luyện chân pháp đúng vậy từ khánh đạo cũng được ông chân lão nhẹ gật đầu hắn giơ lên tay phải đưa tay ra chỉ liền nhẹ nhàng điểm vào từ khánh chỗ chắn nương theo lấy mênh mông đến cực điểm ba động cùng vô số huyền liền diệu trong m é y mắt chân lão cũng đã đem vĩ độ chân pháp toàn bộ sách toàn bộ truyền cho t ừ khánh vĩ độ chân pháp toàn sách tổng cộng có chính sách đại biểu cho đệ nhị cảnh tìm thật cảnh chín cái cảnh giới nếu là có thể đem vĩ độ chân pháp toàn bộ tu luyện viên mãn liền có thể đạt tới tìm thật cảnh cựu trọng tiên h cực hạn đa tạ sư tôn từ khánh quốc cung hành lễ t ừ khánh chân lão thần sắc trầm âm nói ra sau đó ngươi có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất đó chính là trở lại lang gia phân lâu đến lúc đó lao phu sẽ cùng vạn thiên nhận nói một câu đem ngươi từ học đồ tăng lên tới chân giới lâu thành viên chính thức lựa chọn thứ hai đó chính là đi theo vi sư bên người cái này từ khánh thần sắc trầm ngâm sư tôn đệ tử hay là tiếp tục lưu lại l à n g gia phân lâu đi đi theo sư tôn lời của ngài đệ tử sợ là có chút không thả ra cũng tốt chân lão nhẹ gật đầu vi sư ở sau đó xác thực có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm n g ư ờ i đi theo vi sư lời nói xác thực sẽ càng thêm nguy hiểm cái gì chuyện trọng yếu hơn từ khánh hỏi ngươi bây giờ còn không có tư cách biết đợi đến thời cơ đã đến ngươi tự nhiên là biết chân lão đạo là từ khánh gật đầu đi thôi ông chân lão tay phải vung lên từ khánh thần sắc hoảng hốt hết thể chung quanh đều đang biến hóa mà đợi đến từ khánh kịp phản ứng thời điểm hắn phát hiện mình đã thoát ly chân lão lĩnh vực ân từ khánh ngắm nhìn bốn phía hắn lần nữa thấy được thân ảnh quen thuộc chính là lang già phân lâu lâu chủ vạn thiên nhận đang lấy ánh mắt phức tạp nhìn qua từ khánh v ã n bối từ khánh b à i kiến lâu chủ từ khánh nhanh chóng hành lễ ân vạn thiên nhận lắc đầu lại đến bên dưới đánh giá từ khánh vài lần hỏi ngươi thật chỉ là chân lao đệ tử đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu chân lão đúng là văn bối sư tôn không nên a vạn thiên nhận thấp giọng n h ỉ non một câu phải biết dựa theo vạn thiên nhận dự đoán từ khánh cũng dám lừa gạt chân lão rõ ràng không có làm được sự tình lại nói thật vạn thiên nhận đang nghe chân lão câu nói này sau hắn đều có chút sợ ngây người càng là không dám xác định hỏi chân lão một câu kết quả đạt được chân lão khẳng định cho nên vạn thiên nhận quả thật hoài nghi từ khánh không phải thật sự ra đệ tử mà là chân lão con riêng nếu không tại sao muốn dạng này như vậy đặc thù c h i ế u cố thôi vạn thiên nhận lắc đầu dù sao chân giới lâu ra đại nghiệp đại lang gia phân lâu cũng đồng dạng ra đại nghiệp đại không phải liền là c h i ế u cố một chút từ khánh thôi hay là đơn giản nhẹ nhõm một việc từ khánh vạn thiên nhận nói ngươi đối với hiện tại chức vị còn có hay không cái gì yêu cầu không có từ khánh cười cười nói ra hiện tại chức vị liền rất tốt mà lại lần trước ta còn làm thành một lần giao dịch hoàn thành một lần nhiệm vụ lấy được ban thưởng cũng không tệ mà lại trên cơ bản đều không có sự tình gì làm có cho có thể làm cho ta thời tu làm luyện. gian đầy đủ thời gian tu luyện. Đi. vạn tiên nhận lúc mai, liền không lại nhiều lời. trước cùng cánh mai, nhiều liền vi không khánh hắn pháp vô giới, cũng tu Dù sao, liền lấy từ khánh trước mắt đạo ả m nhiệm quá là quan trọng liền chức trách vậy. Liền trở về đi. quá là trở vậy về v n tiên nhận đ ạ là từ khánh gật đầu ông sau một khắc vạn tiên nhận tay phải vung lên từ khánh đồng dạng thấy hoa mắt có xuyên qua thời không cảm giác đợi đến từ khánh lấy lại tinh thần thời điểm hắn liền trở về lâu khắc cấn phòng làm việc t ử từ khánh lâu khắc cấn quá sợ hãi từ khánh đột nhiên xuất hiện để lâu khắc cấn kinh ngạc ngươi ngươi đây là lâu đại nhân từ khánh đạo khách khách khí lâu khác ấn khoát tay á o từ tổ trường không cần thiết khách khí như vậy ngươi đã vừa mới nhìn thấy lâu chủ đúng vậy từ khánh cười cười sự tình làm xong lâu khác ấn hỏi làm xong từ khánh nhẹ gật đầu tốt tốt tốt lâu khác ấn thật nhanh nhẹ gật đầu đột nhiên lại nói ra đúng rồi từ tổ trường ta chỗ này có một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ ban thưởng lại nhiều thu mua nhiệm vụ ngươi có muốn hay không đi không được từ khánh diêu lắc đầu ta còn có chuyện trọng yếu hơn chuyện này hay là phía sau rồi nói sau được được được. lâu khác ấn nhẹ gật đầu lại nói từ tổ trường ngươi nếu là có sự tình gì hoặc là có yêu cầu gì ngươi trực tiếp nói với ta ta nhất định nghĩ biện pháp làm được vậy liền đa tạ lâu đại nhân từ khánh đạo từ tổ trưởng ngươi quá k h á c h khí ta so ngươi lớn tuổi ngươi nếu là để mắt ta gọi ta một tiếng đại ca là có thể thực sự không được ta gọi ngươi đại ca cũng có thể à lâu khắc cấn đạo hiển nhiên lâu khắc cấn ôm đùi đã rõ ràng tốt lâu đại ca t ừ khánh lần nữa cười cười tốt tốt tốt lâu khắc cấn tâm tình thoải mái có thể giao cho từ đệ dạng này minh đệ đó thật là ta lâu khắc ấ n phúc phận sau đó tư khánh lại cùng lâu k h ắ cấn hàn huyên vài câu liền rời đi nơi này về tới chỗ ở của mình Tiến n ông, ông, cùng cùng, chân chân lập tức vạn vật đồ giám long lánh trận trận hào quang bắt đầu đối với vĩ độ chân pháp thu nhận sử dụng trong thời gian cực ngắn liền đã hoàn thành thu nhận sử dụng đồng thời từ khánh đã tìm hiểu vĩ độ chân pháp huyền diệu bảy Thu lục thành triệu chân pháp lục LV1, công. vạn Vĩ độ điểm bốn điểm báo h tư h thể thăng、cấp. Chân ự c có cấp. điểm ợ n trưởng Lão một trong chân g một láo láo khánh ế t ợ p p đông đảo đệ nhị cảnh chân h p t i t hải y truyền từ tạo thừa, đó sáng tạo ra chân pháp chân ẩn huyền ra chứa vô số lòng nhẹ gật đầu đồng thời vĩ độ chân pháp tầng thứ nhất đã dung nhập hoàn chỉnh vĩ độ chân pháp ở trong t ừ khánh tu vi cùng cảnh giới không có biện pháp gì nhưng là hắn nắm giữ hoàn chỉnh vĩ độ chân pháp đã c ó đến tiếp sau chân pháp có thể tiêu hao càng ít chân thực điểm đột phá bước vào chân nhân cảnh nhân từ khánh t r ầ m n g âm hắn tâm niệm k h ẽ động ngồi xếp bằng vĩ độ chi lực vận chuyển bắt đầu tăng lên vĩ độ chân pháp trên thực tế tại duy nhất chân giới đồng dạng tàn k h ố c chỉ bất quá từ khánh vận khí không tệ lại thêm hắn tự thân tư chất vô song lúc này mới bái nhập chân lão muôn hạ trở thành chân lão đệ tử ký danh cứ như vậy từ khánh mới có thể sôi gió x u ố n nước cũng tỷ như chân vạn cổ bọn hắn bởi vì không thể bước vào đệ nhị cảnh cho nên chỉ có thể đi khoán mạch đào quáng hơn nữa còn phải đối mặt lấy đông đảo nguy hiểm hơi không cẩn thận liền rất có thể đã chết đi phải biết chân vạn c ổ bọn hắn tại hỗn độn hải ở trong vậy cũng là vô địch tồn tại đều là chứng được tam đại bất hủ đạo quả cừng giả có thể vào duy nhất chân giới lại trở thành thợ m ỏ địa vị t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung ông ông vạn vật đồ d á m hiện hiện n h a n h chóng lật qua lại đi tới trang thứ năm ngay tại trang thứ năm phía trên nguyên bản thu nhận sử dụng chính là vĩ độ chân pháp sách thứ nhất hiện tại đã là vĩ độ chân pháp toàn sách trong chốc lát từ khánh trong đầu vô số cảm n ộ dâng lên trong lòng vĩ độ chi lực càng phát mạnh lên bảy thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv hai chín trăm triệu bảy nghìn năm trăm hai mươi b ố vạn bốn phẩy bốn không không điểm báo hai mươi không không không điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá tiến một bước cảm lộ chân giới chi lực hoàn m ị không một tỷ vết một triệu chi lực tấn thăng thành hai triệu chi lực bước vào tìm thật cảnh đệ nhị trọng tiên chân nhân sơ kỳ bốn rất nhanh vĩ độ chân pháp thăng cấp thành công vê anh thế là từ khánh tu vi trực tiếp đột phá trên giới quanh người nguyên bản một triều chi lực sinh ra t i lớn dai màu đen nhánh thọ luân cùng vòng tuổi cũng tại sinh ra biến hóa đầu tiên chính là màu đen thọ luân trước hết nhất sản sinh biến hóa xuất hiện từng vệ t màu trắng những n à y màu trắng nhanh chóng hài lòng bao trùm toàn bộ thọ luân v ụ tư màu đen thọ luân biến thành màu trắng thọ luân mặt khác 108 đạo màu đen vòng tuổi đang không ngừng ngưng lợi lấy nhanh chóng sản sinh biến hóa nguyên bản màu đen vòng tuổi cũng thay đổi thành màu trắng n ê n luân bất quá tại về số lượng không có biến hóa đồng dạng là một đạo màu trắng vòng t u ổ hô từ khánh t â m hít một hơi hãn tâm n i ệ m cái động sau đầu liền nổi lên màu trắng thọ luân còn ra hiện từng vòng từng v giống như hào quang màu trắng bình thường xuất hiện ở sau đầu của hắn màu đen vòng tuổi một đạo đại biểu cho mười năm màu trắng vòng tuổi một đạo đại biểu cho năm mươi năm cho nên một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi là một tám trăm linh năm tuổi thọ cứ như vậy một trăm linh tám đạo màu trắng vòng tuổi chính là năm nghìn bốn trăm n ă m tuổi thọ tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hắn cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa tay phải nâng lên ngay tại trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển lên màu trắng hai chiều chi lực xác thực muốn xa xa cao hơn một chiều chi lực không sai từ khánh đạo thăng, thăng a cấp thành công vĩ độ chân pháp LV3, 900 triệu v ĩ độ chân pháp lv năm chín trăm bảy năm một trăm chín mươi bốn vạn bốn bốn trăm linh tám mươi điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv năm chín trăm bảy năm một trăm linh bốn bốn trăm điểm báo một trăm sáu mươi điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi có chỗ đột phá tiến một bước cảm n g ộ chân giới chi lực hai triệu chi lực tiến thêm một bước đồng thời đạt đến chân nhân cảnh trung kỳ bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv sáu chín trăm bảy bốn trăm chín mươi b ố vạn bốn bốn điểm báo ba trăm hai mươi bốn thăng, thăng cấp thành công ví độ chân pháp l v bảy c h ă n g cấp t h à n h c ô n g Vĩ độ chân p h á p l v 7 900 triệu 7462 h ô n g k h ô điểm báo 64 u m ư vạn triệu chân thực điểm có thể thăng cấp 4. thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp l v 8 900 t r i ệ u 7525 g h ì vạn bốn p điểm báo 128 t r ă vạn điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá tiến một bước cảm nộ chân giới chi lực hai triệu chi lực lần nữa tiến thêm một bước từ đó đạt đến chân nhân cảnh hậu kỳ 4. thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp l v 9 900 t r i ệ u 7462 hai vạn bốn b điểm báo 256 t r ă vạn triệu chân thực điểm có thể thăng cấp 4. thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp l v 1 0 900 t r i ệ u 7462 hai vạn bốn b điểm báo 512 t r ă vạn điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá cảm nộ chân giới chi lực hai triệu chi lực viên mãn ngũ hạng cảnh giới bước vào chân nhân cảnh viên mãn cấp độ 4. thời gian cực nhanh ngay tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong đã tiến hành dòng g ã chín lần thăng cấp v ĩ độ chân pháp trực tiếp từ l v m t ă n g lên tới l v m ộ cứ như vậy từ khánh tâm u Vi liền cũng c từ h n viên giả ã n tăng t lên ớ i chân nhân viên m ã n n mà d ạ khéo động t phá c t ngay lên, tại phía sau hắn nổi lên màu trắng thọ luân màu trắng tinh hào quang lập lòe liền giống n từ, từ khánh thần u t sắc quang, trường h n tước. Cẩn thận âm trọn vẹn hai mươi bảy sáu trăm bốn mươi tám đạo b ạ c h sắc vòng tuổi như vậy nói cách khác ta hiện tại tuổi thọ hạn mức cao nhất là đạt đến một trăm ba mươi tám vạn hai bốn trăm năm đã đột phá mấy triệu trên thực tế dựa theo v ĩ độ chân pháp ghi chép liền trên lý luận mà nói chân giả cấp độ cao nhất có thể ngưng luyện ra một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi mà tại chân nhân cấp độ cao nhất có thể ngưng luyện ra ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi cho nên từ khánh hiện tại ngưng luyện ra hai mươi bảy sáu trăm bốn mươi tám đạo b ạ c h sắc vòng tuổi khoảng cách trên lý luận giá trị cực hạn ba vạn đạo còn kém hai ba năm hai đạo mặt khác ngay tại v ĩ độ chân pháp ở trong ghi chép có chín loại biện pháp có thể gia tăng màu trắng vòng tuổi số lượng mỗi loại biện pháp cũng khác nhau gia tăng màu trắng vòng tuổi số lượng cũng khác biệt mà lại cụ thể số lượng căn cứ khác biệt sinh linh cũng có khác biệt biến hóa chín loại biện pháp t ừ khánh tự nhiên cẩn thận nhìn một lần như n h ữ mày trầm giọng nói đúng là có chút phiền phức mặc kệ là loại nào biện pháp đều muốn ra ngoài tìm kiếm các loại vật liệu bất quá t ừ khánh lông mày dán ra ta hiện tại thế nhưng là tại lang gia phân lâu mà lang gia phân lâu là chân giới lâu phân lâu một trong chân giới lâu càng là danh xương chỉ cần có thọ tinh liền có thể mua được hết t h ể đồ vật cho nên ta hoàn toàn có thể tại lang gia phân lâu bên trong mua sắm ta cần có vật liệu nghĩ tới đây t ừ khánh lập tức hành động đứng lên đầu tiên t ừ khánh xuất quan bởi vì hắn đối với lang g i a phân lâu còn không phải vô cùng quen thuộc cho nên hắn ngay tại trước tiên tìm được đại ca lâu khắc ấn từ h u y n h đệ ngươi tìm ta là có chuyện gì không lâu khắc ấn hỏi đúng vậy t ừ khánh cười cười hắn nói thẳng ta gần nhất đang tu luyện một loại nào đó phát m ô n cần không ít vật liệu nhưng đối với lang g i a phân lâu lại chưa quen thuộc cho nên muốn để đại ca ngươi giúp đỡ chút thì ra là như vậy a lâu khắc ấn giật mình nhẹ gật đầu lập tức lộ ra dáng tươi cười nói ra đây đều là vấn đề nhỏ ngươi chỉ cần nói cho đại ca ta ngươi muốn cái gì ta cam đoan trong vòng một ngày toàn bộ vì ngươi tìm đến tư khánh gật、đầu. chắp tay hành lễ đã như vậy vậy liền đa tạ đại ca không chần chờ từ khánh đã sớm đem trước đó chuẩn bị xong danh sách giao cho lâu khắc c ấn dùng ngọc giản đặc thù ghi chép cái này lâu khắc c ấn xem xong ngọc giản nội dung h ắ n cũng làm mở to hai mắt nhìn t h ầ n s ắ c không gì sánh được kinh ngạc nhịn không được nói từ t h ứ huynh đệ ngài xác định cần những vật này sao ân từ khánh gật đầu cái này cái này lâu khắc ấn há to miệng bởi vì từ khánh trên ngọc giả này vật liệu cùng sự vật không chỉ có số lượng phức tạp hơn nữa còn cực kỳ chân quý thậm chí có rất nhiều là tại lang gia phân lâu cao tầng mới có bán ra thậm chí còn có chút đ ồ vật lâu khắc cấn liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua lâu đại ca ngươi là có chuyện gì khó xử từ khánh hỏi không có không có lâu khắc cấn k h o á t tay áo hắn hít sâu một hơi nói ra như vậy đi từ huynh đệ ngươi về trước đi ba ngày sau đó ta tự mình đi tìm ngươi đi từ khánh gật đầu vậy làm phiền lâu đại ca ừ lâu khắc cấn thật nhanh gật đầu lập tức từ khánh liền rời đi nơi này trước tiên lâu khắc ấn hít sâu một hơi nhanh chóng có liên lạc cấp trên của hắn đại nhân lâu khắc ấn nói từ khánh mới vừa tới tìm ta từ đại nhân tìm n g à i m ặ c ngọc khải linh giật mình hắn kỳ thật thật hâm mộ lâu khắc ấn bởi vì hắn đã sớm nghe nói lâu khắc ấn vậy mà cùng từ khánh xương huynh gọi đệ hoàn thành từ khánh đại ca mặc dù lâu khắc ấn cái này đại ca trình độ rất lớn nhưng dù gì cũng là từ khánh đại ca mà lại lâu khắc ấn có thể khoảng cách gần cùng từ khánh tiếp xúc bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng nhất định có thể thắng từ khánh đại lượng hào cảm phải biết từ khánh lai lịch bí ẩn lần trước nói muốn gặp lâu chủ đại nhân kết quả câu nói này lại có thể từng tầng từng tầng truyền lại đi lên trực tiếp chuyển đến lâu chủ trong thai trọng yếu nhất chính là lâu chủ đại nhân vậy mà đồng ý càng l à tự mình tới gặp từ khánh một mặt b ự c này đãi ngộ đơn giản chính là trước đó chưa từng có cho nên tại toàn bộ lan g ra phân lâu ở trong cơ hồ tất cả tầng quản lý từ thấp đến cao bọn hắn toàn bộ đều biết từ khánh nhân vật này thẳng đến từ khánh lai lịch bí ẩn địa vị cực cao có thể làm cho lâu chủ đại nhân tự mình đi gặp một lần tồn tại mà lại bọn hắn còn phát hiện một việc Từ khánh trên cơ bản rất ít khánh bản cơ t ạ i l nhân g ra p lâu đi lại, khác ấn không i đều dám thất lễ mặc dù hắn tựa hồ là ôm vào từ khánh đùi nhưng hắn cũng không biết mình tại từ khánh tâm lý có thể có cái gì vị trí tự nhiên cũng liền không dám tùy tiện lãnh đạo chính mình người lãnh đạo trực tiếp là như vậy lâu khác cấn nhanh chóng đem t ừ khánh yêu cầu đều nói rồi một lần đi mạc ngọc khải linh nhẹ gật đầu chuyện này ta đã biết trong này có không ít đồ vật cũng không phải quyền hạn của ta có thể cầm xuống ta còn muốn cáo chi phía trên tốt đại nhân ta hiểu được lâu khác cấn gật đầu bất quá ta cùng t ừ khánh nói trong ba ngày sẽ cho hắn trả lời chắc chắn ba ngày mạc ngọc khải linh sửng sốt một chút nói không dùng đến ba ngày lập tức mạc ngọc khải linh dập máy cùng lâu khác cấn liên hệ đồng thời ngay đầu tiên liền có liên lạc cấp trên của hắn đem tử khánh nhu cầu đều nói rồi một lần rất nhanh từng tầng từng từng đi lên báo cáo trên cơ bản chỉ cần nghe được là cùng từ khánh có quan hệ bọn hắn đều sẽ trực tiếp ngừng tay trên đầu làm việc trước tiên ở trước tiên đem từ khánh sự t ì n h xử lý tốt thời gian cực nhanh và mắt ngay tại sau một ngày mạc ngọc khải linh bên này trước hết đạt được tin tức tất cả vật liệu cùng tài nguyên đều đã chuẩn bị hoàn tất hơn nữa còn chuẩn bị trọn vẹn mười phần mười phần ba lâu khác ấn mở to hai mắt nhìn lòng tràn đầy rung động tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh nhiều như vậy tài nguyên hơn nữa còn là mười phần cái này thật sự là quá rung động thế nhưng là lâu khác ấn hạ to miệng có thể hay không quá tận lực một chút cái này ta cũng không biết mạc ngọc khải linh mai, nói ra ngươi là trực tiếp cùng từ đại nhân liên hệ sở dĩ phải sẽ không tận lực ta không rõ ràng nhưng những vật này nhất định phải toàn bộ giao cho từ đại nhân trong tay v ề phân phải dùng lý do gì vậy liền xem chín h n g ư ơ i cái này lâu k h ắ c ấn trong lúc nhất thời khó làm đứng lên suy nghĩ ở giữa lâu k h ắ c ấn đông nhiên l i n h quan g nói lên hắn có biện pháp ngày thứ hai buổi sáng lâu k h ắ c ấn thật sớm có liên lạc từ khánh lan g ra phân lâu tầng thứ nhất lâu k h ắ c ấn cho khu vực làm việc lâu đại ca ngươi thật toàn làm xong từ khánh mừng rỡ hỏi không sai lâu khác ấn nhẹ gật đầu tay phải vung lên liền có một viên đặc thù chiếc nhẫn rơi vào từ khánh trước mặt lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không nói ra trong này liền có ngươi cần có toàn bộ vật liệu cùng tài nguyên mặt khác không vẹn vẹn có một phần mà là dòng g ã mười phần nhiều như vậy từ khánh giật mình cái này cần muốn bao nhiêu thọ tinh khu khu lâu khác ấ n ho nhẹ một tiếng nói ra không lấy một xu bởi vì ngươi lần trước cùng khởi nguyên thần quốc nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ xuất sắc khiến cho chúng ta lang già phân lâu cùng khởi nguyên thần quốc giao dịch ở trong lấy được cực lớn lợi ích cho nên đây đều là lang già phân lâu cho phần thưởng của ngươi tự nhiên lập à không Như lấy một xu. v y h h ả i k tức từ khánh nhận lấy chiếc nhẫn tâm niệm vận động xác thực nhìn đến trong giới chỉ có đại lượng vật liệu cùng tài nguyên toàn bộ đều là thứ mà hắn cần sau đó từ khánh lại nói một tiếng cảm ơn liền rời đi nơi này hô lâu khác cấn cũng thở dài một hơi trong miệng nghỉ non nó nói lần thứ nhất phát hiện Nguyên l i kỳ thật từ khánh cũng vô cùng rõ ràng hắn nhưng là chân l á o đệ tử rất được chân lao coi trọng lại thêm chân lao cố ý cùng vạn thiên nhận nói phải chiếu cố kỹ lưỡng từ khánh tự nhiên mà vậy t ừ khánh tại lang già phân lâu trên cơ bản có thể dư cầu dư ứng đương nhiên t ừ khánh cũng biết không có làm rõ tất yếu dạng này cũng rất không tệ hắn cũng không muốn quá mức cao điệu bắt đầu đi tâm niệm vừa động t ừ khánh lấy ra một kiện lại một kiện vật liệu bắt đầu sử dụng vĩ độ chân pháp bên trong chỗ ghi lại chín loại phương pháp một trong loại thứ nhất luyện chế một loại tên là vĩ độ vòng tuổi đan đang dược loại đan dược này cần chín loại chủ dược một trăm linh tám loại phụ dược cùng một mươi tám chủng phối dược trải qua chín chín tám mươi một ngày mới có thể luyện chế hoàn thành mà lại loại đan dược này vật liệu không chỉ có thưa thất đất đỏ trọng yếu nhất hay là luyện chế s á t x u ấ t thành công vô cùng thấp cơ hồ khó mà luyện chế thành công bất quá loại này s á t x u ấ t thành công đối với từ khánh tới nói hoàn toàn cũng không phải là sự tình bởi vì hắn có vạn vật đồ g i á m tương trợ đủ để tướng tướng ứng kỹ năng tăng lên tới cực hạn thời gian trôi qua rất nhanh vĩ độ vòng tuổi đan thuật luyện đan l và mười hơi nhưng mà liền xem như đem nó tăng lên tới l và mười nhưng là s á t x u ấ t thành công như cũ chỉ có một phần mười không nghĩ tới như cũ chỉ có một phần mười xác suất thành công từ khánh cảm khái đồng thời cũng không khỏi đến may mắn còn tốt lan g ra phân lâu bên này chuẩn bị xong mười phần vật liệu vừa vặn mười phần t ừ khánh trầm âm đây là t r ù n g hợp hay là đương nhiên t ừ khánh cũng không có nghĩ quá nhiều hắn bắt đầu luyện chế ra đ o mắt chín n g chín t á m mươi mốt ngày sau vê anh nương theo lấy một tiếng oanh minh đan lô mở ra có một viên bay tròn c h u y ể n động xích hồng sắc đan dược bay ra ngoài ẩn chứa đặc thù linh tính lại muốn pha không bay đi hử tư không xuất hiện vô số đạo phụ văn xiềng xích nhanh chóng đem vĩ độ vòng tuổi đàn cầm cố lại sau đó tư khánh đem no nắm ở trong tay luyện ông từ khánh không c h ầ n c h ờ trực tiếp đem đan dựng ư ướt lại ngồi xếp bằng quanh thân phóng thích r a xích hồng sắc hào quang hóa thân một vòng khủng bố đại nhật ngay sau đó từ khánh bắt đầu luyện hóa vô số năng lượng rúng động sau lưng nổi lên thọ luân cùng vòng tuổi theo dược lực dần dần luyện hóa màu trắng vòng tuổi số lượng cũng đang chậm rãi gia tăng bốn cuối cùng bảy ngày sau từ khánh đã đem vĩ độ vòng tuổi đàn toàn bộ luyện hóa mà tại bảy ngày thời gian bên trong mỗi ngày có thể gia tăng năm mươi đạo màu trắng vòng tuổi bảy ngày thời gian trôi qua trọn vẹn tăng lên ba trăm năm mươi đạo bảch sắc vòng tuổi n ô từ khánh mở ra hai con ngươi cảm giác tự thân biến hóa màu trắng vòng tuổi đã gia tăng đến 2 7 i mươi b đạo tăng lên không ít không sai tư khánh hải lòng nhẹ gật đầu ba ngày sau tư khánh bắt đầu sử dụng loại thứ hai biện pháp chính là muốn bố trí ra đặc thù pháp trận pháp trận này tên là tăng duy phá hạn đại trận đồng dạng cần đại lượng vật liệu chân quý bốn thời gian cực nhanh trong bất chi bất giác l i ề n đã đi qua ba năm tuyến nguyệt trong ba năm tư khánh đem vĩ độ chân pháp bên trong chín loại biện pháp toàn bộ đều dùng trừ ban đầu vĩ độ vòng tuổi đàn tăng lên ba trăm năm mươi đạo bạch sắc vòng tuổi bên ngoài cái khác tám loại biện pháp đều tại theo thứ tự giảm dần cuối cùng chín loại biện pháp toàn bộ sử dụng hoàn tất sau từ khánh màu trắng vòng tuổi gia tăng đến 2 9 0 0 ư ơ trăm đạo khoảng cách trên lý luận ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi cũng chỉ thiếu kém một trăm đạo thôi hô tâm niệm vừa động từ khánh vận chuyển vĩ đội chân pháp viên mãn vô hạ hai triều chi lực bao khỏa toàn thân ở phía sau hắn lập tức nổi lên mênh mông màu trắng thọ luân từng vòng từng vòng quang hoàn hiện lên khoảng c h ứ n g 2 9 0 0 ư ơ trăm đạo còn kém một trăm đạo liên có thể đạt tới trên lý luận cực hạn đáng tiếc từ khánh diêu lắc đầu hay là kém một chút còn kém một trăm đạo Cũng không biết tiếp tục tăng lên vĩ độ chân ũ n g k giả ế t tiếp t cảnh đạt đến trên lý luận cực hạn chân nhân cấp độ tự nhiên cũng muốn đạt tới trên lý luận cực hạn 438, chân giới cung vĩnh hằng thành chân giới duy độ cục hư nghị chân giới công ty 438, chân giới cung vĩnh h à n g thành chân giới duy độ cục hư nghị chân giới công ty cẩn thận lý do tử khánh vẫn là không có tiêu hao chân thực điểm tăng lên vĩ độ chân pháp để tránh vĩ độ chân pháp đẳng cấp tăng lên về sau trực tiếp liền khiến cho tự thân tu v i đột phá vậy liền vi phạm với tử khánh ý nghĩ một tháng sau tử khánh xuất quan lại có nhiệm vụ tử khánh trầm âm hắn chú ý tới mình lệnh bài xuất hiện động tĩnh mà lại động tĩnh không nhỏ hắn đem lệnh bài lấy ra có tin tức chuyển đến cái này tử khánh nhìn thoáng qua đầu tiên trong lệnh bài tin tức chính là lang già phân lâu giao cho tầng thứ nhất mua hàng một tổ hoàn toàn mới nhiệm vụ tự nhiên là cần ra ngoài mua sắm một kiện t ư ơ n g phẩm tên là kim khuẩn quả đây là một loại sản xuất từ 36 trọng thiên một trong trí cao tiên đặc thù linh vật vô cùng c h â n quý nhưng cũng chỉ đối với chân giả cùng chân nhân cấp độ có hiệu quả kim khuẩn quả từ khánh trường âm hắn cẩn thận xem xác định kim khuẩn quả hiệu quả phục d ụ n g kim khuẩn quả sau có thể đánh vỡ chân giả cấp độ màu đen vòng tuổi cực hạn cũng có thể đánh vỡ chân nhân cấp độ màu trắng vòng tuổi cực hạn nói một cách khác có thể gia tăng màu đen vòng tuổi cũng hoặc là là màu trắng vòng tuổi số lượng đương nhiên kim khuẩn quả cũng có hạn chế thứ nhất hạn chế nếu như tại chân giả cấp độ ăn kim khuẩn quả sau đột phá đến chân nhân cấp độ về sau lại ăn kim khuẩn quả liền vô hiệu mà lại tại chân giả cấp độ chỉ có thể ăn ba viên kim khuẩn quả bởi vì chỉ có ăn ba vị trí đầu mai kim khuẩn quả hữu hiệu thứ hai hạn chế đó chính là tại chân nhân cấp độ cũng chỉ có thể ăn chín cái kim khuẩn quả ăn chín cái kim khuẩn quả về sau lại ăn cái thứ mười kim khuẩn quả liền không có hiệu quả luôn có một loại buồn ngủ hơn liền có người đưa gối đầu cảm giác từ khánh thần sắc trường âm ta đem chín loại biện pháp đều sử dụng khiến cho màu trắng vòng tuổi đạt đến hai mươi chín chín trăm đạo còn kém một trăm đạo còn muốn lấy có hay không những biện pháp khác kết quả vừa vặn xuất hiện ra ngoài mua sắm kim khuẩn quả nhiệm vụ mà kim khuẩn quả hiệu quả chính là có thể gia tăng chân nhân cấp độ màu trắng vòng tuổi số lượng đánh vỡ vốn có cực hạn t r o m tư một lát t ừ khánh cũng không nghĩ nhiều nữa hắn c h i n h thức xuất quan trước tiên kim x à hộ các loại tám vị mua sắm tổ một tổ thành viên ngay tại phó tổ trưởng l â m phỉ phi dẫn đầu xuống đã sớm tại t ừ khánh chỗ ở chờ tổ trưởng gặp qua tổ trưởng chúng ta mua hàng một tổ lại có nhiệm vụ mới chín vị thành viên đều hưng phấn cùng kích động nhìn qua từ khánh, từ khánh nhẹ gật đầu do xét bọn hắn vài lần nói ra chuẩn bị một chút chúng ta xuất phát tiến về ba mươi sáu trọng thiên một trong trí cao tiên là tuân mệnh chín vị thành viên đều lớn tiếng đáp lại hiển nhiên trải qua lần trước nhiệm vụ kim x à hội bọn hắn biết từ khánh cũng không phải là loại kia sẽ trực tiếp nuốt hết bọn hắn những nhân viên này công lao tổ trưởng mà lại lâm phỉ phi liền được cực cao ban thưởng lần này bọn hắn ý chí chiến đấu sụp sôi liền n g h ĩ tại nhiệm vụ của lần này đại triển q u y ế n cước x o á t x o á t rất nhanh liền giống như lần trước từ khánh bọn hắn tiến nhập cấp một lang ra bay khoang thuyền có thể tự do xuyên thẳng qua ba mươi sáu trọng thiên cùng một trăm l i tám tòa đại lục rời đi lang gia phân lâu tiến về mục đích lần này ba mươi sáu trọng thiên một trong trí cao thiên phải biết trí cao thiên tại ba mươi sáu trọng thiên ngay trước đủ để đứng vào top mười tại trí cao thiên bên trong chú đóng duy nhất chân giới chín đại thế lực một trong chân giới cung chân giới cung cùng chân giới lâu khác biệt ở chỗ bồi dưỡng các loại vật ly kỳ cổ quái cũng tỉ như kim khuẩn quả chính là chân giới c u n g một vị vô thượng tồn tại tìm hiểu duy nhất chân giới huyền bí từ đó bồi dưỡng ra tới đặc thù bảo dưỡng mà lại hay là gần nhất mấy năm này bồi dưỡng ra tới càng là vẫn luôn không có hướng ra phía ngoài bản ra cũng không có hướng ra phía ngoài công bố thẳng đến vị này vô thượng tồn tại để lộ ra một chút tin tức chân giới lâu bên này ngay tại trước tiên biết cuối cùng cái này cùng chân giới cung vị này vô thượng tồn tại tiếp xúc nhiệm vụ vậy mà rơi xuống lang gia phân lâu bên này thậm chí còn được phân phối cho từ k h a h ông ông thời gian cực nhanh đ o mắt ngay tại sau một ngày cấp một lang gia bay khoang thuyền xuyên qua dòng giã thời gian một ngày mới vượt qua tầng tầng lớp lớp ba mươi sáu trọng thiên cùng một trăm số không tòa đại lục tiến nhập trí cao thiên đồng thời liền giống như tự động hướng dẫn bình thường tiến nhập vị kia chân giới cung vô thượng tồn tại tư nhân giới vực bên trong này tư nhân giới vực tên là vạn vật giới tổ trưởng lúc này dương vô linh nói ra kỳ thật tại nài bế quan trong khoảng thời gian này chúng ta tám cái bỏ ra rất nhiều tâm tư hiểu rõ cùng đã điều tra một chút chân giới tháp vị này vô thượng tồn tại đầu tiên vị này vô thượng tồn tại là duy nhất chân giới chín đại thế lực chân giới cung thái thượng cung phụng cụ thể tu vi cùng cảnh giới tự nhiên là sâu không lường được không phải chúng ta những này có thể biết đến vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta bất quá chúng ta đã biết vị này thái thượng cung phụng tên đầy đủ tướng mạo châu ha liền truyền thuyết tướng mạo châu ha nhưng thật ra là từ hỗn độn giới mà đến không biết trải qua bao nhiêu t u ế nguyện cùng gặp chắc trở lúc này mới đi tới hôm nay cấp độ này đúng vậy mặt khác chúng ta thăm dò được tướng mạo châu ha duy nhất hưng t h ú yêu thích chính là bồi dưỡng ra các loại vật khác biệt cho nên nàng đặc biệt ưa thích loại kia vật ly kỳ cổ quái cũng hoặc là là chưa bao giờ thấy qua cũng hoặc là là bị bồi dưỡng ra tới đặc thù đồ vật kim sa hổ lâm phỉ phi dương vô linh bọn hắn nghị luận ở mỹ l i ề n đam luận phải làm thế nào cầm xuống lần này mua sắm giao dịch hoàn thành lần này nhiệm vụ đặc thù đồ vật sao từ khánh thần sắc trầm âm hắn đã có ý nghĩ suy nghĩ ở giữa cấp một lang gia bay khoang thuyền tiến nhập vạn trước tiên l i ề n có một vị vĩnh hằng đại chân nhân xuất hiện chính là một vị người hầu hình tượng xuất hiện ở từ khánh tầm mắt của bọn họ bên trong đứng ở cấp một lãng phí bay khoang thuyền bên ngoài n g ư ờ i tốt vị này người hầu mặt lộ mỉm cười hướng về từ khánh bọn hắn hành lễ nói ra chủ thượng từng có phân phó xin mời mấy vị khách nhân tôn quý đi theo ta cái này dương vô linh bọn hắn rung động bởi vì đây chính là vĩnh hằng đại chân nhân cũng chính là đạt đến đệ nhị cảnh cực hạn tồn tại nhưng tại nơi này cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiếp khách người hầu r u n động ở giữa từ khánh bọn hắn đã từ cấp một lang ra bay trong khoang thuyền đi ra sau đó từ khánh bọn hắn liền theo vị này người hầu tiến nhập một tòa nguy nga đến cực điểm cung điện bên trong trắng lệ sắc sỡ loáng mắt các loại hình dung từ tại lúc này lộ ra cực kỳ tái nhợt vô lực có thể nói dương vô linh bọn hắn rung động liền chưa bao giờ đình chỉ qua liên thẳng đến bọn hắn đi tới l ạ i sảnh gặp được không ít đối thủ cạnh tranh thậm chí liền ngay cả trước đó tại khởi nguyên thần quốc gặp phải ra lam tộc cũng ở nơi đây ngay sau đó người hầu liền mang theo từ khánh đám người đi tới bọn hắn chuyên môn trên chỗ ngồi toàn bộ ngồi xuống khách nhân tôn quý vị này người hầu nói các ngài có bất kỳ sự tỉnh đều có thể trực tiếp phân phó ta、Ấn. từ khánh nhẹ gật đầu ngươi đi xuống trước đi là vị này người hầu cung kính gật đầu quay người rời đi đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng chờ đợi chỉ cần từ khánh bọn hắn có nhu cầu hắn liền sẽ trước tiên xuất hiện trên thực tế không chỉ là vị này người hầu ngay tại người hầu này bên người còn đứng lấy không ít người hầu h i ệ n nhiên là mang theo mặt khác đối thủ cạnh tranh tiến đến tổ trưởng lâm phỉ phi nói ra lần này chúng ta đối thủ cạnh tranh không ít trừ lần trước gia làm tộc bên ngoài còn có chín cái thế lực đ ỉ n h cấp cùng ba cái chín đại thế lực a từ khánh nhìn lâm p h phi một chút nói ra là cái nào ba cái thế lực tổ trưởng ngài nhìn lâm phi phi ra hiệu từ khánh một chút an vị tại bên trái nhất trên vị trí kia chán của bọn hắn ra có một cái đặc thù màu bạc con dấu con dấu này chính là vĩnh hằng con dấu đây cũng chính là nói bọn hắn là vĩnh hằng thành ân t ừ khánh nhẹ gật đầu còn có lâm phi phi tiếp tục nói chỉ chúng ta phía trước cách đó không xa cái kia m ấ y hàng ngồi chính là chín đại thế lực một trong chân giới duy độ cục có thống nhất phục sức chân giới duy độ cục t ừ khánh n h ỉ non một câu ân lâm phi phi nhẹ gật đầu chân giới duy độ cục thành viên toàn bộ đều là duy nhất chân giới sinh trưởng ở địa phương chủng tộc bọn hắn là yêu nhất xen vào chuyện bao đồng ỉ vào thực lực đủ cường đại còn tại duy nhất chân giới chế định một loạt quy củ liền có rất nhiều thế lực bởi vì vi phạm với chân giới duy độ cục chế định quy củ thậm chí đều bị tiêu d i ệ t cũng t h ỉ như nói hôn đội biển sinh linh cùng chủng tộc trước kia thời điểm chỉ c ầ n bước vào bất hủ liền có tư cách tiến vào duy nhất chân giới bởi vì chân giới duy độ cục chế định quy củ khiến cho hôn đội biển sinh linh nhất định phải bước vào đệ nhị cảnh tìm thật cảnh nắm giữ một c h i ề u chi lực mới có thể có tiến vào duy nhất chân giới lực lượng đương nhiên đây chỉ là trong đó một chút còn có rất nhiều quy củ đều là chân giới duy độ cục chế định chỉ bất quá chúng ta chân giới lâu cũng là chín đại thế lực một trong c ă trong k h ô n đó nội ớ i danh u y độ c nhất chính là tìm thật nhập chân giới quý cụ hỗn độn biển sinh linh nhất định phải dung hợp tam đại bất hủ bước vào tìm thật cảnh nắm giữ một triệu trí chi lực mới có thể tiến nhập duy nhất chân giới còn có loại sự tình này từ khánh trầm âm hãng Phỉ Phi trong miệng hiểu được một ít chuyện. chín thế lực, tên là Hương Nghị Chân giới công ty thế ngược trong miệng cùng, còn tên công này Giới được Cuối có cái lực, lực lại là Lâm là đại từ một ít một ty vậy ô không thượng biết mạnh cường cũng nắm nào. giả, giữ sức mạnh cỡ là v mà phục chế duy nhất c h â n giới đã sáng tạo ra một cái giả lập c h â n giới cùng loại với thế giới trò chơi bình thường về phần da làm tộc các thế lực lâm phỉ phi liền không có làm sao giới thiệu bởi vì ngay tại lâm phỉ phi xem ra lần này mới có thể được tính là đối thủ dĩ nhiên chính là m ặ t khác ba cái chín đại thế lực cũng chính là vĩnh hằng thành trân giới duy độ c ụ hương nghị trân giới công ty chư vị lúc này ngay phía trước có thanh em v ă n g lên lại nương theo lấy vô số sặc sỡ l ó a mắt sang chói đến cực điểm có một quảng trường khổng lồ chậm rãi dâng lên tại quảng trường chính giữa xuất hiện một vị áo đuôi tôm láo giả tóc trắng chính là một vị nhân tộc tại hạ trương phúc may mắn đạt được chủ thượng coi trọng coi là chủ thượng bản làng da bởi vì chủ thượng có việc lần này kim khuẩn quả giao dịch liền do ta bộ xương giả này đến xử lý áo đuôi tôm láo giả tóc trắng mặt lộ mỉm cười vừa mới nói xong t r ư ơ n g phúc tay phải vung lên giữa hư không xuất hiện từng mai từng mai trái cây màu vàng tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hảo quang tựa như là từng cái kim bình quả một dạng đây là chủ thượng tốn không ít tâm tư bồi dưỡng ra tới đặc thù trái cây trương phúc tiếp tục nói cho dù đối với chân giả cùng chân nhân cấp độ tới nói tác dụng là không nhỏ nhưng cũng chỉ đối với chân giả cùng chân nhân cấp độ hữu hiệu cứ như vậy ngược lại là thấp xuống không ít giá trị nhưng là cái này đặc thù trái cây có một cái ư u điểm đó chính là phi thường tốt bồi dưỡng trên cơ bản trồng xuống sau chỉ cần chừng mười năm liền có thể trực tiếp thu hoạch nếu như chiếu cố tương đối tốt mọc ra trái cây liền sẽ nhiều một ít chiếu cố không tốt lắm mọc ra trái cây liền sẽ ít một chút có thể yên tâm coi như ngươi không thế nào chiếu cố trên cơ bản cũng sẽ không chết sát xuất tử vong không đến một còn có trương phúc lại nói trái cây này nhưng thật ra là chủ thượng nghiên cứu thất bại phẩm phải nói ngoài ý muốn phẩm vốn là thí nghiệm thất bại nhưng lại mọc ra như thế một cái trái cây muốn nói chính là nhiều như vậy trương phúc tay phải vung lên tất cả kim khuẩn quả biến mất hiện tại các vị bắt đầu đầu ra đi lần này cạnh tranh chính là kim khuẩn quả bồi dưỡng quyền cùng bán ra quyền chư vị hẳn là rất rõ ràng chỉ cần là chân giới cung xuất phẩm bất kỳ vật gì tại không có đạt được chân giới cung trao quyền phía dưới một mình tiến hành giao dịch sẽ nhận đến từ chân giới cung hủy diệt đà kích xác thực trương phúc nói không có sai ngay tại rất sớm trước đó liền có một cái tự cho là thực lực cường đại nội tình cực kỳ hùng hậu thế lực đỉnh cấp bởi vì chân giới cung xuất phẩm đi ra một loại đồ vật khả năng trực tiếp đánh vỡ đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh ở giữa bình t r ư ớ n g đột phá tu vi cùng cảnh giới thế là cái này thế lực đỉnh cấp tại không có đạt được chân giới cung trao quyền phía dưới liền len lén trồng trọt cùng bồi dưỡng vật này thậm chí còn tiến hành bán ra cùng giao dịch tự nhiên mà vậy chuyện này tại không bao lâu sau liền bị chân giới cũng biết một ngày một đêm cái này thế lực đỉnh cấp liền bị chân giới cung triệt để từ duy nhất chân giới xóa đi liền xem như thế lực này bằng chi đều bị phá hủy sạch sẽ có một loại liên lụy cựu tộc cảm giác một trăm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh lúc này gia lam tộc cái thứ nhất mở miệng kêu giá một lát sau hai trăm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh ngay sau đó lại có một cái thế lực đỉnh cấp t ê u ra bốn hai trăm triệu một nghìn hai mươi bốn ba trăm triệu bốn thời gian trôi qua cái này đến cái khác thế lực đỉnh cấp đều đang k ê u giá trong bất chi bất giác giá cả vậy mà liền đã tiêu thang đến một tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh trình độ nhưng là vĩnh hằng thành chân giới duy độ cục ò n có hương nghị chân giới công ty đều không có kêu giá đồng dạng là t ừ khánh cũng rất bình tĩnh hắn nghe thế lực đỉnh cấp đang không ngừng kêu giá mà hắn bất vi sở động đồng dạng không có kêu giá đang lẳng lặng chờ đợi ngược lại là lâm phỉ phi bọn hắn đều có c h ú t g ấ p chương 439, n g ắ m long thảo dị liên chân giới chi hoa vạn tộc thế giới chi thụ chương 439, n g ắ m long thảo dị liên chân giới chi hoa vạn tộc thế giới chi thụ t ừ khánh kỳ thật biết đến bị lâm phỉ bay bọn hắn muốn bao nhiêu muốn cầm xuống lần này kìm khuẩn quả quyền h ạ chỉ dựa vào những n à y thọ tinh là vô dụng từ vừa mới bắt đầu. tướng mạo châu ha hứng thú chính là các loại đặc thù sự vật chỉ có lấy ra có thể cho tướng mạo châu ha cảm thấy hứng thú đồ vật mới có thể cầm tới kim khuẩn quả quyền hạn vì thế t ừ khánh còn cố ý hao phí không ít chân thực điểm thăng cấp cường hóa mấy dạng đồ vật mục đích đúng là vì có thể nhất cử cầm xuống nhiều kim khuẩn quả quyền hạn đến lúc đó lấy được kim khuẩn quả quyền hạn t ừ khánh không chỉ có thể đạt được kim khuẩn quả còn có thể từ đó thu hoạch được đại lượng lợi ích nhưng cái kia chân thực điểm tiêu hao liền không đáng giá nhất tới thời gian trôi qua rốt cục kim khuẩn quả quyền hạn cạnh tranh giá cả đứng tại hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh tả h ư u lan bị tộc bọn hắn liền đã trên c h á n toát ra m ồ hôi lạnh bọn hắn đã có chút không dám tăng giá bởi vì thật sự là quá mắc trọng yếu nhất chính là cho tới bây giờ chân giới cung chân giới lâu vĩnh h à n g thành hương nghị chân giới công ty đều không có ra giá, giá đúng lúc này hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh chân giới duy độ cục người dơ lên trong tay lệnh bài giọng bình tĩnh nói lại thêm một gốc trải qua một trăm hai mươi chín sáu lần đột biến ngầm long thảo một trăm hai mươi chín sáu trăm lần đột biến trương phúc cũng là kinh ngạc ánh mắt của hắn rơi vào chân giới duy độ cục trên thân thể người các ngươi nói thế nhưng là lời nói thật đương nhiên là lời nói thật chân giới duy độ cục mấy vị nhẹ gật đầu phi thường xác định nói ra châm tư một lát trương phúc không có nói chuyện mời các ngươi đem ngậm long thảo lấy ra trương phúc đạo có thể chân giới duy độ cục mấy vị gật đầu ngay sau đó đứng tại bọn hắn chính giữa vị kia có con mắt thứ ba tam nhãn tộc đứng dậy từ trong ngực lấy ra một vật cũng nhanh chóng biến lớn thế là liền biến thành một cái đặc thù bồn hoa bồn hoa bên trong càng là có đủ loại đặc thù huyền、diệu. lúc này không biết từ chỗ nào chỗ giữa hư không chuyến ra một đạo thanh nhâm thanh lãnh thanh nhâm này chủ nhân chính là nghiên cứu gia kim khuẩn quả tướng mạo châu ha tốt trưng ơ phúc tâm linh tần h hội nói ra hai tỷ một trăm không không tuổi thọ tinh cùng một trăm hai mươi chín sáu lần đột biến n g ậ m long thảo một gốc kêu giá lần thứ nhất còn có hay không tiếp tục ra giá lúc này tăng giá nữa thọ tinh đã không có ý nghĩa l a m bị tộc bọn hắn kêu giá nhiều lần như vậy nhưng là trương phúc nhưng không có một lần mở miệng ngược lại là chân giới duy độ cục mấy vị lấy ra một trăm hai mươi chín sáu lần đột biến n g ậ m long thảo trương phúc lại chính thức kêu giá cho nên l a m bị tộc bọn hắn đã hiểu muốn cạnh tranh kim q u ộ t quả chỉ dựa vào thọ tinh là vô dụng đối với tướng mạo châu ha tới nói lấy nàng cảnh giới cùng địa vị thọ tinh đối với nàng ý nghĩa không lớn ngược lại là loại này đặc thù sự vật bởi vì phù hợp hứng thú của nàng lại thêm tướng mạo châu ha vốn chính là đi loại này đường đi thậm chí còn đối với nàng tu vi có chỗ trợ giúp đ á n g chết lại là dạng này đáng giận a đây là giải thích chúng ta chỉ là tới bồi chạy lam bị tộc các loại sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám phát tác cái gì ngược lại là đang nghĩ biện pháp có hay không những biện pháp khác đem kim khuẩn quả quyền hạn đấu giá được tay đúng lúc này vĩnh hằng thành mấy vị d ơ lên trong tay lệ bài mấy vị này trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt có chút k i n h thường l ư ờ n chân giới duy độ cục mấy vị một chút ngữ khí bình tĩnh không nhanh không chẳng nói chân giới duy độ cục c h ẳ n g qua là một trăm hai mươi chín sáu lần đột biến ngậm long thảo mà thôi ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm l ạ đồ vật chỉ bằng loại vật này ngươi liền muốn đổi đi kim quần quả phá là có chút ý nghĩ h a o huyền vừa mới nói xong ông trong chốc lát vô tận hào quang nở rộ có từng đạo xiềng xích xuất hiện những xiềng xích này lại tụ h ợ p hợp lại cùng nhau không ngừng tiến hành các loại thăng hoa có các loại quang ảnh lưu chuyển cuối cùng tạo thành một đoá hai mươi tư phẩm mười hai thải liên hoa đây cũng là chúng ta vĩnh hằng thành tỉ mị bồi dưỡng g a tới dị liên trải qua một trăm tám mươi lần đột biến lúc này mới có như vậy kết quả vĩnh hằng thành mấy vị k h ỏ e miệng có chút dương lên tốt tốt tốt trưng ơ phúc trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười còn có thể tướng mạo châu ha thanh â m thanh lanh kia lần nữa chuyển đến hiển nhiên trưng ơ phúc nói tướng mạo châu ha không tại vậy chỉ bất quá là một cái lấy cớ nếu như từ khánh bọn hắn không bỏ ra nổi có thể làm cho tướng mạo châu ha động tâm đồ vật tướng mạo châu ha cũng liền lười n h á t đi ra dù sao tướng mạo châu ha a thế nhưng là chân giới cung vô thượng tồn tại địa vị cao cả thực lực siêu nhiên cảnh giới siêu nhiên mà từ khánh bọn người mặc dù cũng là xuất từ chín đại thế lực nhưng mặc kệ là địa vị thực lực trên cảnh giới đều kém xa tít tắp tướng mạo châu ha hào hào trương phúc thâm hít một hơi ánh mắt có chút tỏa sáng lại nói hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh cùng một trăm tám mươi lần đột biến dị lên i một gốc tiêu giá lần thứ nhất xin hỏi còn có hay không tăng giá nữa có chút trầm mặc một lát hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh cùng một trăm tám mươi lần đột biến dị lên i một gốc tiêu giá lần thứ hai trương phúc trầm tiếng nói hô đúng lúc này hương nghĩ chân giới công ty mấy vị kia đứng v ậ y đứng tại chính giữa vị kia chỉ là tay phải v u lên đột nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn tách ra một đoá trong suất đoá hoa cái này không khỏi lại sẽ tại nơi trốn có người ánh mắt đều hấp dẫn tới bởi vì đây cũng không phải là một đoá đơn giản hoa mà là một đoá chân giới chi hoa chỉ có tại cực kỳ dưới tình huống đặc thù mới có thể tỏa ra chân giới chi hoa đột biến một trăm linh tám lần chân giới chi hoa lại thêm hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh thế là hương nghĩ chân giới công ty ra giá tê toàn t r ư ờ n g hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì chân giới chi hoa cực kỳ c h â n quý cụ thể giá trị khả năng đều vượt qua kim quần quả nhưng là hương nghĩ chân giới công ty hay là lấy ra cho nên đây đã là tràn g i đấu giá cái này chân giới chi hoa hay là đột biến một trăm linh tám lần chật chật hương nghĩ chân giới công ty các ngươi ra cái giá tiền này chẳng lẽ không sợ lô vốn sao các vị c h â n kinh vĩnh hằng thành cùng chân giới duy độ cục còn mở miệng rêu cận kỳ thật đối với chúng ta tới nói kiếm lời không kiếm lời thọ tinh không quan trọng chủ yếu vẫn là hương nghĩ chân giới công ty muốn cùng tướng mạo châu ha đại nhân hình thành quan hệ tốt đẹp hương nghĩ chân giới công ty mấy vị mặt lộ mỉm cười nói ra cũng không tệ lắm lúc này tướng mạo châu ha thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên nhưng cũng chỉ là đánh giá một cái cũng không tệ lắm thôi hô trưng phúc thấm hít một hơi h ư ơ nghĩ n g chân giới công ty đã ra giá một đoá đột biến một trăm linh tám lần chân giới chi hoa lại thêm hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh đ i ệ u giá lần thứ nhất còn có hay không ra giá lần này toàn trường yên tĩnh không có người nào nghị luận nữa cùng ra giá bởi vì h ư ơ nghĩ n g chân giới công ty đã đem giá cả ra được cao nhất thậm chí là không giới hạn dưới loại tình huống này tự nhiên không có khả năng lại có ai ra giá cái này cái này lúc này lâm phỉ phi bọn hắn cũng gấp đến xoay quanh từ đầu đến cuối từ khánh đều không có đi ra một lần giá nhưng mà h ư nghĩ chân giới công ty lại ra giá quá cao dưới loại tình huống này lâm phỉ phi căn bản nghĩ không ra biện pháp gì bọn hắn cảm giác nhiệm vụ lần này muốn thất bại một đoá đột biến một trăm linh tám lần chân giới chi hoa cùng hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh hai lần một đoá đột biến một trăm linh tám lần chân giới chi hoa cùng hai tỷ một trăm linh tuổi thọ tinh ba lần liên tiếp ba lần kêu giá đã nhanh muốn thành ra o ở đây các vị đều cảm thấy kim khuẩn quả quyền hạn không phải hương n g h ĩ chân giới công ty không còn ai thậm chí hương n g h ĩ chân giới công ty mấy vị kia đều đã lộ ra nụ cười hài lòng nhưng mà ngay tại trương phúc sắp đã định thời điểm chờ một chút thế là từ khánh liền cố ý ở thời điểm này đứng lên lập tức toàn trường mọi ánh mắt tụ tập tới chân giới lâu bọn hắn muốn ra giá sao thế nhưng là hư nghĩ chân giới công ty đã ra giá không giới hạn bọn hắn ra lại giá đó chính là thâm hụt tiền mua bán chân giới lâu là làm giao dịch cùng m u a bán cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý các vị nghị luận ở mỹ ba không khỏi lâm phỉ phi bọn hắn ngừng hô hấp ta ra giá từ khánh thần sắc bình tĩnh khoe miệng có chút dâng lên trong lòng đã sớm đã tính trước tay phải hắn vung lên có một gốc màu xanh ngọc dây leo từ lòng bàn tay của hắn lan tràn vạn tộc thế giới chi thụ từ khánh đạo đây là vật gì chưa bao giờ thấy qua giống như không phải duy nhất chân giới giống loài cái này ở đây các vị đều là s ư c sở không có sai đây là thế giới tri thụ đầu tiên vạn vật đồ g i á m ở trong tờ thứ nhất thu nhận sử dụng chính là vạn tộc bản nguyên thế giới hắn tiêu hao tương ứng chân thực điểm đem vạn tộc bản nguyên thế giới tăng lên tới lv ba mươi trình độ có thể nói vạn tộc bản nguyên thế giới vị cách thậm chí siêu việt hôn đột hại thế là ngay tại vạn tộc bản nguyên thế giới tấn thăng đến lv ba mươi về sau dựa theo từ khánh ý nguyện vận dụng ra một gốc cực kỳ đặc thù vạn tộc thế giới tri thụ từ khánh đem nó từ lv ba mươi vạn tộc bản nguyên trong thế giới lấy ra cũng lực ngưỡng nhờ vạn lượng nó nhận giám thu vật đổ giám lực lượng đem nó thu nhận sử dụng. sau ử dụng. s đó, đ Từ Khánh lại e một lờ vờ m vạn vờ tấn thăng đến 30. Tiêu tương ứng chân thực điểm. Từ đó, liền này tộc thế thụ Thiêu thực Từ chi được cây này cực hao giới điểm. đó, lờ k ỳ t h ế giới đ ặ c thù còn h thụ khắc, i một đây là ông. Sau c chưa chờ các vị kịp phản ứng lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố huy áp ngay tại giữa hư không có một vị tóc đỏ thần nữ đi ra vị này tóc đỏ thần nữ chính là tướng mạo châu ha Xoát, T hắn lập tức túi người c h à o vạn bối từ khánh b á i kiến đại nhân ân tướng mạo châu ha lại không thời gian cùng từ khánh lãng phí miệng l ư ỡ i mà l à thẳng vào chủ đề nói gốc này vạn tộc thế giới chi thụ ngươi là từ đâu mà đến đại nhân từ khánh lại đi lễ hắn nói ra kỳ thật vạn bối cũng là trải qua vô số kiếp nạn lúc này mới từ hỗn độn hải bước vào duy nhất chân giới thật vất vả tại duy nhất chân giới có yếu đớt một chỗ cám rủi cho nên gốc này vạn tộc thế giới chi thụ là vạn bối tại hỗn độn hải ở trong ngoài ý muốn bật được hô tướng mạo châu ha thấm hít một hơi ngự khí lại có chút không thể tin được không nghĩ tới hôn đ ộ n hải vậy mà thật sự có thể vận dụng ra bực này sự vật、Tốt. tướng mạo châu ha nói thẳng bản tọa cùng ngươi đổi đa tạ đại nhân từ khánh thần sắc vui mừng cái gì cái này làm sao có thể cho nên đây rốt cuộc là cái gì cây thế nhưng là vì cái gì trên gốc cây này khí thức thậm chí ngay cả chân giới chi hoa một phần vạn cũng không bằng đâu đây là vì cái gì dựa vào cái gì lựa chọn gốc cây này ở đây các vị kinh ngạc bọn hắn đều chừng lớn hai con ngươi khó có thể tin c r ư n g phúc tướng mạo châu ha từ từ khánh trong tay nhận lấy lờ vờ ba mươi vạn tộc thế giới c h i thụ tâm tư đã hoàn toàn đắm chìm trong đó càng là có chút khó mà tự kiềm chế chuyện còn lại liền giao cho xử lý tướng mạo châu ha phân phó nói là trương phúc túi người chào ân ông tướng mạo châu ha hư không tiêu thất từ đầu đến cuối nàng đều không để ý đến toàn trường mặt khác các vị thật giống như bọn hắn đều không tồn tại một dạng dựa vào cái gì hư nghĩ chân giới công ty mấy vị kia không nhịn được chất vấn trương phúc chư vị lúc này trương phúc sắc mặt đã lạnh xuống theo giao dịch giới thiệu ở đây các vị trừ từ khánh bọn hắn bên ngoài liền đã không còn là khác nhân tự nhiên mà vậy trương phúc bọn hắn cũng không có tất yếu khuôn mặt tươi cười đón lấy đây là chủ thượng quyết định chúng ta chỉ cần tuân thủ là có thể mà lại đây vốn chính là chủ thượng đồ vật chủ thượng muốn cho người đó liền có thể cho ai chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn can thiệp chủ thượng trương phúc trầm tiếng nói thế nhưng là thương nghĩ chân giới công ty mấy cái còn muốn nói tiếp thứ gì đủ vê anh trương phúc trên thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng lúc này các vị mới phản ứng được nơi này là trương phúc bọn hắn địa phương bọn hắn trước đó khách khách khí, khí đó là đem nhóm người mình coi là khách nhân hiện tại trên thực tế tướng mạo châu ha sở dĩ có thể coi trọng từ khánh đồ vật cũng là bởi vì từ khánh vạn tộc chân giới chi thụ là từ hỗn độn hải ở trong từng bước một tấn thăng phá vỡ hỗn độn hải giá trị tăng lên tới lờ vờ ba mươi về sau càng là đạt đến duy nhất chân giới trình độ phải biết tướng mạo châu ha vốn chính là từ hỗn độn hải bước vào duy nhất chân giới Trọng nhất là, tướng yếu là, bốn Châu Ha bản thể kỳ thật bản chính là một kỳ là g c b ì h trăm h nhất cây phong, tại hôn độn hải ư ờ n độn g tại t cây ở o trong ngoại n nàng trận muốn tỉnh, từng tấn g giới, sở bởi thuộc thế một thức một t h lại bước vì ý n đến g đặt h ô nay trình độ. bốn ở i giới chi vậy, LV30 vạn tộc thế giới chi thụ đ i với à n g mươi à lv ba mươi kiếm thật thuật, đạt tới ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi Trưng 440, LV30 kiếm thật thuật, đặt tới 3 vạn đạo màu trắng vạn LV30 kiếm màu đạo từ chân giới duy độ cục giả lập chân giới công ty cùng lĩnh hàng tộc ở trong chỗ hết tài năng lấy cái giá thấp nhất thu được lợi ích lớn nhất thời gian trôi qua nửa ngày sau từ khánh tử trương phúc trong tay lấy được một mươi không không không m a i kim khuẩn quả đây chỉ là nhóm đầu tiên kim khuẩn quả theo giao dịch hoàn thành phía sau kim khuẩn quả số lượng sẽ càng ngày càng nhiều một trăm không không không mấy triệu ngàn vạn đều là có khả năng tốt từ khánh diện lộ mỉm cười hắn cùng trương phúc đều là nhân tộc mặc dù tại duy nhất chân giới ở trong nhân tộc số lượng không ít mà lại trong nhân tộc còn có không ít chi nhánh nhưng hiển nhiên từ khánh cùng trương phúc rất tương cận đá tạ t ừ khánh đem một mươi hai kim khuẩn quả nhận cũng đem còn lại hai tỷ một trăm linh hai thọ tinh giao cho trương phúc song phương lần thứ nhất giao dịch coi như đã đặt thành cáo tử t ừ khánh cùng lâm phỉ phi bọn hắn đều đi vào cấp một lang gia bay trong khoang thuyền cũng hướng trương phúc bọn hắn cá o biệt mà trương phúc bọn hắn cũng đưa mắt nhìn từ khánh rời đi cấp một lang gia bay khoang thuyền đã hóa thành một đạo lưu quang phá không biến mất rời đi tướng mạo châu ha địa bàn hướng về lang gia phân lâu tiến lên đã tại trên đường trở về ông đúng lúc này tư khánh bọn hắn vừa rời đi không lâu tướng mạo châu ha lần nữa lộ diện chủ thượng tham kiến chủ thượng chưng ơ phúc bọn hắn hướng về tướng mạo châu ha túi người chào việc này đã xong các ngươi cũng nên trở về bản tướng tướng mạo châu ha đạo là tuân mệnh cần tuân chủ thượng p h á p chỉ vừa mới nói xong chưng ơ phúc bọn người quanh thân tản ra hào quang vậy mà hóa thành từng sợi tóc đen bay trở về đến tướng mạo châu ha trên thân trở về đến lúc đầu bản tướng nguyên lai chưng ơ phúc bọn hắn chẳng qua là tướng mạo châu ha vì lần này giao dịch từ đó dùng tóc của mình biến ra mà thôi từ khánh tướng mạo châu ha nhìn qua từ khánh rời đi p h ư ơ n vị bản tọa ở trên người của ngươi cảm thấy khí tức đặc thù cỗ khí tức này có lẽ sẽ cho cái này duy nhất chân giới mang đến hoàn toàn mới hy vọng Mặt khác, tướng mạo châu ha nhìn qua thân r o n vạn g tay tộc t lờ vỡ ế đến thế biến giới nàng cùng là dạng gì lượng nguyên giới chi rơi mới biển chi chầm lực có thụ, thể hôn thụ thành tư, đột bản vào là để b y giờ t r ì h Châu Ha thân độ. Ông, tướng Mạo châu ha thân ảnh tại từ từ biến mất hình ảnh nhất truyền từ khánh bọn hắn đã về tới lan g g i a phân lâu mà nhiệm vụ lần này hoàn thành chủ yếu công lao tự nhiên là tại từ khánh trên thân lần này nhiệm vụ ban thưởng trên cơ bản cũng là thuộc về từ khánh lâm phỉ phi bọn hắn ngược lại là không có giúp đỡ được gì nhiệm vụ lần này hoàn thành từ khánh thu được chín mai kim khuẩn quá bán thưởng còn có mười viên vạn năm thọ tinh bán thưởng cùng về sau mỗi lần k i m khuẩn quả giao dịch r í c h lợi một phần vạn đương nhiên t ừ khánh cũng không có quên lâm phỉ phi bọn hắn mặc dù không có công lao gì nhưng cũng coi là cũng có khổ lao cho nên t ừ khánh thuận miệng đ ề một câu khiến cho lâm phỉ phi bọn hắn cũng thu được có chút ban thưởng đạt ã t ổ t r ư ở n g tổ trưởng từ nay về sau, nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Không sai. Tổ trưởng, ta từ trong mắt tính nay ngươi nói chúng Không ngài chính ngọn đèn chỉ đường. Lâm phỉ phi bọn hắn hưng phấn cùng kích động, nhìn qua từ khánh trong ánh mắt chàn đầy sùng bái cùng kính sợ, bọn hắn sau, sai. qua đầy về sợ, gì cái cái phi bái đó. chỉ kích phỉ làm là Lâm kết quả từ khánh vậy mà cũng cho bọn hắn tỉnh công thu được có chút ban thưởng cho nên từ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc lâm phỉ phi bọn hắn triệt để tin phục từ khánh đi từ khánh khoát tay áo ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện các ngươi cũng đừng có lại ở chỗ này lấy đi làm việc chính mình sự t ì n h đi thôi là tuân mệnh tổ trưởng tổ trưởng ngài liền hảo hảo bế quan cái khác chuyện nhỏ chúng ta sẽ toàn bộ hoàn thành không sai chúng ta tuyệt đối sẽ không để phức tạp việc nhỏ ảnh hưởng đến ngài tu luyện lâm phỉ phi bọn hắn nhanh chóng đạo ân từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu lập tức lâm p h phi bọn hắn liền rời đi sau đó từ khánh cũng liền lần nữa tiến nhập phòng bế quan hắn lấy ra chín mai kim khuẩn quả chân nhân cấp độ chỉ có thể ăn chín mai kim khuẩn quả ăn cái thứ m ộ ư ơ i kim khuẩn quả liền sẽ vô hiệu hô từ khánh thâm hít một hơi hắn ngồi xếp bằng vi độ chân p h á p vận chuyển thọ luân hiển hóa hai mươi chín chín trăm đạo màu trắng vòng tuội cũng hiển hóa ra ngoài ông ông ba phóng xuất ra vô tận giống như ánh sáng màu trắng sáng chói chói mắt càng là ẩn chứa lực lượng cường đại có thể nói có thể nhưng tụ ra 29,000-900 đạo mà u từ r ắ n vòng g t u khánh còn không vừa lòng hắn còn muốn tiếp tục nếu tại chân giả cấp độ liền đạt đến lý luận cực hạn một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi như vậy tại chân nhân cấp độ cũng không phải không có khả năng đạt tới lý luận cực hạn ba vạn đạo tới đi từ khánh thâm hít một hơi hắn lấy ra một viên kim quần quả sau đó há miệng đem cái này tựa như cảm giác cấp bách bình thường kim khuẩn quả ăn xuống dưới hơi anh trong chốc lát có một cỗ năng lượng mênh mông mãnh liệt mà ra từ khánh nhắm lại hai con người bắt đầu vận chuyển vĩ độ chân pháp từ t ừ luyện hóa cùng hấp thu kim khuẩn quả năng lượng sau đó lại đem luyện hóa năng lượng rót vào màu trắng thọ lân u ở trong từ từ ngưng tụ ra một đạo lại một đạo màu trắng vòng tuổi khi tức cường độ cũng đang chậm rãi tăng lên bốn một đạo hai đạo ba đạo bốn từ, từ theo thời gian trôi qua kim khuẩn quả từ từ bị từ khánh luyện hóa n g n g luyện ra một đạo lại một đạo niên luân cuối cùng từ khánh đem kim khuẩn quả hoàn toàn hấp thu luyện hóa về sau cũng chỉ là ngưng tụ ra chín đạo vòng tuổi cứ như vậy màu trắng vòng tuổi số lượng liền đạt đến hai mươi chín chín trăm linh chín đạo bất quá lần này luyện hóa cùng hấp thu kim khuẩn quả tốn thời gian m ộ ư ơ i năm trong vòng m ộ ư ơ i năm lang gia phân lâu không có chuyện gì phát sinh ngược lại là lang g i a phân lâu cùng khởi nguyên thần quốc bên kia lại tiến hành một lần giao dịch cũng cùng tướng mạo châu ha bên kia tiến hành giao dịch hai lần giao dịch lang gia phân lâu đều kiếm lời không ít đương nhiên từ khánh cũng đã nhận được một phần bạt chia vẹn vẹn chỉ là một phần bạt chia liền nhiều đến m ư ơ i 000 mai tử thọ tinh sau khi xuất quan từ khánh ngay đầu tiên liền được tin tức này chính là đem tin tức truyền thống đến từ khánh trên lệnh bài trong tay mặt này mới khiến từ khánh biết được một trăm linh tuổi thọ tinh từ khánh c h â n kinh có chút khó tin không nghĩ tới vậy mà có thể được đến nhiều như vậy thọ tinh c h ư a đây chính là một trăm linh tuổi thọ tinh mà không phải vạn năm thọ tinh dựa theo giá trị tới nói một viên một trăm linh tuổi thọ tinh tương đương với một mươi hai vạn năm thọ tinh nếu như vạn vật đồ dám tiến hành hấp thu hóa có thể thu hoạch được dòng d ã một n g à n tỷ đ i ể m báo chân thực điểm cho nên mặt khác ô thời gian mười năm lâm phỉ phi bọn hắn đều hoàn thành mấy cái mua sắm nhiệm vụ nhưng là từ khánh đều đang bế quan cho nên không có thời gian tham gia lâm phỉ phi bọn hắn đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ban thưởng cũng phân phối rất tốt tối thiểu nhất từ khánh có thể an toàn bế quan không cần lo lắng lan g ra phân lâu những việc vật này nếu không có chuyện gì vậy liền tiếp tục bế q u a n đi từ khánh thần sắc trầm âm còn có tám viên kim quần quả hấp thu một viên cần mười năm tám viên chính là tám mươi năm cho nên ta tối thiểu còn muốn bế quan tám mươi năm thế là từ khánh lần nữa bước vào phòng bế quan lần này xuất quan từ khánh cũng không gặp người nào đau mắt lại là mười năm từ khánh hấp thu mai thứ hai kim quần quả lần nữa ngưng luyện ra chín đạo màu trắng vòng tuổi khiến cho màu trắng vòng tuổi số lượng đạt đến hai mươi chín chín trăm mười tám đạo trình độ mặt khác tại trong mười năm này Khởi nguyên thần quốc cùng tướng mạo châu ha đều không có tiến hành qua lần thứ ba giao dịch cho nên từ khánh không có đạt được chia thời gian cực nhanh từ khánh hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện không dành bận tâm thời gian trôi qua m ộ ư ơ i năm hai mươi năm ba mươi năm bốn trong bất chi bất giác tám mươi năm đã qua tám mươi năm cũng không có phát sinh việc đại sự gì hết thể hay là như cũ bất quá từ khánh biến hóa lại không nhỏ bởi vì hắn đã đem chín mai kim khuẩn quả toàn bộ hấp thu luyện hóa đạt đến cực hạ coi như lại hấp thu luyện hóa kim khuẩn quả cũng không còn tác dụng gì nữa không cách nào lại là từ khánh mang đến bất kỳ tăng l ê n hô từ khánh thâm hít một hơi hắn tâm niệm kẽ h động ngay tại sau đầu của hắn lần nữa nổi lên màu trắng thọ luân cùng màu trắng nghi luân thọ luân to lớn màu trắng vòng tuổi sáng trói cẩn thận xem xét khoảng chứng hai mươi chín chín mươi chín không đạo b ạ c h sắc vòng tuổi chín mai kim quần quả toàn bộ hấp thu luyện hóa cũng chỉ là tăng lên chín mươi đạo b ạ c h sắc vòng tuổi cho nên khoảng cách trên lý luận ba vạn đạo còn kém mười đạo nhưng mà cái này đã rất cực hạn bởi vì từ khánh cũng điều tra qua liền trước mắt hắn biết toàn bộ duy nhất chân giới mặc kệ là bất kỳ thế lực bất kỳ tồn tại chỉ cần là có ghi lại ở từ đầu đến cuối liền không có ai tại chân nhân cấp độ đem màu trắng vòng tuổi số lượng tu luyện tới 29,99 ư h í n c đạo cao nhất cũng chính là 29,000 9 i c trăm đạo thôi cho nên nói từ khánh hiện tại đã so cao nhất 29,000 9 i c trăm đạo đều nhiều chín mươi đạo chỉ bất quá từ khánh vẫn như cũng là không vừa lòng không được từ khánh lắc đầu cũng chỉ thiếu kém m ộ ư ơ i đạo chỉ cần lại ngưng tụ ra m ộ ư ơ i đạo màu trắng vòng tuổi ta liền có thể đạt tới lý luận cực hạn ba vạn đạo ta nhất định phải đạt thành h i ệ n nhiên mục tiêu này cũng đã trở thành từ khánh một cái chấp h nhiệm nhưng mà muốn lại tăng thêm màu trắng vòng tuổi số lượng đã không có biện pháp khác kim khuẩn quả xuất hiện cũng là một trận n g o à i ý muốn thí nghiệm dẫn đến căn bản không có khả năng phục chế vĩ độ chân pháp ở trong ghi chép chín loại biện pháp cũng là toàn bộ duy nhất chân giới có khả năng tìm ra tất cả biện pháp bởi vậy từ khánh đã không có biện pháp khác hô từ khánh thâm hít một hơi ánh mắt của hắn sáng lên nếu không có biện pháp khác vậy ta cũng chỉ có thể lại tu luyện một môn chân pháp đem nó không ngừng tăng lên lấy r a tăng màu trắng vòng tuổi nghĩ tới đây từ khánh không do dự nữa tâm niệm vừa động trong đầu liền nổi lên liên quan tới kiếm thật thuật cơ bản tin tức phải biết từ khánh tự từ bái c h â nhẹ láo l vi i sư sau, ,4 điểm báo 1 gật đầu hắn tâm niệm kẽ động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tăng lên kiếm thật thuật ông ông ông ba lập tức vạn vật đồ giám đang không ngừng lõe ra hảo quang t ừ khánh cũng tiến nhập một trạng thái đặc biệt bắt đầu lĩnh hội đủ loại huyền bí quanh thân xuất hiện từng đạo vĩ độ kiếm khí kiếm thật thuật đẳng cấp đang nhanh chóng tăng lên lấy lờ vờ một lờ vờ mười lờ vờ hai trăm linh bốn ông lập tức ngay tại kiếm thật thuật tăng lên tới lờ vờ hai mươi thời điểm t ừ khánh chấn động toàn thân thọ luân sinh ra biến hóa vĩ độ kiếm khí bạch quan ngưng tụ thế là vậy mà thật ngưng tụ ra thứ hai mươi chín phẩy chín mươi một đạo màu trắng vòng tuổi vòng tuổi tản ra kinh khủng màu trắng vĩ độ kiếm khí rất mạnh vô cùng mạnh tư khánh hai mắt tỏa sáng hắn h ư n g phấn lên nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần đem tâm tư tiếp tục đầu n h ậ p tiến vào kiếm thật thuật ở trong tiếp tục tăng lên kiếm thật thuật đẳng cấp lv hai mươi m lv h a l ă v hai t r c ó thể nói liền từ lv hai m bắt đầu kiếm thật thuật chỉ cần tăng lên một cái cấp bậc ẩn chứa đủ loại huyền bí liền có thể là từ khánh lại ngưng tụ ra một đạo màu trắng vòng tuổi trên thực tế lần nữa nhìn lại từ khánh ở phía sau ngưng tụ ra đã không có khả năng xưng là vòng tuổi mà hẳn là xưng là kiếm luân cái này đại biểu từ khánh phá vỡ duy nhất chân giới cực hạn mở ra vòng tuổi bên ngoài đồ vật kiếm luân màu trắng siêu việt tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi vê anh rốt c ụ c từ khánh đem kiếm thật thuật tăng lên tới lv 3 0 m à cái này cũng đ ạ t đến trước mắt có khả năng tăng lên cực hạng nếu như tiếp tục tăng lên lv 3 0 kiếm thật thuật liền từ khánh trước mắt tu vi mà nói lv 3 a m ư t kiếm thật thuật sẽ mất k h ô n g chế cho nên trước mắt chỉ có thể đem kiếm thật thuật tăng lên tới lv 3 0 bất quá đã đủ rồi bởi vì ngay tại kiếm thật thuật tăng lên tới lv 3 0 giờ k h ắ c này vô số vĩ độ kiếm khí bạo phát sinh ra khủng bố đến cực điểm ba động thậm chí toàn bộ lang già phân lâu đều bị ảnh hưởng đến、Bang、ba mươi giờ khác này Tiếng kiếm reo vậy a n lên. g v mà tại làng già phân lâu trên không ngưng tụ ra một đạo vô tận nguy nga to lớn cự kiếm màu trắng kiếm này thẳng vào mây xanh phảng phất muốn xuyên phá ba mươi sáu trọng t i ề n bổ ra một trăm linh tám tòa đại lục bình thường quả thực là khủng bố đến cực điểm b ấ t quá cố khí tức này xuất hiện rất nhanh biến mất cũng rất nhanh trong phút c h ố c tôi h liền triệt để biến mất không thấy mà lại đã mất đi bằng dáng không cách nào bị truy tung cùng phát giác được nhưng là cố khí tức này hay là kinh động đến duy nhất chân giới không ít đại lão những đại lão này nhao nhao đem ánh mắt vượt qua vô tận thời không cùng khoảng cách rơi vào làng già phân lâu ông ông ông ba lập tức có từng vị đại lao cấp đạo đạo ánh mắt ném nhìn mà đến bởi vì vừa mới khí tức biến mất quá nhanh bọn hắn không cách nào khóa chặt từ khánh vị trí chính xác nhưng là liền lấy thủ đoạn của bọn hắn cùng cảnh giới còn có thể dò xét đến cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức là đến từ lang gia phân lâu cho nên liền nhìn sang Anh. nhưng n h mà vạn thiên nhận h i ể n lộ khí tức kinh khủng hiện lên có chút vô hình ba động bao phủ toàn bộ lang gia phân lâu khiến cho những đại lão này cấp tồn tại không cách nào nhìn trộm lang gia phân lâu chứ vị các ngươi vượt biên l ê n giới vạn thiên nhận ngữ khí bình tĩnh lại ẩn chứa không thể nghi ngờ vì thế vạn thiên nhận nguyên lai là lang gia phân lâu lâu chủ vừa mới chỉ là đã nhận ra một cỗ khí tức đặc thù cho nên mới sẽ có chỗ m ạ o phạm không sai các vị đại lao cấp tồn tại thanh â m vang lên vừa mới chỉ là bản tọa có cảm giác nộ cùng đột phá thôi vạn thiên nhận nói chứ vị hay là mời trở về đi đừng lại tùy ý nhìn trộm lang gia phân lâu bằng lúc này có một đạo thanh âm thanh lanh vang lên sự tình lần trước ngươi suy tính như thế nào không thế nào vạn thiên nhận ngữ khí bình thản hử đối phương hử lạnh một tiếng lập tức rời đi tư khánh cuối cùng mọi ánh mắt rời đi vạn thiên nhận cảm giác không đến bất luận cái gì nhìn trộm về sau lúc này mới cúi đầu á n hiện mắt của hắn vượt trùng của qua đ tại, bản bản tại xem ra bản tọa là bị thật già lựa gạn kém chút náo ra một cái lớn ô long hiện nhiên từ khánh lần này v ư c t phá đột nhiên bạo phát đi ra khí tức vậy mà dẫn động duy nhất trên giới bản nguyên dung chuyển vừa mới đạo tiêu màu trắng kiếm trụ chính là vạn thiên nhận vậy mà đều cảm thấy một hơi khí lạnh quả thật là khủng bố đến cực điểm suy nghĩ ở giữa vạn thiên nhận thần sắc k h ẽ động tay phải hắn vung lên có từng đạo hình ảnh xuất hiện ngay tại những ngày hình ảnh màn sáng ở trong hiện ra từ khánh tại lang gia phân lâu hành động khởi nguyên thần quốc vạn thiên nhận nhìn thoáng qua trên thực tế từ khánh chẳng qua là lang gia phân lâu tầng thứ nhất mua hàng từng tổ từng tổ dài dựa theo lang gia phân lâu toàn bộ hệ thống tới nói thuộc về người tầng dưới chót vật cho nên vạn thiên nhận bình thường cũng sẽ không chú ý loại này người tầng dưới chót vật cũng sẽ không chú ý người tầng dưới chót vật nhiệm vụ cùng hành động hiện tại vạn thiên nhận ngay tại nhìn kỹ từ khánh hành động tướng mạo châu hà vạn thiên nhận rất nhanh chú ý tới từ khánh trước đó hoàn thành nhiệm vụ kim khuẩn quả đây chính là một cái đặc thù đồ vật có thể đánh tốt cơ sở vững chắc nếu như bản tọa lúc trước thời điểm có thể xuất hiện kim khuẩn quả lời nói bản tọa tại chân nhân cấp độ nội tình liền có thể lại đề thăng một cái cấp độ cho nên nói kim khuẩn quả mặc dù đối với chân nhân cùng chân giả cấp độ có hiệu quả nhưng lại có thể tăng cường nội tình cùng cơ sở đối với mỗi một vị thiên tài tới nói đều là đồ tốt a vạn thiên nhận kinh ngạc một chút giả lập chân giới người của công ty đều ra đến chân giới chi hoa đây chính là một cái chân chính ba bối giá trị cực cao kết quả lại còn là bị từ khánh cầm x u ố n g mà từ khánh xuất ra đi trao đổi cũng không phải là chúng ta lang ra phân lâu sớm chuẩn bị tốt đột biến một trăm hai mươi chín h sáu n h ư ơ i lần vạn giới hoa mà là chính hắn chuẩn bị vạn tộc thế giới chi thụ tướng ự nhiên là không đáng cái gì thọ tinh. n thọ h cái là gì n g là, t ư mạo châu ha c mới, mới làm ra quyết định tư khánh lúc này mới đánh bại mặt khác đối thủ cạnh tranh cái này từ khánh quả nhiên là có bản lĩnh vậy mà cầm xuống sinh ý này vạn thiên nhận hài lòng nhẹ gật đầu phóng bế bê quan bên trong ông ông ông ba tư khánh từ trạng thái đặc thù ở trong thất tỉnh hắn mở ra hai con người tâm niệm vừa động ở giữa quanh thân nổi lên từng mai từng mai đặc thù chân ấn phải biết từ khánh tại đột phá đến chân giả viên mãn đồng thời đạt đến lý luận cực hạ một trăm linh tám đạo màu đen vòng tuổi khiến cho từ khánh đạt được duy nhất chân giới bản nguyên tán thành thế là từ khánh liền nắm giữ duy nhất chân giới bản nguyên c h i ấn cũng xưng là chân ấn hiện tại từ khánh tiến hơn một bước bước vào chân nhân viên mãn đồng thời cũng đạt tới lý luận cực hạ ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi khiến cho từ khánh tiến một bước đạt được duy nhất chân giới bản nguyên tán thành cứ như vậy từ khánh thì càng tiến một bước nắm giữ duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn cũng xưng là chân ấn nhị cho nên từ khánh nắm giữ chân ấn nhất trọng cùng chân ấn nhị trọng đồng thời lờ v ỡ ba mươi kiếm thật thuật hòa tan vào vĩ độ chân pháp ở trong trở thành vĩ độ chân pháp một bộ phận dung hợp trở thành vĩ độ kiếm thật thuật lưỡng trọng chân ấn từ khánh nỉ non quanh thân pháp ấn dung nhập trong cơ thể của hắn khiến cho tự thân khí tức tiến một bước tăng cường cứ như vậy ngược lại là tiến hơn một bước mặt khác ta hiện tại đã đạt đến chân nhân viên mãn mà lại cũng đã ngưng tụ ra ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi đạt đến chân nhân cấp độ trên lý luận cực hạn sau đó ta cũng nên tiếp tục đột phá bước vào đại chân nhân cấp độ bốn Vĩ LV10, độ điểm chân pháp LV10, 900 triệu b á o 512 v ạ n điểm báo chân tâm h thể thăng ự c có cấp. điểm t 4.、Tâm、niệm vừa động từ khánh ý tứ trao đổi vạn vật đồ giám cơ bản tin tức hiện ra tại não hải đầu tiên từ khánh trước đó lấy được đại lượng thọ tinh cùng một trăm linh năm thọ tinh hắn còn không có tiến hành hấp thu cho nên liền còn thừa lại 900 t r i ệ u điểm báo chân thực điểm bất quá 900 t r i ệ u điểm chân thực điểm đã đủ nhiều tối thiểu nhất hiện tại đã đủ dùng thăng cấp v ĩ đ ộ chân pháp từ khánh đạo ông nhưng mà ngay lúc này vạn vật đồ giám cũng lóe ra không giống với hà quang Có phải biết vạn vật đồ giám tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm linh trang hiện tại vẹn vẹn chỉ có bốn trang thu nhận sử dụng vật phẩm xin mời thu nhận sử dụng một mươi trang vật phẩm hoàn thiện vạn vật đồ giám mở ra cấp một vạn vật đồ giám chi lực nhắc nhở xuất hiện cái này từ khánh sửng sốt một chút nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại tư khánh nếu muốn thần pháp đ sắc trầm âm ta hiện tại thế nhưng là tại lang gia phân lâu lang gia phân lâu bên trong có lấy vô số vật phẩm cùng các loại vật ly kỳ cổ quái hoàn toàn có thể tùy tiện tìm tới có thể bị vạn vật đồ g i á m thu nhận sử dụng sự vật nghĩ tới đây t ừ khánh liền hành động đầu tiên t ừ khánh lấy ra một viên kim khuẩn quả thu nhận sử dụng tâm niệm vừa đọc ông vạn vật đồ g i á m h i ể n hóa xuất hiện trận trận hào quang kim khuẩn quả từ t ừ khánh trên tay biến mất đã bị t ừ khánh thu nhận sử dụng tiến vào vạn vật đồ g i á m ở trong xuất đã bị thu nhận đến trang thứ năm tốt t ừ khánh thấy cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu đương nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu còn có năm loại vật phẩm tư khánh đứng dậy hắn vừa định đi ra phòng bế con ông sau một khắc chung quanh thời không biến hóa đợi đến từ khánh lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện chính mình lại bị kéo vào tiến vào đặc thù lĩnh vực thời không bên trong xuất quen thuộc một bóng người ánh vào tầm mắt lâu chủ đại nhân từ khánh sửng sốt một chút hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh quen thuộc này chỉ bất quá lần này đạo thân ảnh quen thuộc này không giống trước đó nguy ê nga n mà là biến thành p h ổ thông thân cao đại khái tại hai m năm tà hữu ân vạn thiên nhận nhẹ gật đầu hắn đang quan sát từ khánh mặc dù hắn đã biết lần trước là chính mình nhìn sai rồi thậm chí còn không có thật giả lừa gạt bất quá không quan hệ từ khánh vạn thiên nhận nói bản tọa nhìn người cái này hai lần nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất không tệ liền cho chúng ta lang gia phân lâu thành lập hai đạo cực kỳ ưu tú giao dịch tuyến lâu chủ đại nhân nói quá lời văn bối dù sao cũng là lang gia phân lâu một thành viên tự nhiên là muốn vì lang gia phân lâu tranh thủ lợi ích mới là từ khánh đạo không sai ngươi nói rất hay vạn thiên nhận hài lòng nhẹ gật đầu bất quá vạn thiên nhận lại nói bản tọa vừa mới còn nhìn lần trước ngươi vì có thể cùng tướng mạo châu ha đạt thành giao dịch không tiết xuất ra chính mình chân tảng lúc này mới thắng nổi mà khác người cạnh tranh đạt được tướng mạo châu ha tán thành thu được kim khuẩn quả giao dịch quyền hạn không nghĩ tới lâu chủ đại nhân ngài đều biết từ khánh đạo tự nhiên vạn thiên nhận cười cười từ khánh ngươi có thể bỏ qua í c h lợi của mình là lang gia phân lâu tranh thủ đến kim khuẩn quả giao dịch quyền hạn ngươi làm rất không tệ cho nên bản tọa tự mình tới cho ngươi ban thưởng cái này từ khánh sửng sốt một chút cầm đi đi x o á t vạn thiên nhận tay phải vung lên có một màn ánh sáng hiện hiện n ư ơ n g tụ ở cùng nhau đạo đạo lưu quan g cùng phù văn tụ tập ở cùng nhau liền c ố động thành một viên đặc thù lệnh bài đây là từ khánh hỏi đây là lang gia vinh dự làm cho vạn thiên nhận mỉm cười giải thích nói toàn bộ lang gia phân lâu từ thành lập đến nay tổng cộng liền phát ra ngoài ba viên đây chính là mai thứ ba cái này quý giá như thế vạn bối từ khánh đạo cầm đi vạn thiên nhận nói lang gia vinh dự làm cho quyền hạn tự cao chỉ ở bản tọa phía dưới có lấy lang gia vinh dự làm cho chỉ cần là lang gia phân lâu bán ra bất luận cái gì thương phẩm chỉ cần là lang gia phân lâu có đồ vật ngươi cũng có thể miễn phí mua sắm miễn phí ba từ khánh kinh ngạc một chút đúng vậy vạn thiên nhận nhẹ gật đầu đây cũng quá quý trọng từ khánh nhanh chóng nói vạn bối nhưng không có lớn như vậy công lao a cầm vạn thiên nhận sầm mặt lại đây là ngươi nên được để cho ngươi cầm ngươi liền cầm lấy có cái này lang gia vinh dự làm cho về sau ngươi tu hành cũng sẽ không cần vì tài nguyên mà lo lắng tối thiểu nhất ngươi tại đột phá đệ nhị cảnh tìm thật cảnh trước đó là như thế này là từ khánh thâm hít một hơi hắn tiếp nhận viên này lan ra vinh dự làm cho cũng rất cung kính hào hào thu về lại hướng lấy vạn thiên nhận túi người chào đa tạ lâu chủ đại nhân hào hào tu hành vạn thiên nhận m ỉ m cười đừng cho thật g i a thất vọng mới là minh bạch từ khánh nhẹ gật đầu ông sau một khắc vạn thiên nhận thân ảnh biến mất mà từ khánh trước mắt hoảng hốt một chút đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện chúng quanh thời không đặc thù lĩnh vực biến mất không thấy hắn lại về tới phòng bế quan vừa rồi từ khánh sửng sốt một chút hắn chú ý tới trong tay lang gia vinh dự làm cho tâm niệm vừa động hai triều chi lực vận chuyển bắt đầu luyện hóa cùng nắm giữ lang gia vinh dự làm cho x o á t hào quang lấp lõe lang gia vinh dự làm cho liền đã bị từ khánh luyện hóa hóa thành một đạo lưu quang ngay tại từ khánh tay phải trên mu bàn tay lưu lại một đạo đặc thù ẩn ký đồng thời từ khánh trong đầu liền nổi lên lang gia vinh dự làm cho tin tức cùng thao tác cụ thể phương pháp tâm niệm vừa động ý thức trao đổi lang gia vinh dự làm cho xuất lập tức ngay tại từ khánh trước mặt nổi lên một màn ánh sáng tạo thành từng đạo chiếu ảnh hiện ra lấy một tòa tháp cao lầu các hình thái mặt khác tư khánh cảnh giới trước mắt chỉ là tìm thật cảnh cho nên lang gia vinh dự làm cho tạm thời chỉ mở ra đệ nhị cảnh tìm thật cảnh các loại thương phẩm bao gồm các loại vật liệu chân pháp thật thuật chân khí bốn không sai không sai tư khánh hải lòng nhẹ gật đầu mà lại chỉ cần nhìn chúng thương phẩm gì chỉ cần thông qua lang gia vinh dự làm cho tiến hành xác định không cần tốn hao bất luận cái gì thọ tinh liền có thể trực tiếp thu hoạch được trọng yếu nhất chính là chọn chúng thương phẩm sẽ trực tiếp từ hư h ó a thực trực tiếp thông qua lang gia vinh dự làm cho truyền tống đến từ khánh trước mặt cực kỳ thuận tiện cực kỳ trọng yếu nhất chính là không cần bỏ ra tiền miễn phí chương 442, đột phá đại trần nhân chương 442, đột phá đại trần nhân từ khánh trước mắt chỉ cần năm loại sự vật có thể bị vạn vật đồ dám thừa nhận cũng thu nhập vào trang sách bên trong là có thể cho nên từ khánh bắt đầu tìm kiếm thời gian trôi qua rất nhanh b ằ n mắt nửa giờ sau ông ông ông theo tử khánh xác định ngay tại trước mắt của hắn từ hư hoa thực nam kiện bị tử khánh chọn chúng vật phẩm xuất hiện ở trước mắt của hắn tốt tử khánh h à i lòng nhẹ gật đầu loại thứ nhất tên là chân giáp trùng đây là duy nhất chân giới vẩn dục đi ra một loại đặc thù chủng tộc nhất định phải hình dung tựa như là giáp sắc trùng bình thường mà chân giáp trùng bình thường chỉ có thể đạt tới đại chân nhân cấp độ trước mắt cái này chân giáp trùng chỉ là một con sâu non thậm chí còn chưa đạt tới chân giả cấp độ vẹn vẹn chỉ là hư chân cảnh cựu trọng thiên viên mà thôi bất quá liền xem như dạng này một cái duy nhất chân giáp tùy tiện đều có thể tìm tới t r ù n g tộc nhưng nếu là tiến nhập hỗn độn biện lời nói đều đủ để xưng ơ bám ộ t cái hỗn độn biện thu nhận sử dụng ông tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám vô hình hào quang d ũ n g động bao phủ chân giáp trùng theo trận trận quang mang lưu chuyển chân giáp trùng liền bị vạn vật đồ giám thu nhận sử dụng mà lại là chân chính thu nhận sử dụng du nhập g n vạn vật đồ giám trang thứ năm bốn thu lục thành công chân giới trùng l và một chín trăm triệu điểm báo chân thực điểm một chân thực điểm có thể thăng cấp đây là duy nhất chân giới bao hàm dục đi ra một loại phổ thông c ô trùng thành công ông từ khánh trên khuôn mặt nổi lên một vòng vui mừng nhẹ giọng nỉ nó nói quả nhiên là không có sai vạn vật đồ g i á m cần thu nhận sử dụng chính là duy nhất chân giới ở trong tạo ra cùng ẩn dục đi ra tất cả sự vật chỉ cần là duy nhất chân giới ở trong bao hàm dục cùng đạn sinh ra sự vật cho dù là ven đường bình thường một con côn trùng đều có thể bị vạn vật đồ g i á m thu nhận sử dụng hiện tại vạn vật đồ g i á m đã thu nhận sử dụng sáu loại vật phẩm mà vạn vật đồ g i á m thế nhưng là có c h ọ n vẹn một trăm hai mươi chín sáu trăm trang cái này sáu trang chỉ là chín châu mất sợi lông thôi tiếp tục kiện vật phẩm thứ hai tên là chân lý cỏ đây cũng lờ à và một chín bên trăm linh o c triệu thật điểm báo chân thực điểm một chân thực điểm có thể thăng cấp duy nhất chân giới bên trong lần chứa đi ra một gốc phổ thông cỏ dại bốn tức từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu đã thu nhận sử dụng xong bảy trang tiếp tục x o á t loại thứ ba vật phẩm chính là một đầu lớn chừng bàn tay cá con màu đen tên là đen duy cá không sai từ khánh gật đầu hắn liền cùng phía trước hai lần m ở dạng tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám theo hào quang lấp lóe đen duy cá liền bị thu nhận sử dụng tiến vào vạn vật đồ giám bên trong bốn thu lục thành công đen duy cá lờ vào một chín trăm i triệu điểm báo chân thực điểm một chân thực điểm có thể thăng cấp duy nhất chân giới bên trong bao hàm dục đi ra một loại phổ thông loại cá t h ị cá ẩn chứa vi lượng vĩ độ chi lực Có thể bốn g đến dùng ăn.、4. Cứ như vậy. Liên dẹp song t r a n g t h ứ tiếp t ụ c thành ừ k á n đồng dạng h Phía phẩm, đạo. loại sau l vật duy ấ t c h â n g i i ớ b ê n t r o n g phi t h ư ờ n i chim lở và một chín trăm tới Thu linh công. triệu điểm báo chân thực điểm một chân thực điểm có thể thăng cấp duy nhất chân giới bên trong bao hàm dục đi ra một loại phổ thông loại chim hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ẩn chứa vi lượng vĩ độ chi lực có linh tính có thể dùng đến dùng ăn cũng có thể tiến hành bồi dưỡng bốn rất nhanh từ khánh liền đem năm loại vật phẩm thu sạch chép song thành đồng thời toàn bộ đều bị vạn vật đồ dám chỗ bất luận cái gì có thể mặc dù không phải cái gì cao cấp đồ vật thậm chí là duy nhất chân giới bên trong khắp nơi có thể thấy được tồn tại nhưng mà đây quả thật là vạn vật đồ dám cần có dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu vạn vật đồ giám r ò n g r ã một t r ă i mươi c h t ấ m trang sách hiện tại mới chỉ tập hợp đủ m ộ ư ơ i loại thôi phía sau đường phải đi còn rất dài có lẽ đợi đến tương lai một thời điểm nào đó thậm chí vạn vật đồ giám đều có thể thu nhận sử dụng r a l à m tộc loại hình cường đại đến cực điểm chân giới chủng tộc đây cũng không phải là không thể nào ông ông ông ba đ ồ n g nhiên từ khánh thu nhận sử dụng xong về sau vạn vật đồ giám trước một ư ơ i trang liền đã thu nhận sử dụng vật phẩm ngay tại từ khánh cảm giác ở trong vạn vật đồ giám phảng phất là bị giải tỏa bình thường càng phải nói đây là bắt đầu tiến giai bình thường vạn vật đồ giám sinh ra biến hóa rất nhỏ khiến cho trở nên càng thêm hoà n mỹ càng thêm không thiếu sót càng thêm hoà n mỹ trọng yếu nhất chính là t ừ khánh cảm nhận được cấp một vạn vật đồ giám chi lực theo t ừ khánh giơ lên tay phải ngay tại trong lòng bàn tay của hắn cấp một vạn vật đồ giám chi lực lưu chuyển đây là một cỗ cực đoan lực lượng cường đại thậm chí t ừ khánh nếu là đem nó b ộ c phát lời nói đủ để cho t ừ khánh vượt biên m à chiến xác thực không thể coi thường rất không bình thường kỳ thật tư khánh từ khi bước vào duy nhất trân giới cũng bái chân lão vi sư sau liền rốt cuộc không cùng địch nhân giao chiến qua nhưng là không cùng địch nhân giao chiến qua cũng không đại biểu thực lực không trọng yếu trên thực tế ở trong thế giới như vậy thực lực cùng tu vi mới là chính mình mạnh nhất hậu thuẫn có thể nói từ khi tử khánh đi tới duy nhất chân giới cũng trở thành chân lão đệ tử về sau trên cơ bản đều là đang tu luyện ở trong vừa qua trên cơ bản là đắm chìm tại trong tu luyện tăng lên thực lực của mình tăng lên tu vi của mình tăng lên cảnh giới của mình từng bước một trở nên càn g mạnh đối với tử khánh tới nói không có so cái này tốt hơn phải biết tử khánh tại hỗn độ biển tại huyền h o à g i ớ i hắn không có tiếng tăm gì không có hậu trường tại lúc mới bắt đầu nhất vì một môn công pháp vì một cái cơ hội vì một kiện bảo vật cái tiết đều muốn đả sinh đả tử hơi không cẩn thận vậy liền sẽ là một con đường chết hiện nay t ừ khánh mỗi lần tu luyện mỗi lần b ộ t phá thiếu khuyết tài nguyên gì thiếu khuyết bảo vật gì đều có thể rất dễ dàng từ lan g ra phân lâu thu hoạch được như vậy cũng tốt so ngươi làm lấy nằm mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều sẽ kiếm tiền một dạng thật giống như ngươi không cần hạnh khổ làm việc không cần hạnh khổ lịnh nọ thượng cấp liền có thể thăng chức tăng lương một dạng còn có so đây càng thoải mái sao không có nếu như tử khánh không có bái chân lão vi sư cũng không đủ tư chất như vậy hắn rất lớn sát xuất liền sẽ cùng duy nhất chân giới rất nhiều sinh linh một dạng cũng tỉ như lâm phỉ bay bọn hắn cần không ngại cực khổ không chối từ mệt nhọc phí hết tâm tư hoàn thành cái này đến cái khác gian nan nhiệm vụ từ đó lại thu hoạch được có chút b a n thưởng thông qua những phần thưởng này đến hối đoái tài nguyên cuối cùng tiêu hao những tài nguyên này đến để t h ă n g tu vi của mình cùng cảnh giới phòng bế quan bên trong từ khánh ngồi xếp bằng ông ông tâm niệm vừa đậu từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu nổi lên vĩ độ chân pháp cơ bản tin tức từ khánh quanh thân cũng lưu chuyển lên hoàn bị không một tỉ vết hai triều chi lực một bên khác vạn thiên nhận cũng đang tay ử Khánh nhiên. Khánh đương Tử vạn thiên nhận tay phải vung lên xuất hiện từng đạo hình ảnh tại những hình ảnh này cùng tin tức ở trong hắn liền biết t ử khánh thông qua lang gia vinh dự làm cho cầm đi năm loại đồ vật cái này vạn thiên nhận sửng sốt một chút có chút kinh ngạc liền cái này năm loại cái này tại duy nhất chân giới ở trong căn bản không đáng tiền chẳng qua là khắp nơi có thể thấy được côn trùng cỏ cá rán chim tư khánh muốn những vật này làm gì châm tư một lát vạn thiên nhận lắc đầu nghĩ những thứ này cũng vô dụng vạn thiên nhận trong miệng n h ỉ non đối với loại này không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được thiên tài tới nói có chút cổ khoái kỳ lạ bản tính cũng là rất bình thường còn có vạn thiên nhận châm tư cũng không biết chân lão muốn đem từ khánh lưu tại ta chỗ này bao lâu phòng bế quan bên trong x o ấ t xuất bốn vĩ độ chân pháp l và mười 900 triệu điểm bốn á o c h thăng lên vĩ độ chân pháp từ khánh tâm niệm k h ẽ động lần này ông ông vạn vật đồ giám long lánh cường thịnh hà o quang cực kỳ loa mắt trang sách tại dầm dầm lật qua lật lại có mười mặt trang sách bị đảo lộn đứng lên vê anh từ khánh não hải chấn động ý thức không minh hai triệu chi lực lưu chuyển m à u trắng niên h luân cùng thọ luân càng là tiến một bước phóng x u ấ t ra vô tận hào quang c h ó i s á n g bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lở v ừ mười một tám trăm triệu chín nghìn bốn trăm tám mươi tám vạn điểm báo chân thực điểm một nghìn làm cho hai trăm bốn mươi không không không điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá bước vào tìm thật cảnh tam trọng thiên đại chân nhân sơ kỳ càng là tiến một bước thể biến nắm giữ ba triệu chi lực màu trắng thọ l u â n tiến một bước thể biến tạo thành màu đỏ thọ l u â n màu trắng vòng tuổi tiến ra i trở thành màu đỏ vòng tuổi bốn màu trắng vòng tuổi một đạo tương đương với năm mươi năm tuổi thọ hiện tại màu trắng vòng tuổi tiến ra i trở thành màu đỏ vòng tuổi cho nên một đạo màu đỏ vòng tuổi muốn một trăm năm tuổi thọ ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi tiến ra trở thành ba vạn đạo màu đỏ vòng tuổi đó chính là tương đương với ba triệu năm tuổi thọ đây chính là từ khánh trước mắt tuổi thọ cực hạng từ khánh tài vừa mới đột phá ba triệu năm tuổi thọ đối với từ khánh chỉ là vừa mới bắt đầu nhưng đối với mặt khác một chút đại chân nhân tới nói ba triệu năm tuổi thọ chính là bọn hắn cực hạ n đây cũng là t r ê n lệch đối với những này đúng nghĩa thiên tài tới nói người ta vừa mới bắt đầu mà ngươi cũng đã đạt đến cực h ạ n hô từ khánh mở ra hai con ngươi hắn rõ ràng cảm thụ được tự thân biến hóa tu vi cảnh giới đột phá thực lực tăng cường ba triệu chi lực bao phủ toàn thân có thể nói từ khánh thực lực tăng lên to lớn hắn hiện tại có thể tùy tiện một bàn tay chân áp còn chưa đột phá trước chính mình chỉ bất quá hắn hiện tại rất ít chiến đấu không có một cái nào có thể so với thực lực đối thủ đương nhiên cái này không có quan hệ chỉ cần tu vi đột phá thực lực tăng lên đây chính là kết quả tốt nhất ông ông giờ phút này từ khánh ngồi xếp bằng v ĩ độ chân p h á p vận chuyển ngay tại sau đầu của hắn nguyên bản mênh mông màu trắng thọ luân đã chuyển biến thành sáng chói màu đỏ thọ luân đồng dạng ba vạn đạo màu trắng vòng tuổi cũng thay đổi thành hoàn toàn đỏ đậm màu đỏ vòng tuổi lực lượng cường đại chạy xuôi để từ khánh có một loại thỏa mãn cảm giác phải biết màu đen thọ luân hiền hóa chẳng qua là đĩa lớn nhỏ theo từ khánh đột phá từ chân giả bước vào chân nhân màu đen thọ luân tiến dai trở thành màu trắng thọ luân có thể nói màu trắng thọ luôn so màu đen thọ luôn lớn hơn nhiều tương đương với mười cái đĩa lớn nhỏ mà bây giờ màu đỏ thọ luôn hiển hóa lại là mười mấy lần tăng lên không chỉ có thể nói màu đỏ thọ luôn tương đương với một cái ao nước nhỏ lớn nhỏ trên lệnh tương đương rõ ràng hô từ khánh thâm hít một hơi h ắ n chân thực điểm sung túc coi như tiêu hao hết cũng có thể hấp thu thọ tình cũng bổ sung chân thực điểm hoàn toàn không thiếu dùng để tăng lên đẳng cấp chân thực điểm tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp từ khánh đạo ông ông vạn vật đồ giám hảo quang lập lòe trang sách lật qua lật lại cấp một vạn vật đồ giám chi lực lưu chuyển không ngừng Từ khánh tiến vào trạng thái đặc thủ, đẳng cấp từng khánh đẳng vào đặc cấp b ậ c t ừ n g bậc thăng ă n lên đồng g t ờ i vi cảnh giới rãi Từ tu t khánh cảnh chậm cũng đang chậm tăng lên lấy、4. Thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở vợ một mươi ể m ba á o c h â tám h ự c đ i trăm linh tám bốn trăm sáu mươi bốn vạn điểm báo chân thực điểm hai bốn mươi tám vạn triệu chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở vợ m ư ơ i bốn bốn thăng cấp thành công ví độ chân pháp lở vợ mười lăm tám trăm triệu hai ba mươi h n i vạn triệu chân thực điểm tám nghìn một trăm chín mươi hai vạn điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở vợ mười sáu bảy trăm triệu bốn nghìn một trăm hai mươi tám vạn điểm báo chân thực điểm một trăm sáu mươi ba trăm tám mươi b ố vạn điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v bốn thăng cấp thành công ví độ chân pháp lv một mươi tám hai trăm bốn mươi chín trăm bảy mươi sáu vạn điểm báo chân thực điểm sáu trăm linh năm năm h trăm ba mươi sáu vạn điểm báo chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá ba triệu chi lực càng phát ra viên mãn cảnh giới đã đạt đến đại chân nhân hậu kỳ bốn thời gian cực nhanh ngay tại trong thời gian ngắn từ khánh liền đem v ĩ độ chân pháp từ lv một mươi một tăng lên tới lv m ộ mươi tám c h ọ n vẹn tăng lên bảy đẳng cấp chân thực điểm cũng tiêu hao gần bảy trăm i triệu điểm báo bất quá hiện tại chân thực điểm không quá đã đủ dùng không cách nào tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp đẳng cấp x o á t x o á t tâm niệm vừa động từ khánh liền từ trong ngực lấy ra một viên lại một viên một trăm linh tuổi thọ tình bốn phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn rất nhanh l i ề n có một đạo nhắc nhở xuất hiện hấp thu từ khánh xác định chương bốn trăm bốn mươi ba thâm viên đại lục tử vong lò luyện chương bốn mươi ba thâm viên đại lục tử vong lò luyện một viên một trăm 000 từ u ổ khánh có t hải ể hấp thu thu hoạch đ ư tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ kinh kinh lòng nhẹ gật đầu bốn vĩ độ chân pháp lở vợ mười tám 100 t ỷ số k h ô 0 0 hai m vạn kinh 10000 điểm báo một kinh chân thực điểm 6 5 u mươi l k i n h 10000 điểm báo một kinh chân thực điểm có thể thăng cấp 4. ố n ân từ khánh k i n h khinh gật đầu tiếp tục tăng lên v ĩ độ chân pháp 4. thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lở vờ 4 0 k i n h 131,000 072 k i n h c ó t h ể t h ă n g cấp. 4. t h ă n g c ấ p t h à n h công. Vĩ độ c h â n pháp LV20. 999 9.982.8.368 ức 262.000144 kinh có trong h thăng cấp. Tu vi đột phá, cảnh giới tăng lên, màu đỏ thọ ể Tu đột tăng đạt tới tuổi lên, luôn viên mãn, màu đỏ vòng tuổi gia tăng đến 240, đạo, cảnh giới cấp. màu màu vi đỏ đỏ thời gian ngắn từ khánh lần nữa tiến hành hai lần thăng cấp tiêu hao không ít chân thực điểm nhưng đối với hiện tại từ khánh tới nói những này chân thực điểm cũng không phải là tính nhiều hô từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được tự thân biến hóa tâm niệm vừa động ở giữa vi độ chân pháp vật chuyển màu đỏ thọ luân hiển hóa Che khánh đậy lấy từ bởi ầ u t r vì dựa theo vĩ độ chân pháp ghi chép liền trên lý luận mà nói đại chân nhân cảnh giới cao nhất màu đỏ vòng tuổi số lượng có thể đạt tới ba trăm linh đạo đây cũng chính là nói từ khánh trước mắt khoảng cách trên lý luận cực hạn còn kém sáu mươi đạo sáu mươi đạo từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm v ĩ độ chân pháp ghi chép tổng cộng có c h í n sách đ ố i ứng đệ nhị cảnh tìm thật cảnh cựu trọng thiên cảnh giới hiện tại ta đã đem v ĩ độ chân pháp ba vị trí đầu sách tu luyện viên mãn đã là đại chân nhân viên mãn nhưng màu đỏ vòng tuổi số lượng cũng không có đạt tới trên lý luận cực hạn ba trăm linh đạo kém dòng g ã sáu mươi đạo bất quá ngay tại vĩ độ chân pháp sách thứ ba ghi chép ở trong tổng cộng có chín loại phương pháp có thể tăng lên cùng gia tăng màu đỏ vòng tuổi số lượng sau đó ta liền cần đem vĩ độ chân pháp sách thứ ba ở trong ghi lại chín loại phương pháp toàn bộ sử dụng một lần tận khả năng gia tăng càng nhiều màu đỏ vòng tuổi nghĩ tới đây từ khánh liền chuẩn bị hành động chín loại biện pháp loại thứ nhất luyện chế một loại đan dược tên là đại chân nhân phá hạn đan cần một trăm hai mươi chín sáu trăm chủng phụ trợ chân dược một tám mươi chủng thần thuốc chín loại chủ dược duy nhất một loại trí tôn thuốc nếu như là những người khác muốn đem những dược liệu này toàn bộ con góp khả năng đều cần thời gian rất dài càng cần hơn tốn hao cực lớn tinh lực cùng tâm huyết thậm chí đều không nhất định có thể tập hợp đủ nhưng mà đối với từ khánh tới nói lại hoàn toàn không cần phiền thoái như vậy bởi vì hắn thế nhưng là có lang gia vinh dự làm cho chỉ cần thông qua lang gia vinh dự làm cho hắn liền có thể tại lang gia phân lâu bên trong thu hoạch được tất cả d ư liệu hơn nữa còn làm i ễ n phí thuận tiện mau lẹ cấp tốc an toàn không có tác dụng có thể nói điều kiện như vậy liền xem như tại duy nhất chân giới ở trong cũng đủ để được cho đi cấp nửa giờ sau mua sắm hoàn thành ông ông tất cả dược liệu đều lục tục nao ngoe từ hư hóa thực xuất hiện ở từ khánh trước mặt tân từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu không sai không sai một bên khác vạn thiên nhận cũng rất nhanh đến mức đến tin tức những dược liệu này vạn thiên nhận nhìn một cái hắn rất nhanh liền biết nhẹ giọng n h ỉ nó nói những này đều là luyện chế đại chân nhân phá hạn đan dược liệu từ khánh đây là tu vi cảnh giới của hắn chẳng lẽ đã đạt đến đại chân nhân viên mãn cho nên hắn mới cần những tài liệu này luyện chế đại chân nhân phá h ạ n đ a n cần gia tăng màu đỏ vòng tuổi số lượng nói thật vạn thiên nhận cũng không biết từ khánh tại chân giả cấp độ đến cùng ngưng luyện bao nhiêu đạo màu đen vòng tuổi c ũ n g không biết từ khánh tại chân nhân cấp độ lại ngưng luyện bao nhiêu đạo màu trắng vòng tuổi đồng dạng đối với từ khánh đột phá đến đại chân nhân cảnh giới viên mãn hắn cũng là thông qua những tài liệu này suy đoán ra có thể nói ngay tại toàn bộ duy nhất c h â n giới chỉ sợ cũng chỉ có thật ra biết từ khánh một chút lai lịch mà lại từ khánh cái này hai lần đột phá từ chân giả bước vào chân nhân lại từ chân nhân bước vào đại chân nhân sư phụ thật giả đều không tại cho nên hiện tại liền ngay cả thật giả cũng không biết từ khánh nội t ì n h cùng tình huống bản toạng ngược lại là muốn nhìn ngươi từ khánh có thể đạt tới trình độ gì Vạn trọng i ê n nhận t yếu nhất là muốn phục dụng đan này vậy thì nhất định phải chính mình luyện chế nếu như là người khác luyện chế ra tới đại chân nhân phá hạ n đan ngươi lại phục vụ lời nói không chỉ có, không, có hiệu quả hơn nữa còn sẽ do một loại kịch độc loại này kịch độc không cách nào giải trừ cùng hóa giải sẽ từ từ ăn mòn thọ luân để thọ luân sụp đổ phi hôi yên i ê n d i ệ t hiện tại từ khánh chính là muốn luyện chế đan này đương nhiên từ khánh tại bắt đầu luyện chế đại chân nhân phá hạ n đan trước kia còn muốn tiến hành tương ứng thăng cấp đem đại chân nhân phá hạ n đan luyện chế chi thuật tăng lên tới trước mắt có khả năng tăng lên tới đẳng cấp cao nhất đại chân nhân phá hạ n đan luyện chế chi thuật l và mười hơi trước mắt theo đại chân nhân phá hạ đan luyện chế chi thuật tăng lên tới l và mười xác suất thành công được tăng cao cực nhiều nhưng cũng chỉ là đạt đến mười trình độ vẹn vẹn chỉ có một phần、10. có thể thấy được có bao nhiêu nhỏ hô từ khánh thâm hít một hơi coi như chỉ có một phần mười vậy cũng không có quan hệ bởi vì ta đã sớm lấy được mười phần luyện chế đại chân nhân phá hạn đ a n dược liệu đầy đủ không chần chờ từ khánh bắt đầu luyện chế đông một tiếng vang thật lớn chính là lan g ra phân lâu ở trong phẩm chất cao nhất một loại lò luyện đan mà lại cũng là từ khánh trước mắt có khả năng khu động một loại lò luyện đan tên là trí tôn đan lô ông ông sau một khắc luyện chế bắt đầu đông đông lò luyện đan cũng sinh ra tương ứng tiếng vang bắt đầu chấn động lên thời gian trôi qua từ khánh đem một loại lại một loại dược liệu dựa theo đặc biệt thuận lợi ném vào tiến vào trong lò luyện đan lại dùng đặc thù thủ pháp cùng đặc thù hòa diễm bắt đầu luyện chế bốn một năm ba năm bốn mười năm sau dòng d ã mười năm tuế y nguyệt n lần này luyện đan từ khánh hao phí mười năm lúc này mới luyện chế thành công trọn vẹn thất bại chín lần trên cơ bản hàng năm đều sẽ thất bại một lần thẳng đến lần thứ m ộ ư ơ i luyện chế cũng chính là năm thứ một ư ơ i thời điểm rốt cục luyện chế thành công đem đại chân nhân phá hạn đan luyện chế hoàn thành đan dược thành hình ông ông mùi thuốc thấm vào ruột gan có trận trận ba đậu sau một khắc đan dược khôi phục thức tỉnh linh tính hóa thành một đạo cực hạ n lưu quang liền muốn pha không mà ra lại bị từ khánh đưa tay ở giữa dễ như t r ở bàn tay c h â n áp tốt từ khánh lãnh hử một tiếng liền đem viên đan dược này nuốt vĩ độ chân pháp vê anh từ khánh chấn động toàn thân công pháp vận chuyển ba c h i ề u chi lực lưu chuyển toàn thân bắt đầu luyện hóa lên đại chân nhân phá hạ đan theo dược tính hấp thu ông ông ông từ khánh khí tức cường độ tăng lên màu đỏ thọ luân hiền hóa lại có lấy từng đạo màu đỏ vòng tuổi tuân ra lại có vô số lưu quang lấp lóe một đạo lại một đạo màu đỏ vòng tuổi đang g a tăng lấy bằng mắt một tháng sau, Tử k h sau đó đ chính là loại thứ hai biện pháp biện pháp này tên là thử vong rèn luyện pháp thêm như ý nghĩa Từ k h á ngày h cần lục tiến n tòa t đại về 108 tòa đại lục ở r o tầng thấp nhất tên đại lục, l thâm viên đại lục, đồng tiến nhập thâm viên đại lục tử nhập viên viên vong đại đại đồng lục, lục lò l u ệ luyện luyện n đồng vong bên trong rèn luyện 9981 năm. thời tại tử lò 9981 sau khi từ h h Hiện nhiên đây là chuyện rất nguy hiểm. à màu là n công, tăng lên vòng lượng. nguy sẽ số tuổi rất Bất t quá. đỏ đây khánh hay là dứt khoát quyết nhiên quyết định đi đến bảy ngày sau từ khánh bê quan cũng gặp được lâu khắc cấn từ h ì n h nhiều năm không thấy ngươi có chuyện gì lâu khắc cấn vẫn như cũng là không gì sánh được nhiệt tình mặc dù có hơn một trăm n ă m không thấy nhưng đối với rất nhiều duy nhất chân giới sinh linh chỉ cần bước vào đệ nhị cảnh kỳ thật liền đạt đến theo một ý nghĩa nào đó vĩnh hằng bởi vì chỉ cần có thọ tinh vậy liền có thể vĩnh hằng tồn tại tự nhiên mà vậy về thời gian liền không có cái gì quá lớn khái niệm đừng nói là một hai trăm n ă m không thấy chính là một hai ngàn năm một hai vạn năm không thấy đều rất bình thường hơn từ khánh nhẹ gật đầu lâu đại ca là như vậy ta dự định đi một chuyến t h â m viên đại lục tử vong lò luyện cho nên cần mượn dùng một chút cấp một lang ra bay khoang thuyền lời như vậy vậy cũng dễ dàng tiến về lang gia vinh dự làm cho chỉ có thể để từ khánh tại lang gia phân lâu bên trong số không nguyên mua lại không cách nào điều động lang gia phân lâu bên trong thiết bị phải hướng vô điều kiện điều động lang gia phân lâu bên trong bất luận cái gì thiết bị cần một loại khác quyền hạn rất rõ ràng từ khánh hiện tại không có mà lại loại này quyền hạn liền xem như vạn thiên nhận cũng vô pháp cho từ khánh tử vong lò luyện lâu khác ấn sửng sốt một chút lập tức nói từ minh loại chuyện này có thể không mở ra được cho đùa đây chính là tử vong lò luyện cái này nếu là tiến bảo sợ l à cựu từ nhất sinh a yên tâm ta có chuẩn bị từ khánh cười cười xem ra từ minh là thất quyết định lâu khác c ấn lại đạo đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu được chưa lâu khác c ấn gật đầu ta đi thông báo một chút nghe chờ một lát một lát t ố t từ khánh mỉm cười lập tức lâu khác c ấn lập tức liền liên hệ thượng cấp mà thượng cấp của hắn cũng liền liên hệ hắn lên cấp thượng cấp cứ như vậy một đường đi lên trên thông báo đi lên rất nhanh liền đã chuyển đến vạn thiên nhận bên này ẩ n vạn thiên nhận sửng sốt một chút tử vong lò luyện hơi có vẻ kinh ngạc bởi vì từ khánh tại hơn một trăm năm trước thời điểm liền từ lang ra phân lâu bên này cầm đi mười phần luyện chế đại chân nhân phá hạ đan vật liệu vừa mới qua đi hơn một trăm năm chẳng lẽ lại liền luyện chế từ h khánh cũng từ bỏ bất kể như thế nào đối mặt từ khánh thành cầu vạn thiên nhận hay là đáp ứng tử vong lò luyện vạn thiên nhận thân sắc trầm âm nơi này đối với đại chân nhân cảnh giới tới nói trọng yếu nhất hiệu quả chính là có thể tăng lên màu đỏ vòng tuổi số lượng nhưng là muốn trải qua 9-9-8-1 n ă m rèn luyện dạng này mới có thể thành công ta lúc đầu cũng là kém một chút liền kiên trì thất bại vậy liền để từ khánh đi thôi thế là vạn thiên nhận mệnh lệnh được đưa ra đỏ mắt lâu khác c ấn bên kia cũng liền nhận được cấp trên tin tức từ m ì n h lâu khác c ấn n g ở đầu trên mặt nổi lên dáng tươi cười nói ra lang gia bay khoang thuyền đều đã sắp xếp xong xuôi mà lại cân nhắc đến thâm viên đại lục tính đặc thù quyết định để cho ngươi cưới cấp chín lang gia bay khoang thuyền tiên vệ lợi như vậy cũng có thể càng thêm an toàn. thể thêm bởi này, từ khánh sửng từ sốt một chút, c ấ vì lang gia bay khoang thuyền đẳng cấp, cấp phân là một đến chín cấp cấp một thấp nhất cấp chín là cao nhất lang gia bay khoang thuyền coi như gặp siêu v i ệ t đệ nhị cảnh tìm thật cảnh tồn tại cũng có thể không sợ trên cơ bản trừ một chút đặc biệt địa phương nguy hiểm trên cơ bản cấp chín lang gia bay khoang thuyền đều có thể tiến về vậy thì tốt quá từ khánh phản ứng lại trên mặt lộ r a dáng tươi cười từ mình ngươi dự định lúc nào xuất phát nhanh lên đi từ khánh đạo tốt lâu khác cớn nhẹ gật đầu vậy liền lập tức căn bài xế chiều hôm nay liền xuất phát thâm viên đại lục có thể từ khánh mỉm cười chương bốn trăm bốn mươi b ố vượt sâu hoàng tộc hoàng nữ tại việt n a chương bốn trăm bốn mươi b ố vượt sâu hoàng tộc hoàng nữ tại việt n a cấp chín lang gia phi khoang thuyền liền tự ở bề ngoài tới nói kỳ thật không có biến hóa quá lớn chỉ là so cấp một lang gia phi khoang thuyền càng nhỏ hơn đại khái chỉ có cấp chín lang gia phi khoang thuyền một nữa nhưng là khi tiến vào bay trong khoang thuyền sau liền sẽ phát hiện có khắc thuận theo t h i ê n địa, bên trong vậy mà tự thành một vùng không gian tựa như một cái tiểu thế giới bình thường trên thực tế cấp chín lang gia phi khoang thuyền chân chính tác dụng cũng không phải là những này càng là một loại thân phận cùng địa vị thế lực khác chỉ cần thấy được cấp chín lang gia phi khoang thuyền khẳng định sẽ ngay đầu tiên đ ư ờ n g đường đồng dạng không dám đắc tội còn có cấp chín lang gia phi khoang thuyền còn tự mang k i n h khủng vũ khí chiến đấu bản thân liền là một kiện cực đoan cường đại trân khí đủ để chấn nhiếp cường địch cuối cùng ngay tại toàn bộ duy nhất chân giới cũng chính là ba mươi sáu trọng、thiên. 108 tòa thuyền thể trên lang gia phi khoang đại đều có thể đi đến, phi lục, cấp có cơ bản h k ông có cấp phi lang gia phi khoang từ h không thể phương phát. u xuất y ề n Ông, t đi địa phương xuất phát. Ông, từ khánh đã tiến nhập cấp chín lang gia phi khoang thuyền tâm niệm vừa động ở giữa cấp chín lang gia phi khoang thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang h ư không tiêu thất không thấy mục đích thẳng tới thâm viên đại lục thử vong lọ luyện thời gian nhoáng một cái nửa ngày sau từ khánh cũng đã cưới cấp chín lang gia phi khoang thuyền đi tới thâm viên đại lục cũng ngay đầu tiên kinh động đến thâm viên đại lục thế lực tối cường cũng chính là thế lực đỉnh cấp một trong vực sâu tộc trước tiên v ư ợ t sâu tộc liền phái tới v ư ợ t sâu tộc trí tôn hoàng tộc hoàng nữ tạp địch na đến đây nên đón t ử k h á n h ông ông cấp chín lang già phi khoan g thuyền đứng tại khoảng cách tử vong lò luyện cách đó không xa ngay phía trước xuất hiện một tòa nguy nga cung điện lơ lửng tại không trung tựa như một tòa phụ không thành tôn kính sứ giả điện hạng hoàng nữ tạp địch na hiện thân chính là nhân tộc bên ngoài hình tượng mà lại cực kỳ mỹ lệ tựa như thế gian này hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật thực sự không tưởng tượng nổi dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trên thực tế hoàng nữ tạp địch na chính là vực ư sâu tộc trí tôn hoàng tộc một vị hoàng tộc thân vương cùng một vị nhân tộc thông gia tiến tới sinh ra tới đích nữ thân phận tôn quý địa vị không thấp mà để hoàng nữ tạp địch na đến đây nên đón từ khánh có thể thấy được vực ư sâu tộc cho đủ từ khánh mặt mũi đây cũng là cấp chín lang g i a phi khoang mang tới bởi vì toàn bộ duy nhất c h â n giới càng lớn thế lực đ ỉ n h cấp bọn họ cũng đều biết cấp chín lang g i a phi khoang thuyền tôn quý mà tại cấp chín lang g i a phi khoang thuyền phía trên đó chính là cấp chín trân giới lâu bay khoang thuyền chỉ có trân giới lâu tổng lâu mới có cấp chín trân giới lâu bay khoang thuyền phải biết tại chân giới lâu có thể cưới cấp chín chân giới lâu bay khoang thuyền xuất hiện khẳng định chính là đại lao cấp nhiệm vụ cũng chính là vạn thiên nhận một bậc này mới có tư cách v ề phần chân lao đó là một phương diện khác đối với chân lao cấp độ này cưới cấp chín chân giới lâu bay khoang thuyền xuất hiện vậy thì không phải là cấp chín chân giới lâu bay khoang thuyền mang đến mặt mũi mà chân lao để mắt cấp chín chân giới lâu bay khoang thuyền cho nên nói đây không phải một cái phương diện t â n từ khánh hiện thân h ã n t ử cấp chín lang ra phi trong khoang thuyền đi ra chính mắt thấy vị này ung dung hoàng nữ dẫn đường đi chỉ bất quá t ừ khánh đối với tạp địch na sắc đẹp mặc dù kinh diễm nhưng cũng không biết bởi vì sắc đẹp mà tâm động hắn tới đây lần mục đích là vì tử vong lò luyện cũng không phải vì tới tìm vui mừng đương nhiên nếu là tại hoàn thành mục đích của mình về sau tấm hoan bông lỏng một chút một chút vậy cũng không phải là không thể được là tôn kính sứ giả đại nhân tạp địch na đạo sau đó tự nhiên là do tạp địch na dẫn đường t ừ khánh đi theo tạp địch na bên người đại khái tại nửa giờ sau đã tới lần này mục đích tử vong lò luyện sứ giả đại nhân phía trước chính là tử vong lò luyện tạp địch na chỉ về đằng trước đạo ân tư khánh vọng đi đập vào mi mắt là một cái không gì sánh được thật lớn kỳ quái địa hình tựa như là tại trên đại địa đào ra một cái cự đại lò luyện không gian cũng hoặc là nói trước mắt dưới chân vùng đại địa này bản thân liền là một cái không gì sánh được to lớn lò luyện ông ông ông ba lò luyện bên trong nhảy lên một tầng lại một tầng hỏa diễm tử vong chi hỏa mẫn diệt chi hỏa linh năng chi hỏa vô số hỏa diễm tại những này xuất hiện chỉ là nhìn thoáng qua liền phảng p h ấ t có một loại linh hồn bị nhen lửa cảm giác thật giống như chính mình thọ luôn muốn bốc cháy lên một dạng cực kỳ khủng bố đây cũng là tử vong lò luyện thâm viên đại lục địa phương đáng sợ nhất một trong nhưng là cái này tử vong lò luyện đối với rất nhiều siêu cấp thiên tài tới nói lại là một cái bảo địa bởi vì chỉ cần kháng trụ tử vong lò luyện rèn luyện liền có thể tăng lên vòng tuổi số lượng sứ giả đại nhân tạp địch na nói cái này tử vong lò luyện tổng cộng có chín cái không gian từ tầng thứ nhất không gian đến tầng thứ chín không gian không có hướng phía dưới một cái không gian nguy hiểm liền tăng lên gấp đôi cho nên ngài nếu là muốn tiến vào tử vong lò luyện tốt nhất tại tầng thứ sáu không gian thời điểm liền đi ra bởi vì hướng xuống ba tầng không gian có thể bước vào có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như nhất định phải cưỡng ép bước vào đi cái kia xác suất tử vong đạt tới chín mươi từ khánh nhẹ gật đầu ta hiểu được sứ giả đại nhân chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ đến n g à i trở về xin ngài coi c h ừ n g tập địch na đạo ân từ khánh thần sắc bình tĩnh xuất sau một khắc từ khánh liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến nhập tử vong lò luyện tầng thứ nhất vô số tử vong c h i hỏa bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực bắt đầu gian luyện từ khánh đây chính là thái thượng lão quân luyện tôn ngộ không m ở d ạ n g thời gian trôi qua từ khánh rất nhanh liền kháng trụ tử vong tri hỏa bắt đầu g i n luyện tự thân thọ luân cùng vòng tuổi hiện hiện theo gian luyện tiến hành từ, từ ngưng luyện ra một đạo lại một đạo màu đỏ vòng tuổi tử vòng lò luyện bên、ngoài. tạp địch na bọn hắn đang lẳng lặng chờ đợi ngươi cảm thấy vị sứ giả này đại nhân có thể tiến vào tầng thứ mấy không biết đại hoàng tử điện hạ tại đại chân nhân cấp độ thời điểm cũng chỉ bất quá là bước vào tầng thứ tám sau đó liền không thể tiếp tục vị sứ giả này đại nhân đoán chừng là tầng thứ bảy đi không sai hắn không có khả năng vượt qua đại hoàng tử điện hạ liền có không ít vượt sâu tộc đang nghị luận từ đầu đến cuối tạp địch na đều không có nói thêm cái gì thời gian cực nhanh một năm từ khánh tiến nhập tầng thứ hai mau đỏ vòng tuổi số lượng gia tăng đến hai trăm sáu mươi một đạo hai năm Từ k bốn t i năm nhập tầng vòng đỏ từ khánh tiến vào t ầ n g thứ năm à u đỏ vòng tuổi lại l ầ n n ữ a t ă n g l ê n 1.000 đạo, đ ạ t đ ế n 263.000 đến ạ o ă m Từ k h á n h t i ế n vào trăm ầ n g t h sáu mươi bốn g đạo ế n 264.000 đ trình độ năm năm từ khánh tiến vào t ầ n g thứ sáu màu, màu, màu đỏ vòng tuổi gia tăng 1.000 đạo gia tăng số lượng không có gì khác biệt nhưng càng là về sau gia tăng độ khó liền càng cao trước mắt màu đỏ vòng tuổi số lượng đã đạt đến hai t r ă đạo trình độ tầm thứ sáu a Thế đây cũng quá nhanh đi cái này trước trước sau sau tổng cộng chỉ mới qua m ộ ư ơ i năm năm mà thôi vị sứ giả này đại nhân vậy mà liền đã đặt chân tầng thứ sáu đơn giản không thể tưởng tượng nổi đúng vậy a đúng vậy a lúc trước đại hoàng t ử điện hạ đến tầng thứ sáu thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn hai trăm n ă m các vị v ư ợ t sâu tộc rung động sau đó lại qua sáu năm từ khánh bước qua tầng thứ bảy tiến nhập tử vong lò luyện tầng thứ bảy màu đỏ vòng tuổi lại lần nữa tăng lên một đạo tiến tới đạt đến hai trăm sáu mươi sáu đạo trình độ tầng thứ bảy đã tầng thứ bảy tê rất nhanh liền có thể đạt tới đại hoàng từ điện hạ độ cao khủng bố a chỉ có thể nói không hổ là từ lang gia phân lâu tới đại nhân vật các vị v ư ợ t sâu tộc lại lần nữa kinh hô không thôi lúc này bởi vì tử vong lò luyện bên này tin tức chuyển ra biết tử vong lò luyện tới bên này một vị lang gia phân lâu khủng bố thiên tài chỉ hao phí hai mươi mốt năm tuyến n g u y ệ t liền bước vào tử vong lò luyện tầng thứ bảy thế là liền có không ít v ư ợ t sâu hoàng tộc cũng tới quan sát bảy năm sau từ khánh đặt chân tử vong lò luyện tầng thứ tám đây cũng là vị kia v ư ợ t sâu hoàng tộc đại hoàng tử điện hạ chỗ đạt tới trình độ từ khánh cũng bước vào tầng thứ tám thật bước vào tầng thứ tám tê thành công hãn thành công hắn đạt đến đại hoàng tử điện hạ trình độ thật là quá rung động vô số vượt sâu hoàng tộc kinh hô không thôi đồng thời vị kia vượt sâu hoàng tộc đại hoàng tử điện hạ cũng tới chỉ bất quá vượt sâu hoàng tộc vị đại hoàng tử kia đã sớm không phải đại chân nhân cấp độ hắn thậm chí đột phá đệ nhị cảnh tìm thật cảnh bước vào sửa đổi phương diện vị này đại hoàng tử điện hạ sở di đến đây cũng là bởi vì nơi này tin tức truyền rất rộng hắn đã biết cho nên liền muốn đến xem thử quả nhiên bước vào tầng thứ tám cũng không biết hắn có thể hay không bước vào tầng thứ chín vị này đại hoàng tử, điện hạ trong miệng nó nói. Tầng thứ tử vong trong lòi ông ông từ khánh bản đầu gối mà ngồi v ĩ độ chân pháp vận chuyển hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện màu đỏ thọ luân cùng vòng tuổi tất cả đều hiện hiện ra thời gian cực nhanh tám năm từ khánh chỉ dùng tám năm hắn liền đã bước qua tầng thứ tám mượn nhờ tầng thứ tám rèn luyện lại lần nữa ngưng luyện ra một nghìn đạo màu đỏ vòng tuổi khiến cho màu đỏ vòng tuổi đạt đến hai trăm sáu mươi tám fd đạo trình độ cứ như vậy từ khánh liền vượn qua tầng thứ tám đặt chân tử vong lò luyện tầng cuối cùng cũng chính là tử vong lò luyện tầng thứ chín vô biên tử vong bao phủ mà đến khủng bố đến cực điểm trung cực tử vong chi hòa đốt cháy rèn luyện bốn tầng thứ chín trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chấn động nàng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên tuyệt đối không ngờ rằng vị này tới lang già phân lâu sứ giả đại nhân vậy mà thật sự có thể bước vào tầng thứ chín cái này thật sự là quá kinh khủng tê hắn vậy mà thật bước vào tầng thứ chín thật là đáng sợ liền xem như đại hoàng tử điện hạ cũng không có thể bước vào tầng thứ chín a đây cũng chính là nói hắn so đại hoàng tử điện hạ còn muốn lợi hại a nói cẩn thận nói cẩn thận bất quá hắn không phải là kiên trì xông đi lên a nếu như là không biết lượng sức lời nói đây chính là sẽ bị tử vong lò luyện tầng thứ chín không gian đốt sống chết tươi Các vị vực thế nhưng là nếu như tiến vào tử vong vực sâu chính là siêu việt đại chân nhân cấp độ như vậy tử vong lò luyện uy năng tự nhiên là sẽ căn cứ đi vào người tăng lên tương ứng uy năng ông ông ông tử vong lò luyện tầm thứ chín trong không gian tư khánh tại ngồi xếp bằng nhị trọng chân ấn lưu chuyển đối kháng tử vong lò luyện tầng thứ chín rèn luyện cũng khiến cho màu đỏ vòng tuổi số lượng đang không ngừng gia tăng lấy h i ệ n nhiên từ khánh cũng không phải là kiên trì tiến vào tầng thứ chín hắn không phải đại hoàng tử điện hạ nhìn xem tử vong lò luyện biến hóa t h ầ n s ắ c bình tĩnh lắc đầu hắn xác thực có năng lực cùng thực lực bước vào tử vong lò luyện tầng thứ chín ta không bằng hắn đại hoàng tử điện hạ chính miệng thừa nhận lập tức chuyện này cũng rung động toàn bộ vực sâu tộc rốt cục ngay tại chín năm sau có thể đạt tới thành tựu này toàn bộ duy nhất chân giới cũng không có bao nhiêu mỗi một vị chỉ cần trưởng thành lên đều sẽ trở thành duy nhất chân giới một phương chân chính đại nhân vật cũng tỷ như vạn thiên nhận hắn lúc trước liền xông qua tử vong lò luyện chín tầng không gian bây giờ trưởng thành sau càng là trở thành chân giới lâu lang già phân lâu lâu chủ vê anh từ khánh mở ra hai con người hắn tâm niệm khẽ động màu đỏ thọ luân cùng vòng tuổi hiển hóa đạt đến hai trăm sáu mươi chín phẩy không không không đạo trình độ cụ thể hai trăm bảy mươi không không không còn kém một nghìn đạo đương nhiên đây không phải nói tử vong lò luyện rèn luyện không bằng đại chân nhân phá hạn đan chỉ là màu đỏ vòng tuổi số lượng càng là về sau thì càng khó mà ngưng luyện hô t ừ khánh cảm thụ được tự thân biến hóa hai trăm sáu mươi chín không không không đạo khoảng cách ba trăm không không không đạo liền còn kém ba mươi mốt phẩy không không không đạo liền có thể đạt đến phía trước hai loại biện pháp đều thành công dựa theo vĩ độ chân pháp sách thứ ba ghi chép ta còn có bảy loại biện pháp có thể tiếp tục tăng lên màu đỏ vòng tuổi số lượng ba trăm không không không đạo màu đỏ vòng tuổi ta nhất định phải đạt tới mà lại về sau mỗi một lần đột phá mỗi một tầng cảnh giới ta đều muốn đạt tới trên lý luận cực hạn h i ệ n nhiên tư khánh đã định cho mình mục tiêu sau đó ngay tại tạp địch na thịnh tình mời phía dưới tư khánh liền lại tại thâm viên đại lục chờ đợi thời gian một tháng cùng tạp địch na chơi đùa tầm hoan tại đã đạt thành mục đích của mình sau v u ơ n g lòng tìm niềm vui dù sao tư khánh trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều là đắm chìm tại trong tu luyện coi như không phải tu luyện cũng là tại hoàn thành nhiệm vụ vì mình đột phá cùng tu vi tăng lên mà làm các loại chuẩn bị cho nên tư khánh cần vương lòng một chút bất chi bất giác tư khánh vậy mà tại thâm viên đại lục chờ đợi ba tháng có thể thấy được tạp địch na m ị lực không nhỏ có thể làm cho t ừ khánh cải biến trước đó quyết định lúc rời đi ở giữa bất quá t ừ khánh xác thực muốn đi ba ngày sau t ừ khánh ngay tại tạp địch na lưu luyến không rời đưa t i ệ n phía dưới từ từ đi vào cấp chín lang gia phi khoan g thuyền sau đó tại tạp địch na nhìn chăm chú phía dưới cấp chín lang gia phi khoan g thuyền phá không rời đi tạp địch na hắn đã đi lúc này tạp địch na mẫu thân l ệ nạ xuất hiện đứng ở tạp địch na bên người ân tạp địch na có chút nhẹ gật đầu hắn không phải ngươi có thể bắt lấy người ngươi hả tất phải như vậy đâu lị na nói chương bốn trăm bốn mươi lăm nắm giữ tam trọng chân ấn đột phá bước vào chân vương cấp độ chương bốn trăm bốn mươi lăm nắm giữ tam trọng chân ấn đột phá bước vào chân vương cấp độ mẫu thân ta biết tạp địch na thấp giọng nói nhưng ta nguyện ý chí ít trong lòng hắn từng có ta lẽ nạ khe khe thở dài ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi tạp địch na không nói gì nữa chỉ là nhìn qua cấp chín lang ra bay khoang thuyền biến mất phương hướng trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc nàng biết mình cùng từ khánh ở giữa tranh lệnh nhưng nàng vẫn nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy dù là có thể tại từ khánh tâm lý lưu lại một điểm, điểm vị trí hiển nhiên tạp địch na suy nghĩ nhiều từ đầu đến cuối từ khánh căn bản làm ai đem nàng nhớ ở trong lòng từ đâu tới đôi t ậ p địch na tại từ khánh nơi này vẹn vẹn chỉ là một cái tầm hoan đồ chơi cấp chín lang ra bay trong khoang thuyền từ khánh ngồi tại trong khoang thuyền trong lòng đã bắt đầu quy hoạch tiếp xuống hành trình hắn biết mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm rất nhiều mục tiêu muốn đạt thành mà hết thể này đều cần hắn không ngừng tăng lên thực lực của mình chạm tiếp theo nên đi chỗ nào đâu từ khánh lẩm bẩm ánh mắt của hắn rơi vào cấp chín lang ra bay khoang thuyền trên tinh đồ bắt đầu tìm kiếm kế tiếp mục đích thời gian cực nhanh tại một tháng sau từ khánh liền đã đi tới một mảnh khác đại lục tên là tinh thần đại lục Mảnh tại tinh thần đại lục châu sâu có một mảnh được xưng là tinh thần khu mỏ quặng địa phương nơi đó là tinh thần thạch nơi sản sinh chủ yếu nhưng mà tinh thần khu mỏ quặng cũng bị ca tụng là là tử vong khu mỏ quặng bởi vì nơi đó tràn đầy nguy hiểm cùng không biết phải biết Vĩ độ chân pháp sách thứ ba có chín loại biện pháp từ khánh trước mắt sử dụng hai loại biện pháp theo thứ tự là đại chân nhân phá hạn đ a n cùng tử vong lò luyện rèn luyện loại thứ ba biện pháp là tiến vào tinh thần đại lục hấp thu dung hợp tinh thần thạch có thể tăng lên màu đỏ vòng tuổi số lượng loại thứ b ố biện pháp là tu luyện thọ luân phân thân lại đem thọ luân phân thân dung hợp liền có thể tăng lên màu đỏ vòng tuổi số lượng loại thứ năm bốn loại thứ sáu bảy hiện tại từ khánh đi vào tinh thần đại lục tự nhiên là muốn tiến hành loại thứ ba biện pháp hấp thu tinh thần thạch thời gian cực nhanh m ư ơ i năm sau từ khánh hấp thu đầy đ ủ tinh thần thạch đạt đến t ự c hạn không cách nào tiếp tục hấp thu sao màu đỏ vòng tuổi số lượng từ 269-000 đạo tăng lên tới 277-000 đạo trình độ tăng lên tám nghìn đạo cần phải trở về ông đỗ mẫn b ư ớ c vào cấp chín lang gia bay khoang thuyền tốn thời gian nửa ngày vượt qua ba mươi sáu trọng thiên cùng một trăm linh tám đại lục về tới lang gia phân lâu đồng thời đem cấp chín lang gia bay khoang thuyền trả lại cho lang gia phân lâu từ h ì n h lâu khác cớn ngay đầu tiên ứng kiếp lần này ra ngoài thế nhưng là đạt thành mục tiêu ân từ khánh mỉm cười vẫn được vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lâu khác cớn đạo đương nhiên từ khánh sau khi trở về vạn thiên nhận cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức chỉ t i ế c chân lão tại từ khánh trên thân hạ đặc thù nào đó cấm chế cứ như vậy liền xem như vạn thiên nhận cũng vô pháp nhìn trộm đến từ khánh chân chính tu vi cùng cảnh giới chân lão cũng là vạn thiên nhận lắc đầu nhất định phải tại từ khánh trên thân hạ cấm chế khiến cho ta hiện tại là tràn ngập tò mò đặc biệt muốn biết từ khánh đến cùng đạt đến trình độ gì lan g ra phân lâu tầng thứ nhất từ khánh nơi ở phòng bế quan hô từ khánh thâm hít một hơi tâm niệm vừa động bắt đầu lĩnh hội vĩ độ chân pháp sách thứ ba ghi lại thọ luân p â n thân chi pháp lại mượn nhờ vạn vật đồ dám tiêu hao chân thực điểm tiến hành tăng lên b ằ mắt lại là thời gian m ư ơ i năm t ừ khánh sử dụng loại thứ tư biện pháp đem màu đỏ vòng tuổi số lượng gia tăng đến hai trăm tám mươi đạo trình độ có thể nói loại thứ tư biện pháp vẹn vẹn chỉ là tăng lên ba nghìn đạo màu đỏ vòng tuổi h i ệ n nhiên cái này càng là về sau màu đỏ vòng tuổi số lượng thì càng khó gia tăng độ khó hiện ra cấp số nhân tăng trưởng thời gian cực nhanh t r ă m năm thời gian t ừ khánh đem vĩ độ chân pháp sách thứ ba chín loại biện pháp toàn bộ sử dụng nhưng màu đỏ vòng tuổi số lượng đạt đến hai mươi chín vạn khoảng cách trên lý luận cực hạn ba trăm linh đạo còn kém một vạn đạo vê anh tư khánh tâm niệm khẽ động thọ luân cùng vòng tuổi hiển hóa bao phủ như là là t vậy, vậy chân chân cũng tỷ như từ khánh tu luyện là vĩ đội chân pháp cho nên hắn chỉ có thể tu luyện vĩ đội chân pháp nếu như tu luyện cái khác chân pháp chân pháp cùng chân pháp ở giữa liền sẽ sinh ra xung đột nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì phi hôi yên diện nhưng là t ừ khánh trên thực tế đã tu luyện qua không chỉ một loại chân pháp bởi vì trừ vĩ độ chân pháp bên ngoài t ừ khánh còn tu luyện kiếm thật thuật chỉ bất quá kiếm thật thuật dung nhập vĩ độ chân pháp trở thành vĩ độ chân pháp một bộ phận tiến tới do kiếm thật thuật tiến rai trở thành vĩ độ kiếm thật thuật chỉ có thể d ạ n g này t ừ khánh tâm niệm k h ẽ động lấy ra lang gia vinh dự làm cho sau đó tại lang gia phân lâu bên trong tìm kiếm lấy đại chân nhân cấp độ chân pháp liền lấy lang g i a phân lâu thể lượng đại chân nhân cấp độ chân pháp số lượng đông đảo thô sơ giản lược dự đoán khoảng chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm chủng thế là tư khánh liền từ chủng tìm kiếm thích hợp bản thân đại ch lần thứ nhất tư khánh chỉ tìm chín loại bắt đầu đi ông ông tâm niệm vừa động tư khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hiện ra chín loại đại chân nhân cấp độ chân pháp toàn bộ đều là l và một cần tiêu hao chân thực điểm tăng lên còn tốt tư khánh hiện tại chân thực điểm sung túc điểm ấy chân thực điểm tiêu hao hắn đã không coi vào đâu đ à mắt ngay tại trong nửa giờ ngắn ngủi loại thứ nhất đại chân nhân cấp độ chân pháp đại l à chân pháp liền từ l và một tăng lên tới l và mười tu luyện đến cực hạn cùng viên mãn đồng thời còn hòa tan vào vĩ độ chân pháp ở trong vê anh lập tức tư khánh lần nữa ngưng luyện ra một đạo màu đỏ vòng t u i cứ như vậy màu đỏ vòng tuổi số lượng đạt đến hai mươi chín vạn lẻ một đạo không có p h ả n v ệ không có bất kỳ cái gì dị dạng thậm chí từ khánh khí tức còn tăng cường không ít tốt từ khánh thần sắc p h â n chấn nắm chặt nắm đấm quả nhiên là thành công có vạn vật đồ g i á m tương trợ chỉ cần có đầy đủ chân thực điểm coi như lại nhiều chủng chân pháp ta đều có thể tu luyện tới cực hạn cùng viên mãn đồng thời đem nó hòa tan vào vĩ độ chân pháp ở trong trở thành vĩ độ chân pháp một bộ phận thời gian cực nhanh、Mười、năm sau. từ khánh trọn vẹn là tu thành 9999 c h t r ă n ủ n g đại chân nhân chân pháp cơ hồ mỗi một loại đại chân nhân chân pháp đều có thể ngưng luyện ra một đạo màu đỏ vòng tuổi thẳng đến cuối cùng trọn vẹn tu thành 9999 c h t r ă n ủ n g đại chân nhân chân pháp mà từ khánh bởi vì tu thành quá nhiều chân pháp cũng từ đó cảm nộ ra chân pháp c h i luân từ đó thứ ba mươi vạn đạo màu đỏ vòng tuổi ngưng luyện thành công kể từ đó từ khánh lúc này mới đem một vạn đạo màu đỏ vòng tuổi đều ngưng tụ ra khiến cho màu đỏ vòng tuổi số lượng đạt đến trên lý luận cực hạn trọn vẹn đạt đến chân chính cực hạn ba trăm không không không đạo trọng yếu nhất chính là từ khánh tại đại chân nhân cấp độ cũng đạt tới trên lý luận cực hạn về sau màu đỏ vòng tuổi đạt đến ba trăm h ô n g k h ô n g đạo số lượng duy nhất chân giới lần nữa có cảm giác thế là từ khánh tiến nhập một trạng thái đặc biệt thể ngộ lấy duy nhất chân giới bản nguyên huyền bí tiến tới nắm giữ đệ tam trọng duy nhất chân giới bản nguyên c h i ấn tên gọi tắt đệ tam trọng chân ấn từ khánh đạt tới chân giả cấp độ trên lý luận cực hạn hạn tiến tới nắm giữ đệ nhất trọng chân ấn đạt tới chân nhân cấp độ trên lý luận cực hạn nắm giữ đệ nhị trọng chân ấn hiện tại từ khánh đã đạt đến đại chân nhân cấp độ cực hạn liền nắm giữ đệ tam trọng chân ấn cho nên tam trọng duy nhất ch Từ k hiện á n nằm h đều đã g ữ vĩ LV-20, bách kinh nhất kinh có thể thăng cấp. Vốn vĩ đội đông đảo đội đó một lộ, kinh kinh tiến tới sáng tạo ra một loại chi lại khiến sinh chân cựu bách hước hước có cấp. chân chân cực chân chân chùng chân pháp, pháp, pháp nhất thể thăng hợp pháp, mạnh pháp pháp hợp pháp, cho phát chút thuế sáng xưng dung nó biến. láo là là 10-0-0-0 sau kết tạo có do ra nhiên v ĩ độ chân pháp sản sinh biến hóa trọng yếu nhất chính là hiện tại thăng cấp từ lv hai tăng lên đến lv hai vậy mà cần dòng giã một trăm triệu kinh phải biết ngay tại vĩ độ chân pháp không có sinh ra thuế biến trước chỉ cần hai trăm sáu mươi hai nghìn một trăm bốn mươi tư kinh như vậy đủ rồi mà bây giờ c h ọ n vẹn tăng lên nhiều như vậy h g ô từ khánh thâm hít một hơi tâm niệm vừa động ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám tăng lên vĩ độ chân pháp ông vạn vật đ ổ giám lóe ra hà o quang lập tức có trang sách đảo lộn đứng lên nhưng mà từ trang thứ mười một bắt đầu vạn vật đ ổ giám chính là một mảnh c h ố n g không không cách nào thăng cấp từ khánh thần sắc trầm âm hiển nhiên vạn vật đồ giám muốn tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp đẳng cấp vậy thì nhất định phải tiếp tục thu nhận sử dụng vật phẩm mà lại cần lấp đầy vạn vật đồ giám năm mươi vị trí đầu trang đi từ khánh rất bình tĩnh hắn sớm đã có đoán trước lần nữa lấy ra lang gia vinh dự làm cho từ lang gia phân lâu bên trong lấy ra một loại lại một loại vật phẩm bao hàm toàn diện trên cơ bản chỉ cần duy nhất chân giới sinh trưởng ở địa phương đồ vật bốn thu lục thành công bốn thu lục thành công bốn thu lục thành công bốn thời gian cực nhanh có một kiện lại một kiện vật phẩm bị thu nhận hoàn thành trong vòng một ngày vạn vật đồ giám liền thu nhận sử dụng thành công bốn mươi chủng vật phẩm phía trước năm mươi trang đều đã hoàn thành thu nhận sử dụng năm mươi vị trí đầu trang thu nhận sử dụng vật phẩm hoàn thành vạn vật đồ giám tiến một bước hoàn thiện mở ra cấp hai vạn vật đồ giám chi lực tương ứng nhắc nhở xuất hiện tốt từ khánh sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng tăng lên vĩ độ chân pháp không c h ầ n chờ, từ khánh tâm niệm kẽ h động ý thức của hắn lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám lập tức tiêu hao tương ứng chân thực điểm liền đối với vĩ độ chân pháp tiến hành thăng cấp ông, ông. vạn vật đồ giám hiển hóa trang sách lật qua lật lại cấp hai vạn vật đồ giám chi lực lưu chuyển đủ loại huyền diệu vào tới từ khánh t độ đột phá độ p uy thế mãnh liệt tứ duy chi lực hướng tụ khi tức cường đại lan tràn thể nội lại lần nữa sinh ra biến hóa thọ luân hiện hiện ra trong chốc lát nguyên bản màu đỏ thọ luân, biến hóa, từ nguyên bản màu đỏ thọ luân tiến phá, rai trở thành màu vàng đất thọ luân màu vàng đất thọ luân lớn nhỏ đã xa xa vượt qua màu đỏ thọ luân khó h mà hình dung, che khuất bầu trời ông. ông đồng thời ba trăm l ô n g h đạo màu đỏ vòng tuổi cũng hoàn thành t h ổ i biến tiến rai trở thành ba trăm linh đạo hoàng s ắ t thọ luân từng vòng từng vòng màu vàng đất thọ luân không ngừng lan tràn đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng nó phạm vi cùng lớn nhỏ đủ để bao trùm ở một thế giới hô từ khánh thâm hít một hơi cẩn thận thể ngộ lấy tự thân biến hóa tu vi cùng cảnh giới tăng lên khiến cho từ khánh bản thân cũng sinh ra đủ loại t h ổ i biến phải biết một đạo màu đỏ vòng tuổi tương đương với một trăm n ă m tuổi thọ một đạo màu vàng đất vòng tuổi tương đương với năm trăm năm tuổi thọ cho nên ba trăm không không không đạo hoàng sắc vòng tuổi đó chính là tương đương với dòng dã một trăm năm mươi triệu ngàn năm tuổi thọ hạn mức cao nhất rất tốt tư khánh hải lòng nhẹ gật đầu tiếp tục chân thực điểm sung túc lại thêm vạn vật đồ giám cũng đã nhận được tiến một bước hoàn thiện cho nên tư khánh không có chút nào do dự hắn bắt đầu tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lờ vờ hai mươi hai bắt bách cựu thập thất ước kinh tứ ước kinh có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lờ vờ hai mươi ba bắt bách cựu thập tam ước kinh bắt ư ớ kinh có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv hai mươi b ố tám trăm tám mươi năm ước kinh một trăm sáu tỷ kinh có thể thăng cấp tu vi đột phá cảnh giới tăng lên từ chân vương sơ kỳ tấn thăng đến chân vương trung kỳ tứ duy trì l ự c tiến một bước tăng cường cùng hoàn thiện màu vàng đất vòng tuổi số lượng tăng lên tới một triệu đạo bốn v a n g v a n g từ khánh đột phá mặc dù chỉ là đột phá một cái cấp bậc nhỏ nhưng cũng không nhỏ động tĩnh trọn vẹn bảy trăm linh đạo màu vàng đất vòng tuổi hiền hóa càng thêm nguy nga cùng c h á n quan hô từ khánh thâm hít một hơi cần thần thể nộ lấy trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc dựa theo nguyên bản vĩ độ chân pháp thứ tư sách ghi chép chân vương cấp độ trên lý luận cực hạn có thể ngưng tụ ra ba triệu đạo hoàng sắc vòng tuổi duy nhất chân giới có ghi lại trong lịch sử cao nhất số lượng là hai trăm chín mươi vạn đạo nguyên bản không có thuế biến vĩ độ chân pháp có thể làm cho từ khánh tại chân vương cấp độ ngưng luyện ra dòng giá hai sáu triệu đạo hoàng sắc vòng tuổi khoảng cách trong lịch sử cao nhất số lượng kém ba trăm linh khoảng cách trên lý luận cực hạn càng là kém dòng giá bốn trăm linh mà lại từ chân vương sơ kỳ tăng lên tới chân vương trung kỳ nếu như là trước đó không có thuế biến vĩ độ chân pháp màu vàng đất vòng tuổi số lượng nhiều nhất bên trong đạt tới tám trăm linh mà bây giờ vậy mà đạt đến dòng giã một triệu đạo đây cũng là vĩ độ chân pháp sau khi thuế biến hiệu quả sao c h ắ c không được tiêu hao chân thực điểm cũng tăng lên nhiều như vậy nếu như có thể trực tiếp để cho ta đạt tới trên lý luận cực hạn ba triệu đạo màu vàng đất vòng tuổi coi như tiêu hao nhiều hơn nhiều như vậy chân thực điểm cũng là hoàn toàn đáng giá chương bốn trăm bốn mươi sáu tiếp tục đột phá chân hoàng cấp độ chân giới lâu đại hội chương bốn trăm bốn mươi sáu tiếp tục đột phá chân hoàng cấp độ chân giới lâu đại hội từ khánh đắm chìm tại hơn trăm vạn màu vàng đất vòng tuổi mang theo lấy rung động cùng kinh ngạc ở trong thể ngộ lấy lần này cảnh giới đột phá mang đến thực lực tăng lên tiếp tục đương nhiên từ khánh không có suy nghĩ nhiều hắn bình tĩnh lại ý thức câu thông vạn vật đ ổ giám tăng lên v ĩ độ chân p h á p bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân p h á p lờ v hai mươi năm tám trăm sáu mươi chín ước kinh ba hai tỷ kinh có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân p h á p lờ v hai mươi sáu tám trăm ba mươi bảy ước kinh sáu mươi b ố ước kinh có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân p h á p lờ v hai mươi bảy bảy trăm bảy mươi ba ước kinh một trăm hai mươi tám ước kinh có thể thăng cấp tu vi tăng lên cảnh giới đột phá tứ duy chi lực càng thêm viên mãn màu vàng đất vòng tuổi số lượng đạt đến hai triệu đạo đột phá đến chân vương cảnh hậu kỳ bốn thời gian ngắn vĩ độ chân pháp lần nữa tăng lên ba đẳng cấp đã từ lv hai m tăng lên tới lv hai m từ khánh tu vi cùng cảnh giới tự nhiên mà vậy bước vào chân vương cảnh hậu kỳ lần này đột phá mau v à n g đất vòng tuổi số lượng từ một triệu đạo tăng lên tới trọn vẹn hai triệu đạo trình độ có thể nói là tăng lên to lớn từ khánh cũng rõ ràng cảm nhận được cố này thực lực cường đại tăng lên không sai từ khánh ngồi xếp bằng cẩn thận thể ngộ c h ấ m âm nói dựa theo loại này tăng lên khoảng cách chỉ cần đem vĩ độ chân pháp tăng lên tới lv ba m ư liền có thể trực tiếp đạt tới chân vương cảnh trên lý luận cực hạng màu vàng đất vòng tuổi số lượng trực tiếp đạt tới ba triệu đạo trình độ mấy tháng sau từ khánh vững chắc tu vi tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv hai mươi ư ớ c kinh 256 ư ớ c kinh có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv hai mươi ư ớ c kinh 512 ư ớ c kinh có thể thăng cấp bốn hai lần thăng cấp Vĩ đội c lần này từ khánh đưa trong tay một trăm linh Lần này, tuổi thọ tinh toàn bộ lấy ra tổng cộng còn thừa lại chín hai mỗi một mai một trăm linh tuổi thọ tinh tiến hành hấp thu có thể trực tiếp thu hoạch được dòng giã một trăm i triệu kinh chân thực điểm bốn h phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn thăng lên xuất hiện hấp thu đỗ mẫn đạo ông hào quang lấp lõe vô hình năng lượng tràn vào vạn vật đồ giám bên trong đã bị vạn vật đồ giám nhanh chóng hấp thu trực tiếp liền thu được đại lượng chân thực điểm bốn hấp thu thành công thu hoạch được chín trăm tỷ kinh chân thực điểm bốn nhắc nhở xuất hiện tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt nổi lên nụ cười hài lòng có nhiều như vậy chân thực điểm có thể tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp trực tiếp bước vào chân vương viên mãn bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv ba mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi bảy ước kinh một nghìn hai mươi bốn ước kinh có thể thăng cấp tu vi tăng lên lần nữa đột phá tứ duy trì lực đạt đến viên mãn vô hạn Màu bốn tin tức hiển hiển hô từ khánh mở ra hai con ngươi màu vàng đất vòng tuổi hiển hóa nguy nga đến cực điểm ở tại ngoại bộ càng là có một vòng lại một vòng màu vàng đất vòng tuổi hiển hóa ra ngoài khoảng chừng ba triệu đạo có thể nói là khủng bố từ lần trước lập tức tu luyện đại lượng chân pháp đồng thời những ngày chân pháp toàn bộ cùng vĩ độ chân pháp hòa làm một thể sau khiến cho vĩ độ chân pháp tiến một bước thuế biến t ừ khánh trầm ngâm nói từ đó ta chỉ cần tu luyện vĩ độ chân pháp tăng lên vĩ độ chân pháp đẳng cấp liền có thể trực tiếp đạt tới trên lý luận cực hạn cứ như vậy ta cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực cái này tự nhiên là cực tốt sự tình vê anh vê anh lần này đột phá t ừ khánh lần nữa làm ra động tính không nhỏ trên thực tế t ừ khánh lần trước đột phá đạt đến đại chân nhân trên lý luận cực hạn thời điểm liền đã làm ra động tính không nhỏ hay là vạn thiên nhận kịp thời xuất thủ chấn áp lại đủ loại dị tượng lại tới ông vạn thiên nhận ngay đầu tiên phát hiện tâm n i ệ m vừa động ở giữa hắn giơ lên tay phải Mên ngông vĩ l ự chân i lên, t r o giới t h ờ gian tinh sau, ngắn, cũng đã đem từ Khánh đột phá tạo thành ngày xuống. Mấy năm thời gian. Chân giới lâu sẽ tại nội bộ tổ chức một trận đại hội đại hội này xưng là chân giới lâu đại hội đại hội nội dung rất đơn giản chân giới lâu từng cái phân lâu đều có tư cách thăm ra có lần trước c lan ra phân lâu tại chân giới lâu đại hội ở trong vẹn vẹn chỉ xếp tới hạng mười ngoài ra còn có chín đại phân lâu vượt qua lan thưởng, ra phân lâu để ép lan ra phân lâu một đầu đương nhiên hạng mười cũng đã phi thường lợi hại về phần hạng nhất đó là chân lý phân lâu còn có chính là tham dự lần này đại hội thành viên cũng là có tương ứng ban thưởng còn có thời gian ngàn năm vạn tiên h nhận t h ầ n sắc trầm ngâm từ khánh dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên cũng là có thể để cử hắn tham dự lần tiếp theo chân giới lâu đại hội phòng bế quan bên trong từ khánh còn không biết vạn tiên h nhận dự định coi như biết từ khánh cũng sẽ không quá mức để ý về phần chân giới lâu đại hội muốn hay không tham gia tự nhiên là đến lúc đó nhìn nhìn lại tình huống cụ thể dầm dầm bốn vạn vật đ ồ g i á m trang sách đ trang trang lật lên mà trong đó có một trăm năm mươi tờ chống trang sách đây là muốn từ khánh đem nó toàn bộ lấp đầy ân từ khánh thâm hít một hơi hắn lần nữa lấy ra lang ra vinh dự làm cho tâm niệm vừa động ở giữa l i ề n bắt đầu thông qua lang gia vinh dự làm cho quyền hạn miễn phí từ lang gia phân lâu bên trong thu hoạch các loại vật phẩm tốt từ khánh vọng lấy từ lang gia phân lâu bên trong lấy ra một trăm năm mươi chủng vật phẩm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu đối với nó tiến hành thu nhận sử dụng bốn thu lục thành công chân giới hai đầu g i à n bốn thu lục thành công vạn vẹo chân lý chi đạt bốn thu lục thành công bốn thời gian cực nhanh một trăm năm mươi chủng vật phẩm bao gồm các loại c h ủ loại đều là duy nhất chân giới vận dụng mà thành tồn tại đều lục tục hoàn thành thu nhận sử dụng trở thành vạn vật đồ giám một bộ phận từ đó vạn vật đồ giám trước hai trăm trang đã toàn bộ lấp kín thu nhận sử dụng hoàn thành ông ông lập tức vạn vật đồ giám bị tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ giám chi lực tăng lên thêm một bước từ khánh có thể rõ ràng cảm nhận được vạn vật đồ giám tăng lên bốn trước hai trăm trang thu nhận sử dụng hoàn thành vạn vật đồ giám bị tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ giám chi lực tấn thăng làm cấp ba bốn nhắc nhở tại trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất tốt từ khánh h à i lòng nhẹ gật đầu nếu vạn vật đồ giám đã thành công hoàn thành tấn thăng đó chính là thời điểm tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp tăng cao tu vi cùng cảnh giới không cần trần trờ tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp từ khánh đạo ông ý thức câu thông vạn vật đồ giám hai trăm tấm trang sách bay múa cùng lận qua lại có đủ loại n g u y ệ n r i ệ u khó mà hình dung bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lở vờ ba mươi mốt bảy nghìn tám trăm năm mươi ba ước kinh hai phẩy không bốn ư tám ước kinh có thể thăng cấp tiến một bước đột phá tu thành vĩ độ chân pháp sách thứ năm viên mãn vô hạ tứ duy trì lực t ấ n thăng trở thành năm duy trì lực đặt đến chân hoàng cảnh sơ k ỳ ngưng luyện màu xanh lá thọ luôn ba triệu đạo hoàng sắc vòng tuổi tiến dài trở thành ba triệu đạo lục sắc vòng tuổi bốn anh vê anh cảnh giới lại đột phá tiếp từ khánh thể nộ lấy đủ loại huyền diệu vô số cảm nộ dâng lên trong lòng quanh thân lưu chuyển lên trận trận nam duy chi lực thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều đây cũng là chân hoàn g cảnh ông từ khánh đưa tay ngay tại trong lòng bàn tay của hắn nam duy chi lực lưu chuyển sắc thực vượt rất xa chân vương cảnh mà lại màu vàng đất thọ luân tiến ra i trở thành màu xanh lá thọ luân không gì sánh được to lớn tối thiểu là màu vàng đất vòng tuổi mấy chục lần có thể so với một ngôi sao còn có ba triệu đạo hoàng sắc vòng tuổi tiến ra trở thành ba triệu đạo lục sắc vòng tuổi một đạo màu vàng đất vòng tuổi là năm trăm năm tuổi thọ mà bây giờ m ộ trên đạo màu xanh lá vòng tuổi tương đương Cho màu năm tuổi thọ. Cho nên 3 triệu đạo lục sắc vòng tuổi xanh vòng tương nên thọ. lá với t i tuổi tuổi ệ u đạo đó hạn mức cao lục là sắc chính mức vòng vẹn trọn năm nhất. tỷ thọ t thực tế đối với rất nhiều chân hoàng cấp độ tồn tại tuổi thọ hạn mức cao nhất có thể có một trăm i triệu năm cũng không tệ rồi mà bây giờ từ khánh lại có trọn vẹn ba tỷ năm trọn vẹn là gấp ba mươi lần hô từ khánh thâm hít một hơi hắn củng cố chân hoàng cấp độ lực lượng sau lần nữa ngồi xếp bằng tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hắn hiển nhiên là muốn tiếp tục thăng cấp vĩ độ chân pháp tiếp tục từ khánh đạo t ă n g lên vĩ độ chân pháp bốn thăng cấp thành công Vĩ độ c h â n p h á p l v 3 2 5.802 ước k i n h kinh chân 4.096 ước tăng h thể h ự c có điểm t cấp. 4. t h ă n g công. cấp thành công. Vĩ đ ộ chân pháp lv 3 3 1.706 ư ớ c k i n kinh chân h thực 8.192 ước i đ ể m 4. Hai lần tăng lên đã là t ừ i lv 3 1 tăng lên t ớ i LV33. bất quá chỉ là hai cấp bậc tăng lên còn không cách nào làm cho từ khánh tu vi đột phá chỉ là đạt đến chân hoàng sơ kỳ cực hạ chỉ cần lại đ ể thăng một cái cấp bậc tu vi liền có thể đột phá cũng bước vào chân hoàng trung kỳ chân thực điểm không đủ từ khánh thần sắc t r ư ờ âm xác thực từ khánh lần trước đạt được khởi nguyên thần quốc cùng kim khuẩn quả giao dịch chia mặc dù chỉ có một phần vạn nhưng cũng có dòng giáp một mươi hai một trăm linh tuổi thọ tinh bất quá cái này một mươi hai một trăm linh tuổi thọ tinh là lần đầu tiên giao dịch chia những năm gần đây khởi nguyên thần quốc cùng kim khuẩn quả giao dịch số lần không có m ộ ư ơ i lần cũng có chín lần mỗi lần giao dịch hoàn thành từ khánh đều có thể thu hoạch được tương ứng chia chỉ bất quá từ khánh những năm gần đây hắn vẫn luôn là đắm chìm tại tu luyện cùng cảnh giới tăng lên ở trong cho nên không có lấy những này thọ tinh lần này t ừ khánh liền muốn đem tất cả chia thọ tinh đều lấy ra ngày thứ hai t ừ khánh xuất quan chỉ bất quá t ừ khánh lần này cần lấy thọ tinh nhiều lắm liền lấy lâu khác ấn cấp bậc căn bản không có tư cách cùng t ừ khánh nói chuyện với nhau cho nên t ừ khánh lần này gặp được lang gia phân lâu cao tầng lang gia phân lâu khách quý tầng lầu không không một hào phòng khách quý tôn kính khách quý ngài tốt không không một hào trong phòng khách quý tiếp đ ạ i t ừ khánh chính là lang gia phân lâu một vị cao tầng chính là duy nhất chân giới tháng linh tộc chính là một vị mỹ lệ tuyệt luân nữ tử ta gọi nguyện vũ thật cao hưng có thể vì ngại phục vụ ân tử khánh thần sắc không thay đổi hắn hỏi ta không có lấy đi thọ tinh tổng cộng có bao nhiêu là như vậy xuất nguyệt vũ tay phải vung lên liền có từng đạo màn hình hiện hiện phía trên hiện ra đại lượng số liệu cùng tin tức chính là lần lượt giao dịch số liệu cùng kim n lạch ngài nhìn nguyệt vũ giải thích c tạ kẽ khởi nguyên thần quốc giao dịch tổng cộng tiến hành bảy lần kim khuẩn quả giao dịch tổng cộng tiến hành mười lần mỗi một lần đều có tương ứng kim n lạch cùng hẳn là cho ngài chia cho nên toàn bộ cộng lại lời nói ngài không có lấy đi thọ tinh số liệu tổng là một trăm triệu mai một trăm không không không tuổi thọ tinh đây chính là ngài tất cả chia、Tốt. từ khánh nhãn tỉnh sáng lên hắn xác thực không nghĩ tới vừa mới qua đi bao nhiêu năm cũng chính là hai ba trăm năm thậm chí khả năng càng ít bất kể như thế nào lại thu hoạch dòng g ã một trăm triệu mai một trăm không không không tuổi thọ tinh trọng yếu nhất chính là cái này chia hạn mức là vĩnh cửu chỉ cần lang ra phân lâu còn tại chỉ cần chân giới lâu còn tại chỉ cần từ khánh còn sống mỗi tiến hành một lần giao dịch liền có thể thu hoạch được tổng l í t lợi một phần vạn ta lần này tới cần đem một trăm triệu mai một trăm không không tuổi thọ tinh toàn bộ lấy đi từ khánh nói ra tốt n g u y ệ t vũ nhẹ gật đầu xin ngài chờ một chút một lát cái này sắp xếp cho ngài ân từ khánh k i n h k i n h nhẹ gật đầu rất nhanh nửa giờ sau hết t h ể đều xong xuôi từ khánh mang theo chứa một trăm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh thọ tinh tạp rời đi đi ra lang gia phân lâu lần nữa về tới chính mình phòng bế quan đương nhiên đối với từ khánh tại lang gia phân lâu tất cả hành vi vạn thiên nhận bên kia đều ngay đầu tiên nhận được tin tức ta vạn thiên nhận thần sắc trầm âm từ khánh vậy mà lấy đi một trăm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh hắn đây là muốn mua cái gì sao thế nhưng là hắn rõ ràng đã có lang gia vinh dự thẻ có thể tại lang gia phân lâu bên trong miễn phí lấy đi bất kỳ thương phẩm lang gia phân lâu nếu là không có hắn cũng gần như không có khả năng tại những khác chỗ nào bàn đến cho nên nói từ khánh thủ đi cái này một trăm triệu mai một trăm h ô n g k h ô n g tuổi thọ tinh là có khác nó dùng p h o n g b ế quan bên trong ông ông từ khánh tâm niệm khẽ động đem một trăm triệu mai một trăm h ô n g k h ô n g tuổi thọ tinh toàn bộ lấy ra bốn đinh phát hiện chân thực điểm phải t r ă n g hấp thu bốn nhắc nhở xuất hiện là từ khánh đạo toàn bộ hấp thu ông ông vô hình năng lượng phun trào đều tràn vào vạn vật đồ giám bên trong lại bị vạn vật đồ giám toàn bộ hấp thu l o ạ ra vô hình hào q u a n bốn hấp thu thành công t h u h o ạ c được, ước h 100 triệu k i n h chân thần ự c điểm. h ắ c nhở xuất hiện. Chương Chân thánh chi xuất duy ấ lục lực. c 447, p độ. c h ư ơ n g 447, l ụ c duy c h i lực. Chân c thánh ấ p đ ộ t ố t Từ k h á n h triệu h phấn chấn, ầ n sắc 100 t ước kinh chân thực điểm tiến hành chuyển đổi một chút đó chính là 10-0-0 ư điểm báo kinh nhiều như vậy chân thực điểm đủ để cho vĩ độ chân pháp tăng lên không ít cấp bậc hô không chần chờ từ khánh tâm niệm k h é động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám lập tức tăng lên vĩ độ chân pháp ông, ông. vạn vật đồ g á m lập tức sinh ra phản ứng trang sách lật qua lại n g u bốn nhắc nhở xuất hiện vị độ chân pháp lần nữa tăng lên lần này thăng cấp trực tiếp liền để từ khánh tu vi bước vào chân hoàng trung kỳ ba triệu đạo lục sắc vòng tuổi trực tiếp tăng lên tới một mươi triệu đạo lục sắc vòng tuổi trình độ loại này tăng lên xác thực vô cùng khủng bố động tính cũng là không nhỏ tiếp tục từ khánh tâm niệm k h é i động tự nhiên là tiếp tục thăng cấp v ĩ độ chân pháp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lờ v ba mươi lăm chín nghìn chín trăm chín mươi tám vạn năm nghìn ba trăm hai mươi hai ước kinh ba mươi hai bảy trăm sáu mươi tám ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lờ v ba mươi sáu chín nghìn chín trăm chín mươi lăm vạn hai phẩy năm năm bốn ước kinh sáu mươi lăm năm trăm ba mươi sáu ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lờ v ba mươi bảy 9 9 8 8 n 0 h ì n c b k ước kinh 131, 0007, 1 3 1 0 0 0 m ba m t ỷ kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi tăng lên bước vào chân hoàng hậu kỳ nam duy chi lực tiến một bước tăng cường bốn ngắn ngủi một lát vĩ độ chân pháp liền từ lv 3 5 tăng lên tới lv 3 7 từ khánh tu vi cũng bước vào chân hoàng trung kỳ đột phá đến chân hoàng hậu kỳ trình độ vê anh vê anh đồng dạng lần này đột phá động tĩnh cũng không nhỏ mà màu xanh lá vòng tuổi số lượng lại tăng lên nữa đã đạt đến dòng giã 20 triệu đạo trình độ đây đã là đạt đến một cái phi thường khủng bố trình độ đương nhiên dựa theo duy nhất chân giới trên lý luận cực h ạ n chân hoàng cảnh màu xanh lá vòng tuổi đủ để đạt tới ba mươi triệu lạ hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa trên mặt cũng lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng tiếp tục tăng lên sau đó ta liền muốn bước vào chân hoàng cấp độ viên mãn bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv ba mươi tám chín nghìn chín trăm bảy mươi năm vạn năm nghìn chín trăm bốn mươi sáu ước kinh hai trăm sáu mươi hai một trăm bốn mươi b ố ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv ba mươi chín ư vạn ba nghìn t á ước kinh 524.000288 ư ớ c kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi tăng lên bước vào chân hoàng hậu kỳ nam duy trì lực tiến một bước tăng cường bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv bốn mươi c h í ư vạn một nghìn ư ớ c kinh 104.8576 ư ớ c kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi tăng lên bước vào chân hoàng viên mãn nam duy trì lực đạt đến hoàn g mỹ vô hạ trình độ đồng thời ngưng luyện ra ba mươi triệu đạo lục sắc v ò n g tuổi đ trong đến duy nhất chân giới trên lý luận cực hạn. duy t giới ê nguyên nguyên n luận hạng, nhất chân lĩnh nhất chân giới bản nguyên nắm giữ để ngũ trọng duy nhất chân giới bản nguyên chi ấn tổng cộng nắm giữ ngũ trọng chân ấn. lý duy duy duy cực có cảm giác, hội giới giới giữ giới giữ tri để thời gian ngắn chẳng qua là mấy phút đồng hồ mà thôi vĩ độ chân pháp lần nữa tăng lên mấy cái đẳng cấp từ lv 3 8 t ă n g lên tới lv 4 0 cảnh giới đột phá bước vào chân hoàng viên mãn ba mươi triệu đạo lục sắc vòng tuổi hiện hiện t r u n g t r u n g điệp điệp giống như một phương vũ trụ rất mạnh vô cùng mạnh sau một khắc dị tượng xuất hiện càng thêm mênh mông càng thêm to lớn nhưng không có tiết lộ tí nào bởi vì vạn thiên nhận tại chuyện thứ nhất ngăn cản lại dị tượng tiết lộ cái này cái này chỉ bất quá vạn thiên nhận khi nhìn đến lần này dị tượng sau hắn triệt để chấn kinh lộ ra vô cùng ánh mắt rung động khó có thể tin đây là từ khánh đột phá làm ra nhưng mà sự thật chính là như vậy không cho phép hắn không tin sự thật liền bày tại trước mắt của hắn cái này từ khánh đến cùng là bực nào yêu nghiệt chân lão lần này lại là thu một cái dạng gì đồ đệ a vạn thiên nhận tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh thế là vạn thiên nhận không do dự nữa ông ông trước tiên vạn thiên nhận liền có liên lạc chân lão bởi vì hắn lo lắng dựa theo từ khánh tốc độ như vậy đột phá xuống dưới lại thêm khủng bố như thế dị tượng cho nên vạn thiên nhận lo lắng đến lúc đó lấy tu vi cảnh giới của hắn có khả năng không cách nào che đậy kín từ khánh đột phá tạo thành dị tượng cùng đ ộ n g tĩnh từ đó làm cho từ khánh bại lộ bởi vậy vạn thiên nhận nhất định phải liên hệ với chân lão trong khoảnh khắc chân lão hình ảnh liền xuất hiện ở vạn thiên nhận trước mặt chân lão vạn thiên nhận hành lễ chuyện gì chân lão ánh mắt bình tĩnh phía sau hắn là bóng tối vô cùng vô tận tại hắc ám này chỗ sâu nhất phản phất có được một loại nào đó không cách nào tưởng tượng cùng ngắm nhìn tồn tại kinh khủng hô vạn thiên nhận hít sâu m ộ t hơi chân lão chuyện lại như thế này thế là vạn thiên nhận liền đem tất cả liên quan tới từ khánh sự tình toàn bộ đều một năm một mười cáo chi chân lão mà chân lão tại biết về sau hắn cũng là sợ ngây người thật hay giả à. chân lão cũng là trận tròn mắt đương nhiên chân lão tại vạn thiên nhận trước mặt vẫn là phải bảo trì thật lớn lao phong p h ạ m ân chân lão ở sâu trong nội tâm mặc dù nhấc lên vô tận sóng cả căn bản là không có cách bình tĩnh nhưng mặt ngoài lại không có chút rung động nào phản phất hết thể đều đã biết đến thần sắc lao phu biết chân lão nhẹ gật đầu đã như vậy lão phu thật đúng là muốn cân nhắc cân nhắc đem từ khánh nhận được bên người tới chân lão nhẹ i ê n gật đầu hắn trầm lâm một lát nếu nói như vậy vậy trước tiên để từ khánh tại ngươi bên kia đợi đi đợi cho lão phu đem chuyện bên này toàn bộ xử lý xong lại đem từ khánh mang theo trên người đà tại chân lão vạn thiên nhận thần sắc mừng rỡ chỉ là chân lão đám kia từ khánh tre lấp chuyện này ông sau một khắc chân lão tay phải vung về phía trước một cái liền có một cái bóng phá không từ trong hình ảnh vượt qua thời không bay đến b ạ n thiên nhận trước mặt chính là một kiện vô hình xa y bộ dáng đây là chân giới thiên cơ xa y h a chân lão nói chính là lão phu luyện chế ra tới một kiện bảo vật ngươi đem nó bọc tại từ khánh trên thân cũng không cần nói cho từ khánh bởi vì bọc tại từ khánh trên người thời điểm từ khánh chính mình cũng không phát hiện được đến lúc đó chỉ bằng cái này chân giới thiên cơ xa y h a lại thêm ngươi nói coi như từ khánh đột phá tới đệ tam cảnh động tĩnh dù lớn đến mức nào cũng đủ để che đậy là chân lão vạn thiên nhận đem cái này xa y trịnh trọng h ả o h ả o thu về ân chân lão có chút nhẹ gật đầu sau đó liền hàn huyên nữa vài câu gian g r á c hình ảnh biến mất đã là tách ra liên hệ đi vạn thiên nhận tâm niệm khẽ động tay phải hắn vung lên trong tay chân giới thiên cơ xa y t h rơi xuống hóa thành một đạo lưu quang đi ngang qua hư không trực tiếp rơi vào từ khánh t r ê n thân đồng thời bọc tại từ khánh t r ê n thân từ đầu đến cuối từ khánh vậy mà một chút cảm giác đều không có cái gì cũng không có phát giác, cái gì cũng không có cảm giác được chỉ có thể nói không hổ là xuất từ chân lão vị đại lao này cấp nhân vào tay p lần này trang sách đang lăn lộn lấy có chừng năm trăm linh tấm trang sách lật ra cần đem cái này năm trăm linh tấm trang sách toàn bộ lấp đầy trước hai trăm linh trang đều thu nhận sử dụng vật phẩm cho nên từ khánh cần lại thu nhận sử dụng ba trăm linh kiện vật phẩm tốt từ khánh vi vi nhẹ gật đầu t â m niệm vừa đậu. t ừ k h á n h lại l ầ n n ữ a lấy r a lang g i a v i n h dự lang c h o bắt t đầu h ô n g qua lang gia vật phẩm bị từ k h ề n h ạ từ lang gia phân lâu bên trong thu hoạch các loại vật phẩm rất nhanh một tháng sau liền có ba trăm chủng vật phẩm bị từ khánh từ lang gia phân lâu bên trong lấy r a bắt đầu bị vạn vật đồ giám thu nhận sử dụng chọn lựa những vật này thế nhưng là tốn không ít tâm tư thời gian cực nhanh không bao lâu sau dòng d ã ba trăm chủng vật phẩm toàn bộ bị thu nhận hoàn thành vạn vật đồ giám trước hai trăm trang cũng toàn bộ bị lấp đầy lần này thu nhận sử dụng khiến cho vạn vật đồ giám chi lực lần nữa tăng lên bốn thu lục thành công hư vô tri tinh bốn thu lục thành công chân giới kim sa bốn thu lục thành công phá vọng thạch bốn đạo đạo nhắc nhở hiện hiện bốn t ố c năm trăm trang thu nhận sử dụng hoàn thành vạn vật đồ g i á m bị tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ g i á m chi lực tấn thăng làm cấp bốn bốn lại có nhắc nhở lõe lên một cái rồi biến mất tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra thần sắc h ư phấn vạn vật đồ g i á m tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ g i á m chi lực trang tấn thăng đến cấp bốn sau đó liền có thể tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp tâm niệm vừa động từ khánh ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái ý thức trang trao đổi vạn vật đồ dám Từng、tấm ừ n g t trang sách lật qua lại cấp bốn vạn vật đ ổ giám chi lực lưu t r u y ề n k một m n g i bốn tăng lên vĩ độ chân pháp từ khánh đạo vain vạn vật đ ổ giám nhẹ nhàng chấn động lại có vô số hảo quang long lành bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lở vờ bốn mươi một chín nghìn tám trăm m ư ơ i tám vạn ba phẩy không tám hai ước kinh hai trăm linh chín vạn bảy nghìn một trăm năm mươi hai ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp thu vi đột phá cảnh giới tăng lên nam duy chi lực tấn thăng trở thành lục duy chi lực cảnh giới cũng bước vào chân thánh sơ kỳ bốn nhắc nhở xuất hiện vain vain vain ba trận trận tiếng oanh minh đang không ngừng vang lên từ khánh tiến nhập trạng thái cảnh giới của hắn một lần nữa đột phá từ chân hoàng viên mãn bước vào chân thánh sơ kỳ nắm giữ lục duy trì lực đồng thời thọ luân hiện hiện ra nguyên bản màu xanh lá thọ luân tiến ra i trở thành màu xanh thọ luân đồng dạng nguyên bản màu xanh lá vòng tuổi cũng tiến ra i trở thành màu xanh vòng tuổi còn có màu xanh lá thọ luân giống như tinh cầu thật lớn mà màu xanh thọ luân tựa như một cái hệ hàng tinh đường kính đặt đến một năm ánh sáng trình độ khó mà hình dung n g u nga trừ cái đó ra một đạo màu xanh lá niên luân tương đương với một ngàn năm tuổi thọ hiện tại một đạo màu xanh niên luân cựu tướng khi tại năm ngàn năm tuổi thọ c h ọ n vẹn ba mươi triệu đạo thanh sắc vòng tuổi đó chính là c h ọ n vẹn một trăm năm mươi tỷ năm cho nên nói đây chính là từ khánh trước mắt tuổi thọ hạn mức cao nhất c h ọ n vẹn một trăm năm mươi tỷ năm phải biết bình thường chân thánh cấp độ thọ nguyên hạn mức cao nhất cũng chính là mười mấy ước năm tả h ư u bởi vậy có thể thấy được từ khánh chân thánh cấp độ cùng bình thường chân thánh cấp độ có bao nhiêu t r ê n lệ n h căn bản cũng không phải là một cái cấp và tốt từ khánh thâm hít một hơi hán từ từ nắm giữ cùng củng cố sau khi đột phá cảnh g ớ i tất cả tâm tư đều đắm chìm trong đó tiếp tục tăng lên ông ông từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tiếp tục đối với vĩ độ chân pháp đẳng cấp tiến hành tăng lên chỉ cần vĩ độ chân pháp đẳng cấp tăng lên từ khánh tu vi cùng cảnh giới cũng sẽ cùng theo một lúc tăng lên bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lở vờ bốn mươi hai chín nghìn sáu trăm linh tám vạn năm nghìn chín trăm ba mươi ước kinh bốn trăm mười chín vạn bốn nghìn ba trăm linh bốn ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bảy thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lở vờ bốn mươi ba chín nghìn một trăm tám mươi chín vạn một nghìn sáu trăm hai mươi sáu ước kinh tám trăm ba mươi tám vạn tám nghìn sáu trăm linh tám ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bảy thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lv b 4 n m ư ơ 0 bốn t ư vạn lẻ b n g h n lẻ m ư ước kinh 1 6 7 7 7 h ì n ư vạn bảy h ư ớ c kinh chân thực điểm có thể thăng cấp thu vi đột phá cảnh giới tăng lên lục duy trì lực tiến một bước hoàn thiện cảnh giới tăng lên tới chân thánh trung kỳ ngưng luyện ra trọn vẹn một trăm triệu đạo màu xanh vòng tuổi bốn ba lần thăng cấp từ lv bốn t ă n g lên tới lv bốn vĩ độ chân pháp thứ sáu sách đã tu luyện đến không sai trình độ cảnh giới cũng bước vào chân thánh trung kỳ đúng là không tệ tiếp tục tăng lên từ khánh củng cố tu vi sau ý thức câu thông vạn vật đổ g á m chân thực điểm còn đủ vậy liền tiếp tục tăng lên v ĩ độ chân pháp đẳng cấp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lờ vừa bốn mươi lăm sáu nghìn sáu trăm bảy mươi hai vạn năm sáu không hai ước kinh ba nghìn ba trăm năm mươi lăm vạn bốn nghìn bốn trăm ba mươi hai ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bảy thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lờ vừa bốn mươi sáu ba nghìn ba trăm mười bảy vạn một nghìn một trăm bảy mươi ước kinh sáu nghìn bảy trăm mười vạn lẻ tám một nghìn tám trăm sáu mươi bốn ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi có chỗ tăng lên lục duy trì lực có chỗ tăng lên đ ạ t đến chân t h á n h trung kỳ đình phong bốn hiển nhiên Vĩ độ chân pháp tăng lên tới lv bốn mươi sáu về sau t ừ khánh khoảng cách bước vào thật thánh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần lại để thăng một cái cấp bậc liền có thể đột phá chỉ bất quá t ừ khánh chân thực điểm không đủ cần càng nhiều chân thực điểm trọng yếu nhất chính là theo vĩ độ chân pháp đẳng cấp không ngừng đề cao cần thiết tiêu hao chân thực điểm cũng là thành tăng lên gấp đôi càng là về sau cần có chân thực điểm thì càng nhiều chân bốn mươi tám chân vạn năm thọ tinh c h ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám chân vạn năm thọ tinh chân thực điểm đã không đủ từ khánh tu vi tự nhiên cũng liền đứng tại c h â n thánh trung kỳ phá vỡ muốn tiếp tục đột phá muốn tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp đẳng cấp từ khánh nhất định phải lấy tới càng nhiều thọ tinh mặt khác một viên một trăm linh tuổi thọ tinh có thể hấp thụ đến một trăm triệu kinh c h â n thực điểm trên thực tế tại một trăm linh tuổi thọ tinh phía trên còn có trăm vạn năm thọ tinh mà trăm vạn năm thọ tinh phía trên còn có ngàn vạn năm thọ tinh ngàn vạn năm thọ tinh phía trên thì là do ước năm thọ tinh b ả o mắt một năm sau h ồ từ khánh thâm hít một hơi hắn đã củng cố tự thân tu vi rời đi phòng bế quan mặc dù từ khánh cũng có lang gia phân lâu lang gia vinh dự thẻ có thể tại lang gia phân lâu bên trong miễn phí mua sắm nhưng là từ khánh không có khả năng tại lang gia phân lâu bên trong miễn phí mua sắm sau lại đem miễn phí mua sắm đến thương phẩm lại bán đi đây là không được nếu như vậy làm vậy liền vi phạm với lang gia vinh dự thẻ quy củ đến lúc đó từ khánh trong tay lang gia vinh dự thẻ liền sẽ mất đi tác dụng cho nên từ khánh nhất định phải nghĩ biện pháp khác thu hoạch được thọ tinh bổ sung chân thực điểm rất nhanh từ khánh bên này cũng đưa tới vạn thiên nhận chú ý a vạn thiên nhận trên cơ bản thời thời khắc khắc đều đang chú ý từ khánh xuất quan đây là đang nghĩ biện pháp kiếm lời thọ tinh cái này chẳng lẽ từ khánh có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân chân chính chính là cùng thọ tinh có quan hệ lan g ra phân lâu bên trong từ khánh đang tìm lấy lan g ra phân lâu ban bố các loại nhiệm vụ chỉ là những nhiệm vụ này mặc dù chưa nói tới nguy hiểm cỡ nào nhưng là ban thưởng có ít trong đó liền lấy từ khánh trước mắt chân thánh trung kỳ tu vi hắn có thể nhận cấp bậc cao nhất nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng cũng chỉ bất quá là một triệu viên một trăm linh tuổi thọ tinh lại thêm một kiện bảo vật tổng giá trị sẽ không vượt qua năm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh q u ít từ khánh diêu l ắ t đầu chỉ có năm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh nếu như có thể mà nói ta vẫn là muốn trăm vạn năm thọ tinh thậm chí là ngàn vạn năm thọ tinh chỉ b ấ t quá liền từ trăm vạn năm thọ tinh bắt đầu trăm vạn năm phía trên thọ tinh tựa hồ cũng ẩn chứa năng lượng đặc thù cho nên tại không có đầy đủ quyền hạn trước đó đều không thể thu hoạch được trăm vạn năm thọ tinh phải biết ta lần trước thế nhưng là từ lang gia phân lâu đạt được một trăm triệu mai một trăm linh tuổi thọ tinh chia liền xem như vốn có lang gia vinh dự thẻ tình môi giới vậy cũng không cách nào đem một trăm linh tuổi thọ tinh đổi thành trăm vạn năm thọ tinh một bên khác vạn thiên nhận quan sát từ khánh hồi lâu xem ra thật là vạn thiên nhận khẽ gật đầu từ khánh đúng là muốn thu hoạch được thọ tình lần trước từ khánh khả là lấy được một trăm i triệu mai một trăm linh tuổi thọ tình hiện tại lại phải châm tư một lát vạn thiên nhận nhẹ nhàng một chút trực tiếp liền vận dụng quyền hạn của mình thao tác lang già phân lâu hệ thống trực tiếp hướng từ khánh ban bố một cái nhiệm vụ ông ông từ khánh bên này thẻ thân phận bên trong lập tức xuất hiện tương ứng nhắc nhở đây là từ khánh n h ư mày hắn lấy ra thẻ thân phận lập tức có lấy một đạo tin tức hiện lên đi ra cẩn thận nhìn thoáng qua liền có chút xứng sở nhiệm vụ đặc thù nội dung nhiệm vụ cùng tương ứng tin tức triển khai nhiệm vụ đặc t h ủ chân giới lâu đại hội nội dung nhiệm vụ chân giới lâu là duy nhất chân giới chín đại thế lực một trong khoảng cách hiện tại đại khái còn có ngàn năm thời gian chân giới lâu cực s ắ p mở ra chân giới lâu đại hội chân giới lâu tất cả phân lâu sẽ cùng đài thi đấu tranh đoạt tương ứng xếp hạng xếp hạng càng là hướng phía trước ban thưởng thì càng phong phú nhiệm vụ yêu cầu xác nhận lấy lang ra phân lâu thành viên thân phận tham gia chân giới lâu đại hội nhiệm vụ ban thưởng mười hai trăm vạn năm thọ tinh cái này từ khánh thần sắc trầng âm bởi vì nhiệm vụ này hoàn toàn chính là tại cho từ khánh đưa thọ tinh chỉ là cái này chân giới lâu đại hội đến cùng là tình huống gì từ khánh xác thực không rõ lắm cho nên từ khánh trầm tư một lát vẫn là không có tùy tiện đón lấy nhiệm vụ này sau đó từ khánh liền bắt đầu nghe ngóng chân giới lâu đại hội tình huống đầu tiên chân giới lâu đại hội là chân giới lâu thịnh sự một trong chân giới lâu tất cả phân lâu đều sẽ tham gia xếp hạng càng là gần phía trước ban thưởng thì càng phong phú đương nhiên tái sự hay là có nhất định tính nguy hiểm phía trước mấy lần chân giới lâu đại hội ở trong hay là chết không ít các phân lâu thành viên bất quá tỷ lệ tử vong rất thấp là được đi chầm tư một lát Từ k h á ngay h h n ì tại c tử r n g t khánh tiếp a nhận nhiệm g vụ này về sau thẻ thân phận bạo phát ra quang huy hoàng ánh nhanh chóng đem t ừ khánh bao phủ tử khánh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền đi tới một chỗ quen thuộc lại không gian đặc thù t Từ khánh lần nữa gặp được lang gia phân lâu lâu chủ vạn thiên nhận vãn bối t ừ khánh bái kiến lâu chủ đúng ạ vậy từ khánh nhẹ gật đầu hắn đã đoán được xác suất lớn chính là trước mắt vị này lâu chủ đại nhân dợ cho quỷ xem chừng là nhìn thấy mình muốn thọ tinh cho nên mới ban bố nhiệm vụ này đương nhiên từ khánh cũng không có phản cảm dù sao vạn thiên nhận cho từ khánh trợ giúp là có rất nhiều tốt tốt tốt vạn thiên nhận vẻ mặt tươi cười trầm ngâm một lát hay là hỏi từ khánh ngươi bây giờ đạt đến tu vi gì cùng cảnh giới có thể hay không cáo chi bản tọa đương nhiên ngươi nếu là không lời muốn nói coi như xong hồi bẩm lâu chủ đại nhân t ừ khánh cũng không định d i u diếm hắn trầm ngâm nói văn bối tu vi hiện tại đã đạt đến chân thánh trung kỳ nếu như lâu chủ đại nhân có thể cho đầy đủ trợ giúp lời nói văn bối có nắm chắc tại chân giới lâu đại hội trước khi bắt đầu đem tu vi tăng lên tới vĩnh hằng đại chân nhân định phong chân thánh trung kỳ ba vạn tiên nhận thần sắc chấn kinh tâm tình của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại ánh mắt ở trên bên giới đánh giá tư khánh nhị non nói lúc này mới bao lâu nghĩ đến lang gia phân lâu mới bao lâu? có mấy trăm năm bất quá mấy trăm năm mà thôi tu vi cảnh giới của ngươi vậy mà liền đã từ chân giả tăng lên tới chân thánh cấp độ phải biết nhanh như vậy tăng lên tốc độ vạn thiên nhận đều có một loại cảm giác không chân thật h ô vạn thiên nhận lại hít sâu m ộ t hơi trầm giọng hỏi ngươi cần trợ giúp gì thọ tinh từ khánh vi vi cười một tiếng hắn nói thẳng vạn bối cần rất nhiều thọ tinh càng nhiều càng tốt tốt nhất là trăm vạn năm trở lên thậm chí là ngàn vạn năm cũng hoặc là là trên triệu năm cũng có thể ngươi nghĩ ngược lại là đẹp trả hết t ứ năm vạn thiên nhận lắc đầu ngươi cũng đã biết chỉ cần thọ tinh niên kỷ hạn vượt qua một trăm linh năm liền lấy trăm vạn năm thọ tinh tới nói liền ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù loại năng lượng này xưng là chân giới c h i năng chân giới c h i năng hiệu quả đông đảo trong đó lớn nhất hiệu quả chính là có thể để cao đệ nhị cảnh bước vào đệ tam cảnh khả năng gia tăng đột phá sát xuất thành công chỉ một điểm này liền không biết bị bao nhiêu cường giả tranh đoạt còn có chân giới c h i năng đối với lĩnh hội duy nhất chân giới bản nguyên huyền bí có trợ giút cho nên liền xem như trăm vạn năm thọ tinh vậy cũng đối với những đại lão kia cấp tồn tại có tác dụng đây cũng là vì cái gì thọ tinh là duy nhất chân giới duy nhất đồng tiền mạnh còn có nếu như quá độ khai thác trăm vạn năm niên hạn trở lên thọ tinh sẽ đối với duy nhất chân giới sinh ra không thể n ị c h thương tích nếu như duy nhất chân giới xảy ra vấn đề gì ngươi có thể tưởng tượng cái kia sẽ phát sinh cái gì sợ là không dám tưởng tượng đi cho nên chỉ bằng quyền hạn của ngươi đừng nói là cái gì ước năm ngàn vạn năm liền xem như trăm vạn năm thọ tinh ngươi cũng căn bản là không có cách đạt được liền ngay cả bản tọa quyền hạn cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới ước năm thọ tinh trình độ thôi cái này đỗ mẫn vi vi như mày bất quá không quan hệ vạn thiên nhận vừa cười vừa nói vừa mới bản tọa đã vận dụng quyền hạn cho ngươi ban bố một cái nhiệm vụ đặc thù ngươi chỉ cần đáp ứng lấy lang già phân lâu thành viên thân phận tham gia chân giới lâu đại hội cũng vì lang già phân lâu tranh thủ đến đầy đủ cao xếp hạng một triệu viên trăm vạn năm thọ tinh sẽ là của ngươi đa tạ lâu chủ đại nhân từ khánh cúc cung hành lễ việc rất nhỏ vạn thiên nhận phất phất tay về phần ngươi vừa mới nói sự tình bản tọa chỉ sợ không cách nào lấy lang già phân lâu lâu chủ thân phận đáp ứng ngươi vừa mới bản tọa vận dụng quyền hạn cho ngươi ban bố một cái nhiệm vụ đặc thù đã là bản tọa mức cực hạn nếu như lại tự tiện sửa chữa làng l thẻ. Thẻ bởi vì vạn thiên nhận chỉ là lan gia phân lâu lâu chủ ngay tại chân giới lâu ở trong thuộc về phân lâu lâu chủ tại vạn thiên nhận cấp trên còn có chân giới lâu tổng lâu nhân viên cao tầng cho nên vạn thiên nhận không có khả năng tại lan gia phân lâu muốn làm gì thì làm thật muốn xảy ra vấn đề gì khẳng định là đệ nhất thời gian tìm tới vạn thiên nhận tìm vạn thiên nhận vấn trách ha ha vạn thiên nhận cười cười nói ra từ khánh mặc dù bản tọa không cách nào lấy lang già phân lâu lâu chủ thân phận giúp ngươi lại có thể lấy bản tọa thân phận của mình tới giúp ngươi cái này từ khánh sửng sốt một chút nói trắng ra là chính là vạn thiên nhận cá nhân đầu tư từ khánh ngươi cảm thấy thế nào vạn thiên nhận hỏi hô từ khánh thâm hít một hơi nói ra có thể có được tiền bối sự giúp đỡ của ngài văn bối cảm động đến rơi nước mắt kích động không thôi nơi nào có cự tuyệt đạo lý ha, ha ha vạn thiên nhận lần nữa cười to đã như vậy cứ quyết định như vậy đi nếu như ngươi còn cần thọ tinh có thể trực tiếp tới tìm bản toạn là lâu chủ đại nhân từ khánh lần nữa chắp tay hành lễ ân vạn thiên nhận phất tay ngươi trở về đi ông từ khánh trước mắt nói h một cái sau một khắc hết thẻ chung quanh biến mất từ khánh về tới chỗ cũ đồng thời từ khánh thẻ thân phận bên trong lại nhiều dòng d ã một triệu viên trăm vạn năm thọ tinh h ồ từ khánh thâm hít một hơi trên mặt lộ ra dáng tươi cười không sai không sai trên thực tế không nên nhìn từ khánh như vậy dễ dàng liền lấy được triệu viên trăm vạn năm thọ tinh đó là bởi vì từ khánh thân phận cùng địa vị h ắ nhưng n là chân lão cực kỳ nhìn chúng đệ tử còn có t ừ khánh chính mình cũng biểu hiện ra một loại không có gì sánh kịp thiên phú đủ để cho vạn thiên nhận tâm động thậm chí không tiếc móc ra í t lợi của mình đến giúp đỡ t ừ khánh nếu như nói t ừ khánh không thể bại sư không có thể đi vào nhập lang gia phân lâu mà là lẽ loi một mình tại duy nhất chân giới dốc sức làm lời nói không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ đến lúc đó đừng nói là trăm vạn năm thọ tinh chính là vạn niên thọ tinh đều không có dễ dàng như vậy đem tới tay cho nên đây chính là thân phận cùng địa vị đại biểu chốt ố t sau đó tư khánh lần nữa về tới chính mình phòng bế quan c h â n h giới lâu đại hội mở ra còn có gần ngàn năm đối với từ khánh lai sở thời gian còn thật lâu tạm thời không cần dùng là c h â n h giới lâu đại hội quan tâm tâm niệm vừa động từ khánh lấy ra từng mai từng mai trăm vạn năm thọ tinh nhìn kỹ trăm vạn năm thọ tinh hiện ra lấy một loại hình t o i màu vàng n h ạ tân t từ khánh vi vi nhẹ gật đầu ông sau một khắc vạn vật đổ giám sinh ra phản ứng bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn nhắc nhở xuất hiện là từ khánh đạo ông liền có một viên trăm vạn năm thọ tinh lóe lên một đạo màu vàng nhạt hà quang có một cô một tràn vật vô vào vạn hình năng lượng giám đồ bốn trong, vật thu 4. Đinh. Hấp thu thành、công. Thu được nhất triệu vạn Đinh. công. kinh một ngàn tỷ kinh chân giám đã đồ đã bị điểm. hấp Hấp hoạch được, thực tỷ lại có nhắc nhở xuất hiện một ngàn tỷ kinh từ khánh con mắt có chút sáng lên đây đã là một trăm linh tuổi thọ tinh gấp một vạn lần bởi vì một viên một trăm linh tuổi thọ tinh chỉ có thể hấp thu thu hoạch được một trăm i triệu kinh chân thực điểm hiện tại một viên trăm vạn năm thọ tinh có thể hấp thu thu hoạch được một ngàn tỷ kinh chân thực điểm hô từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu sau đó Từ k bốn h lại n là giống nhau nhắc nhở xuất hiện ân từ khánh trầm ngâm nói toàn bộ hấp thu ông ông ông ba lập tức nầm đậm vô hình năng lượng nhanh chóng tràn vào vạn vật đồ giám lại bị vạn vật đồ giám tất cả đều hấp thu chuyển hóa thành t rộng lượng chân thực điểm không bao lâu tất cả trăm vạn nam thọ tinh chân thực điểm liền hấp thu hầu như không còn bốn đinh Hấp thu t bốn tin tức nhắc nhở hiện hiện â n từ khánh vi vi nhẹ gật đầu chấm ngâm nói một triệu viên trăm vạn năm thọ tinh toàn bộ hấp thu xong tất sau liền thu được dòng d ã một triệu triệu kinh c h â n thực điểm có những n à y liền có thể đem vĩ độ chân pháp tăng lên tới cao hơn cấp bậc b ố t r ă n mươi chín đột phá màu vàng, vàng vòng tuổi bước vào chân đế cấp độ b ố t r ă n mươi chín đột phá màu vàng, vàng vòng tuổi bước vào chân đế cấp độ từ khánh thâm hít một hơi trong lòng rúng động mênh mông kích động nhất bách vạn triệu kinh trần thực điểm đây là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối số lượng đủ để cho tu vi cùng thực lực của hắn lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vĩ độ chân pháp có thể nói đây là do chân láo kết hợp đông đảo huyền bí cùng pháp môn đồng thời từ khánh tu luyện về sau do dung hợp đại lượng chân pháp phát sinh thuế biến vĩ độ chân pháp đủ để được cho duy nhất chân giới thần bí nhất cùng cường đại tu luyện chân pháp một trong uy lực của nó cùng tiềm lực tự nhiên đều là không thể lường được mà bây giờ có nhiều như vậy chân thực điểm duy trì từ khánh có lòng tin đem vĩ độ chân pháp tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có đương nhiên cái này cũng chỉ có thể là tại đệ nhị cảnh t vạn vật đồ giám, ông, ông, giám lóe ra hảo quang có từng tấm trang sách lật qua lật lại cấp bốn vạn vật đồ giám chi lực lưu chuyển rút động dần dần ảnh hưởng từ khánh trong đầu nổi lên tương ứng tin tức bốn vĩ độ chân pháp lờ vờ bốn mươi sáu nhất bách vạn triệu kinh nhất vạn triệu ước kinh chân thực điểm có thể thăng cấp Tu vi có chỗ bốn a t ử khánh thần sắc không thay đổi nhưng hắn hay là phát hiện vĩ độ chân pháp biến hóa ngay tại trước đó thời điểm vĩ độ chân pháp từ lv 4 6 tăng lên đến lv 4 7 n cần 6 7 1 bảy trăm t ỷ t ỷ tương đương với đến b ả nghìn triệu kinh hiện tại lv 4 6 vĩ độ chân pháp sản sinh biến hóa vậy mà cần dòng giã một mươi triệu kinh chân thực điểm còn có từ khánh nguyên bản còn thừa lại hơn ba triệu kinh lại thêm nhất bách vạn triệu kinh hẳn là có một triệu lẻ ba hơn ngàn triệu kinh hiện tại cũng chỉ còn lại nhất bách vạn triệu kinh rất nhanh từ khánh liền biết do nguyên nhân nguyên lai từ khánh đang tu luyện trong quá trình tăng lên đối với vĩ độ chân pháp càng lộ lại thêm từ khánh tu luyện nhiều loại chân pháp những này chân pháp theo từ khánh tu vi cùng cảnh giới tăng lên tiến một bước cùng vĩ độ chân pháp sinh ra dung hợp cho nên mới có thể phát sinh những biến hóa này thăng cấp từ khánh tâm niệm khẽ độ bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp l v bốn mươi bảy chín mươi chín vạn triệu kinh hai mươi triệu kinh có thể thăng cấp tu vi đột phá cảnh giới tăng lên lục duy trì l ư ợ tiến một bước hoàn thiện đột phá đến thật thánh hậu kỳ v a n h đẳng cấp tăng lên mặc dù chỉ để thăng một cái cấp bậc vẹn vẹn chỉ là từ lv bốn tăng lên tới lv bốn nhưng từ khánh tu vi cảnh giới vốn là đạt đến chân thánh trung kỳ phá vỡ khoảng cách đột phá cũng chỉ là cách xa một bước hiện tại theo đẳng cấp tăng lên tu vi cảnh giới liền tự nhiên mà vậy đột phá giống như thể hồ quán đỉnh bình thường đủ loại huyền bí dâng lên trong lòng từ khánh quanh thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa tu vi cảnh giới của hắn đã tăng lên từ chân thánh trung kỳ định phong dần dần hướng về thật thánh hậu kỳ rào bước tiến lên ở trong quá trình này từ khánh cảm thấy mình lục duy chi lực cũng đang chậm rãi mạnh lên trở nên càng phát minh mông cùng cường đại có thể rõ ràng cảm giác được hết thể t r u n g quanh bao quát không gian thời gian năng lượng trở chút còn có từ khánh cảm thấy rung động là theo ví độ chân pháp đẳng cấp tăng lên hắn phát hiện chính mình đối với duy nhất chân giới bản nguyên l ĩ n h nộ cũng tại dần dần làm sâu sắc loại kia thần bí mà cảm giác huyền diệu phản phất để hắn càng phát ra đụng chạm đến ngũ trọng chân ấn bản chất h ô từ khánh thâm hít một hơi hắn biết chính mình khoảng cách chân chính đỉnh phong còn rất xa khoảng cách chẳng qua là đạt đến thật thánh hậu kỳ thôi tại chân thánh phía trên còn có thật đế thật đế phía trên còn có vĩnh hằng chân nhân vĩnh hằng chân nhân phía trên còn có mà lại vĩnh hằng đại chân nhân vẫn chỉ là đệ nhị cảnh tìm thật cảnh cực hạn mà tại đệ nhị cảnh phía trên còn có đệ tam cảnh đệ tam cảnh phía trên còn có đệ tứ cảnh bốn phản p h ấ t vĩnh viễn không có điểm rừng bình thường đương nhiên từ khánh có vạn vật đồ giám tương trợ chỉ cần không ngừng thu nhận sử dụng duy nhất chân giới tồn tại không ngừng đem vạn vật đồ giám hoàn thiện ngay tại vạn vật đồ giám trợ giúp phía dưới chính mình cũng không phải không có cơ hội bước vào duy nhất chân giới chân chính phá vỡ thậm chí tìm kiếm đến vạn vật đồ giám chân chính bí mật còn có từ khánh tâm niệm khẽ động thọ luân hiển hóa nguy nga đến cực điểm còn có dòng giã hai trăm triệu đạo màu xanh vòng tuổi xuất hiện khó mà hình dung minh ông căn bản không nhìn thấy cuối cùng bình thường thật sự là quá mức vĩ ngại ông ông sau một k h ắ c từ khánh vận chuyển vĩ độ chân pháp nhanh chóng thu liêm tự thân khí thức lan xuống thọ luân cùng vòng tuổi cũng toàn bộ biến mất không thấy đều đã thu vào tiếp tục từ khánh đạo tăng lên vĩ độ chân pháp thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lờ vờ bốn mươi tám kiểu thập thất vạn triệu kinh tứ vạn triệu kinh có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lờ vờ bốn mươi chín chín mươi ba vạn triệu kinh tám mươi không không không triệu kinh có thể thăng cấp bốn trong cấp à nháy LV50, mắt r triệu kinh 160, 000 triệu kinh có thể thăng thể có vẹn vẹn chỉ là vài phút thôi có vạn vật đồ dám tương trợ v ĩ độ chân pháp tăng lên tốc độ rất nhanh chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ chân thực điểm thăng cấp liền có thể để tu vi đột phá cảnh giới tăng lên hiện tại từ khánh đã đem v ĩ độ chân pháp trước sáu sách toàn bộ tu luyện hoàn thành ông ông mà lại từ khánh ngồi xếp bằng quanh thân nổi lên từng đạo chân ấn tổng cộng có sáu loại cực kỳ huyền liền rượu khó mà hình dung vĩ nạn hô từ khánh thâm hít một hơi từ từ củng cố tu vi của mình cùng cảnh giới cũng hoàn toàn n ắ m trong tay lục trọng chân ấn thực lực càng là có bay vọt tính tăng trưởng mặc dù nói từ khánh đã rất ít chiến đấu cũng rất ít cùng địch nhân chèm giết cho nên Từ khánh chính mà ì mình trình gì, n cũng không biết mình rốt cuộc đạt đến loại độ gì, liền cùng cảnh h cuộc giới biết loại rốt đạt m độ thôi, chính mình lần ạ đại i người có khác cường đại đến mức c thể những không so nào đến ràng. đây đều là không rõ ràng. Cần trải qua l ầ này lượt lần lên lại lần lật lật lại. được nhưng thể biết được tiếp tục. Từ tâm thức trao vật tiếp tục tiêu thực tăng từng tấm trang chiến có chân chân cấp, có sách khánh khẽ hao pháp mới niệm đổi giám, điểm động, nữa vạn muốn đẳng nữa đấu đồ độ qua m ý vĩ lần n à vậy mà cần dòng d i ã một tấm trang sách quả nhiên là một tấm từ khánh thần sắc trịnh trọng muốn tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp đẳng cấp vậy thì phải tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ giám đem trước một ngàn tấm trang sách toàn bộ l ớ p đầy mới có thể để cho vạn vật đồ giám tiến một bước hoàn thiện mới có thể để cho vạn vật đồ giám chi lực tấn thăng đến cấp năm trình độ cũng chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp đ ề cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới không c h ầ n chờ. từ khánh lần nữa lấy ra lang gia vinh dự thẻ lại mượn nhờ lang gia vinh dự thẻ quyền hạn tại lang gia phân lâu bên trong tìm kiếm đủ loại vật phẩm trên thực tế từ khánh lần này đột phá lần nữa đạt đến chân thánh cấp độ trên lý luận cực hạn lại một lần sinh ra khó mà hình d lần này dị tượng to lớn mặc dù không cách nào kinh động toàn bộ duy nhất trần giới nhưng cũng đủ để rung động l à n g già phân lâu chỗ cái này ba mươi sáu trọng thiên một trong vô lượng thiên còn tốt từ khánh mặc trên người mang theo chân lao bí bảo lại thêm ngàn vạn trượng che chở lúc này mới chế trụ dị tượng này không đến mức kinh động vô lượng thiên lại tăng lên ngàn vạn l ư ơ i đ a o rung động hít sâu một hơi nhìn như vậy đến không có sai từ khánh tăng lên quả thật cùng thọ tinh thoát ly không được liên quan chỉ là không biết từ khánh đến tột cùng là như thế nào lợi dụng thọ tinh đến để thăng tu vi cùng cảnh giới chỉ sợ đây chính là từ khánh một trong những bí mật thời gian trôi qua đỏ mắt tại một năm sau từ khánh ngay tại l à n g gia phân lâu bên trong mới tìm được năm trăm l i n n g thích hợp đồ vật tân từ khánh tay phải vung lên năm trăm l i n n g vật phẩm toàn bộ hiện hóa ra ngoài dần dần hiện ra tại trước mắt của hắn đây chính là hắn hao tốn thời gian một năm thành quả không sai từ khánh h à i lòng nhẹ gật đầu vậy thì bắt đầu đi ông tâm niệm vừa động từ khánh chỗ mi tâm đang phát sáng vạn vật đồ dám hiền hóa xông ra từng đạo lưu quang tựa như là tại quét nhìn từ khánh lấy được cái này nằm t r o n kiện vật phẩm bốn thu lục thành công cựu thiên chân thạch bốn thu lục thành công bất diện kim thân quả bốn thu lục thành công h ư không linh lũ bốn bá bá bá nương theo lấy từng đợt quan g mang l ớ p l õ e từ khánh rất nhanh liền đem bốn trăm chín mươi chín kiện vật phẩm thu sạch ghi chép tiến vào vạn vật đồ giám ở trong hai tấm trang sách cũng chỉ thiếu kém một tấm l ớ p kín rốt cục đủ từ khánh tâm h hít một hơi hắn hao phí thời gian một năm mới thu tập được cái này năm trăm kiện vật phẩm hiện tại đã thu nhận sử dụng bốn trăm chín mươi chín kiện còn kém một kiện liền có thể đem vạn vật đồ giám trước một tấm trang sách lấp đầy đến lúc đó vạn vật đồ giám liền sẽ bị tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ giám chi lực từ cấp bốn tăng lên đến cấp năm bắt đầu từ khánh tâm n i ệ m k h a động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám bốn năm trăm i có thể tìm được 4. Thu tìm linh c thành u â n tộc. 4. 500 kiện tất cả đều thu nhận sử dụng hoàn thành vạn vật đồ giám lực lượng rúng động hào quang săn g trói l ó a mắt đến cực điểm thành công tiến một bước hoàn thiện vạn vật đồ giám vạn vật đồ giám chi lực cũng đạt tới cấp năm cứ như vậy liền có thể tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ g i vẻ hưng phấn minh ô n g chân khí không ngừng tràn vào từ khánh thể nội tăng lên vĩ độ chân pháp từ khánh đạo o n g o n g m n n g có trận trận động tĩnh hiển h i ệ n bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lờ vờ năm mươi một sáu mươi chín vạn triệu kinh ba trăm hai mươi triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp thu vi đột phá cảnh giới tăng lên nắm giữ bảy duy trì lực bước vào thật đế cấp độ sơ kỳ màu xanh thọ luân tiến giai trở thành màu vàng thọ luân màu xanh vòng tuổi tiến giai trở thành màu vàng vòng tuổi bốn nhắc nhở h i ệ n hiện t h ư ợ n h ư thể hồ quán đỉnh bình thường từ khánh cũng cảm thấy tự thân tu vi cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt nguyên bản tu vi của hắn đã đạt đến trần thánh viên mãn cấp độ hiện tại lại lần nữa bắt đầu đột phá mà lại loại này đột phá cùng lúc trước đột phá còn khác biệt đây là từ thật thánh cảnh giới hướng về thật đế cảnh giới đột phá là vượt qua một cái đại cảnh giới đột phá độ khó tự nhiên cũng lớn hơn trọng yếu nhất chính là lần này đột phá cũng không phải là một lần là xong mà là có một loại đột phá quá trình để từ khánh từ từ thích hướng cùng nắm giữ thật đế cấp độ lực lượng h i ệ n nhiên theo cảnh giới cùng tu vi tăng lên cho dù có vạn vật đồ dám tương trợ cũng vô pháp giống như trước đó như vậy trực tiếp liền hoàn thành đột phá mà là có dần dần đột phá một cái quá trình quá trình này cũng là từ khánh nắm giữ cái này lực lượng một cái quá trình lần này quá trình này chỉ là hao phí một tháng một tháng sau từ khánh liền thành công đột phá thật thánh cảnh giới bước vào thật đế cấp độ sơ kỳ màu vàng thọ luân cùng màu vàng vòng tuổi h i ể n hóa một trăm triệu đạo màu vàng niên luân vô tận sáng cho ông ông từ khánh thọ luân tiến một bước h i ể n hóa nguy nga minh ông vô biên vô hạn giống như màu vàng vũ trụ tinh hải màu vàng thọ luân cùng vòng tuổi đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng màu xanh vòng tuổi một đạo tương đương với năm ngàn năm hiện tại màu xanh vòng tuổi tiến dai thành màu vàng vòng tuổi một đạo màu vàng vòng tuổi tương đương với một vạn năm một trăm triệu đạo màu vàng vòng tuổi đó chính là dòng giã một n g à n tỷ năm tuổi thọ hạn mức cao nhất h ô từ khánh thâm hít một hơi thu liêm tự thân khí thức lan g xuống cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu củng cố tu vi của mình cùng cảnh giới thật đế cảnh giới đây là từ khánh lần thứ nhất bước vào cảnh giới này cho nên hắn cũng cần một đoạn thời gian đến thích trứng cảnh giới này đồng thời cũng cần một đoạn thời gian đến củng cố tu vi của mình thời gian trôi qua đ ả o mắt mười năm sau từ khánh lúc này mới hoàn toàn thích ứ n g tu vi của mình cùng cảnh giới đồng thời cũng đem vĩ độ chân pháp tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực hô t ừ khánh thâm hít một hơi cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia mênh mông bày duy trí lực trong lòng cũng là cảm thấy rung động không thôi đây chính là thật đế cảnh giới sơ a o Thật thật chỉ là là là quá cường đại. Dù là chỉ là thật đế Dù s kỳ nhưng t ừ khánh cũng cảm thấy mình thực lực thật sự t h á n h viên mãn thời điểm phải cường đại mấy lần không chỉ loại này tăng lên thật sự là quá kinh khủng trọng yếu nhất chính là t ừ khánh còn phát hiện một việc nếu là lúc trước lời nói mỗi lần sau khi đột phá coi như cần thời gian củng cố tu vi cùng cảnh giới nhiều nhất mấy tháng liền làm xong mà bây giờ vậy mà hao phi dòng giã m ộ ư ơ i năm đây cũng là biến hóa nên tiếp tục từ khánh thu l i ê m tự thân khí thức thu vi đã củng cố hoàn thành tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian cần tiếp tục đột phá cùng tăng lên tâm niệm vừa động ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám cho ta tiếp tục tăng lên vĩ độ chân pháp ông theo từ khánh tâm niệm kẽ h động lập tức vạn vật đồ giám lực lượng lần nữa phun trào cấp năm vạn vật đồ giám chi lực tràn vào từ khánh thể nội cùng lúc đó vĩ độ chân pháp đẳng cấp cũng lần nữa bắt đầu tăng lên chương bốn trăm năm mươi vạn thiên nhận rời đi bước vào chân đế cấp độ viên mãn chương bốn trăm năm mươi vạn thiên nhận rời đi bước vào chân đế cấp độ viên mãn t bốn từ khánh tử tế thể nộ lấy tự thân biên hóa tu vi xác thực tăng lên một chút nhưng khoảng cách bước vào chân đế cấp độ trung kỳ còn kém hai cấp bậc nếu như đem vĩ độ chân pháp tăng lên tới lờ năm m liền có thể đột phá tới chân đế cấp độ trung kỳ bất quá chân thực điểm không đủ cũng liền không cách nào tiếp tục cho vĩ độ chân pháp tăng lên đẳng cấp cho nên từ khánh ngay đầu tiên xuất quân sau đó t ừ khánh lại tìm tới vạn thiên nhận mục đích rất đơn giản bởi vì t ừ khánh chi tiền cùng vạn thiên nhận đã đạt thành hợp tác hiệp nghị vạn thiên nhận sẽ giống t ừ khánh cung cấp đầy đủ thọ tình mà t ừ khánh sẽ tại chân giới lâu đại hội bắt đầu trước đó tăng lên tới vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới cứ như vậy t ừ khánh liền có đầy đủ nắm chắc tại chân giới lâu đại hội ở trong trợ giúp lang g i a phân lâu để cao lần này xếp hạng mà lang g i a phân lâu xếp hạng nếu như tăng lên vạn thiên nhận cũng có thể thu hoạch được chân giới lâu ban thượng ông, ông. từ khánh lấy ra lang ra vinh dự làm cho thông qua tấm lệnh bài này liền có liên lạc vạn thiên nhận mà vạn thiên nhận cũng ngay đầu tiên đáp lại từ khánh một mươi hai trăm vạn năm thọ tinh vừa mới qua đi mấy năm ngươi liền tiêu hao hết vạn thiên nhận cũng là sửng sốt một chút đúng vậy từ khánh gật đầu thôi vạn thiên nhận khoát tay háo nói ra ngươi lần này cần bao nhiêu thọ tinh lâu chủ đại nhân nếu như có thể có ngàn vạn năm thọ tinh thì tốt hơn từ khánh đạo không có khả năng vạn thiên nhận lắc đầu nói ra liền lấy bản tọa trước mắt quyền h ạ chỉ có thể cho ngươi trăm vạn năm thọ tinh đây đã là cực hạn không có khả năng cho ngươi ngàn vạn năm thọ tinh thậm chí bản tọa cho ngươi trăm vạn năm thọ tinh chuyện này bị chân giới lâu cao tầng biết bản tọa cũng sẽ nhận trách phạt cái này từ khánh sửng sốt một chút xác thực không nghĩ tới chuyện này sẽ như thế nghiêm ngặt xuất ngay sau đó vạn thiên nhận lấy ra một bộ phận thọ tinh mặc dù chỉ là trăm vạn năm thọ tinh nhưng là lần này số lượng trọn vẹn đạt đến một trăm triệu mai trình độ từ khánh vạn thiên nhận trầm giọng nói đây là trước mắt có khả năng đưa cho ngươi nhiều nhất thọ tinh một trăm triệu mai trăm vạn năm thọ tinh nếu như cái này một trăm triệu mai trăm vạn năm thọ tinh còn chưa đủ lời nói bản tọa cũng không có biện pháp bởi vì bản tọa không có khả năng không hạn chế giút ngươi mà lại b ả n tọa nếu là cho ngươi nhiều lắm trăm vạn năm thọ tinh bản tọa tất nhiên chạy không thoát trách phạt hy vọng ngươi có thể hiểu được đa tạ lâu chủ đại nhân từ khánh thâm hít một hơi hắn ngự khi cúng tính nói ra ngài có thể như vậy giúp đỡ văn bối văn bối đã vô cùng vô cùng vô cùng cảm động nơi nào còn có quá phận yêu cầu tiền bối ân tình văn bối nhất định khắc trong tâm khảm vậy là tốt rồi vạn t i ê n nhận nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn l ó e lên nói ra tiếp xuống một đoạn thời gian bản tọa cần rời đi lang ra phân lâu rời đi vô lượt tiên tiến về tử tiêu thiên xử lý một việc cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian bản tọa khả năng không cách nào đến giúp ngươi chính ngươi phải chú ý một chút là từ khánh gật đầu mặt khác vạn thiên nhận tiếp tục nói ngươi mỗi lần đột phá thời điểm làm ra động t ĩ n h quá lớn khả năng chính ngươi đều không có phát giác được nếu như không phải bản tọa giúp ngươi t h u n tàng ở những dị tượng này toàn bộ v ô lượng thiên đều muốn bị ngươi k i n h đ ộ n g đến cho nên bản tọa không có ở đây thời điểm chính ngươi phải chú ý sau khi đột phá dị tượng tận khả năng ngăn chặn không cần làm quá lớn để tránh dẫn tới phiền t o á i không cần thiết viết từ khánh gật đầu ân vạn thiên nhận lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hàn huyên nữa vài câu sau thông tin liền tách ra cứ như vậy từ khánh trong tay lại có dòng g ã một trăm triệu mai trăm vạn năm thọ tinh rất nhanh từ khánh lần nữa bế quan đem một trăm triệu mai trăm vạn năm thọ tinh lục tục lấy ra tâm niệm vừa động ở giữa ý thức trao đổi vạn vật đồ g i á m bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn là từ khánh tiến hành xác nhận lần này khoảng chừng một trăm triệu mai trăm vạn năm thọ tinh mênh ô n g vô hình năng lượng hóa thành thao thao bất tuyệt giang hà bình thường liền không ngừng tràn vào vạn vật đồ dán ở trong nhanh chóng bị vạn vật đồ dán hấp thu hầu như không còn bốn đinh hấp thu hoàn thành thu h o ạ được bốn trăm triệu triệu kinh chân thực điểm bốn tin tức hiện hiện tốt từ khánh trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười x o á t x o á t tâm niệm vừa động tương ứng tin tức hiện lên đi ra bốn v ĩ độ chân pháp lờ vờ năm mươi hai một trăm triệu lẻ ba một trăm bảy mươi không không không triệu kinh sáu mươi b ố vạn triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bốn tốt từ khánh h à i lòng nhẹ gật đầu tâm niệm vừa động ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám lập tức tiến hành tương ứng thăng cấp tăng lên v ĩ độ chân pháp bốn thăng cấp thành công vị độ chân pháp lờ vờ năm mươi ba 9.973 bốn thăng cấp t k i n h c h â n thực đ i ể m c ó t h ể t h ă n g c ấ p Tu v i c ả n h g i ớ i có c h ỗ t ă n g lên, duy trăm bốn m ư h i năm vạn công. t r i ệ c kinh hai t r v m năm mươi sáu vạn triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi, độ vi đột phá cảnh giới tăng lên bảy duy trì lực tiến một bước hoàn thiện cảnh giới đột phá đến chân đế cấp độ trùng kỳ màu vàng vòng tuổi từ một trăm i triệu đạo g i a tăng đến ba trăm triệu đạo bốn từ khánh thâm hít một hơi hắn tiến vào một loại huyền diệu đột phá trạng thái đây là bởi vì theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên cho dù có vạn vật đồ giám vô thượng vĩ lực có thể làm cho từ khánh đạt được thể hồ quán đỉnh giống như tăng lên nhưng là đột phá đứng lên cũng cần thời gian hiện tại từ khánh ngay tại cảm thụ được đây hết thảy thể ngộ lấy đây hết thảy đỏ mắt ngay tại trăm năm sau vê anh từ khánh hoàn thành đột phá cho dù có vạn vật đồ giám tương trợ v ĩ độ chân pháp đẳng cấp từ lv năm mươi hai tăng lên tới lv năm mươi bốn ngay tại thể hồ quán đỉnh phía dưới hay là hao phí trăm năm thời gian lúc này mới đột phá đến chân đế cấp độ trung kỳ ông ông ông ô n trong chốc lát từ khánh sau lưng nổi lên màu vàng thọ luân cũng có được dòng giã ba trăm triệu đạo kim sắc vòng tuổi hiền hóa vô cùng vô tận bình thường sinh ra động tĩnh không nhỏ nhưng đều bị chân lão ban cho bảo vật che lại ân từ khánh tử tế thể ngộ lấy cảnh giới đột phá tới chân đế cấp độ trung kỳ sau mang đến đủ loại biến hóa không chỉ có tu vi cùng cảnh giới tăng lên thực lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên sau đó từ khánh lại hao phí thời gian mười năm củng cố sau khi đột phá tu vi cùng cảnh giới mười năm sau tiếp tục từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m tăng lên vĩ độ chân pháp bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lở vờ năm mươi lăm bốn thăng cấp thành công ví độ chân pháp lờ vờ năm mươi sáu chín phẩy không bảy bảy vạn triệu kinh một phẩy không hai bốn vạn triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi cảnh giới có chỗ tăng lên bài duy trì lực có chỗ tăng lên bốn thăng cấp thành công ví độ chân pháp lờ vờ năm mươi bảy tám phẩy không năm ba vạn triệu kinh hai phẩy không bốn tám vạn triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá cảnh giới tăng lên bài duy trì lực tiến một bước hoàn thiện càng phát ra hòa mỹ trong u hậu vi tới đột đế độ t phá cấp chân kỳ i ệ u đ ạ kim sắc v ò thời u triệu tuổi. ổ i nói kim ra Trong tăng t vòng đạo sắc gian ngắn vĩ độ chân pháp đẳng cấp tăng lên tốc độ rất nhanh chỉ dùng bất quá vài phút mà thôi liền đã từ l v năm mươi lăm tăng lên tới l v năm mươi bảy trình độ nhưng là vĩ độ chân pháp đẳng cấp mặc dù tăng lên tư khánh cảnh giới tăng lên nhưng không có đơn giản như vậy liền xem như tại thể hồ quán đỉnh phía dưới tư khánh cũng cần thời gian tiêu hóa cùng b ộ t phá trăm năm sau vê anh tư khánh chấn động toàn thân khi tức cường độ tăng lên đủ loại dị tượng hiền hóa có đủ loại biến hóa hiển hiện hiện khi tức cường độ tăng lên bước vào chân đế cấp độ hậu kỳ ông ông ông ba mà lại d ò n g giã có sáu trăm triệu đạo màu vàng vòng tuổi hiện hóa ra ngoài vô tận nguy nga hiện lên ở từ khánh sau đầu chỗ bậy biện ra tới hình ảnh đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cùng miêu t ả hô từ khánh thâm hít một hơi cẩn thận thể ngộ lấy tự thân đủ loại b i ế n hóa cảm thụ được tự thân càng phát ra lực lượng cường đại cùng càng phát ra cao thâm cảnh giới đỏ mắt mười năm sau từ khánh lúc này mới củng cố tu vi của mình cùng cảnh giới cứ như vậy từ khánh có thể lần nữa tăng lên tiếp tục từ khánh tâm n i ệ m một chỗ thân ự t ý thức lại một lần trao đổi vạn vật đồ giám giống nhau tình cảnh tái hiện có từng tấm trang sách lật qua lật lại cấp năm vạn vật đồ giám chi lực tràn vào từ khánh thể nội thăng cấp v ĩ độ chân pháp bốn thăng cấp thành công v ĩ độ chân pháp lv năm mươi tám sáu nghìn năm vạn triệu kinh bốn nghìn chín mươi sáu vạn triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi có chỗ tăng lên cảnh giới có chỗ tăng lên bảy duy trì lực có chỗ tăng lên bốn thăng cấp thành công vĩ độ chân pháp lờ vờ năm mươi chín một nghìn chín trăm linh chín vạn triệu kinh tám nghìn một trăm chín mươi hai vạn triệu kinh chân thực điểm tu vi có chỗ tăng lên cảnh giới có chỗ tăng lên bảy duy trì lực có chỗ tăng lên bốn lần này hai lần thăng cấp ông ông đồng dạng lần nữa thể hồ quán đỉnh phía dưới t ừ khánh lần này chỉ hao phí thời gian mười năm liền hoàn thành tăng lên tu vi cảnh giới đạt đến chân đế cấp độ hậu kỳ đình phong chỉ thiếu chút nữa t ừ khánh liền có thể đạt tới chân đế cấp độ viên mãn chỉ kém một cái cấp bậc đáng tiếc chân thực điểm đã không đủ còn kém gần bảy mươi triệu triệu kinh một năm sau từ khánh củng cố tự thân tu vi hắn lần nữa xuất quan lần này xuất quan từ khánh liên lạc không được vạn thiên nhận coi như có liên lạc vạn thiên nhận chỉ sợ vạn thiên nhận cũng không có khả năng lại đưa tặng thọ tinh cho từ khánh hắn không thể là vì trợ giúp từ khánh từ đó đi khiêu chiến duy nhất chân giới các đại thế lực ở giữa định ra tới quy củ hô từ khánh thâm hít một hơi t h ầ n s á c hắn trầm âm cứ như vậy ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp không sử dụng thọ tinh lời nói vậy cũng chỉ có thể hấp thu vật phẩm khác phía trên chân thực điểm phải biết chỉ cần là duy nhất chân giới bên trong vật phẩm đều ẩn chứa chân thực điểm vật phẩm cấp bậc càng cao ẩn chứa chân thực điểm số số lượng thì càng nhiều t ừ khánh chi cho nên nhất định hấp thu thọ tinh bên trong chân thực điểm đó là bởi vì hấp thu thọ tinh nhận chứa chân thực điểm tỷ lệ hiệu suất là cao nhất mà bây giờ t ừ khánh đã rất khó lại lấy tới thọ tinh vậy thì nhất định phải từ bỏ hấp thu thọ tinh chân thực điểm mà là từ cái khác các loại vật phẩm phía trên hấp thu chân thực điểm cũng thì như nói t ừ khánh có được lang gia vinh dự thẻ có thể mượn nhờ lang gia vinh dự thẻ từ lang gia phân lâu bên trong miễn phí mua sắm bất kỳ vật phẩm cứ như vậy t ừ khánh liền có thể thông qua lang gia vinh dự thẻ lấy ra lang gia phân lâu bên trong vật phẩm lại đem nó ẩn chứa chân thực điểm toàn bộ hấp thu hấp thu xong tất về sau Từ k lần này tư khánh tổng cộng thu được một tỷ mai một trăm linh tuổi thọ tinh nhiều như vậy tư khánh rất khiếp sợ bởi vì như thế khoa trương số lượng xác thực đem hắn rung động đến có nhiều như vậy thọ tinh thậm chí có thể tại làng già phân lâu mua được rất nhiều bảo vật đúng vậy làng gia phân lâu nhân viên tương quan mặt lộ mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó tư khánh lần nữa về tới phòng bế quan bởi vì một mươi điểm báo mai một trăm linh tuổi thọ tinh cũng đủ để cho từ khánh cung cấp đại lượng chân thực điểm phải biết một viên một trăm linh tuổi thọ tinh có thể hấp thu thu hoạch được một trăm i triệu kinh chân thực điểm bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn là từ khánh tiến hành xác định ông ông ông ba vạn vật đồ giám đang phát sáng một trăm linh tuổi thọ tinh cũng đang tản ra vô hình hào quang c ố năng lượng này hóa thành vô hình dòng lũ đều tràn vào vạn vật đồ giám bên trong đã bị vạn vật đồ giám tất cả đều hấp thu dòng g i á c một ngàn tỷ mai một trăm linh bảy thọ tình bốn đinh hấp thu hoàn tất thu hoạch được một trăm l i ệ u triệu kinh chân thực điểm bốn nhắc nhở lần nữa hiện lên tốt từ khánh nhìn thấy hấp thu thu được dòng g i á c một trăm l i ệ u triệu kinh chân thực điểm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng bốn vĩ độ chân pháp lờ vờ năm mươi chín một trăm l i ệ u một nghìn chín trăm linh chín vạn triệu kinh tám nghìn một trăm chín mươi hai vạn triệu kinh chân thực điểm có thể thăng cấp bốn hô từ khánh thâm hít một hơi ý thức câu thông vạn vật đồ giám có từng tấm trang sách lật qua lật lại cấp năm vạn vật đồ giám chi lực tác dụng tại từ khánh trên thân tăng lên vĩ độ chân pháp vê anh hào quang lóa mắt từ khánh chấn động toàn thân ý thức đều có chút hoảng hốt tiến nhập một trạng thái đặc biệt cảm ngộ đủ loại nền đ rượu khó mà hình dung cùng miêu tả bảy thăng cấp thành công Vĩ độ chân Pháp Lv60, 3, khiến cho tiến một bước cảm nộ g duy nhất chân giới bản nguyên nắm giữ đệ thất trọng duy nhất chân giới bản nguyên c h i ấn tiến tới tổng cộng nắm giữ thất trọng chân ấn bốn lần này tăng lên từ khánh tài bước vào chân đế cấp độ viên mãn